t r ư ớ c 177, bước kế tiếp kế hoạch hắc long trại bên ngoài mấy d ằ m trong một chỗ núi rừng một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện ở đây ánh mắt sâu kín nhìn về phía hắc long trại trong đó mơ hồ ngầm lấy ti cho phép phức tạp thái phi đ ê m khuya đến trước hắc long trại ta thế nhưng là có chuyện quan trọng đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo giọng ôn hòa vang lên lý thu thủy ánh mắt ngưng lại sau một khắc liền lộ ra thân thiết tiếng cười duyên nói lý đại đừng ra hoặc là nói cháu ngoại con rể ha ha lý đạo cường cũng cười thái độ càng là ôn hòa xem ra thái phi đã cha rõ ràng rõ ràng nhiều năm như vậy không thấy thanh la cùng ngự yên lý à này là mẹ, làm bà nàng. ta Ta thẹn cái các ngoại với không đúng. l mẹ, thu thủy sắc mặt có chút cô đơn rơi xuống dưới ánh trăng lộ ra quyến rũ mê người thái phi biết sai liền tốt bản trại chủ tin tưởng nhạc mẫu cùng ngự yên cũng sẽ không q u á i thái phi lý đạo cường nụ cười không thay đổi nói lý thu thủy sắc mặt cứng một chút lập tức liền cười nói hy vọng như thế đi thái phi hôm nay đến đây là có chuyện gì không lý đạo cường chủ động hỏi đại đức ư gia nói đến chúng ta là người một nhà ta liền nói thẳng lý thu thủy nghiêm sắc mặt chân thành nói thái phi mời nói lý đạo cường cũng phối hợp chân thành nói lý thu thủy cặp mắt nhắm lại trinh trọng nói vu hành vần cái này lao yêu bà lòng dạ gác cương quyết bướng mình cùng ta có lấy thủ không đội trời chung hiện tại ngự yên là tiêu giao phái trưởng m g ô n nhân nàng là ta hôn cháu ngoại lao yêu bà kia khẳng định sẽ đối với ngự yên lòng mang ý đồ xấu có lẽ nàng hiện tại biểu hiện rất cung t h u ậ n nhưng cái này đều chẳng qua là nàng ngụy trang mà thôi đợi nàng khôi phục công lực vừa có cơ hội nàng tuyệt đối sẽ không bông u tha ngự yên cũng khẳng định sẽ phản bội ngươi cho nên vẫn l à nên thừa cơ sớm đi đưa nàng diệt trừ cho thỏa đáng lý đạo cường sắc mặt trở nên thận trọng c h ầ m n g â m một phen nghiêm mặt nói thái phi yên tâm b ả n trại chủ nhất định sẽ để phòng nàng tuyệt sẽ không để nàng đối với n g ự yên tạo thành nửa điểm tổn thương lý thu thủy sắc mặt lại không khỏi cứng đờ hơi chấp câu h ồ n mắt cười nói đại đương gia là không chuẩn bị đem vu hành vân nhanh chóng d i ệ t trừ thái phi thứ l ỗ i nàng hiện tại là hắc long trại một phần tử nàng không có làm sai d ư ớ i tình huống b ả n trại chủ có thể nào ra tay với nàng lý đạo cường chân thành nói không sao ta có thể thay thế đại đ ư ơ n g gia ra, ra tay chỉ cần đại đương gia nhắm một mắt mở một mắt lý thu thủy chưa từ bỏ ý định nói ha, ha thái phi nói đùa bản trừ bản trại chủ ai cũng không thể giết lý đạo cường cười nói lý thu thủy trầm mặt dưới miễn cưỡng cười nói đại đương gia có phải là không tin tưởng ta phải không chúng ta mới là người một nhà đương nhiên thái phi là ngữ yên hôn bà ngoại chúng ta khẳng định là người một nhà chẳng qua ra sự cùng c ô n g chuyện không thể nói nhập là một lý đạo cường kiên nhận ôn hòa giải thích lý thu thủy trong lòng nổi lên một lồn u một ngạn nàng hoàn toàn xác định lý đạo cường chính là đang lừa dối nàng khách khanh một trận tiếng cười như chuông bạc văng lên lý thu thủy lộ ra sáng g ỡ nụ cười ôn lù thân thiết nói đại đương gia nói đúng liền không nói vu hành vận kia không thể bởi vì một người ngoài mà ảnh hưởng chúng ta người một nhà quan hệ thái phi nói đúng lắm chúng ta là người một nhà hát long trại cùng tây hạ cũng là người một nhà sau này nhất định phải nhiều hơn đi lại lý đạo cường phối hợp cười nói đây là tự nhiên lý thu thủy gật đầu ngừng tạm sắc mặt lại có chút ấ y náy nói đại đ ừ n g ra ngươi cũng biết ta cùng thanh la còn có n g ự yên nhiều năm như vậy không gặp cho nên có thể phủ định tạm thời đừng nói cho các nàng tin tức của ta ta muốn chờ thời cơ đã đến lại tự mình cùng với các nàng nói đền bù ta đối với các nàng ấ y náy có thể thái phi suy nghĩ cái gì thời điểm nói liền lúc nào nói lý đạo cường một lời đáp ứng lý thu thủy âm thầm nhẹ nhàng thở ra lại thân thiết nói mấy câu nàng xoay người rời khỏi lý đạo cường đưa mắt nhìn nàng rời đi nụ cười trên mặt biến mất quả nhiên có thể sống lâu như vậy hơn nữa có thể ở một nước bên trong chấp trưởng đại quyền tâm tính không thể xem thường chỉ sợ cũng chỉ có đối mặt vu hành vân mới có thể mất khống chế một chút lúc khác lý thu thủy đều là một vị người thông minh hắn thích cùng người thông minh giao thiệp một phen đơn giản thử lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau bên trong hát long trại xem như cùng tây hạ có một cái hữu hảo liên hệ mở đầu đây là song phương đều hy vọng thấy đồng thời lý thu thủy cùng hắn đều không hy vọng n g ự yên biết những thứ này hắn bởi vì không muốn đánh phá hiện tại quan hệ tình hình dù sao lý thu thủy cũng không sẽ gia nhập hắc long trại cần gì phải để vu hành vân nơi đó khả năng xảy ra vấn đề mà lý thu thủy có lẽ là có bất hảo ý tứ đối mặt nguyên nhân càng nhiều có lẽ là không cách nào bỏ t â y hạn không thể tuyên dương mở quan hệ lẫn nhau cho nên trừ lý thu thủy muốn cho hắn giết vu hành vân chút này bên ngoài cái khác hai người rất có ăn ý nói chuyện rất khá đây chính là hắn thích cùng người thông minh giao thiệp n g u n h â n giảm bớt rất nhiều phiền t o á i có thể tiết kiệm càng nhiều khí lực xác định sau khi lý thu thủy rời đi Lý Đạo Cường một về Vương Ngự bên trong phòng. khác dưới đêm tối đi nhanh lý thu thủy sắc mặt trầm xuống lý đạo cường không chút do dự cự tuyệt nàng muốn giết vu hành vân yêu cầu như vậy cơ hội khó có này chỉ sợ cũng muốn không công bỏ qua càng nghĩ nàng vượt qua không cam lòng nổi giận có thể lý đạo cường thái độ nàng cũng nhìn thấy chỉ sợ không có cách nào sắc mặt tâm trầm bất định một hồi thở ra một hơi chậm rãi khôi phục tâm tình bất kể như thế nào ta đều là ngự yên bà ngoại quan hệ muốn đến gần hơn nhiều lý đạo cường hiện tại không cho ta giết vu hành vân tương lai chưa chắc không có cơ hội một luồng lanh ý loay lên tâm tư chuyển đến đại cục phía trên lý đạo cường kỳ tài ngốt trời bây giờ đã là cường giả tuyệt thế bực này cường giả có ngự yên cái t ầ n quan hệ này nhất định phải nhanh nắm chặt thành lập nên liên hệ chặt chẽ về trước tới hạ n thương nghị một chút sau đó một đoạn thời gian lý đạo cường chủ yếu tâm tư liền thả tu luyện và trình hợp 36 đảo 72 động phía trên bởi vì khoảng cách vấn đề h long trại không thể trực tiếp nắm giữ linh thú cung cùng 36 đảo 72 động địa bàn chỉ có thể điều khiển như vậy tương ứng bố cục nhất định phải suy nghĩ kỹ càng kín đáo cái này còn muốn kết hợp ô lao đại bọn họ tình huống thật cùng một chút ý kiến v ả o mắt chính là thời gian một hai tháng trình hợp chuyện bước đầu đã qua một đoạn thời gian xem như hoàn thành nhỏ hơn gây nên cần dùng thời gian để hoàn thành t r ì n h hợp ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động trong h ắ c long trại hạ tầng thực lực tăng nhiều có thể duy trì h ắ c long trại bước ra một bước dài sau đó lý đạo cường hiện tại phát sầu liền hay là cái kia vấn đề cũ thiếu hụt một cái hợp cách tình báo đội ngũ người trưởng quản lý đạo cường đối với tình báo coi trọng thậm chí muốn lớn xa hơn h ắ c long trại địa bàn phát triển dù sao đối với hắn mà nói h ắ c long trại địa bàn phát triển khá hơn nữa có thể thu được điểm cường đạo cứ như vậy nhiều chủ yếu hơn là lâu dài phát triển hệ thống tình báo liền không giống nhau hắn biết không ít nguyên tắc nội dung tăng thêm thực lực của hắn chỉ cần kịp thời biết tình báo trong thư phòng lý đạo cường ngay tại cha xét các nơi hội tụ đến tình báo muốn nhìn một chút có cái gì đáng giá cơ hội xuất thủ làm toàn bộ nhìn một lần khe nhũ mày có lẽ bởi vì hệ thống tình báo không lợi hại cho nên hắn không phát hiện cái gì tốt cơ hội đương nhiên Cũng có đại đương gia thuộc hạ phát hiện đệ tử a tử tung tích a tử mỹ mạo hơn người đúng là thuộc hạ hiệu trung đại đương gia tâm ý cho nên mong rằng đại đương gia cho phép thuộc hạ ra trại đem a tử mang về hầu hạ đại đương gia ngài đinh xuân thu một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ nói lý đạo cường đến ti hưng thú tựa như không thèm để ý nói ở đâu thương dương địa khu phụ cận đinh xuân thu lập tức nói thương dương địa khu lý đạo cường trong lòng thì thầm một tiếng cái này quen thuộc địa khu đông nhiên một cái ý niệm trong đầu xuất hiện quách tính vợ chồng cử hành cái kia anh hùng đại hội còn chưa có xảy ra có thể hay không nhanh bây giờ cửa hải cuối năm đem đến có lẽ chính là sang năm cũng khó nói nghĩ đến những thứ này lập tức liên tưởng đến đồ vật càng nhiều tiểu long nữ thế nào vương trùng dương cũng còn sống hắn là không tin sẽ xuất hiện lòng kỵ sĩ chuyện như vậy hắn nghĩ là như thế nào từ đó thu hoạch lợi ích càng nhiều càng nghĩ hắn nghĩ càng nhiều sau mấy tức bình tĩnh nói trước nhìn chằm chằm đinh xuân thu không hiểu chẳng qua vẫn là đàng hoàng có thể để đinh xuân thu lui xuống lý đạo cường lập tức hạ đạt mệnh lệnh nhìn chằm chằm tương dương thành một khi có bất kỳ động t í n h gì lập tức được báo suy nghĩ một chút lại truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh nhìn t r u n g nam sơn địa khu có hay không một vị áo trắng nữ tử tuyển mỹ truyền đạt mệnh lệnh hai cái này mệnh lệnh lý đạo cường thời gian dần trôi qua có mong đợi chi tâm có lẽ kế tiếp thu hoạch lớn địa phương tại tương dương cặp mắt hơi híp sau một lúc lâu tạm thời buông xuống những thứ này chuyển rời đến qua tết chuyện dâng lên một điểm nhức đầu năm này có chút không dễ chịu lắm chủ yếu là hoàng tuyết mai cùng hách thanh hoa suy tư một hồi có quyết định lại qua thời gian mấy ngày lý đạo cường lần nữa phái một nhóm người hướng thanh quốc tiến đến thanh quốc chuyện bên kia đã lên q u y đạo chính có thể phát triển thêm một bước nếu như không có bất ngờ gì xảy ra một hai năm bên trong có thể tiến hành một chuyến thanh quốc chuyến đi thu được lợi ích lớn nhất chương một trăm bảy mươi tám bận rộn qua tết trong lúc vội vã giao thừa đến ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bàn ngự công tầng mười một hàng long thập bát trưởng đại thành l a n g ba vi bộ đại thành thiên sơn lục học trưởng tiểu thành thiên phú vạn độc bất sâm trời sinh chiến thần đỉnh tiêm chi tư điểm cường đạo một nghìn năm trăm m ư ơ i bốn mươi ba hai trăm m ư ơ i một đã qua một năm đến cuối cùng một ngày cái khác biến hoa không lớn điểm cường đạo góp nhặt phía dưới đạt đến một trăm năm mươi triệu xem như tiến triển không tệ bản thân ly đạo cường vẫn tương đối hài lòng dù sao kiếm tiền thật không có dễ dàng như vậy qua kết mặc kệ ở nơi nào đều là so sánh náo như chuyện hắc long trại đã sớm răng đèn kết hoa hiện ra một bức náo nhiệt vui mừng bộ dáng chẳng qua lý đạo cường lại ở thời điểm này rời khỏi hát long trại nửa đêm liền một thân một mình đi đường trời chưa sáng lúc đi đến hách thanh hoa nơi này nhìn đang tu luyện hách thanh hoa không nói nhảm ô m nàng ngủ hôn đản qua tết i lúc này tìm đến lao nương có phải hay không muốn mau sớm đem lao nương đổi xong đi bồi nữ nhân khác hách thanh hoa hận hận trừng mắt lý đạo cường trả lời không vui thanh hoa ngươi chính là thông minh t ố t ngoan à thông cảm một chút vi phu qua tết cũng không dễ dàng r ộ n l ư ợ n một điểm lý đạo cường bình tĩnh un dung nói động tác trên tay tiếp tục không ngừng chút nào Cái tên vương b ắ ô đừng suy nghĩ dỗ lao nương vương bắt đản lý đạo cường ngươi cũng không phải là cá nhân đức quang tiếng mắng văng lên rất kéo dài một hồi sau đó chậm dài biến mất thay vào đó chính là một loại khác âm thanh hơn nửa thời điểm về sau hách thanh hoa nằm nhắm hai mắt lại không nói một lời lý đạo cường có chút thỏa mãn nói tốt vi phu đây không phải đến bồi ngươi qua tất nhà ngươi vẫn là thứ nhất hử k i n h thường tiếng hử lạnh xuất hiện lý đạo cường tính toán thời gian con mắt chuyển động ôn nhu nói tốt ngươi khả năng cũng biết ngữ yên đã đặt đến tông sư c h i cảnh bản trại chủ hiện tại bốn cái nữ nhân ngươi có phải xếp đến thứ ba tiếp tục như vậy ta cho dù là nghĩ càng nhiều bồi bồi ngươi vậy cũng không công bằng hách thanh hoa chứa không được đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y không để ý xuân quang lộ ra ngoài gắt gao chừng mắt lý đạo cường giống như là bị ép đến cực h ạ n cắn răng nói cho ta thần công bị tịch yên tâm một năm mới bên trong khẳng định cho người thích hợp lý đạo cường bảo đảm nói hách thanh hoa nhịn xuống trung điệp lần nữa nằm xuống trong lòng càng ngày càng không c a m lòng t ô n g sư đáng chết t ô n g sư lý đạo cường âm thầm nợ nụ cười lấy hách thanh hoa tình hình cho nàng một quyển thần công bí tịch thích hợp là có khả năng đạt đến tông sư c h i cảnh sau đó không tiếp tục kích thích hách thanh hoa ô n u z o mấy câu đứng dậy chuẩn bị rời đi hách thanh hoa mặt hướng bên trong coi là không nghe thấy không thấy lý đạo cường mặc quần áo tử tế hôn một cái hách thanh hoa không nói gì nữa xoay người rời đi lý đạo cường cái tên vương bắt là ngươi ngươi chờ ta nhất định có thể đạt đến tông sư tri cảnh trong phòng vang lên hách thanh hoa tràn đầy không cam l ò n g cắn răng âm thanh lúc này lý đạo cường đã cách xa tốc độ toàn bộ triển khai hướng hoàng tuyết mai nơi đó tiến đến lăng ba vi bộ có vừa đi vừa tích xúc công lực tác dụng cho nên chỉ cần không phải đạt đến c ự c hạn tốc độ bình thường toàn bộ triển khai đối với hắn mà nói cũng không tiêu hao công lực hơn một canh giờ sau đi đến hoàng tuyết mai bên này tuyết mai dưới đ ỉ n h nghị mát hoàng tuyết mai không có chút nào cho mùa đông mặt mũi vẫn như cũng một bộ màu lam váy xa đẹp đến mức kinh n g ư i cũng khiến người có loại có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn cảm giác dễ nhìn không có thấy lý đạo cường hoàng tuyết mai vẫn yên lặng như cũ gậy lấy đàn lý đạo cường không thèm để ý đi đến gần tiên tính nghe xong một trận này tràn đầy sát phạt lãnh ý tiếng đàn sau đó ôn nhu nói tuyết mai qua tết ta đến đón ngươi về nhà ăn tết hoàng tuyết mai sắc mặt biến hóa tay đều run một cái về nhà qua tết nàng có nhà sao cần qua tết sao lãnh ý hiện lên lạnh lùng nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường vẻ mặt không thay đổi giống như là xem thấu hoàng tuyết mai tâm tư ôn nhu mà kiên định nói ta là phu của ngươi ngươi là lý đạo cường ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử hát long trại chính là nhà ngươi ta còn có tiểu lân đều ở nơi đó bình thường còn chưa tính qua tết chúng ta một nhà nhất định đoàn tụ một chút hoàng tuyết mai vốn định châm t r ọ c một câu nhưng nghĩ đến tiểu lân nàng t r â m mặc cũng giao động mỹ môi không nói lý đạo cường hội ý v ổ i thêm một câu tuyệt đối sẽ không có người không muốn nhìn thấy người tại hoàng tuyết mai sắc mặt lập tức lạnh như băng lý đạo cường mặc kệ trực tiếp cao giọng nói đủ phúc chuẩn bị một chút cùng phu nhân cùng nhau trở về h ắ t long trại qua tết hoàng tuyết mai hử lạnh một tiếng nhưng cũng không phản bác khoảng cách không xa tùy thời cung kính chờ đợi đủ phúc vội vàng đáp lại một tiếng thật ra thì cũng không có gì tốt thu thập liền mang theo một thanh thiên ma cầm lý đạo cường hoàng tuyết mai đủ phúc ba người hướng hắc long trại bởi vì khoảng cách không gần vì không có thời gian lý đạo cường mang theo hai người phi hành t ạ i xế chiều lúc về đến hắc long trại đã dung nạp hơn một vạn người s ơ n trại một mảnh qua tết vui mừng cảnh tượng trước mang theo hoàng tuyết mai trở về nàng tiểu viện lý đạo cường liền đem lữ lân gọi đến ngoài viện hắn nhìn lữ lân bình tĩnh nói phu nhân về ăn tết ngươi cũng biết phu nhân đã từng có một vị đệ đệ mà ngươi cùng đệ đệ của nàng tuổi tác tương tự nên bên trong cũng đều có một cái lân chữ còn mang nàng đi tham q u a hắc long trại cho nên phu nhân đối với ngươi ấn tượng rất khá người đi bồi phu nhân tâm sự nói một chút trong trại gần đây biến hóa lữ lân sửng sốt nhìn lý đạo cường muốn nói một câu cái này không thích hợp nhưng lý đạo cường một ánh mắt hắn cũng không dám nhiều lời đẻ ép nghi hoặc lo lắng theo đ ủ phúc tiến vào sân nhỏ lý đạo cường không có tham gia đem thời gian lưu cho nàng nhóm tỷ đ ệ đến đây hắn xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra trừ hết thanh hoa hết cách năm này tốt xấu cũng coi là người một nhà cùng nhau không nên coi thường một cái qua tết nhất là đối với hoàng tuyết mai nói đây là một cái củng cố tình cảm quan hệ phương pháp tốt thật làm cho đối phương một mực chờ ở bên ngoài không trả lời hát long trại h ắ n không chủ động củng cố Kéo gần lại tình lại cho ả m Lấy t í n cách của h càng càng à nên g Tuyết m a tình có ả song sẽ phương n chỉ c lúc nên túi đầu nên rồ đến thời điểm hắn không chút do dự hết cách hoàng tuyết mai đủ mạnh đủ ưu tú hắn nguyện ý cho thứ nhất chút ít đặc quyền nhuộm bộ một chút đây chính là thực tế chương một trăm bảy mươi chín nhiều người náo nhiệt cũng đồng d ạ n g thực lực hách thanh hoa kém xa hoàng tuyết mai cái kia tại các loại chuyện cụ thể bên trong lý đạo cường sẽ thiên về hoàng tuyết mai ví dụ như lần này qua tết không phải hắn bất công đây là thực tế có lữ lân tại hoàng tuyết mai bên này xem như chấn an được tiếp xuống vấn đề cũng không sẽ lớn vương ngữ yên bản thân thích phương là còn cựu còn tính cách hoàng tuyết mai càng k i n h thường ở tranh giành tình nhân tính tình chỉ cần không xảy ra bất chắc nam này có thể ăn ổn hắn cũng coi là tận tâm tận lực Theo b lý, lý đạo cường hoàng a tuyết â m rất n h i mai vương ngự yên thích phương hơn nữa chạy đến lý thanh la năm người ngồi tại trên cùng một bản không quản bầu không khí có chút quái dị bốn cái nữ nhân lý đạo cường trên mặt nụ cười hào sảng bưng một chén rượu đứng lên lập tức không khí trong đại sành an tĩnh lại Có người trong đứng Đạo lên, Lý bị cánh mắt a yên tĩnh giống như là sẽ lây bệnh nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng toàn bộ an tính lại rồi rít nhìn về phía tụ nghĩa sảnh lý đạo cường đem toàn bộ h ắ c long trại đều đặt vào trong nhận biết giọng nói nổi giận phóng khoáng nói hôm nay là giao thừa là trong một năm ngày cuối cùng ngày mai sẽ là một năm mới ở thời điểm này bản trại chủ yếu cùng tất cả các huynh đệ nói trước một tiếng các vị các huynh đệ mọi người qua tết tốt hơi có chút quái dị lời nói t r ầ m rãi vang lên tựa như ẩn chứa một loại có thể kích động nhân tình tự lực lượng chẳng qua là yên tĩnh một chút toàn bộ h ắ c long trại tựa như ẩm ẩm sôi trào đại đương ra quá tết tốt đủ loại âm thanh hội tụ phóng lên tận trời phá vỡ đêm tối yên tĩnh trong tụ nghĩa sảnh cũng tại một số người dưới sự dẫn đầu các i hô hấp, một i giọng tử, tĩnh để yên tĩnh dáng lâm lần nữa. Các vị các huynh đệ trong năm đó cuối cùng thời gian b ả n trại chủ có rất nhiều nói muốn nói nhớ lại một năm qua này h á t long trại ta lấy được cực lớn tiến bộ rất nhiều huynh đệ gia nhập chúng ta trong đại gia đình này đây là lý đạo cường ta vinh dự cũng là các vị các huynh đệ công lao vinh dự bây giờ chúng ta có thể đối với toàn bộ thiên hạ nói một tiếng hắc long trại ta không sợ bất kỳ kẻ nào bất kỳ thế lực nào hào khí ngất trời Bá khí cường thế cường lời nói đại ẩ y ra, lập l tức nhấc lên một mảnh sóng nhiệt. một Tốt.、Đại、đương ạ i đ gia và thuế đại đương gia và thuế một số nhỏ người có lòng định b ỡ dưới sự dẫn đầu tại cái này vui mừng thời gian tăng thêm có chút hiếm thấy nói chuyện chân chính khơi dậy phần lớn người trong lòng xem náo nhiệt thích náo nhiệt tâm tình cao hứng phụ họa hưởng ứng đồng thời trong lúc vô hình cũng đang tăng thêm lấy một loại đối với h long trại cảm giác tán đồng đây chính là hoàn cảnh tác dụng cùng cường đại lực ảnh hưởng ngay cả trong tụ nghĩa sảnh đều có không ít người bị cái này hoàn cảnh cùng cuối cùng cái kêu bá khí một câu nói ảnh hưởng trên vẻ mặt có ánh sáng dâng lên Lý lòng, Đạo đ thoáng Cường chờ không rất hài lòng, chờ bầu không khí bầu e một chút ít, tiếp tục cất cao Hắc chấn thiên hạ, lấy được thành quả, làm cho cả thế giới trở nên nhìn chăm chú. danh thiên hạ, thành thế nhìn ít, tiếp trong Trại ta trở giọng nói giới lấy Long năm nên đó, làm m quả, năm mới lập tức đến nay g lý đạo cường ta hy vọng các vị các huynh đệ có thể đồng tâm hiệp lực lại sáng tạo huy hoàng đem hắc long trại ta phát dương quan đại trở thành xứng với tên thực người đời công nhận đệ nhất thiên hạ đại trại đệ nhất thiên hạ đại trại đệ nhất thiên hạ đại trại xôi trào tiếng tái khởi hơn nữa càng kiêu ngạo hơn không thể không nói đối với nam nhân nhất là biết võ lực tinh lực thịnh vượng nam nhân mà nói đệ nhất thiên hạ bốn chữ này tựa như thuốc kích thích để bọn họ tràn đầy k í c h tỉnh tò mò coi như chẳng qua là đệ nhất thiên hạ đại trại cũng có vô cùng lớn hiệu quả đã dùng thời gian dài hơn mới cho bầu không khí hạ xuống đến lý đạo cường trong lòng càng hài lòng làm lấy cuối cùng nói chuyện tốt trong một năm cuối cùng thời gian bản trại chủ cũng không muốn nói nhiều các vị các huynh đệ ăn uống no đủ thay phiên truyện nhất định phải làm tốt muốn làm đến tất cả các huynh đệ tối nay đều ăn uống no đủ bản trại chủ kính các vị huynh đệ một chén làm, làm. đại đương ra và t u ế các loại náo nhiệt trong âm thanh có điều kiện uống hết đi một chén rượu cho dù là hoàng tuyết mai mắt nhìn lý đạo cường về sau cũng cho mặt mũi uống một chén thích phương cùng vương ngữ yên hai cái con cựu con uống xong không khỏi thở hát ra bị tay đến lý đạo cường nhìn mỉm cười ngồi xuống ánh mắt không còn hướng địa phương khăn ném một bộ chuyên tâm ăn cơm b ồ i người nhà d á n g v ẻ thấy đây trong tụ nghĩa s ả n h bầu không khí mới từ từ náo nhiệt về phần bên ngoài càng là đã khí thế ngất trời từng trận náo nhiệt tâm thanh bên thai không dứt ngồi tại trung ương nhất phía trên chỗ ngồi lý đạo cường nhấp phía trên chỗ ngồi lý đạo cường nhấp phía trên chỗ ngồi lý thanh la thấy đây ánh mắt mất tự nhiên không cự tuyệt nói đến đây là chúng ta người một nhà lần đầu tiên tập hợp một chỗ ăn cơm vi phu rất cao hứng nhiều người chính là náo nhiệt ta liền thích nhiều người ngăn cách tấm thanh lý đạo cường cười nói lý thanh la mặt mày nhảy một cái t ố i xì một tiếng với ai nói là phu đương nhiên nàng cũng rõ ràng không phải nói với nàng chính là không để ý đến nàng đột nhiên nàng có loại hối hận ngồi ở chỗ này cảm giác vương ngữ yên thích v ư ơ n g không mơ tưởng chẳng qua là hơi có chút thẻm thủng khiếp ý len lén mắt nhìn lãnh lược băng sương hoàng tuyếp mai hoàng tuyết mai lại là vẻ mặt lanh ý càng nhiều một phần nhiều người náo nhiệt thích nhiều người ạ nặng khịt mũi coi thường háo sắc còn muốn cưới càng nhiều phòng phu nhân liền nói thẳng nàng mới không thèm để ý nâng chén lại uống một hớt rượu không nhìn nữa lý đạo cường lý đạo cường thời khắc chú ý mấy người vẻ mặt biến hóa tiếp tục ôn nhu cười nói đây là chúng ta một nhà lần đầu tiên cùng nhau qua tết sau này mỗi một năm chúng ta đều muốn cùng nhau vương ngữ yên rất nghiêm túc địa điểm phía dưới rất cho mặt mũi nhưng nhìn lén mắt hoàng tuyết mai có chút không dám càng nhiều là ngượng ngùng nói chuyện thích phương yếu ớt địa điểm phía dưới cái đầu nhỏ cũng rất n g tình càng n hoàng i nói ề u là Lãnh không nữa. băng xương, n dám tiếp lược ạ khí tự sinh, di thế tự di m độc đ có lập, thể ứ xa nhìn không tuyết h Hoàng ể gần người t mai cố không í chẳng quả thực để hai cái con cửu con áp lực hai hướng Hoàng lớn. kêu k quả rất Tuyết để Mai áp để ý phản p h ấ t không nghe thấy đều không liên quan đến mình lý thanh la có chút tao mày chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắt nhìn nhà mình choáng váng nữ nhi sợ cái gì không phải là đỉnh tiêm cường g i a sao có gì có thể sợ người bản thân thực lực cấp công sư còn có rộng rãi cái tiêu g i a phái là làm bài trí hay sao chẳng qua lúc này nàng không tiện mở miệng hơn nữa liếc mắt hoàng tuyết mai một luồng cười lạnh lẽ lên nữ nhân như vậy lý đạo cường lại có thể nhịn ngươi đến khi nào mặc dù thời gian ngắn nhưng nàng tự tin đã nhìn thấy thấy rõ rất nhiều thứ hoàng tuyết mai này không phải là con gái mình uy hiếp bởi vì nàng sớm muộn muốn bị lý đạo cường chắn ghét lý đạo cường không biết nhà mình nhạc mẫu c kế vật hắn cũng không có lại nói cái gì cưỡng ép kéo gần lại quan hệ nói đúng là chút ít lời đơn giản ngữ ví dụ như để các nàng ăn hơn chút ít hàn huyên nữa hàn huyên vương ngữ yên thích p ư ơ n g trên việc tu lời chuyện cùng hai cái đáng yêu con c ự con nói đơn giản nói các nàng tuyết mai tỷ chuyện âm thanh ngăn cách giới mặc dù năm người bầu không khí không phải nhiều ấm áp nhưng cũng không có trở ngại dù sao hai cái con cựu con xem như rất nghe lời đồng thời hắn cũng tại phân tâm chú ý tụ nghĩa sảnh cùng toàn bộ hát long trại tình hình trong tụ nghĩa sảnh chứ không tại trong trại người còn lại tiên tiên c h i cảnh đều đến từ chỗ ngồi cùng mỗi người trên nét mặt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ ví dụ như khấu trọng từ từ lăng hai người kia cùng đinh điện vợ chồng lữ đẳng không một nhà ngồi xuống cùng nhau rất nhiều chuyện liền không cần nói cũng biết đinh xuân thu cũng cùng mấy cái trước kia thanh danh bất hảo còn có đã từng một đệ tử ngồi cùng một chỗ hắn cũng là có thủ đoạn người có năng lực bên người lần nữa hội tụ một chút người không lớn trong tụ nghĩa sảnh ẩn chứa rất nhiều nội dung lý đạo cường đối với cái này là có hứng thú cái này có trợ giúp hắn tốt hơn nắm giữ phát triển h ắ c long trại còn có tụ nghĩa sảnh bên ngoài tình hình hắn tốn công tốn sức cử hành cái này giao thừa dạ thiệp tự nhiên là có rất nhiều mục đích hắn cần tự mình nghe một chút hiệu quả như thế nào một lát sau trong lòng càng có đếm hiệu quả không tệ khó trách trước trong thế giới những tiệc công ty thích như thế cử hành tụ hội loại hình hoạt động hiệu quả thật rất h á hắn âm thầm quyết định về sau giao thừa dạ thiệp liền cùng trong trại t ỷ thí cố định xuống tại cái này sơn trại ổ thổ phỉ bên trong hắn không theo đuổi cái gì trung thành nhưng hắn cần hắc long trại càng có lực ứ n g tụ càng có hướng lên phát triển tinh thần sau nửa canh giờ lý đạo cường mang theo chúng nữ đi đầu rút lui hắn không có ở đây tất cả mọi người mới có thể càng thoải mái đương nhiên đây là sơn trại ổ thổ phỉ thật làm cho những người kia bưng ra hậu quả khó có thể tưởng tượng cho nên lý đạo cường cũng khiến đinh điển người của chấp pháp đường chú ý đến đừng chọc sai lầm ai dám làm loạn nghiêm trị không tha không tiếp tục để ý trước mặt mang theo chúng nữ rút lui lý đạo cường không để cho các nàng đều về các viện mà là mang theo các nàng đi đến hắn trong biệt tử lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giết thời gian lợi khí mặt t r ư ợ g qua tết qua tết thời gian còn chưa đến lý đạo cường cũng không muốn các nàng cứ như vậy lẻ loi c h ơ c h ọ i một người đợi cuối cùng vương ngữ yên thích phương lý thanh la còn có một cái nha hoàn đánh lên mặt t r ư ợ g lý đạo cường nhìn hoàng tuyết mai ngồi ở cách đó không xa không biết đang suy nghĩ gì lý đạo cường cũng không để ý hoàng tuyết mai có thể chờ đợi ở đây cũng rất tốt trong không khí xem như náo nhiệt thời gian trôi qua nửa đêm đi qua một năm mới đến c h ư ơ n một trăm tám mươi hoàng tuyết mai kẻ thù bịch h á c long trại trước trại rất nhiều pháo hoa nổ v a n g phóng hướng thiên không phủ lên ra một mảnh mỹ lệ phong cảnh vương ngữ yên các nàng cũng không đánh mặt trượt rồi rít đi đến trong viện quan sát lý đạo cường cũng tạ i nhìn nhìn pháo hoa nhìn trước trại cảnh tượng nhìn vương ngữ yên đám người đột nhiên trong lòng có chút cảm xúc vô hình một năm mới khởi đầu mới lên một qua tết hay là thật t i ế n lặng không có nửa điểm năm ngủi cái này qua tết lại là vạn người xoay quanh bởi vì hắn nhất n i ệ m mà sôi trào thời gian một năm ngắn ngủi hắn đã hình như là mở lại một cái nhân sinh từ một cái yên lặng vô danh t i ể u nhân vật đặt đến bây giờ toàn bộ thiên hạ ai cũng không thể không để mắt đến tồn tại một năm mới một luồng nhàn nhạt dã vọng dâng lên trong đôi mắt đột nhiên có long ảnh hiện lên trong nháy mắt bóng người biến mất không thấy hoàng tuyết mai vốn cũng đang l ặ n g lặng nhìn cái kia pháo hoa lúc này khe n h ư mày nhìn về phía ly đạo cường nguyên bản đứng địa phương nhớ đến vừa rồi cái kia chợt lóe lên mênh mông khí tức trong lòng hơi đậu hắn phải là chợt có đọc được muốn mạnh hơn nghĩ đến cái này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một kính n g cùng là tuổi quá trẻ đạt đến cấp bậc tông s ư n g ư ờ i nàng rất rõ ràng m ỗ i tiến lên trước một bước có bao n h i ê u khó khăn dứt bỏ cái khác bất luận tên kia đang tu luyện võ đạo mặt thành i ể u quả thực khiến người ta sợ hãi than mà chính nàng một luồng l ệ n h như băng i ể u hận chi ý l ó i lên còn chưa đủ thực lực bây giờ của nàng còn xa xa không đủ t h o n d à i như ngọc hai tay chợt nắm chặt chỉ chốc lát kéo dài pháo hoa đình chỉ vương ngữ yên thích phương lúc này mới nhớ đến phu quân nhà mình lại phát hiện không tìm được mẹ phu quân vương n ữ yên mắt nhìn hoàng tiếp mai không hiểu hỏi lý thanh la cũng là trước mắt nhìn hoàng tiếp mai lắc, lắc phía dưới hoàng tuyết mai tại cái này thích phương cũng tại l ý đạo cường có thể đi nơi nào lúc này hoàng tuyết mai đứng dậy đi ra ngoài lãnh đ ạ m lưu lại một câu hắn đi bế quan nói xong thân ảnh đã biến mất không thấy ngữ yên m u ộ i m u ộ i ta đi về trước thích phương dịu dàng nói vương ngữ yên không mơ tưởng thân thiết cười nói ta cũng trở về hai người kết bạn ra tòa này sân nhỏ mỗi người tách ra về đến sân nhỏ về sau lý thanh la liền sắc mặt trầm xuống quắt khẽ nói ngữ yên ngươi sợ hoàng tuyết mai kia không không có vương ngữ yên túi đầu xuống có chút niềm tin không đủ không có ừ ngươi cho rằng mẹ không nhìn ra thật là liếc dạy ngươi ngươi sợ cái gì lý thanh la cường thế quát nhẹ càng nói vượt qua có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói với giọng lạnh lùng ngươi một thân công lực chỉ cần hoàn toàn nắm giữ vậy cũng là đỉnh tiêm cường giả sau lưng còn có tiêu g i a o phái chống đỡ lại có đồng mố cường giả như vậy chống đỡ bên ngoài còn có mẹ cùng vương gia ngươi càng là lý đạo cường cưới hỏi đàng hoàng phu nhân ngươi sợ cái gì trong h á c long trại có người nào so với ngươi sức mạnh đủ vương n ữ yên đầu thấp đủ cho sâu hơn cản trở lý thanh la tầm mắt về sau hơi chống miệng cực kỳ đáng yêu lộ ra mấy phần xem thường mắt to nháy mắt nghĩ đến phu quân nhà mình nơi đó phu quân thế nào lúc này bế con đi là có chuyện gì không tuyết mai t h tại sao bình thường không tại trong trại a lý thanh la không phát hiện nhà mình t r o á n g váng nữ nhi thất thần trung điệp hư lạnh một tiếng trầm giọng nói hiện tại hoàn hảo hoàng tuyết mai không phải là uy hiếp của ngươi sớm muộn một ngày hắn sẽ bị lý đạo cường chắn ghét cho nên không cần phải để ý đến nàng nhưng sau này lý đạo cường tái giá cái khác phu nhân ngươi tuyệt đối không thể lại như thế mềm yếu vô năng đã nghe chưa không trả lời vương n ữ yên vẫn như cũ cúi đầu lý thanh la chân mày cao lại nghiêng đầu nhìn từ phía dưới cái này xem xét hô hấp chính là vừa loạn n g ư yên người đang suy nghĩ gì người r ố t cuộc có nghe hay không ta nói chuyện lý thanh la giận d ữ quát nàng nhìn như thế nào không xuất từ nhà choáng váng nữ nhi thất thần vương n g ư yên sợ hết hồn kịp phản ứng mở mịt nước g mắt nhìn lý thanh la lý thanh la càng tức ngọc diện hàm sát nói với giọng lạnh lùng tốt tốt tốt thật là vượt qua dậy vượt qua trở về ngươi vậy mà đều dám không nghe mẹ nói chuyện vương n g ư yên vội vàng yếu đ ớt lắc đầu sợ hãi nhìn lý thanh la cho ta đến góc tường diện bích hôm nay nếu không trừng phạt ngươi ngươi liền càng ngày càng gan to bằng trời lý thanh la hử lạnh nói nhà vương ngự yên ủy khuất t n g tiếng di chuyển bước liên tục diện bích một lát sau một mực hầu hạ bên ngoài một vị mụ già đi đến bên người vương ngự yên nhẹ giọng hỏi mấy câu sau đó nhìn về phía lý thanh la m ặ t không chút thay đổi nói lý phu nhân đại đương gia có lệnh trên dưới toàn trại trừ đại đương g i a ai cũng không thể trừng phạt phu nhân lý thanh la xứng sở khó mà tiếp thụ được t r ừ n g mắt về phía vậy lao bà tử l ạ n h giọng q u á t ngươi biết đang cùng ai nói chuyện lao nô tự nhiên biết mời lý phu nhân tự trọng đây là hắc long trại phu nhân là chủ nhân lý phu nhân không phải mụ già sắc mặt không thay đổi giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh lại càng kiên định lý thanh la chân chính tức giận đến nhẹ nhẹ lanh ý hội tụ vậy nếu tại mạn đà sơn trang có người dám như thế nói chuyện với nàng trực tiếp chặt cho ăn phân bón hoa nhưng nơi này lý trí k h ô n g chế xúc động chẳng qua ngọn núi cao vút không ngừng kịch liệt chập t r ù n g c à n g nghị c à n g giận lý bà bà vương ngữ yên cảm thấy không tốt kéo kéo mụ già vậy lão bà t ử c ú i người hành lễ thanh bằng nói nơi này là h ắ c long trại phu nhân là chủ nhân trừ đại đương ra ai cũng không thể trừng phạt phu nhân vương ngữ yên nói không ra lời sợ hai mắt nhìn lý thanh la một là làm khó nhưng lại len len có chút không tên m ừ n thầm lý bà bà đến đồng mũ không thể lại t r ừ n g pha ta t mẹ giống như cũng không thể t r ừ n g pha ta t trong một gian mật thất từng trận tiếng long ngâm vang lên ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt tại quanh thân lý đạo cường nở rộ mơ hồ hiện ra một đầu màu vàng thần long bay múa một luồng cực kỳ cường thế mênh mông khí thức từ trên người hắn khuyết tán ra lại bị áp chế gắt gao tại căn mật thất này bên trong hơn nửa canh giờ sau hết t h ể dị tượng biến mất trên mặt lý đạo cường hiện lên nụ cười nhất thời cảm xúc hàng long thập bắt trưởng lại về phía trước bước vào một bước dài ít nhất tiết kiệm được hàng trăm hàng ngàn vạn điểm cường đạo hắn có thể cảm g i á được khoảng cách viên mãn trí cảnh không xa Mắt n h ì n h g do dự hướng c hoàng để dùng tuyết mai rất nhỏ nàng thật vất vả trở về một chuyến còn sẽ không mỏi mòn chờ đợi lý đạo cường đương nhiên sẽ đi theo nàng đ ạ t đến lúc hoàng tuyết mai đang tu luyện nói đến nàng tu luyện cũng là lý đạo cường nhất quan tâm sự tình một trong hoàng tuyết mai tu luyện chính là thiên, Long Đây là một môn cùng thiên ma cầm tương sinh võ học chuyên môn sử dụng thiên ma cầm cũng có thể nói là lấy đàn nhập đạo cho nên trừ khinh công bên ngoài lý đạo cường không giúp được đại ân chỉ có thể dựa vào hoàng tuyết mai chính n à n g luận chiến l ự c hoàng tuyết mai đã là đỉnh tiêm cường giả có thể đại cường đạo hệ thống ngày này qua ngày khác nhận chính là cảnh giới lập tức liền tranh lệch gấp năm lần dòng dã một trăm triệu điểm cường đạo một trăm triệu điểm cường đạo không phải do lý đạo cường không coi trọng yên t ĩ n h đợi một chút thấy hoàng tuyết mai không dừng lại ý tứ hắn nhịn không được chủ động t i ế n lên nhẹ nhàng ôm lấy ôn nu nói tuyết mai cha được đồng phương bạch tung tích sao lời này vừa nói ra hoàng tuyết mai không thể thờ ơ, nhắm mắt nhìn chằm chằm lý đạo cường trầm giọng nói ngươi cha được có chút ít đầu mối nhưng còn không thể khẳng định lý đạo cường chân thành nói đầu mối gì hoàng tuyết mai ánh mắt hơi sáng càng ngưng trọng thêm dính đến quá lớn thực lực bây giờ của ngươi còn không thể giao thiệp lý đạo cường nghiêm mặt nói hoàng tuyết mai sắc mặt kích động một thanh cầm lý đạo cường cổ tay kiên định nói rốt cuộc là ai ta muốn biết ta nói ta còn không thể khẳng định chẳng qua là có một ít đầu mối mà thôi hơn nữa thực lực của ngươi còn không được ta sẽ không cho phép ngươi mạo hiểm lý đạo cường sắc mặt nghiêm túc lại không cho phép nghi ngờ nói người trước nói với ta không có nắm chắc ta sẽ không phạm hiểm hoàng tuyết mai tay càng dùng sức cường tự chịu đựng kích động từ lý đạo cường trong lời nói nàng khẳng định hắn nhất định là t r a được cái gì mấu chốt đầu mối hơn nữa còn rất có thể dính đến chân chính người phía sau màn đối với việc này ta một chút cũng không yên lòng ngươi lý đạo cường đem hoàng tuyết mai hai cái tay cầm cùng một chỗ thái độ cường t h ế nói lập tức nhìn cái kia quật cường s ắ t mặt nhẹ nhàng vung tiếng thở dài ôn nhu nói tốt tin tưởng ta được không chỉ cần ngươi không nhờ v à thiên ma cầm bản thân thực lực đạt đến đỉnh tiêm cường giả cấp độ ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại đối với ngươi mà nói quá sớm ta cũng còn không có chuẩn bị xong chân chính ra tay hoàng tuyết mai há m ồ m còn muốn lại mở miệng lý đạo cường liền đánh gãy cường thế nói tuyết mai hiện tại nói cho ngươi những này chính là vì để ngươi vui vẻ lên chút ta sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm cho nên ta sẽ không lại nói nhiều một câu tin tưởng ta ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi hoàng tuyết mai trầm mặc bị giữ tại lý đạo cường trong hai tay tay nắm chặt hồi lâu hay là cúi đầu quật cường chi ý tiêu tán trầm giọng nói tốt ta bản thân thực lực đạt đến đỉnh điểm cường giả về sau ngươi nhất định phải nói cho ta biết yên tâm ta bây giờ còn tại trong điều tra thực lực của ta cũng tại nhanh chóng t ă n g tiến chờ ngươi bản thân đạt đến đỉnh tiêm cường giả cấp độ chúng ta hẳn là lập tức có đầy đủ tự tin lý đạo cường chắc chắn nói hoàng tuyết mai là thiên tài nhưng bản thân thực lực muốn đạt đến đỉnh điểm cường giá cấp độ ít nhất còn cần nhiều năm thời gian đây là nhanh không nên nhìn thực lực lý đạo cường tăng cường nhanh như vậy trên thực tế tông sư bình thường cùng đ ỉ n h tiêm tông sư t r ê n h lệch là rất lớn nói một cái ví dụ đơn giản kim luân pháp vương đã dùng thời gian mười sáu năm long tượng bàn nhược công tầm chín đạt đến tầm mười quách tĩnh dương quá bọn họ dùng thời gian không phải ít bao nhiêu đây cũng là bình thường thời gian về phân bậc người không thể tính ở trong đó chờ đến nhiều năm thời gian trôi qua lý đạo cường tuyệt đối có năm chắc vì hoàng tuyết mai báo thủ lúc này nghe thấy mấy câu này hoàng tuyết mai trong lòng mềm nhún mấy phần bất kể như thế nào tên này cũng vẫn là thấp đôi mắt không muốn đi nhìn trước người ra hòa này lý đạo cường đem hoàng tuyết mai ôm chặt hơn nữa trong lòng không có bao nhiêu dục vọng mà là nghĩ đến mấy ngày trước bắt hiểu sinh đến tin tức hoàng tuyết mai kẻ thủ lai lịch khả năng thật đúng là có hơi lớn song long thủ lại đến cùng là ai hợp tác chương một trăm tám mươi mốt giữ quy củ câu cá chấp pháp chủ động nhắc đến chuyện này lý đạo cường không khỏi lần nữa âm thầm tính toán sẽ hoàng gia mối thủ bối cảnh cực lớn mấy năm sau có thể hợp tác đây là bách hiệu sinh tin tức chuyển đến là trong thanh long hội song long thủ cho hắn hắn là song long thủ đ ề cử nhập hội song long thủ biết thân phận của hắn rất bình thường hắn cũng không lo lắng tiết lộ thân phận ngược lại càng thích những n à y tiêu hùng đến tìm hắn lần này hắn mời thanh long hội hỗ trợ điều tra đồng phương bạch tung tích vốn là muốn cho hoàng tuyết mai một kinh hỷ không nghĩ đến song long thủ xông ra có thể phỏng đoán vị song long thủ này toan tính không nhỏ trong lời nói mấy năm sau hợp tác cũng không phải chuyện đơn, đơn giản mà mặc kệ là hoàng gia mối thủ thâm hậu nội tình hay là cái này hợp tác đều để lý đạo cường có quyết định không vội giúp hoàng tuyết mai báo thủ nguyên nhân không phức tạp song long thủ để hắn cảm giác ở trong đó nội tình khả năng so với hắn nghĩ còn muốn sâu nói đến hắn đối với cường g i ả tuyệt thế cấp độ này cùng bên trên cấp độ thiên nhân hiểu đều có ít hắn liền bản thân thực lực chân chính rốt cuộc nằm ở một cái tình trạng gì cũng không phải rất rõ chỉ cảm thấy cũng không yếu hơn mới vào thiên nhân trong truyền thuyết cấp độ cũng không có hoàn toàn xác định phía trước hắn cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác liền thật sự xác định hơn nữa không hiểu rõ trong đó thâm hậu nội tình hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bảo hiểm chờ cái thời gian mấy năm mấy ớ i chục giây về sau từ cảm giác cấm áp ôm một hồi hoàng tuyết mai lý đạo cường lại bắt đầu thực hiện một cái làm trợ phu có phải trách nhiệm có lẽ là một mũi tên t r ú n g mấy chim bên trong vừa được thành công phát huy tác dụng hoàng tuyết mai không có bao nhiêu kháng cự lại là một thời gian dài mưa gió giao chiến đường xem công lực bây giờ của hoàng tuyết mai không thể không bằng vương ngự yên nhưng tính bền dẻo kiên nghị ý chí viễn siêu vương ngự yên cho nên nàng vẫn hay là lý đạo cường lớn nhất đ ị c h phế đi không ít công phu cùng tinh lực lý đạo cường mới thắng được cuộc chiến này trong đó vất vả cùng cố gắng không đủ vì người ngoài nói cũng đêm tối đi qua một năm mới chính thức kéo ra màn tre hát long trại cũng rất giống tỏa sáng mạnh hơn sức sống một khí thế vô hình đang lặng lẽ ra đời lý đạo cường không có làm nhiều cái gì một bên làm hết sức bồi bồi mấy cái nữ nhân đốc thúc các nàng tu luyện nhất là hai cái con cự con một bên khác chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm tương dương cùng t r u n g nam sơn bên kia đây đều là rất có thể để hắn thu được lợi ích cực lớn địa phương nguyên tiêu vừa qua khỏi tương dương chuyển đến tin tức quách tính vợ chồng cùng phái toàn chân hướng tông quốc các đại phái cùng chính đạo thế lực rộng phát anh hùng thiếp trên nội dung cũng nói không nhiều lắm nói đúng là triệu tập q u ầ n hùng thương nghị hiệp trợ tương dương thành chống cự nguyên quốc tiến công nhìn tin tức lý đạo cường ánh mắt sáng lên chút ít thu hoạch lợi ích cơ hội hình như đến đương nhiên nhìn như là cơ hội nhưng trong đó rốt cuộc như thế nào còn chiếm được lúc nhìn tình hình cụ thể trong lúc này không có đơn giản như vậy những thứ không nói khác Quách t nhưng vợ c h cái n p h t o à này c trên danh nghĩa quách tính vợ chồng là đệ nhất người phụ trách vương trùng dương không có ra mặt ý tứ lấy vợ chồng bọn họ thực lực lực ảnh hưởng nhiều lắm là hiệu triệu phía dưới bình thường cường giả tông sư cùng đỉnh tiêm cường giả mà nguyên quốc cùng tống quốc ở giữa giao chiến có thể xa xa không chỉ là hai cái này cấp độ cường giả cụ thể sẽ dính dấp tiến đến rất mạnh tồn tại vẫn là nên nhìn lần này hai nước giao chiến trình độ mục đích lớn nhỏ nói trắng ra là anh hùng đại hội này xa xa sẽ không giống là trong nguyên tắc đơn giản như vậy trong đó nước rốt cuộc sâu bao nhiêu chỉ có rõ ràng phát sinh mới có thể chân chính biết đương nhiên trước lúc này ly đạo cường cũng có một đầu tin tức không tồi con đường có thể đạt được không ít tin tức chờ mấy ngày tin tức đại đương gia thân khải đạt được đại đương gia mệnh lệnh t h i ế p thân không dám chậm trễ chút nào toàn lực tìm hiểu tương ứng tin tức cho đến trước mắt cái bang tại hồng thất công mệnh lệnh dưới đã đạt thành nhất trí toàn lực hiệp trợ quách tĩnh hoàng dung cử hành lần này anh hùng đại hội bản thân hồng thất công cũng sẽ lần này anh hùng đại hội phải là không phải chuyện đùa nguyên nhân căn bản nhất hay là do tham nguyên quốc lần này tiến công không bình thường cho nên náo động lên như vậy động tĩnh đại đương gia yên tâm t h i ế p thân sẽ tùy thời nhìn chằm chằm chuyện này có bất kỳ phát hiện đều trước tiên bẩm báo đại đương gia mẫn xem hết phong thư này lý đạo cường trong lòng càng có đếm như hắn suy nghĩ lần này anh hùng đại hội không phải đơn giản như vậy chẳng qua vượt qua không đơn giản vượt qua hỗn loạn liền càng nói rõ ở trong đó ẩn chứa càng nhiều lợi ích giàu sang chưa hề đều là trong nhầm cầu hơn nữa còn có khang mẫn thủ đoạn này năng lực thân phận cũng không tệ thám tử lý đạo cường cảm thấy hắn có thể đi thăm dò sâu cạn dù sao coi như nước lại sâu chỉ cần hắn không chế lại lòng tham liền còn chìm không ngừng hắn hôm nay quyết định hạ nhưng hắn không có lập tức xuất phát v u hành vân công lực còn cần mấy ngày khôi phục bây giờ một chút mục tiêu cũng đều vẫn còn đang chuẩn bị bên trong lý đạo cường không kém mấy ngày nay thời gian sau năm ngày v u hành vân công lực hoàn toàn khôi phục lý đạo cường có thể cảm giác được nàng mạnh hơn mấy phần định tiêm cường giả cấp độ này chỉ sợ không có mấy người có thể cùng nàng so sánh với nhưng không giải quyết được khúc mắc chấp nghiệm khó mà tiến hơn một bước cái này cũng chỉ có thể nhìn chính nàng ngày thứ hai lý đạo cường liền đem v u hành vân đổi trở về linh thứ cung hắn không có ở đây hát long trại căn bản không có có thể để ép được người của v u hành vân lấy tính tình của v u hành vân đến lúc đó còn không biết sẽ làm ra chuyện gì cho nên hắn cũng không muốn hắn không tại thời điểm để v u hành vân trở tại hát long trại vừa vặn v u hành vân cũng muốn trở về một chuyến linh thứ cung rất phối hợp đi lập tức lý đạo cường liền mang theo đinh xuân thu đoàn d u ê n khánh huyết đao lao tổ khấu trọng vân trung hạc năm người ra h ắ c long trại hướng tương dương phương hướng đi lưu lại đinh điện chấn giữ h ắ c long trại hoàng tuyết mai cũng bị lý đạo cường khuyên lưu lại h ắ c long trại giúp hắn c h ấ n thủ một đoạn thời gian hơn nữa đã có bình thường cường giả tông sư thực lực vương ngữ yên phần này thực lực đầy đủ c h ấ n thủ bây giờ h ắ c long trại trên đại đạo lý đạo cường dẫn theo năm người đi đường tốc độ không nhanh chủ yếu là hắn cũng tại chờ tin tức lại qua hai ngày một phần tin tức chuyển đến tìm được tuyệt tình cốc lý đạo cường lộ ra mấy phần mỉm cười cuối cùng có một mục tiêu tìm được phương hướng thay đổi hướng tuyệt tình cốc tiến đến mặc dù cùng tương dương phương hướng có trên lệnh chút ít kém nhưng cả hai khoảng cách không phải q u á xa thời gian đầy đủ cực kỳ vài ngày sau sáu người đi đến một vùng thung lũng bên trong lý đạo cường liếc mắt liền thấy được trong cốc cái kia có chút đặc biệt đoá hoa thính hoa mặc dù có chút tò mò đoá hoa này thế nào thần kỳ như vậy đối với chính mình có hữu dụng hay không nhưng hắn cũng không có thân thân nếm thử ngu xuẩn ý nghĩ đây chính là tuyệt t ì n h cốc công tôn chỉ tính cách các ngươi cũng đều biết đều nói nói đi như thế nào nhanh hơn tốt hơn thu hắn vào hắc long trại lý đạo cường phai nhạt tiếng nói ngay vậy phía sau năm người sắc mặt hơi nhỏ nhỏ không được cùng biến hóa chẳng qua đều đang nhanh chóng suy tư lý đạo cường kiên nhẫn chờ đến trước tuyệt tình cốc đương nhiên muốn thu công tôn chỉ đầu này ác lan g vì chó về phần làm cái gì hắn khẳng định là có nhưng có nhiều như vậy ưu tú thuộc hạng không cần dùng chẳng phải là đáng tiếc vạn nhất phương pháp của bọn họ tốt hơn huống hồ nhiều hơn rèn luyện bọn họ để bọn họ làm một cái càng có thể hiểu hắn tâm tư thuộc h ạ cái này cho đến nay đều là hắn muốn làm chuyện đại đưa ra hai cái hô hấp về sau bây giờ đệ nhất chó giữ đinh xuân thu liền nhảy ra ngoài cung kính nói công tôn chỉ này lòng dạ gác hèn hạ vô xỉ khẳng định sợ chết nhất theo thuộc h ạ gặp trực tiếp đem hắn đánh thành gần chết khẳng định liền ngoan ngoan gia nhập hắc long trại ta đoàn duyên khánh bốn người không khỏi ngắm nhìn đinh xuân thu ánh mắt lóe lên một tia cổ quái cái này không liền nói chính là chính người sao đinh xuân thu đối với những ánh mắt này đã sớm không nhìn coi là không nhìn thấy nếu như hắn lấy tiền mua mì n h mạng lý đạo cường nhàn nhạt hỏi đ i n h xuân thu xứng sở mấy người đều có chút b ỏ tay tình cảm đây là muốn làm ừm còn muốn đứng bại phường rất h á rất phù hợp trong mắt bọn họ đại đương gia đại đương gia công tôn chỉ này không phải chính đạo cũng không có chỗ dựa gì cho dù là trực tiếp nhận hẳn là cũng không có cái gì tin tức chắc chắn sẽ không t r u y ề n ra ngoài đinh xuân thu thận trọng nói ngu xuẩn bản trại chủ tự mình định quy củ ngươi hiện tại để bản trại chủ tự mình phá hủy phá hủy lần đầu tiên lập tức có lần thứ hai cùng nhiều lần hơn vạn nhất lần nào thất thủ tin tức t r u y ề n ra ngoài chẳng phải là hỏng bản trại chủ danh tiếng lý đạo cường lãnh đạo nói cổ đinh xuân thu co giục lại lập tức kính sợ nói thuộc hạ biết sai mời đại đương gia trừng phạt trong lòng lại là cùng đoàn d u y n khánh mấy người t ứ độ b a tay nhưng từng nghe qua lý đạo cường lời nói kêu bọn họ cũng rõ ràng một điểm đây chính là lý đạo cường cường đại địa phương một trong giữ q u ý củ cho dù q u ý củ này nhìn rất buồn cười lý đạo cường không để ý đến đinh xuân thu tiếp tục chờ mấy cái này đều là hắn nhìn kỹ nhân tài rất nhiều chuyện không cần che giấu trực tiếp biểu lộ tâm ý chỉ có như vậy bọn họ mới có thể hiểu hơn nhà mình đại đương g i a tâm tư chủ động làm ra phù hợp tâm ý của hắn chuyện đại đương g i a không bằng do thuộc hạ đến cửa khiêu khích một phen để công tôn chỉ đả thương thuộc hạ cứ như vậy đại đương g i a lập tức có đầy đủ lý do thu hắn huyết đao lão tổ lập tức hiến kế nói lý đạo cường khỏe miệng hiện lên một m i ệ cười câu cá chất pháp hắn thích nên như vậy không tệ chương ò n biện ai có p á p tốt. Lý Đạo c một trăm tám mươi hai tại sao không nói sớm hơn nữa ba tháng này trong hắc long trại chứng kiến hết thảy nhẹ nhẹ dã vọng hiện lên thiên hạ lớn như vậy bây giờ có tốt như vậy hậu trường có thể nào không liệu mạng một cái lần này đại đương g i a dẫn hắn đi ra đúng là cho hắn cơ hội lúc này không là công khi nào là công dư quang mắt nhìn không mở miệng ý tứ đoàn d u y khánh túi người hành lễ nói đại đương g i a thuộc hạ cho rằng huyết đao tiền bối phương pháp rất khá chẳng qua huyết đao tiền bối danh tiếng quá lớn sợ rằng sẽ bị công tôn chỉ kia xem thấu thân phận từ đó không dám động thủ không bằng do thuộc hạ đi trước nhất định có thể dẫn công tôn chỉ ra tay đồng thời để hắn không có chút nào đường lui huyết đao l á o tổ híp mắt nhìn về phía khấu trọng không mở miệng bởi vì khấu trọng nói vẫn phải có đạo lý trong lòng âm thầm suy tư khấu trọng người này ừ n nói không sai lý đạo cường khen một câu trở lại nhìn về phía mấy người trên người đoàn duyên khánh dừng lại một chút liền đối với khấu trọng khích lệ cười nói đi thôi vung tay hành động vâng thuộc hạ tuyệt không cho đ ạ i đương ra thất vọng khấu trọng sắc mặt vui mừng ô m quyền thi lên ó i nói xong hướng trong sơn cốc một mảnh k i a kiến trúc lý đạo cường nụ cười trên mặt nhìn bóng lưng khấu trọng đ ỗ n g nhiên bình tĩnh mở miệng nói đoàn duyên khánh ngươi sẽ không có nghĩ gì sao vừa dứt lời đinh xuân thu cùng huyết đao lão tổ liếc mắt đoàn d u y n khánh cặp mắt chỗ sâu đều lóe lên một giễu cợt giả trang cái gì thanh cao không sai dần dần trong mắt bọn họ đoàn thân là tội ác chồng chất đại ác nhân mặc dù không biết tại sao vào h á c long trại nhưng vào h á c long trại về sau vẫn luôn có loại tư thái cao ngạo liền giống là hiện tại bọn họ đều nói chủ ý liền đoàn duyên khánh hết chỗ chê là không có sao ha ha chỉ sợ vẫn là không bông được tông sư mặt mũi không muốn chân chính thần phục lý đạo cường thật là một cái ngu xuẩn trang cái gì trang sớm muộn một con đường chết vẫn trung hạ có chút lo lắng mắt nhìn đoàn duyên khánh hắn cũng phát hiện một ít không đúng nhưng hắn không nói gì thêm tư cách chỉ có thể chờ mặc đoàn d u y n khánh bông xuống cặp mắt nhắm lại lóe lên mấy phần cảnh giác túi đầu nói đại đựng ra huyết đao phương pháp cũng rất tốt thuộc hạ nghị không ra so với đây càng tốt chủ ý ha ha thật sao lý đạo cường n ở nụ cười âm thanh sau đó từ từ thu liễm lại nụ cười đinh xuân thu cùng huyết đao láo tổ vội vàng hạ t h ấ p đầu trong lòng có chút nhìn có chút hạ hê đoàn duyên khánh cũng là trong lòng căng thẳng túi đầu đáp đúng thế đi thôi chúng ta đến gần chút nữa nhìn một chút lý đạo cường đổi đề tài không có tiếp tục truy cứu ý tứ dẫn đầu c ấ t bước đến gần một mảnh k i a kiến trúc đinh xuân thu mấy người tất nhiên là không dám nhiều lời bước nhanh đi theo tuyệt tình cốc ngoài đại đ i ệ mặt khấu trọng không nhìn tuyệt tình cốc rất nhiều đệ tử trực tiếp xông qua nơi này sắc mặt cao ngạo quát lớn cái này cái gì tuyệt tình cốc các chủ còn không mau ra nền tiếp ta nhất thời tiếng hét lớn xa xa để ra kinh động đến hơn phân nửa cái tuyệt tình cốc làm càn ở đâu ra m a u đầu t i ể u tử dám đến tuyệt tình cốc ta làm càn muốn chết phải không đảo mắt càng ngày càng nhiều tuyệt tình cốc đệ tử xuất hiện đem khấu trọng hoàn toàn vây quanh tiếng quát mắng không ngừng khấu trọng không thèm để ý chút nào ô m bảo đ a o đứng ngạo nghễ toàn thân khí thế không chút nào thu liễm thả ra ra cũng khiến tuyệt tình cốc các đệ tử không dám k i n h thường trong lúc nhất thời không có lập tức động thủ sau mấy thức một vị người mặc xanh ngọc cáo bảo diện mục anh tuấn cử chỉ tiêu sái nam tử trung niên mang theo mấy người đến đông đảo tuyệt tình cốc đệ tử tránh ra con đường cùng kính hành lễ nam tử trung niên c a o mày đánh giá khấu trọng khấu trọng cũng tại đánh giá hắn hai mắt về sau liền dẫn đầu khinh thường cười nói ngươi chính là tuyệt tình cốc này cốc chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống giống như đang nhìn một cái người hầu a công tôn chỉ tức giận n ở nụ cười cười lạnh nói ở đâu ra tiểu t ử không biết trời cao đất rộng lại dám tại tuyệt tình cốc ta dương ai một cái sơn cốc nho nhỏ ta đến trước là để mắt các ngươi khấu trọng khẩu khí lớn hơn càng tiêu càng k h người công tôn chỉ cặp mắt hiếp lại trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác tiểu tử này lớn như thế khẩu khí chẳng lẽ có rất lớn lai lịch thâm tư nhất c h u y ể n trầm giọng nói tiểu tử người rốt cuộc là ai đến tuyệt tình quốc ta làm cái gì khấu trọng trong lòng vui lên đường đường một vị cường giả tôn sư cái này cũng không hề đậu thủ thật đúng là một vị cẩn thận lao giang hồ bị hắn hủ dọa à, nhanh ta muốn mượn dùng các ngươi tòa nhà thời gian mấy ngày mau mau đưa ra khấu trọng khinh thường một lù nói vừa nói xung quanh tuyệt tình quốc các đệ tử dối dít lộ ra thần sắc trào phúng công tôn chỉ lại là sướng sở lập tức lại phản ứng lại tiểu tử này không phải là có chút thực lực liền bành trướng cho là hắn đây là nông thôn địa phương nhỏ nghĩ chiếm cứ tuyệt tình cộng ca nghĩ đến tức giận liền bừng bừng tăng lên nhưng trong lòng cuối cùng cảnh giác vẫn là để hắn không động thủ chẳng qua là nói với giọng lạnh lùng tiểu tử n g ư ơ i rốt cuộc là ai ngươi thật đúng là nhiều lời đủ nhiều biết cái gì là cao thủ tiên thiên sao nhanh lên một chút cho ngươi mượn đồ vật là để mắt ngươi k h ấ u trọng không tiên nhất quát tuyệt tình cốc các đệ tử dễu cợt n cười công tôn chỉ cũng thật là tức giận nợ nụ cười hắn đúng là chưa từng thấy qua phách lối như vậy tiên thiên đồng thời cũng xác định đây chính là một cái không kiến thức mao đầu tiểu tử c ư ờ i lạnh hai tiếng sắc mặt lạnh như băng lộ ra sát ý quát được lắm tiểu tử cùng vọng cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào muốn chết ha ha khấu trọng cũng xứng sở sau đó tức giận nở nụ cười biết ta là người như thế nào sao thế mà nói chuyện với ta như vậy hôm nay ta liền h ả o h ả o giáo hấn ngươi một chút nói trong tay bảo đao ra khỏi vỏ trực tiếp bổ về phía công tôn chỉ công tôn chỉ ánh mắt mánh liệt một t r ư ờ n g vô r a lực lượng mạnh mẽ quấy động phương viên mấy t r ư ợ n thiên địa chi lực lấy không thể ngăn cản chi thế trực tiếp đem khấu trọng đánh bay Khấu t r ọ ngươi ngươi ra một n m màu t là cường giả tông, tông sư khấu trọng nằm trên đất không thể tưởng tượng nổi nhìn công tôn chỉ công tôn chỉ cười lạnh hai tiếng đã mất lại để ý đến tâm tư ngươi xong ngươi lại dám ra tay với ta ngươi biết ta là ai chăng đông nhiên khấu trọng dắt cái cổ quát lớn chẳng qua tại công tôn chỉ đám người trong mắt tiểu tử này sắc mặt rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu cố làm ra vẻ ngươi là ai công tôn chỉ lại nhiều một phần hứng thú nói chuyện dễ cẩn nói ta là người của h ắ c long trại ngươi s o n g ngươi lại dám ra tay với ta đại đ ư ờ n g ra sau khi biết toàn bộ t u y ệ t tỉnh cốc các ngươi đều phải chết khấu trọng chừng trong mắt quát công tôn chỉ sắc mặt cứng đờ c a o mày âm trầm nói h ắ c long trại kia ha ha sợ sao trừ kinh châu h ắ c long trại trong thiên hạ còn có cái nào sơn trại dám gọi h ắ c long trại hiện tại coi như biết sợ cũng đã chậm ta nói cho ngươi chờ ta về đến trong trại và báo đại đ ư ờ n g ra ngươi nhất định phải chết khấu trọng giống như là tìm được tự tin g ọ n g t m hận nói công tôn chỉ sắc mặt hoàn toàn trở nên ông trầm có chút nghi ngờ không thôi tiểu tử này thật là người của h á c long trại tuyệt tình cốc những người khác cũng đều không có nợ nụ cười trào phúng có chút đưa mắt nhìn nhau tiểu tử ngươi nói ngươi là người của h á c long trại ngươi chính là người của h á c long trại ngươi một thân một mình đến nơi này làm gì còn muốn gặp ta công tôn chỉ nghi ngờ mở miệng nói ừ ta sẽ lựa gặp ngươi chê cười nói thật cho ngươi biết h á c long trại ta lập tức có cường giả ở cách đó không xa thức thời tự đoạn hai tay ta còn có thể suy tính tha cho ngươi một mạng nếu không coi như ngươi là cường giả công sư đắc tội hát long trại ta cũng là đường chết một đầu khấu trọng lực lượng mười phần nói với giọng kinh thường chẳng qua một lớp lóe lại tại trong đôi mắt sẽ qua công tôn chỉ nhìn thấy trong lòng càng là nghi ngờ không thôi cảnh giác quét mắt t ứ phương trong lòng nhanh chóng lóe lên đủ loại suy nghĩ chẳng qua là ngắn ngủi một cái hô hấp sắc ý liền b ạ o khởi tiểu tử này rất có thể là hù hắn coi như thật là người của h ắ c long trại phụ cận cũng chưa chắc có cường giả h ắ c long trại việc cấp bách là giết người diệt khẩu thủy thi di tích coi là người này chưa bao giờ đã đến tuyệt tính cốc quyết định một chút tất bước tiến lên sắc mặt tâm lãnh tràn ngập sát ý được lắm miệm đầy mê sảng tiểu tử còn dám hù ta thật là muốn chết ngươi nghĩ làm cái gì n g ư ơ i dám giết ta khấu trọng sắc mặt giật mình lại là một sợ ha ha coi như ngươi là người của hắc long trại lại như thế nào ai bảo ngươi phách lối như vậy còn nói đã trễ thế như vậy công tôn chỉ cười lạnh một tiếng lực lượng mạnh mẽ hội tụ đến trong lòng bàn tay vừa n h ắ c muốn vua xuống đột nhiên trong điện quan g h ỏ a thạch một đạo ánh sáng màu vàng pha không tốc độ nhanh kinh người ngay cả công tôn chỉ đều có chút ít không kịp phản ứng chỉ có thể xuất trường chống cự、Bình. một tiếng văng nhỏ ánh sáng màu vàng nổ tung thân thể công tôn chỉ giống như con rối hướng phía sau đ ậ đến t r u n g điệp ngã xuống trên đất không lo được thương thế ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ánh sáng vàng đến cái hướng kia thật là thật to gan lại dám n ô n g cùng như thế giết người hắc long trại ta một cái nho nhỏ bình thường cường giả tông sư bản trại chủ vẫn là lần đầu tiên thấy được phách lối như vậy ai cho ngươi là gan như thần ma âm thanh từ trên trời giáng xuống uy thế vô hình phản phất một tòa núi lớn bỗng nhiên giáng lầm giống như thực chất để gần như tất cả mọi người khó mà hô hấp chỉ còn lại bản năng sợ hãi công tôn chỉ bối rối lây là lý đạo cường toàn thân cứng n ắ c sững sờ nhìn về phía còn nằm ở nơi đó mao đầu tiểu tử mục đích thử mất nước n vô tận biệt khuất dâng lên tại sao không nói sớm ngươi nói sớm ngươi là người của h ắ c long trại ngươi nói sớm l ý đạo cường tại phụ cận vương bát đ à n khấu trọng cảm thấy công tôn chỉ tâm tình bạo động rất nằm thoải mái ở nơi đó trong lòng hiện lên một luồng có chút cảm giác phức tạp mặc dù đây là tận lực thiết kế nhưng công tôn chỉ dáng vẻ vẫn là để hắn cảm thấy chính mình có hậu trường chỗ dựa loại cảm giác này thật sự sảng khoái sướng khó mà hình dung hô một trận không nhỏ gió thổi đến mấy bóng người từ trên trời giang xuống nhìn xuống q u ả n trường đúng là lý đạo cường mấy người đại đương gia hẳn là coi trọng đại đương gia khấu trọng sắc mặt đại hỷ vội vàng vùng ấy cung kính hành lễ lập tức vội vàng nói thuộc hạ làm việc bất lợi mong rằng đại đương gia trừng phạt công tôn chỉ trái tim chầm hơn song đinh xuân thu mấy người sắc mặt đều có chút lạnh lùng các loại ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía công tôn chỉ bản trại chủ đều đã nhìn thấy lý đạo cương nhàn nhạt mở miệng ánh mắt lạnh lùng chuyển rời đến trên người công tôn chỉ công tôn chỉ hô hấp một trận chỉ cảm thấy một luồng càng mạnh mẽ hơn áp lực đập vào mặt đang muốn túi đầu nhận sai chậm nghe thấy cái t i ê mao đầu tiểu tử âm thanh tức giận vang lên đại đương gia chính là người này t h u công hạ h p mệnh tôn m chỉ sợ hai không dứt toàn thân cứng ngắc cũng nhìn không được nữa mở miệng giải thích hai tay liên tục vung lên lý đại đưa ra vị huynh đệ kia đều là hiểu lầm hiểu lầm a hết thể đều là hiểu lầm khấu trọng mắt nhìn m ặ không thay đổi lý đạo cường trong lòng hiểu rõ lập tức cười lạnh một tiếng hiểu lầm gì đó người nghĩ muốn giết ta chẳng lẽ là giả vị huynh đệ kia thật là hiểu lầm ta đó là cho rằng huynh đệ ngươi không phải người của h ắ c long trại mà là đánh h ắ c long trại ngụy trang đến lừa cả t a cho nên ta lúc này mới muốn ra tay với ngươi hiểu lầm thật là hiểu lầm khủ khụ đại đương gia tại hạ tuyệt đối không có nửa điểm mạo phạm h ắ c long trại chi ý công tôn chỉ s ắ c mặt tái nhận hốt hoảng nói cho là giả mạo liền tùy ý ra tay ngươi sẽ không để ép ta đi h ắ c long trại chứng thực sao trực tiếp hạ sát thủ c ò n dám tại đại đương ra trước mặt cái chảy c á i cối a thấu trọng công ư ờ i giọng nói chuối cuối lệnh, lộ là trong trần cùng chính đích sát thu ra mặc mục ý dù tôn chỉ vào hắc long trong ạ lại i nghi tội già hắn như vậy không thể nghi ngờ là hung hăng chỉ Nhưng thể đắc ngờ công tôn chỉ cường giả tông sư này.、Nhưng、nếu muốn công, n sư vậy vị lập là có thể nào sợ đắc tội với ư ờ i Công tôn chỉ tôn trong lòng hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu vương bắt đàn này có thể lúc này một điểm tâm tư cũng không dám biểu lộ bất đắc dĩ nói đại đương gia còn có vị huynh đệ kia tại hạ là thật không nghĩ đến a hết thể thật đều là hiểu lầm mời đại đương gia dơ cao đánh khẽ lượn quanh tại hạ lần này tại hạ nhất định vô cùng cảm kích nói sắc mặt càng cung kính nói đại đương gia Tại hạ trong hạ vạn nhà có lúc ư đường n nguyện toàn bộ hiến tặng g thường. bạc, bộ bồi đại cho làm ra, l này trong lòng hắn không dám có nửa điểm may mắn cùng cốt khí cái gì người trước mắt là cường đạo chân chính cường đạo hắn cũng không phải chính đạo dám có may mắn cùng cốt khí hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ một bàn tay chụp chết hắn căn bản sẽ không bận tâm cái gì loại lực lượng kia bây giờ khủng bố hoàn toàn không thể ngăn cản khủng bố tốt dám giết người của h ắ c long trại ta hiểu quy củ của h ắ c long trại ta sao lý đạo cường lãnh đạo mở miệng công tôn chỉ ánh mắt lỡi lên vội vàng nói đại đương ra mời nói chỉ cần tại hạ có thể làm được n củ h lý đạo cường không nói huyết u đao láo tổ hội ý đổi tại người đầu tiên mở miệng công tôn cốc chủ quy củ của hắc long trại ta luôn luôn công khai ghi giá khấu huynh đệ chính là tiên tiên cấp độ thứ ba thực lực ngươi nghĩ giết hắn giá tiền là một triệu sáu trăm linh ngàn lựa bạc công tôn chỉ xương sở chỉ cần một triệu sáu trăm n g à n lượng trừ khấu huynh đệ chuyện ngươi lại dám ngay trước đại đương ra dưới mặt sát thủ cái này rõ ràng chính là đang đánh hắc long trại ta thậm chí đánh đại đương ra mặt loại này sai lầm giá tiền là gấp m ộ ư ơ i cũng là một sáu nghìn vạn hai hết t hệ cộng lại là một bảy trăm sáu mươi vạn hai còn có bản thân ngươi mạng là một trăm vạn lượng tuyệt tình cốc nhìn có phải mấy trăm người cần một chút xíu tính toán rõ chưa huyết đao lão tổ không nhanh không chầm nói công tôn chỉ sắc mặt càng chẳng sám tính như vậy rơi xuống cần đến gần hai vạn lượng bạc đem toàn bộ tuyệt tình cốc bán đều còn thiếu rất nhiều hai trăm vạn lượng hiện bạc đã là hắn tích lũy nhiều năm như vậy đại đương g i a tại hạ bây giờ bây giờ không có nhiều tiền như vậy có thể hay không thư thả một chút thời gian tại hạ nhất định ý nghĩ thiết pháp đem tiền cho đại đương g i a công tôn chỉ quả quyết cắn răng một cái khẩn cầu co kẹ mặc cả đó là m u ố n chết chỉ có thể cầu thư thả thời gian ha ha hắc long trại ta luôn luôn là một tay giao tiền một tay giao hàng chưa từng ký sổ công tôn cấp chủ ngươi là đóng không nổi tiền sao không có tiền ngươi cũng dám đối với người của hắc long trại ta hạ sát thủ đinh xuân thu thừa cơ cười lạnh nói công tôn chỉ sắc mặt xanh trắng biến nào nói không ra lời chỉ có thể khẩn cầu nhìn lý đạo cường tra đông nhiên một đạo thanh thúy êm thai kinh hại truyền đến hấp dẫn đông đảo ánh mắt xa xa một vị người mặc xanh biết váy áo thân thể thức tha vò n g e o m ả n h khảnh thân hình thon dài nữ tử đang lo lắng bước nhanh chạy đến chỉ thấy nữ tử này da trắng non n ả thổi qua liền phá xinh đẹp nho nhã thoát tục toàn thân tự có một luồng thanh linh c h i khí phản phất mang theo sông núi nhật nguyệt linh tú tuyệt đối có thể xưng một vị mỹ nhân việt sắc sau khi thấy rõ lập tức đinh xuân thu mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lý đạo cường trong ánh mắt có giống nhau ý tứ đại đương ra h ẳ n là có trọng khấu trọng trong lòng còn lục bộ có chút điểm lo lắng lý đạo cường không để ý mấy cái thuộc hạ ánh mắt thoải mái nhìn cái này xuất hiện giai nhân hắn t h a m tiền háo s ắ c đã thiên hạ đều biết lại vốn là hắn muốn làm gì che đậy ngạc nhi công tôn chỉ nhìn về phía con gái mình lập tức chật tình ngộ vừa nhìn về phía lý đạo cường phảng phất thấy sinh cơ sắc mặt có chút ít thỏa thuận cha ngài không có sao chứ thuần chân tự nhiên như trong ngọn núi nữ tử giống như tinh linh lo âu chạy đến bên người công tôn chỉ đỡ dậy hắn ngạc nhi cha không sao nhanh mãi kiến lý đại đ ư ơ ra công tôn chỉ ôn nhu nói công tôn lục nạc g ôm khiếp ý nhìn về phía những này kẻ đến không thiện người tại công tôn chỉ ánh mắt dưới sự ra hiệu đối với lý đạo cường túi chào một lễ tiểu nữ từ công tôn lục nạc g bái kiến lý đại đương r a không tệ lý đạo cường sắc mặt lộ ra một vẻ tán thưởng lập tức nhìn về phía công tôn chỉ lãnh đạo nói không trả tiền nổi bản trại chủ lại cho ngươi một cơ hội công tôn chỉ đại hỷ may mắn mắt nhìn con gái mình vội vàng nói đại đương gia xin phân phó gia nhập hắc long trại ta sau này từ từ trả tiền lý đạo cường phai nhạt tiếng nói công tôn chỉ trong lòng chầm xuống hiện lên một chút do dự nhưng sau một khắc cảm nhận được cái t i a cao cao tại thượng ánh mắt do dự lập tức biến mất lập tức cung kính hành lễ nói tại hạ n g u y ệ n ý gia nhập h ắ c long trại tham kiến đại đ ư ơ n g g i a chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương đi huyết đao ngươi sau đó nói cho hắn nói quy củ trong trại lý đạo cường giọng nói h ò a hoan h trước ít. n đao láo ít u tuyệt y ngày ệ t tình thứ、ba. Thời tình thay một gian ngắn ngủi, cốc cốc cái ba. đổi công tôn chỉ nợ nần trả sạch khoảng một phần tư trong sơn cốc một chỗ tình bùi hoa trước lý đạo cường thưởng thức những ngày tình hoa rất là tò mò mỉm cười nói tình này hoa thật sự có thần ký như vậy chúng loại độc này một khi độc t ì n h sẽ phát tác thưa đại đức ra mấy trăm năm qua đều như vậy bên cạnh công tôn lục n ạ c điểm tình đứng nghe vậy mang theo vài phần hạn chế khiếp ý nói khẽ chẳng qua âm thanh vẫn như cũ ôn nhu dễ nghe phảng phất một vung thanh tuyển một trận gió mát làm cho người cảm thấy sảng khoái yên tĩnh vậy nếu thanh tâm quả dục tuyệt tình tuyệt tái người chúng loại độc này lại sẽ như thế nào lý đạo cường nhìn về phía công tôn lục ngạc bên cạnh sắc mặt nhiều hơn mấy phần nhu h ò a công tôn lục ngạc không dám nhìn lý đạo cường t h ấ p c h á n có chút không biết nên trả lời như thế nào bởi vì căn cứ trong cốc ghi lại chưa bao giờ gặp người như vậy làm khó suy nghĩ một chút nói nhỏ trong cốc không có ghi lại thuộc hạ cũng không biết cũng thế người như vậy toàn bộ thiên hạ đều là trên đời khó tìm lý đạo cường cười một tiếng thuận miệng nói xoay người không nhanh không chậm đi về phía sân trang khẽ cười nói đi thôi cần phải trở về lục ngạc ngươi tối hôm qua làm hành lá trộn lẫn đầu hũ không tệ buổi trưa hôm nay phải có công tôn lục nạc trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút thẹn thùng từ xưa đến nay chưa từng có ai khen như thế nàng làm thức ăn ăn ngon hơn nữa vậy cũng không gọi hành lá trộn lẫn đậu hũ vâng nhẹ nhàng ứng tiếng bước nhẹ nhàng bước chân đi theo về đến sân trang công tôn lục nạc đi chuẩn bị lý đạo cường cơm trưa hắn lại là trong đại sảnh nghe mấy cái thuộc hạ hồi báo tuyệt tình cốc tình hình đều đã đại khái sửa soạn xong hết cũng truyền tin để người của hắc long trại đến trước tiếp thu trừ cái đó ra chủ yếu chính là tương dương bên kia tin tức cùng mỹ nhân dung ngọn cho đến chưa tuyệt tình cốc lý đạo cường nhất nhất tra xét những tin tức kia cho đến trước mắt không có cái gì động tinh lớn biến hóa cho nên còn không dùng gấp tiếp tục nhìn chằm chằm tùy thời bầm báo sau khi xem xong lý đạo cường ra lệnh vâng đinh xuân thu lưu lại những người khác đi xuống đi vâng đạo mắt trong đại s ả n h chỉ còn s ó t lý đạo cường cùng đinh xuân thu hai người tuyệt tình cốc ghi lại ngươi cũng xem khả năng hợp với tuyệt tình đan lý đạo cường hỏi tuyệt tình đan chính là độc tình hoa giải dược toàn bộ tuyệt tình cốc hiện tại chỉ còn lại ba cái tuyệt tình đan thần kỳ như thế độc hắn bản năng không nghĩ lãng phí đại đưa ra chỉ cần lại cho thuộc hạ một đoạn thời gian nhất định có thể phối xuất ra đinh xuân thu lập tức bảo đảm nói ừng đi thôi lý đạo cường phất đang dùng đ ộ c phương diện này hắn vẫn tương đối tin tưởng đ i n h xuân thu vâng thuộc hạ cáo lui đinh xuân thu sau khi hành lễ lui ra ngoài lý đạo cường một mình đang ngồi yên lặng trầm tư sẽ xua tan mấy phần dục vọng không vội đồng thời thương thế đã tốt hơn hơn nửa công tôn chỉ có chút do dự hiện tại muốn hay không đem lục n g ạ c đưa cho lý đạo cường chương một trăm tám mươi b ố tiểu long nữ ta muốn nảng đây cũng không phải là vấn đề đơn giản như thế nào đưa nữ nhi cũng cần có để ý tự nhận có chút quen thuộc chuyện nam nữ hắn đối với chuyện như vậy có một phen tâm đắc hiện tại liền đưa hắn nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt nhưng gấp gáp như vậy hắn lại cảm thấy không xong hẳn là tại thích hợp hơn thời điểm dùng một loại tốt hơn phương thức đưa cho lý đạo cường như vậy mới có thể có đến lớn hơn lợi ích ví dụ như đợi thêm đoạn thời gian để lý đạo cường cùng lục ngạt lẫn nhau có một ít tình cảm chỉ cần có một chút hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều lý đạo cường nhân vật như vậy công tôn chỉ tin tưởng hắn sẽ không trầm mê ở tình yêu nam nữ cũng không trầm mê là không trầm mê không có nghĩa là không yêu thích chỉ cần một người đàn ông háo sắc vậy sẽ đối với khác biệt nữ tử có hoặc nhiều hoặc ít yêu thích lý đạo cường không hề nghi ngờ là người háo sắc thiên hạ này đều biết mà hắn đối với con gái của mình rất có lòng tin bất kỳ nam nhân nào đều sẽ yêu thích con gái của mình đây không phải hắn là một phụ thân mù quáng là làm một người đàn ông cách nhìn cho nên hắn không nghĩ hiện tại liền đem nữ nhi đưa cho lý đạo cường chờ qua đoạn thời gian lý đạo cường càng yêu thích con gái mình tốt nhất cưới hỏi đàng hoàng vậy hắn mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất không gì hơn cái này cũng có một chút là hắn lo lắng do dự vạn nhất lý đạo cường nhịn không được đây nếu như hắn cảm thấy chính mình không nhận ra ánh mắt lý đạo cường nếu trực tiếp đối với nữ nhi hạ thủ vậy còn rất nhiều hắn có thể lã vọng b u ô n g cần hắn chỉ lo lắng lý đạo cường nhìn hắn không nhận ra ánh mắt làm khó hắn vậy cũng không tốt mạng chỉ có một cũng không thể lấy ra cược bởi vậy thương thế tốt hơn h ơ nữa n hắn liền không khỏi bắt đầu do dự qua nửa này g vẫn là không có quyết định ánh mắt lấp lóe một trận trong lòng có một cái ý nghĩ có lẽ chuyện này hay là được trên người lục n ạ c phía dưới chút ít công phu sau một ngày khang vẫn tin đến đại đương gia thân khải đại đương gia thiếp thân bây giờ trong tương dương thành nguyên quốc phương diện tin tức dò tham không ít lần này là nguyên quốc phương nam chủ xoáy hốt tất liệt tự mình thống xoáy đại quân đến trước ước chừng có hai mươi vạn cụ thể có bao nhiêu cường giả tạm thời không biết mà tương dương bên này toàn chân thiếu lâm cái bang từ hàng t i n h trai danh kiếm s ơ n trang phái điểm thương hoán hoa kiếm phái phi ngư sơn trang các loại danh môn đại phái đều đã quyết định tham gia lần này anh hùng đại hội còn có đại lý đoàn thị cũng sẽ đến người lần này nguyên quốc tiến công nhất định không phải chuyện đ ù a tạm thời còn không biết vương trùng dương bực này cường giả có thể hay không đến trước thiếp thân cho rằng mặc dù các đại danh môn chính phái để quách tính vợ chồng chủ trì anh hùng đại hội nhưng bực này hiếm thấy anh hùng đại hội tăng thêm nguyên quốc không giống bình thường tiến công c ư ờ n g giả chân chính tất nhiên sẽ đến trước mẫn xem hết phong thư này lý đạo cường còn tính là hài lòng khang mẫn này làm không tệ trong lòng yên tĩnh suy tư nhìn khang mẫn gửi thư lần này tương dương càng không phải chuyện đùa hắn cũng hẳn là càng cẩn thận đ ồ n g nhiên nghĩ đến âm quý phái chuyện áo nhiệt như vậy đám kia không chịu cô đơn nữ nhân sẽ ở bên cạnh l ặ n g lặng nhìn sao liên hệ biên bất phụ hỏi một chút âm quý phái hắn gần nhất động tĩnh còn có để hắn trong nửa tháng đến viện tỉnh cốc một chuyến vâng huyết đao láo tổ cung kinh đáp bên cạnh khấu trọng âm thầm k i ế p sợ biên b ấ t phụ thế mà đồng thời cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ ý mừng bực này tuyệt mặt chuyện đại đương ra để hắn biết được dù ý không cần nói cũng biết khấu trọng nhiều c u n g huyết đao học tập những tin tình báo này liên hệ dùng trong thời gian nhanh nhất thuần thủ lý đạo cường nhìn về phía khấu trọng trong giọng nói mang theo một ít coi trọng ý tứ vâng thuộc hạ quyết không để đại đương ra thất vọng khấu trọng lập tức vui mừng nói huyết đao mặt không đổi sắc chẳng qua là dư quang mắt nhìn khấu trọng tiểu từ này đúng là bị đại đương ra coi trọng phải biết tin tức trao đổi truyền những này tại lý đạo cường rời trại thời điểm đều là hắn phụ trách đoàn duyệt khánh vân trung hạc bọn họ toàn bộ nhúng tay không được chớ nói chi là đình xuân thu lúc trước đại đương ra để tiểu t ử này hắn lập tức có đoán cảm giác lần này thành sự thật huyết đao tiền bối mời chỉ đạo nhiều hơn đông nhiên khấu trọng hướng về phía huyết đao l á o tổ thi lê nói huyết đao l á o tổ giật mình mắt nhìn lý đạo cường vội vàng lộ ra nụ cười h i ề n hòa sảng khoái nói nói quá lời cũng là vì đại đương ra quên mình phục vụ ta nhất định mau sớm dạy cho ngươi đa tạ tiền bối khấu trọng lễ phép nói lý đạo cường không để ý đến hai cái này nho nhỏ lục đục với nhau tiếp tục trầm tư hiện tại xem ra thế cục sẽ càng thêm phức tạp khổng lồ hắn cũng không nên kinh động chủ yếu vẫn là tình báo tin tức không chính xác chế để hắn không tìm được thích hợp mục tiêu giống tuyệt tình cốc tình huống như vậy trung quy là số rất ít Ai? trong lòng không khỏi lần nữa vì hệ thống tình báo cảm thấy có bắn t i b u bờn mắt nhìn khấu trọng huyết đau nhất là khấu trọng hắn cũng không biết khấu trọng có thích hợp hay không hệ thống tình báo chỉ có thể t r ư ớ c bồi dưỡng nhìn một chút về phần huyết đau bồi dưỡng lâu như vậy hắn đã xác định huyết đau phụ trách một phần phương diện tình báo là được hát long trại tình báo người trưởng quản hắn kèm xa tình hình bây giờ còn là muốn chờ đạp mắt lại qua mấy ngày huyết đao lão tổ được báo cung kính nói đại đương ra biên bất p h ụ gửi thư hắn chính cùng bên người trúc ngọc nhiên uất không mở không đến hắn ở đâu lý đạo cường như có điều suy nghĩ chính cùng trúc ngọc nhiên hướng tương dương phương hướng mục đích là vì âm q u ý phái thánh nữ hộ pháp lần này anh hùng đại hội từ hàng t i n h trai đương đại hành tàu r ờ i núi cho nên âm q u ý phái thánh nữ muốn đi chiếu cố nàng phân cao thấp lại bởi vì anh hùng đại hội nhất định cường giả đông đạo cho nên trúc ngọc n ê n mang theo hắn trong bóng tối đi đến tương dương để phòng vắm nhất huyết đao lão tổ nói lý đạo cường hứng thú ra lệnh chú ý chút ít phương diện này tin tức vâng huyết đao lão tổ trong lòng hiểu rõ qua hai ngày liên quan đến từ hàng tĩnh trai đương đại hành t ẩ u cùng âm q u ý phái thánh nữ tin tức liền c h u y ể n đến không thể không nói cho dù giang h ồ người tập võ cũng nhiều qua không được mỹ nhân nuốt đối với mỹ nữ tuyệt sắc còn lại là một chính một ma như vậy đối lập với nhau càng thú vị mùi tính để tài tính nghiêng nước nghiêng thành giai nhân nhất là không có sức đề kháng có lẽ là theo anh hùng đại hội gần càng ngày càng nhiều người trong giang hồ hướng bên cạnh tương dương đại thắng quan hội tụ bầu không khí thời gian dần trôi qua náo nhiệt từ hàng tĩnh trai đương đại hành tẩu sư phi huyền cùng âm q u ý phái thánh nữ loan loan danh tiếng càng vang dội nhất là giữa các nàng hai lần quyết đấu càng là đưa đến vô số người nghị luận tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra lý đạo cường nhìn cái này hai lần quyết đấu tình báo không khỏi cười cười không nói những cái khác đ á p nạn danh nhân phương diện này phật môn cùng âm q u ý phái thật đúng là có một tay mượn anh hùng đại hội trực tiếp một lần hành động vang dội hai nàng này danh tiếng danh tiếng đuổi sát quách tính vợ chồng đương nhiên cái này cũng muốn hai nữ xác thực ưu tú tướng mạo không nói trước trên thực lực, hai nữ đều đã đạt đến tổng sư trí cảnh phải biết các nàng cũng không trả nổi đến hai mươi tuổi phần này ưu tú nhận lấy nhiều người trong giang hột như vậy truy phủng cũng không quá mức mà hắn đương nhiên cũng động tâm loại này nữ nhân ưu tú thiên hạ ít có a nhanh tay có chậm tay không yên lặng lý đạo cường ở trong lòng tăng thêm hai cái này mục tiêu lại là thời gian ba ngày một phần để lý đạo cường lần nữa động tâm tin tức chuyển đến sớm đã bị hắn ra lệnh tìm tiểu long nữ rốt cuộc có tung tích chẳng qua là hơi do dự một chút chờ nhiều ngày như vậy hắn liền chính thức hành động tốt mục tiêu không dễ tìm tìm được một cái không nắm chặt độc thủ đó là đồ đần ngạc nhi bản trại chủ đi trước làm việc chờ trở, trở về liền dẫn ngươi đi hát long trại trước khi đi lý đạo cường trên mặt nụ cười ôn nhu nhìn về phía công tôn lục ngạc không thể không nói bị như thế cái tinh khiết mỹ lệ tiểu cô nương hầu hạ nhiều ngày như vậy hắn thật đúng là yêu thích lên tiểu cô nương này lại là một cái nghe lời con cựu con đối với nghe lời như vậy con cựu con hắn là chắc chắn sẽ không tung tay cũng càng khuynh ê ư ớ n g mang về hát long trại đ u ôi càng nhiều càng tốt công tôn lục ngạc linh tú khuôn mặt v à bừng nhẹ nhàng ứ n tiếng nhiều ngày như vậy mặc dù đối với lý đạo cường ngay từ đầu là kính sợ chiếm đa số nhưng nhiều năm qua ít có nhìn thấy sắc nam tử trẻ tuổi nàng đã nhận một loại nhận m ệ n h lại có loại thích cảm giác dù sao trong nội tâm nàng đã chấp nhận chính mình là lý đạo cường nữ nhân lý đạo cường đã sớm nhìn thấy chút này cho nên mới rất yêu thích cái này nghe lời con cừu con nếu tất cả hắn coi trọng nữ nhân đều tốt như vậy c h ô n g được vậy cũng tốt đương nhiên hắn rõ ràng hơn đó là si tâm v ọ n g tưởng cáo biệt ngạc nhi con cừu con lý đạo cường mang theo mấy người hướng vương b ắ c đoàn người so trước đó nhiều một cái công tôn chỉ mấy ngày nắm chặt thời gian đi đường một chỗ trên đỉnh núi lý đạo cường mấy người ánh mắt nhìn xa xa một đầu đại lộ phương xa nơi đó một đạo màu trắng váy áo nữ tử đang chậm rãi nghiêng nước n g h i ê n g thành xinh đẹp tuyệt trần như tiên lại xinh đẹp tuyệt luân băng cơ ngọc cốt sắc mặt có chút tái nhận hình như có thần sắc có bệnh nhưng càng lộ ra thanh nhã tuyệt t ụ giống như cô xạ tiên tử từ xa nhìn lại quanh thân nàng giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù như thật như lào tựa như phi phản bụi người môi giới lần thứ hai lý đạo cường hiểu cái gì là xinh đẹp thiên tiên cảm giác loại đó cảm giác mãnh liệt chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta muốn nàng một lồn dục vọng mãnh liệt lòng ham chiếm hữu từ lý đạo cường trong đôi mắt hiện lên không che giấu nếu như nói lúc trước còn chỉ có bảy phần nhất định được tâm tư vậy bây giờ chính là mười phần biết phải làm sao âm thanh đ ạ m mạc vang lên bao hàm lấy uy nghiêm lập tức đem ánh mắt còn c h ầ m mê công tôn chỉ vân trung hạc đánh thức thuộc hạ hiểu một thân y phục dạ hành công tôn chỉ cưỡng ép chịu đựng không cam l ò n g cung kính nói lý đạo cường quay đầu nhìn chằm chằm công tôn chỉ đ ạ m mạc nói đi thôi vâng công tôn chỉ ứng tiếng bịt kín che mặt vung xuống một đôi binh khí hướng nữ tử kia bay đi lý đạo cường thân ảnh sau một khắc cũng biến mất không thấy đinh xuân thu mấy người lúc này mới dễ dàng chút ít thật chặt nhìn bên kia đối với lớn như vậy trường cờ chống đối phó một vị nữ tử bọn họ cũng coi là quen thuộc lý đạo cường tham tiền háo sắc đã đến một cái cực mạnh trình độ tham tiền đệ nhất háo sắc thứ hai vì hai chuyện này lý đạo cường làm ra chuyện gì hình như cũng đều chẳng có gì lạ bọn họ cái gì đều không làm được chỉ có thể phối hợp đương nhiên trong bọn họ tự nhiên sẽ có người đối với cái này chầm tư cùng cái này phàm tục thế giới không hợp nhau không dính một tia bụi bặm đ ỗ n g nhiên một thân y phục dạ hành công tôn chỉ bay đến phụ cận lộ ra trong đôi mắt hiện lên một tham lam dân quang nữ tử không có một tia tỷ vết nào khuôn mặt nhìn về phía bên ngoài hơn một triệu người không có gì thay đổi tiếp tục các bước chẳng qua là phương hướng có thoáng thay đổi sẽ bỏ qua cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện h i ệ nhiên n không có hảo ý người áo đen công tôn chỉ khẽ giật mình trong mắt mang theo một ít xi、si、mê trơ mắt nhìn cái này đẹp đến không cách nào hình dung nữ tử từ bên cạnh đi qua một luồng dục vọng mãnh liệt dâng lên tại sao ta không sớm một chút gặp nàng không cam lòng tâm tình hiện lên khẽ cắn ngôi mới khôi phục tỉnh táo thật là đẹp tiểu cô nương ngoan ngoan cùng ta trở về đi nửa là thật tâm nửa là ngụy trang âm thanh vang lên nữ tử kia nếu như không nghe thấy bước chân không có nửa điểm biến hóa giống như không có nghe đến công tôn chỉ khoe miệng giật một cái có chút bất đắc dĩ thân thể nhảy lên ngăn ở nữ tử phía trước c ư ờ i lạnh nói ngoan ngoan cùng ta trở về nếu không đừng trách ta không khắc khí nữ tử lúc này mới d ư n g bước hơi có vẻ không vui nhìn công tôn chỉ thanh, thanh đạm đạm âm thanh vang lên người là ai tại sao muốn ta trở về với ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì không muốn ăn đau khổ liền ngoan ngoan nghe lời công tôn chỉ nói với giọng lạnh lùng nữ tử r u n g đầu có chút nghiêm túc lại có loại không nhìn bình thản nói ta muốn tìm người sẽ không cùng ngươi trở về nói xong lại thoáng thay đổi phương hướng muốn tiếp tục đi đến công tôn chỉ b ỏ tay đều nói đến phần này không phải hẳn là nói lời ác độc động thủ sao cách đó không xa lý đạo cường nhìn không khỏi n ở nụ cười có thể cái này rất tiểu long nữ ừ xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt công tôn chỉ bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép tìm lý do động thủ âm thanh hơi rơi xuống liền vỗ về phía nữ tử lực lượng hùng hậu trong hư không tạo nên từng đợt vợn sóng nữ tử ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nghiêm túc mấy phần nhẹ nhàng thân ảnh p h ả n phất không có chút nào trọng lượng lui về phía sau công tôn chỉ không có d ừ n g tay đổi sát không bông trong lòng bàn tay lực lượng mạnh hơn không ít còn khống chế lây trong phương viên mấy chục mấy triệu thiên địa chi lực áp chế hướng nữ tử nữ tử tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại tinh xảo đôi lông mày nhẹ tần bạch đi tung bay đột nhiên bắn ra hai đạo màu trắng lớn lăng p h ả n phất có sinh mệnh lao về phía công tôn chỉ chẳng qua còn chưa đến trước người công tôn chỉ liền bị trưởng thế đẻ xuống bay ngược mà quay về nữ tử hai tay k h a động lại làm mấy đạo màu trắng lớn lăng bay ra giống như là từng c h u i trường kiếm s ẹ t qua hư không lộ ra mấy phần kiếm khí ác liệt công tôn chỉ nghiêm túc mấy phần mặc dù có rất nhiều không t â m l ò n g nhưng càng sợ chết hơn khí tức trên người biến đổi trường thế tựa như vô kiên bất tồi bảo đao lợi kiếm ẩm trong hư không một trận oanh minh mấy đạo lớn lăng bị cường thế đánh về nữ tử khí tức vừa loạn thân pháp cũng nhận ảnh hưởng công tôn chỉ thừa thắng xông lên liên tục xuất trường nữ tử dựa vào chắc tuyệt thân pháp tranh né mũi nhọn không cùng chính diện và chạm chẳng qua vẫn là rõ ràng càng rơi vào hạ phong nhưng vẻ mặt lại không có gì thay đổi giống như đối với cái gì đều nhìn l ạ nhạt cho dù lúc này nàng rơi vào trong nguy hiểm đ ả o mắt chính là mười cái hô hấp đi qua nữ tử đã hiểm tượng hoàn sinh tựa như m á y thời gian sẽ đến công tôn chỉ trưởng thế mạnh hơn mấy phần một trường không lưu tình chút nào đánh ra nữ tử sắc mặt càng trắng hơn k h í tức nhiễu loạn đối mặt cái này trước mắt một trường một mực lành lạnh tinh khiết trong mắt dâng lên một nhớ quá nhi hừ đột nhiên một tiếng hừ lạnh nổ v a n g từng đạo ánh sáng vàng phảng phất từng đầu t h ầ n lòng tràn đầy không thể ngăn cản chi thế giáng lâm trong nháy mắt công tôn chỉ trưởng thế làm tan thân thể như gặp phải trọng kích không có bất kỳ phản kháng gì trí lực đập ra bên ngoài hơn mười triệu n g ư ơ i n g ư ơ i tràn đầy không cam lòng vùng vây hai tiếng nghèo đầu khí tức biến mất bị một trưởng bị mất mạng nữ tử v ẻ mặt lúc này rốt cuộc xuất hiện một luồng kinh ngạc nhìn về phía ngoài mấy trượng xuất hiện thân ảnh một vị cường giả tông sư bị thứ nhất trưởng đánh chết rất mạnh ý nghĩ này loay lên lập tức biến mất không mơ tưởng đường đường tông sư lại là cái d â m tặc lý đạo cường ta cuộc đời xem thứ nhất chính là d â m tặc âm thanh lãnh đạm vang lên lý đạo cường khinh thường mắt nhìn thi thể bên kia lúc này mới chuyển hướng tiểu long nữ trước mắt bình tĩnh nói cô đương ngươi không sao chứ không có chuyện gì đa tạ nữ tử khẽ vất cảm bày tỏ lòng biết ơn vẻ mặt vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm tựa như chuyện gì đều dẫn không d ậ y nổi chú ý của nàng không cần k h á c h khí gặp cũng là duyên phận lý đạo cường tùy ý nói nữ tử lại là một gật đầu phương hướng thoáng thay đổi bước lên phía trước lý đạo cường nhìn bộ này giống như không còn có phát sinh gì nữa trực tiếp rời đi dáng vẻ cũng là không khỏi sức sở cứ như vậy muốn đi lông mày không khỏi nhảy một cái trong lòng nổi lên mấy phần b ỏ tay người cô nương này bản trại chủ cứu ngươi liền cái tên ôn tồn cảm ơn đều không nói sao giọng nói lộ ra hơi không vui hết cách chỉ có thể cưỡng ép bắt chuyện nữ tử thân ảnh dừng lại giống như lúc này mới kịp phản ứng đối với người trước mặt hơi không người chào phai nhạt tiếng nói ta gọi tiểu long nữ đà tạ ân cứu mạng nói xong ngước mắt nhìn về phía lý đạo cường lộ ra một tương đối rõ ràng tâm tình chập trờn lý đạo cường đã nhìn ra đây chính là hỏi nữa ngươi có chuyện gì sao mấy năm qua lần đầu tiên hắn thế mà không biết nên nói như thế nào hắn nhất thời t r ầ mặc m tiểu long nữ cho rằng người trước mặt này không sao nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi đến phía trước lý đạo cường có chút một mực bó tay nợ nụ cười đúng là không hổ là tiểu long nữ đủ khó khăn bắt chuyện hơi suy nghĩ một chút có chút thú vị cười nói bản trại chủ t ê u lý đạo cường nhớ kỹ cái tên này ta tin tưởng chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại hơn nữa ngươi thiếu ta một lần ân cứu mạng tiểu long nữ hơi có chút không hiểu nhìn về phía trước mặt người đàn ông này lập tức liền khôi phục bình thản nghiêm túc mấy phần nói ta sẽ nhớ kỹ chờ ta tìm được quá nhi hỏi rõ ràng ngươi đi trung nam sơn cổ mộ tìm ta ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi không tiếp tục nhiều lời tiểu long nữ rời đi lý đạo cường nhìn bóng lưng của nàng đông nhiên một trận bật cười có thể không biết tại sao hắn đột nhiên có cảm giác chỉ sợ này lại là hắn khó được nhất đến một vị nữ tử nhưng hắn lại quỷ dị không có nửa điểm nóng này tâm tình ngược lại tràn đầy vô cùng tự tin hắn nhất định có thể đạt được đang suy tư cụ thể phương pháp trật sắc mặt hắn khẽ biến quay đầu hướng phía sau nhìn lại sau một khắc hai cặp mắt giống như xuyên phá liều không ở giữa nhìn nhau cùng một chỗ sau một cái hô hấp lý đạo cường bóng người biến mất ở chỗ cũ một mực ở phía xa nhìn đinh xuân thu đám người vẻ mặt cũng đều thay đổi đại đương ra thế nào không do tình hình bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nằm trên đất công tôn chỉ tiếp tục nằm ở nơi đó hơn mười dặm bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ theo hư không nổi lên một c n sóng lý đạo cường thân ảnh xuất hiện ở đây nhìn ngoài mấy trượng thân ảnh một thân đạo bảo giữ lại chỉnh tề sợi dâu tuy là trung niên bộ dáng nhưng cũng anh tuấn phi phạm trên người có một luồng trong lúc vô hình liễm phong mang chính khí bóng người kia đồng dạng đang nhìn lý đạo cường trong ánh mắt có đánh giá sợ hãi than còn mơ hồ có một k i a cổ quái bó tay lý đạo cường đã nhìn ra cho dù lấy r a mặt của hắn cũng không khỏi có chút ngượng ngùng đường đường cường giả như thế đối với tiểu cô nương k i ế n cho thủ đoạn như vậy càng trọng yếu hơn chính là con bị cùng tốc độ cường giả nhìn thấy đối mặt thuốc hạ h là, là lý đạo hữu nghe đại danh đã lâu vương trùng dương hữu lễ đạo nhân trung niên hơi khắc khí mỉm cười nói trong lúc vô hình còn có chút thân cận hàm nghĩa lý đạo cường trong lòng khẽ thở dài đẻ xuống xã chết cảm giác lộ ra nụ cười ôn hòa nói chân nhân khắc khí là lý mộ hẳn là sớm đi mang theo ngự yên đi trước bái phòng chân nhân không sai trước mắt vị này chính là đại danh đình đình gần như chấp tống quốc chính đạo người cầm đầu vương trùng dương hắn còn có một tầng thân phận xuất thân lâm an vương gia vương gia có thể đứng hàng tống quốc bát đại gia một trong trước mắt vị này không thể bỏ qua công lao nghiêm khắc tính toán ra là vương n g ữ yên gia g i a một đời đương nhiên trừ phi đ ạ t đến tầng thứ nhất định nếu không không có người biết vương trùng dương xuất từ lâm an vương gia lý đạo cường cũng là cưới vương n g ữ yên về sau vương gia bên kia mịt mở tiết lộ mục đích tự nhiên là tăng thêm bản thân p h â n lượng giao hảo hắn vị này thân là cường g i ả tuyệt thế con rể trong lòng âm thầm có chút hối hận chủ quan sớm biết liền cảm giác toàn bộ triển khai tự mình tìm tỏi một lần xung quanh cảm giác toàn bộ triển khai đối với lý đạo cường là có áp lực không thể nào một mực giữ vững cho nên bình thường sẽ chỉ là duy trì phương viên vài dặm trái phải ai biết vị này vương chân nhân thế nào đi theo phía sau tiểu long nữ khoảng cách vẫn rất xa cho đến chuyện kết thúc vừa mới đến gần bị hắn phát hiện hết thể bị nhìn vừa vặn vậy chỉ có thể cố nén điểm nhiên như không có việc gì chỉ cần ta không biểu hiện ra lung túng lung túng chính là ngươi t h â m tư nhất chuyện lý đạo cường vẻ mặt càng ung dung sách lược của hắn thành công vương trùng dương kinh tế đánh giá người trước mặt thấy không có một tia khác thường giống như cái gì cũng không có xảy ra chậm hắn cảm thấy lung túng hết cách người trước mắt mặc dù không phải chính đạo là cường đạo thân phận nhưng chưa hề đi chân chính không thể dễ dàng tha thứ chuyện ác còn có vương n g ự yên một mối liên hệ thực lực càng là mạnh kinh người cho nên trong mắt hắn đây là có thể tranh thủ đạo hữu như vậy giao hảo dưới tình huống ở trước mặt người ngoài da mặt của hắn không có dày như vậy chẳng qua trung quy là trải qua t h i ê n truy bách luyện tâm tính lung túng c ư ờ i nói lý đạo hữu k h á c h khí vần đạo tùy thời tại trung nam sơn cung kính chờ đợi đại giá đến cường giả tuyệt thế cái này tầm thứ trình độ nhất định mà nói đã siêu thoát thế tục mặc kệ tuổi Thân thường tầng thịt nhất thái thân phận, bình thường đều là ngang hàng cấp độ đạo hưu xưng hồ, cho dù có tầng kia quan hệ, nhưng lại không phải quá gần, cho nên hắn đương nhiên sẽ không hội, định phiền. phần. ngang xưng quan gần, nên đương Nếu đến Cường càng cận cấp bộ gì. đều độ đạo đi Đạo độ quá là lại làm làm làm Lý làm Lý kia có có cơ một dù Mô sẽ vương trùng dương gật đầu do dự một chút vẫn là không yên lòng mở miệng nói lý đạo hưu tiểu long n ữ chính là bần đạo văn bối nàng sơ xuất giang hồ không dành thế sự có nhiều đắc tội mong được tha thứ Trước ta yêu rất rộng yêu lớ đây là tại nói cho hắn biết đừng đánh nữa tiểu long nữ chủ ý chẳng qua là huyện chuyển chút ít hiển nhiên không n g h ĩ ác quan hệ hắn đương nhiên cũng không muốn c ư ờ i ha ha tự nhiên nói chân nhân nói đùa tiểu long nữ cô nương thẳng thắn thiệt lương lý một như thế nào lại trách móc vương trùng dương trong lòng chầm xuống đây là không chịu b u n g tay lòng cảnh giác lần nữa tăng vọt m ỉ m cười nói tiểu long nữ quả thực thẳng thắn thiệt lương thì ở trong núi sinh hoạt vốn không nguyện rời núi lần này rời núi chính là vì tìm người trong lòng mặc dù hắn không coi trọng đoạn này thầy cho luyến càng là phản đối nhưng lúc này vì bỏ đi lý đạo cường ý nghĩ cũng chỉ có thể cầm cái này đi ra làm bia long cô nương có người trong lòng lý đạo cương n h n g mày hình như có chút ngoài ý mớn thở dài đúng vậy vương trùng dương lập tức gật đầu khẳng định nói nhưng tiếc lý đạo cương nhẹ nhàng thở dài tại vương trùng dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc sắc mặt hắn nhất định nghiêm mặt nói chẳng qua không sao long cô nương còn không có thành thân là được trước khi thành thân lý mỗ liền còn có cơ hội nếu gặp vương trùng dương còn trải qua một lần x ã c h ế t nghĩ gì đều giấu diếm không được ở vậy dứt khoát mở ra thoải mái càng tốt hơn để vương trùng dương còn có một vị khắc vô cùng có khả năng cũng là cường giả tuyệt thế tồn tại không cách nào vạch mặt phản đối vương trùng dương sắc mặt ngưng lại những mày lại khẽ thở dài một tiếng nói đạo hữu cần gì phải quấy dày hai cái tiểu bối tình cảm nói trong lòng có chút khó chịu hắn chưa hề nghĩ đến sẽ như thế cùng một vị cùng cấp độ tồn tại thảo luận văn bối tình cảm chuyện hay là khuyên vị tồn tại này từ bỏ theo đuổi văn bối nghĩ như thế nào hắn thế nào cảm thấy khó chịu có thể lại không thể không nói mặc dù không có giao thủ nhưng tự mình gặp mặt ở dưới hắn có thể đã nhận ra thực lực lý đạo cường tuyệt đối kinh người tuổi con nhẹ bây giờ nguyên quốc càng thế lớn không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối không nghĩ trở mặt mà long nhi xem như hắn nhìn trưởng thành hắn lại há có thể trơ mắt nhìn long nhi rơi vào lý đạo cường trong tay người tuyệt không phải lương phối này mà thờ ơ ha ha lý đạo cường n ở nụ cười giọng nói sảng khoái nói chân nhân chẳng lẽ quên lý mộ năm nay cũng mới hơn hai mươi tuổi đúng là theo đuổi tình yêu thời điểm long cô nương xuất sắc như thế nữ tử vừa không có thành thân lý mộ muốn quan g minh chính đại theo đuổi không qua đ á n g à. vương t r ù n g dương trong lòng bó tay đã cưới mấy phòng phu nhân cũng coi là theo đuổi tình yêu vậy vẫn là quan g minh chính đại theo đuổi lý đạo cường giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì cởi mở nói chân nhân lý đạo cường ta mặc dù cưới mấy phòng phu nhân tương lai còn biết cưới càng nhiều nhưng ta đối với các nàng mỗi một đều là thật lòng ta yêu rất rộng lớn cũng rất chân thành tràn đầy cây ngay không sợ chết đứng nói, đừng nói đ ừ n g tạm lại nói về phần chuyện vừa theo đuổi cô nương ra nhà luôn luôn phải có chút ít thủ đoạn dấu ngon dấu ngọt thế non h ẹ n biển đưa vàng bạc trâu đào các loại đây đều là thủ đoạn theo đuổi trong đó không thiếu nho nhỏ lừa gạt chỉ cần không ép buộc sẽ không có cái gì lý mô cũng không có ép buộc đi chẳng qua là bình thường theo đuổi vương t r ù n g dương trong lòng khẽ thở dài nếu hướng anh tại cũng đã độc thủ chẳng qua lý đạo cường vừa rồi quả thực không có ép buộc cái gì chút này không phát sinh hắn liền không cách nào thật ác đối phương nói trắng ra là đến hắn cấp độ này trong mắt háo sát cuối cùng chẳng qua là cá nhân tính cách vấn đề chỉ cần không trắng trận cướp đoạt nữ tử vây cũng không gì lý đạo cường không có trắng trận cướp đoạt vậy hắn liền không cách nào bởi vì cái này áp vị này thực lực kinh người có khả năng lôi kéo được giao hào cừng giả càng nghĩ trong lòng vượt qua khó chịu trong lòng lại là thở dài mà thôi cuối cùng rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết chỉ cần lý đạo cường không ép buộc cuối cùng long nhi lựa chọn như thế nào giao cho chính nàng nghiêm sắc mặt chân thành nói đạo hữu tiểu long nữ cùng người trong lòng đều là bần đạo văn bối mong rằng đạo hữu bình thường theo đổi tuyệt đối không thể tổn thương bọn họ chân nhân yên tâm lý đạo cường ta mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhân chưa từng ép buộc nữ tử càng sẽ không sử dụng giết người bực này hèn hạ vô s ỉ thủ đoạn ta theo đuổi chẳng qua là công bình giao dịch để nữ tử cam tâm tình nguyện gả cho ta làm vợ lý đạo cường sắc mặt cũng là nghiêm một chút trịnh trọng nói trong lòng âm thầm cười cười hắn lựa chọn không sai đối với vương trùng dương người như vậy mà nói hắn chú ý nhất quan tâm nhất chính là thiên hạ đại sự tuổi nhỏ tình yêu chỉ cần không chạm đến danh giới cuối cùng của hắn sẽ không thật mãnh liệt phản đối như vậy là được vương trùng dương chẳng qua là yên tâm gần một nửa nhưng cũng không cách nào nói thêm nữa gật đầu lộ ra nụ cười nói như vậy liền tốt bần đạo tin tưởng đạo hữu chân nhân yên tâm n g à y khác nếu l ý mô cùng lòng cô nương thành thân còn muốn mời chân nhân đến trước uống chén rượu mừng lý đạo cường thái độ càng thân cận mấy phần cười nói ha ha vương trùng dương cười không có chính diện đáp lại đổi đề tài chân thành nói đạo hữu bây giờ đại thắng quan đang muốn cử hành anh hùng đại hội đạo hữu có thể nguyện cùng bần đạo cùng đi lý đạo cường trong lòng hơi động huyện chuyện cự tuyệt nói thật là không khéo lý mô còn có chuyện quan trọng đi làm lại không thể cùng chân nhân cùng đi vương trùng dương có chút thất vọng âm thầm thở dài do dự một chút không có cơ cầu cũng không có nói ra còn không phải thời điểm như vậy lại đáng tiếc đạo hưu nếu có hứng thú tùy thời có thể đến tìm bần đạo bần đạo tất định là đạo hưu giới thiệu võ lâm đồng đạo vương trùng dương giọng nói nói với giọng trịnh trọng được lý đạo cường hay là cười đáp lại khách khí đôi câu vương trùng dương đi lý đạo cường nhìn bóng l ư n g hắn nụ cười biến mất rơi vào trầm tư tống quốc tình hình chỉ sợ thật không phải là tốt bao nhiêu bằng không vương trùng dương sẽ như thế khắc khí kiên nhẫn liên tục lôi kéo được hắn thậm chí còn trình độ nhất định không tiếp đánh cược bản thân danh dự hắn mời chính mình cùng đi đại thắng quan anh hùng đại hội vì hắn giới thiệu võ lâm đồng đạo ý tứ rất rõ ràng chính là dùng bản thân cùng toàn chân giáo danh dự đem l ý đạo cường tẩy trắng một lần không cần nhiều liếc cũng không khả năng đạt đến chính đạo hàng ngũ nhưng để danh môn chính phái không nhìn thấy h ắ t long trại vì tà man g o ạ i đạo là có thể song phương có thể hòa bình chung sống mỗi người nhắm một mắt mở một mắt một số việc bên trên còn có thể đứng ở cùng một trận chiến tuyến lý đạo cường nếu về sau đàng hoàng không còn gây chuyện khắp nơi kiếm tiền hắn khẳng định sẽ đáp ứng vương chủ dương hậu quả nhiều lắm thì trợ giút tống quốc chính đạo chống tự phía dưới nước khác tiến công còn không dùng chân chính liều chết tận lực là được bực này lợi nhiều hơn hại chuyện không có lý do không làm nhưng vì điểm cường đạo hắn không thể nào đáp ứng gây sự kiếm tiền đây là nhất định từ vương trùng dương trên thái độ nói t h ố n g q u ố c tình hình sẽ không tốt bao nhiêu cái này cũng dính đến h ắ c long trại cùng hắn không phải do hắn không suy nghĩ nhiều một chút hồi lâu đ u n g xuống tin tức không nhiều l ắ m chuyện này suy nghĩ đ ổ i qua bỏ vào thực lực vương trùng dương phía trên vương trùng dương là hắn tự mình thấy được vị thứ hai cường giả tuyệt thế trời sinh chiến thần thiên phú cực kỳ không nói đạo lý giới trực giác vương trùng dương mang đến cho hắn một cảm giác mạnh hơn thanh long thủ không ít đương nhiên đến trình độ này đều sẽ ẩn nút chính mình không có phát huy ra thực lực chân chính trước ai cũng không biết đối phương rốt cục mạnh đến mức nào lý đạo cường trời sinh chiến thần thiên phú cũng giống vậy không thể nào nói nương tựa theo năng lực nhận biết có thể trực tiếp cho mỗi cá nhân thực lực quyết định hắn chỉ có thể phát hiện cảm giác được đối phương lực lượng bản thân về phần đối phương có cái gì ẩn nút lực lượng mà lầy qua hắn cảm giác thủ đoạn có cái gì lực buộc phát đo thủ đoạn ý chí chiến đấu như thế nào các loại đây đều là trời sinh chiến thần thiên phú cảm giác không phát hiện được Bản thân lực lượng, chẳng qua là thực lực, lực q sau mười mấy hơi thở bất đắc dĩ bông xuống tin tức hay là quá ít cần càng nhiều ví dụ mới có thể có ra chuẩn xác hơn kết luận về phần vừa rồi tại sao không hướng vương trùng dương tỉnh giáo song phương quan hệ còn xa không có đạt đến một bước kia hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đơn giản như vậy liền thiếu một cái nhân tình có ít người tình không cần quan tâm có ít người tình không phải tốt như vậy còn bước chân một bước trong nháy mắt đi đến vừa rồi tại chỗ chờ mấy t ứ c đinh xuân thu đợi người đến cũng không dám hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì coi là không biết cái gì cũng không phát sinh tiếp tục xa xa nhìn chằm chằm không nên q u ấ y r à y nàng lý đạo cường thanh bằng nói vâng huyết đao lão tổ cùng khấu trọng cùng nhau đáp trong lòng rất rõ ràng cái này nói đến ai đi thôi đi tìm một chút hai vị kia lý đạo cường giọng nói k h a biến rất hứng thú huyết đao láo tổ rất rõ lần nữa đáp bước chân v ừ a bước giống như là nghĩ đến điều gì lý đạo cường nhìn về phía còn nắm trên đất công tôn trị một vệ kim quang chui vào trong cơ thể hắn khí tức khôi phục lại không còn làm chết mãi cất bước đi xa lần hành động này mục tiêu một trong tiểu long nữ mặc dù không có thành nhưng tương đối hiểu tiểu long nữ tính cách lý đạo cường vốn cũng không có nghĩ đến một lần là được đó là cái không thể gấp muốn t r ư ở n g kỳ công lược mục tiêu hiện tại có thể đối với mục tiêu kế tiếp tiến hành hành động người không thể tại trên một thân cây treo cổ công lược mục tiêu tự nhiên cũng không thể nhìn chằm chằm vào một mục tiêu nhiều cái mục tiêu đồng thời tiến hành mới là cách làm chính xác công tôn chỉ từ dưới đất đứng dậy mắt nhìn không có chút nào chờ hắn y tứ lý đạo cường b ó n g lưng trong lòng cảm giác nặng nề lý đạo cường chẳng lẽ thật đối với ta bất mãn nghĩ đến cái này trong lúc nhất thời đối với chuyện này quả thật xinh đẹp thiên tiên nữ tử không cam l ò n g cũng đã biến mất chỉ còn lại sợ hãi sinh tử phù hiệu quả hắn cũng không muốn thử cắn răng một cái âm thầm đã quyết định đợi sau khi trở về liền đem lục ngạc hiến tặng cho lý đạo cường đến lúc đó ta cho dù là hắn nhạc phụ kiểu gì cũng sẽ tốt với ta điểm vừa nghĩ một bên nhanh chóng đi theo huyết đao lão tổ dẫn、đường. đây là tương dương thành phía tây có khả năng nhất nơi giao thủ chính là cái này phương viên mấy trăm dặm dây núi nói xong mệt mờ mắt nhìn khấu trọng khấu trọng vẻ mặt không có biến hóa chút nào giống như đây không phải hắn cùng huyết đao láo tổ cộng đồng nghĩ đến không có nửa điểm chen miệng vào ý tứ lý đạo cường phóng tầm mắt nhìn nhìn cái này mênh mông d â y núi âm thầm gật đầu sư phi huyên cùng loan loan một đường từ đất t h ủ c á i này đích xác là các nàng vô cùng có khả năng lần sau nơi giao thủ đương nhiên cụ thể có phải hay không là nơi này còn phải xem duyên phận không thể không nói âm b í phái từ hàng tinh trai đều là thâm căn cố đế nhiều năm thế lực to lớn đối với tình báo tung tích gần nút phương diện này làm được rất khá dù sao nghĩ bằng vào hắc long trại bây giờ năng lực tình báo chuẩn sắc tìm kiếm đến sư phi huyên loan loan tung tích gần như không thể nào coi như có biên bất phụ tên nội ứng này tại cũng không tìm được loan loan tung、tích. phương diện này t r ú c ngọc nhiên là tự mình khống chế không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay đương nhiên cũng có thể là biên b ấ t phụ xuất công không xuất lực khả năng còn vô cùng lớn cái này cần sau đó có cơ hội lại sửa trị tìm một chỗ bắt đầu ôm cây lợi thỏ nhìn như biện pháp có chút á p chế nhưng đây chính là bây giờ thích hợp nhất hai mục đích ngọn cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp t i ê n tĩnh tu luyện kiên nhẫn chờ đảo mắt lại qua mấy ngày khoảng cách anh hùng đại hội còn có tám ngày thời gian lấy tương dương đại thắng quan làm trung tâm các loại người trong giang hồ càng ngày càng nhiều danh môn chính phái là chủ lưu bọn chúng đông đảo tiểu đệ phối hợp giang hồ t á n nhân không thuộc tà ma ngoại đạo bên trong tiểu môn phái nhân số vì đại đa số theo dòng người hội tụ đủ loại tin tức càng mãnh liệt sư phi huyên cùng loan loan giao p h ò n g chính là trong đó náo nhiệt nhất tiêu điểm một trong rất nhiều tin tức quyết tán ra hôm nay nói các nàng ở chỗ này ngày mai nói bọn họ ở n ơ i đó vô số nghị luận các nàng võ công thắng bại mỹ mạo khí chất các loại ngôn luận mà thật giống như bị quên lãng một điểm chính là cái này chính đạo hội tụ địa phương lại không có trợ giúp gì sư phi huyên bắt lại ma nữ âm thanh có chủng xem náo nhiệt ý vị khoảng cách anh hùng đại hội không có thời gian mấy ngày nếu không đã nói lên các nàng sẽ không đi qua từ nơi này lý đạo cường xem hết mới nhất phát đến tình báo lạnh nhạt nói thuộc hạ có lỗi huyết đao lão tổ cùng khấu trọng lập tức tạ tội địa phương này là bọn họ đoán ra được bất kể như thế nào trước nhận lầm là không có sai lầm lớn loại chuyện như vậy suy đoán sai không có gì còn có lần sau làm lại nhưng có một số việc không thể suy đoán sai bởi vì nó không có lần sau lý đạo cường mắt nhìn khấu trọng vừa nhìn về phía huyết đao lão tổ bình thản nói khấu trọng trong lòng căng thẳng đây là gõ hắn không hắn vừa rồi cất bước không cần thiết gõ hắn phải là nhắc nhở hắn thuộc hạ hiểu sau này nhất định càng cẩn thận cẩn thận khấu trọng trầm giọng nói huyết đao lão tổ lập tức nói theo t h u ộ c hạng ừng khấu trọng thông qua chuyện này nhìn thấy cái gì lý đạo cường suy nghĩ một chút đến chút ít hứng thú tựa h như hỏi vừa nói huyết đao lão tổ trong lòng hiện lên một vẻ lo lắng đại đương ra thật đúng là coi trọng tiểu t ử này tự mình mở miệng bồi dưỡng khấu trọng cũng là trong lòng vui mừng không sợ bên trên ti còn mình liền sợ bên trên ti đối với chính mình mặc kệ không hỏi đó mới là một loại từ bỏ không quan trọng cương tự tỉnh táo những ngày này suy nghĩ đăm chiêu hiện lên nhanh chóng sửa sang lại trầm âm nói thưa đại đương gia thuộc hạ những ngày này hiểu càng nhiều càng hiện từ hàng tính trai cùng âm quý phái hình như đặt thành một loại ăn ý nói tiếp lý đạo cường trong mắt nhiều một ý tán thưởng vâng khấu trọng lòng tin tăng nhiều những ngày này mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được đủ loại ý nghĩ toàn bộ sông lên đầu trịnh trọng nói đại đương gia loan loan là âm quý phái thành nữ là võ lâm chính đạo hẳn là người người kêu đánh ma nữ nhưng lần này nàng giao thủ với sư phi h u y n lại không có cái gì chính đạo cường giả ra tay với nàng đa số xem náo nhật ý vị nói là hai phái nhiều năm trước đến nay truyền thống nhưng ở trong đó nhất định có một loại ăn ý thuộc hạ cho rằng đúng là loại ăn ý này giao p h ò n g mới cho hai nữ mượn anh hùng đại hội cử hành thời cơ một lần hành động thành hình danh hơn nữa chính ma giữa quan hệ chỉ sợ có chút nói không rõ đồ vật nói trong lòng cũng là dâng lên phức tạp thở dài biết càng nhiều hắn vượt qua cảm thấy thế giới này nước không nhìn thấy sâu đường đường chính đạo cầm đầu cử hành anh hùng đại hội thế mà có thể để cho một vị ma nữ thành hình danh không nghĩ nhiều chưa cái gì theo đại lưu gọi tốt xem náo nhật chính là mà hiểu chuyện càng nhiều lại một nghĩ sâu rất nhiều chuyện không rét mà run để hắn đều có chút may mắn gia nhập h ắ c long trại nếu không đâm đầu xông thẳng vào cái k i a sâu không thấy đáy thiên hạ càng lên ta bơi chỉ sợ chết càng nhanh bên cạnh huyết đao lao tổ mắt nhìn khấu trọng trong lòng l ó e lên một tán thưởng khó trách có thể được đại đương gia coi trọng tuổi này có thể nghĩ đến những thứ này rất tốt không tệ người trẻ tuổi nên suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều không bận rộn hướng tiền bối thỉnh giáo một chút sẽ không thua lỗ lý đạo cường có chút hài lòng cười nói không có nhiều lời cái khác vâng thuộc hạ hiểu đa tạ đại đương gia chỉ điểm k ấ u trọng lập tức đáp lời dư quan quét mắt vẻ mặt không thay đổi huyết đao l a o tổ như có điều suy nghĩ liên hệ biên b ấ t phụ hỏi rõ ràng chỗ ở của bọn họ lý đạo cường đổi đề tài phân phó một câu vâng đợi thêm hai ngày hai ngày không đến liền đi đến đại thắng quan sau một ngày tại lý đạo cường chưa báo hy vọng gì thời điểm đ ỗ n g nhiên vẻ mặt hắn khẽ động lộ ra nụ cười đến đi chúng ta đi xem một chút rất hưng thu trong l âm thanh lý đạo cường cất bước về phía trước đinh xuân thu đám người cũng đều tinh thần tỉnh táo rồi rít đi theo bên ngoài hơn một trăm dặm núi non trùng điệp bên trong một đám mây sương mù l ậ lờ hết thể lộ ra cỗ thấm vào ruột gan lại làm người sợ hãi yên tĩnh đột nhiên hai bóng người một chiếc một sau phi hành tại trong mây mù thoáng phá vỡ loại này yên tĩnh cái trước một bộ đơn bạc áo trắng tóc đen áo t r o n g một đôi hoàn mỹ tinh xảo chân ngọc trần trụi cái này xinh đẹp ăn mặc lại cho người một loại cực kỳ thanh thuần cảm giác trong thanh thuần lại lộ ra tự nhiên mà thành quyến rũ tựa như một cái nhăn mày một nụ cười thoáng một cái cử động nho nhỏ đều có vô hạn không cách nào tưởng tượng khí chết phong thái như cùng đi từ thâm trầm nhất đen s ố n bên trong tinh linh bách biến bất định cái sau một bộ xanh n h ạ t trường sam theo gió phật dương nói không hết thoải mái dễ chịu phiêu giật gió mát quất vào mặt vào trong thâm sân này tựa như hết sức nhấn mạnh nàng giống như đồng hồ thiên địa linh khí sở sinh phảng phất một bộ tranh sân thủy không núi linh v ũ như thật như lảo động lòng người đến cực điểm nếu như người bình thường nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ tưởng lầm là bay thiên tiên tử trong tay tạo hình trang nhã trường kiếm càng bằng thêm m ấ y phần anh lẫm chi khí hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh truy đổi tại núi lâm vân trong sương n g tương hợp càng là đẹp đến cực hạn giống như tiên cảnh ha ha sư tỷ xem ra thương thế của ngươi đã to à n tốt vậy thì thật là tốt lần này nếu ta là thắng ngươi nhưng cái khác không nhận chứng một chuỗi cực kỳ thanh thúy tiếng cười hêm thai bên trong lộ ra mấy phần ôn lu mấy phần đ ị c h ngợm lại có mấy phần âm thanh châm t r ọ c văng lên tựa như một cái ngây thơ hoạt bát tiểu cô nương đang làm lũng khiến người ta nghe xong cũng cảm giác mềm lòng loan loan cô nương mà không thắng đang ngươi sẽ không thắng phía sau âm thanh không linh không nhanh không chấm đáp lại tự có một luồng ôn hòa kiên định không thể xâm phạm lại tựa như một trận gió mát phất phơ thổi làm cho lòng người sinh ra hảo cảm vậy t h loan loan vừa vận để sư tỷ tỷ nhìn một chút ma là thế nào thắng phật tiểu nữ nhi âm thanh ôn nhu bên trong đột nhiên một đạo ác liệt ánh đao lướt qua vạch phá bầu trời bay thẳng phía sau phía sau thanh lệ tiên tử sư phi huyên tay ngọc khinh động trưởng kiếm chém ra một luồng kiếm quang bay ra đón nhận bịch một trận oanh minh hoàn toàn phá vỡ trong núi yên tĩnh tựa như đến thời cơ trong lúc đó tiếng oanh minh kịch liệt liên miên vang lên hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh tại trong vùng núi thảm này không lưu tỉnh chút nào giáo thủ cực mỏng thiên ma xông nhận vô cùng sắc bén phối hợp thêm giống như có thể bóp méo hết thẻ thiên ma lực trường nhìn qua nhu tình như nước mảnh mai thân ảnh phát ra tàn nhẫn nhất công kích càng làm cho loan loan giống như một vị ma nữ đối diện sư phi huyên một thanh trường kiếm kiếm khí sắp bén đường đường chính chính đảm nhiệm bốn bề cồn u g phong mạnh mẽ ta từ sừng sững bất động phản phất nhận định một con đường muốn đi rốt cuộc bất kỳ chuyện gì đều không thể trở ngại kiên định b á m mắt chính là mấy chục cái hô hấp giao thủ hai cỗ hoàn toàn khác biệt đối lập lẫn nhau lực lượng không ngừng va chạm khó phân cao thấp chỉ có càng kịch liệt cái này trong núi sâu thiên địa chi lực bị các nàng ấ y động càng thêm lợi hại càng ngày càng nhiều thiên địa chi lực bị các nàng phân biệt nắm trong tay đánh về phía đối phương đột nhiên hai nữ ánh mắt k h ẽ nhúc ních không hẹn mà cùng tách ra không tiếp tục đập thủ mà là cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng một trong mắt thanh tịnh thấy đáy lóe lên canh gác cùng ánh sáng lạnh một hiện lên mấy phần nghiêm trọng ha ha bản trại chủ mang theo thủ hạ không ngợi mà đến lại q u ấ y r à y hai vị cô nương tỷ thí thật là sai lầm sai lầm theo sát một trận hào sảng tiếng cười vang lên một người phía trước khí chất khác nhau mấy người theo sau lưng chậm dại từ đằng xa đi đến trong n ấ y mắt sư phi huyên cùng loan loan ánh mắt đồng thời khai biến lý đạo cường hai vị cô nương có thể tiếp tục bản trại chủ bảo đảm tuyệt đối không quáy dày lý đạo cường nghiêm túc mở miệng nói trong lòng cũng có chút đáng tiếc nữ nhân xinh đẹp đánh nhau có thể so nam nhân dễ nhìn nhiều cơ hội khó được đáng tiếc hai nữ nhân này năng lực nhận biết đều rất mạnh làm khống chế thiên địa chi lực đạt đến trình độ nhất định về sau hắn là ẩn nút khấu trọng bọn họ mà cố định một phương t i ệ u thiên địa liền không miễn bị các nàng phát hiện trận này khó được chiến đấu cứ như vậy bị đánh gãy thế nhưng hắc long trại lý đại đưa ra sau một khắc mang theo vui mừng cùng mấy phần sùng bái âm thanh văng lên loan loan khuôn mặt nhỏ tinh xảo lớn chừng bàn tay mắt mở thật to thấy thần tượng tràn đầy vui mừng nụ cười nhìn lý đạo cường lý đạo cường lý đạo c diễn ký này tuyệt lập tức phối hợp ôn hòa cười nói đúng là bạn trại chủ loan loan cô nương quen biết bạn trại chủ loan loan thường nghe sư phụ nói đến đại đương gia đại danh đại đương gia huy danh uy c h ấ n thiên hạ chính là h ắ c đạo bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật l ã n h tụ loan loan kính n ể nhất chính là đại đương gia ngài loan loan mắt cũng không chớp giống như tiểu nữ nhi nhạy cầm nói chương một trăm tám mươi tám người trưởng thành nói chuyện gì yêu ha ha ha thật sao vậy thì thật là tốt không hổ bạn trại chủ nghe nói loan loan sự ưu tú của ngươi đặc biệt đến tìm ngươi làm bạn trại chủ phu nhân chúng ta cái này thật đúng là tâm hữu linh tế nhất điểm thông lý đạo cường cười to cũng có chút kinh h ỉ nói loan loan nụ cười cứng đờ, có chút trận tròn mắt nhìn hoàn toàn không có một điểm khách khí ý tứ theo cán đi lên bay thật coi thật lý đạo cường mặt mày nhảy lên lập tức yêu kiểu sáng giọng đại đương ra thực biết nói đùa loan loan loan loan tuổi tắc còn nhỏ còn không muốn trở thành hôn thành thân không cần thiết tuổi tắc lớn nhỏ loan loan ngươi có thể lập gia đình hơn nữa b ả n trại chủ tớ không nói nợ nụ cười lý đạo cường nụ cười trên mặt ngữ trọng tâm chừng nói loan loan trong lòng chấm hơn lý đạo cường đáng chết này sẽ không thật sao trong lòng ý mánh liệt trên mặt làm nụ nói cái kia dù sao cũng phải sư phụ nàng đồng ý mới được. trúc trưởng môn h i ể u rõ đại nghĩa nàng sẽ không cự tuyệt húng chi đây là ta ngươi chuyện ta lại không cùng sư phụ ngươi thành thân không cần nàng đồng ý chỉ cần loan loan ngươi đồng ý cái khác b ả n trại chủ đến giải quyết lý đạo cường vỗ lồng ngực nổi giận tự tin nói loan loan nhịn không được nhấp môi cố nhịn xuống tức miệng mắng to xúc động cách đó không xa sư phi huyên sắc mặt lõe lên một quái dị như có mấy phần mỉm cười cũng có mấy phần lo lắng loan loan lúc này nhất định rất buồn ga lý đạo cường mục đích chỉ có loan loan hay là phía sau lý đạo cường khấu trọng sắc mặt có xem kịch vui mỉm cười hắn quen biết loan loan được ã từng trình rất thẳng hắn, lúc này chỉ cảm thấy thông hắn, này n g bị chỉ khoái.、Mặc、cho lúc cảm Mặc ơ i rảo hoặc như hồ ư ly, gặp có đ loan ự lực c cũng Được, lượng lạnh là l đương thẳng thắn lệnh nhạt tuyệt thi. đối, đại khả ra, vô loan hiện tại còn chẳng qua là sùng tính đại đương ra ngài không có đạt đến yêu trình độ đại đương ra chờ loan loan yêu ngài lại nói những này có được hay không loan loan đập mạnh tinh mỹ chân nhỏ quyết m i ệ n g nhỏ ngượng ngùng làm n ú c nói hết cách chỉ có thể mở ra, chút ít nói. Nếu không mở ra rõ ràng cự tuyện nàng đều lo lắng tên này trực tiếp tại chỗ xác định được nghĩ đến liền không khỏi âm thầm một trận cắn răng lý đạo cường này quá vô xỉ ha ha, loan loan bản này trại chủ là không thể không chỉ điểm ngươi một chút lý đạo cường cười một tiếng càng l ờ i nói thấm thiế một bộ ta là ngươi tốt vẻ mặt loan loan ánh mắt chấp lên tử tế nghe lấy đều là người trưởng thành còn đạt đến tông sư trí cảnh nói cái gì có yêu hay không chẳng phải là hấu trĩ lý đạo cường chân thành nói loan loan ánh mắt liền giật mình sư phi huyên đều là đầu lông mày n h ả y một cái vẻ mặt hiện lên một cổ quái lý đạo cường tựa như không thấy tiếp tục nói với giọng trịnh trọng tình yêu là cái gì hư vô mờ mịt phiền t o i lại ấ u trĩ thanh thân đó mới là tượng trưng cho người một nhà b ả n trại chủ ưu tú như vậy loan loan ngươi cũng đủ ưu tú ngươi gả cho b ả n trại chủ phù hợp đây là môn đăng hộ đối thiên kinh địa nghĩa loan loan khỏe miệng giật một cái nhìn cái k i a chứng c h ạ c đàng hoàng nói bậy bộ dáng có loại đi lên quất hai bàn tay xúc động không biết xấu hổ đáng tiếc đánh không lại sư phi huyên cũng khẽ nhữ mày cảm thấy b ỏ tay hình như mặt m ũ i rất dày vậy ngài cho người ta một ít thời gian đã suy nghĩ kỹ không xong loan loan túi lầu xuống che khuất hiện lên lanh ý cắm ắ t g ọ n nói vẫn như c ũ làm đúng nói đương nhiên bạn trại chủ tớ không ép buộc nữ tử chỉ nói cứu ngươi tình ta nguyện lý đạo cường không chút do dự khẳng định nói loan loan bán tín bán nghi nhưng vẫn là thoáng thả chút ít trái tim bất kể như thế nào trước thoát thân lại nói đ ồ n g nhiên con mắt chuyển động c g ư ờ i duyên nói đại đ ư ơ ứ g ra ngài nhìn sư tỷ tỷ sư tỷ tỷ mới là trên đời khó tìm giai nhân nói nhìn một chút sư phi huyền hơi c h ớ c mắt to c h ẳ n g đầy vô tội sư phi huyên m ặ t không thay đổi mắt nhìn loan loan liền đối với lý đạo cường đi vãn bối chi lễ mang theo một cung kính nói phi huyên bái kiến đại đ ư ơ ứ g ra gian trá giảo họa sư nico loan loan trứng mắt âm thầm ắ n g ha, ha phi huyên không cần phải khắc ký Bản trại chủ mặc dù là sư phi huyên sắc mặt không thay đổi k h á c h khí bên trong mang theo vài phần cung kính nói đại đương gia người thành đạt vi sư hơn nữa phi huyên chuyên tâm thường bạn ngã phật vô tình chuyện nam nữ mong rằng đại đương gia thứ lỗi đại đương gia ngại nhưng cái khác nghe sư tỉ tỉ n g a i nhìn tóc nàng đều còn tại sao có thể nói thường bạn phật tổ khẳng định là nhất thời ngượng ngùng loan loan nghiêm túc ánh mắt nói mang tóc tu hành chính là một loại nhập thế tu hành loan loan ngươi hiểu lầm sư phi huyên bình tĩnh nói ha ha loan loan cũng không thể nghịch lợm lý đạo cường cười đánh gãy loan loan còn muốn nói sắc mặt lộ ra trùng nghiêm túc nhìn hai nữ nghiêm mặt nói phi huyên loan loan khả năng bản trại chủ đến đột nhiên lại quá mức trực sàng thẳng thắn cho nên các ngươi hiểu lầm bản trại chủ cái này cũng bình thường dù sao trên đời này đeo xấu bản trại chủ quá nhiều người các ngươi lầm nghe lời đồn trong lòng đối với b ả n trại chủ có chỗ hiểu lầm không thể bình thường hơn được ở chỗ này b ả n trại chủ lại phải lần nữa nói cho các ngươi một chút sư phi huyên cùng loan loan ung dung thản nhiên nhìn lý đạo cường một cái ngưng trọng một cái ha ha b ả n trại chủ mặc dù coi trọng các ngươi muốn cưới các ngươi nhưng b ả n trại chủ tớ không ép buộc nữ tử chỉ nói cứu ngươi tình ta nguyện đến tìm các ngươi cũng chỉ là nói với các ngươi hiểu rõ b ả n trại chủ ý tứ nếu mà có được một ngày các ngươi nghĩ thông suốt hoặc là có chuyện gì nghĩ đến cầu bạn trại chủ làm như vậy thì đến đây đi một cái giá lớn chính là chính các ngươi đây coi như là xính lê đúng còn có một phẩy một nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mỗi người đều có giá trị của mình vượt qua ưu tú giá trị càng nặng muốn bản trại chủ làm cái gì đưa ra nặng bao nhiêu x í n h lễ nhất định phải trước hào hào đánh giá ước lượng một chút chính mình rốt cuộc giá trị bao nhiêu sau đó lại tìm đến bản trại chủ rõ chưa lý đạo cường mỗi chữ mỗi câu cười nói rất nghiêm túc nghiêm túc ngay cả sư phi huyên cũng không khỏi nhớ mày không biết tại sao nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác lý đạo cường rất tự tin tự tin nàng sẽ cầu đến đối phương cam tâm tình nguyện gả cho đối phương vội vàng bỏ đi những kia ý niệm không dám suy nghĩ nhiều l o a n l o a n có cảm giác giống nhau trong lòng càng ngưng trọng nàng có loại lo lắng lý đạo cường này sẽ không cố ý làm một số việc uy hiếp nàng a mặc dù thực lực âm quý phái hùng hậu thâm căn cổ đế nhưng một vị tuổi quá trẻ đạt đến cường già t u y ệ thế t còn vô cùng vô sỉ người không biết xấu hổ nếu quả như thật muốn n h ầ m b ả o nàng không thể không lo lắng tốt nên nói cũng đều nói phi v i ê n loan loan bản trại chủ trợ các người tin tốt tốt lý đạo cường một chút gật đầu xoay người hướng một cái phương hướng đi đinh xuân thu đám người vội vàng đuổi theo sư phi h u ê n loan loan đều khẽ giật mình cứ đi như thế liếp nhau đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc các nàng chưa hề nghĩ đến lý đạo cường sẽ như thế dễ dàng liền rời đi giống như tìm các nàng cũng chỉ vì cùng với các nàng nói sự kiện kia có lẽ không phải cố ý tìm đến các nàng mà là trong lúc vô tình đ ụ n g phải thuận miệng nói trong lòng có chút nghi ngờ không thôi không thể xác định chẳng qua trừ bỏ chuyện này nhớ đến sự kiện kia lại không khỏi cảm thấy mưng trọng một vị cường giả tuyệt thế việc trịnh trọng nói ra không ai có thể khinh thường lý đạo cường nếu nói ra lời kia khẳng định lập tức có n ắ m chắc nhất định trừ phi chẳng qua là thuận miệng nói chuyện đua các nàng chơi đây càng không thể nào sư tỉ, tỉ không cần ngươi đi gả cho lý đại đương ra thử một chút đông nhiên loan loan nháy mắt cười duyên nói loan loan người nói đùa sư phi huyên bình thản nói loan loan chiếc miệng khẽ mở đột nhiên trong lòng ngưng tụ nghĩ đến một điểm vừa không có nói chuyện cái này sư n h i cô sẽ không thật có một ngày lấy thân tứ ma để lý đạo cường vì phật môn sử dụng a cho dù không thể vì phật môn sử dụng để lý đạo cường nhằm vào âm quy phái cũng chưa chắc không được khả năng còn rất lớn đám này giản n h i cô am hiểu nhất chơi chiêu này trước dụ dỗ dụ dỗ không thành tự đánh đánh không lại liền gả cho ngươi ba bước rơi xuống người đàn ông nào có thể ngăn cản được năm đó thạch chi hiên sẽ không có c h ặ lại càng nghĩ càng cảm giác có khả năng cũng càng ngưng trọng thêm lý đạo cường tham tiền h à o sắc khẳng định không chống nổi gặp nhau đám kia giản nhi cô cấu kết với nhau làm việc xấu tại loan loan trong lòng ngưng trọng thời điểm cùng một thời gian sư phi huyên cũng nghĩ đến một điểm từ từ nặng nề g h lý đạo cường tuy là là cường đạo nhưng cũng không hoàn toàn bước vào tà ma chi đạo tội ác tại trời nếu như loan loan thật nguyện ý gả cho lý đạo cường chỉ sợ hậu quả khó mà lường được những người khác biết không nhiều lắm nàng lại rõ ràng lý đạo cường tu luyện long tượng bàn nhược ô n g đã đạt tầng mười một lấy bằng chứng ấy tuổi đạt đến cảnh giới như vậy đúng là kinh tài tuyển diễm trên lời ý có Căn cứ Phật m ô n t i ề n b ố i s u y đ o á n chỉ sợ không ngoài mười năm có thể đ ạ t đến l o n g t ư ợ n g b ả n nhựa công chân chính đ ỉ n h phong, tầng mười hai đến lúc đó, c ấ p độ cường g i ả t u y ệ t t h ế bên trong, khó gặp địch thủ. c h ỉ c ầ n bổ t ú c l o n g t ư ợ n g b ả n nhựa công một cái chỗ t h i ế u s ó t có thể vào thiên nhân chi c ả n h Có lẽ bản thân l ý đạo cường l à đ ủ đến bù c á i kia k h ô n g đ ủ tầng mười hai công thành thời điểm, là có thể trực tiếp vào thiên nhân chi c ả n h l o ạ i t tồn tại này tuyệt đối không thể vào t à ma chi đạo. l ý đạo cường có thể đi đến b ư ớ c này, tất nhiên là tâm t í n h k ì n địch. Nhân cung sắc từ tham tiền hào sắc, chỉ cần có đầy đủ tay sắc, chưa chắc sẽ không bị dẫn vào ta ma chi đ đ ôn g hòa ư vậy đầy nói xong xoay người bay mất loan loan do dự một chút lại nhìn mắt ly đạo cường rời đi phương hướng đẻ xuống động thủ ý nghĩ mà thôi đi trước cùng sư phụ thương lượng một chút ứng đối ra sao sư nhi cô coi như muốn lấy thân tự ma cũng không có nhanh như vậy mà mắt tuyệt mỹ như tinh linh bóng người biến mất trong núi rừng lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h một bên khác lý đạo cường tâm tình coi như không tệ không nhanh không chậm đi đến hạt giống đã t r ố n xuống liền đợi đến nảy mầm kết quả hai cái này không có bất ngờ gì xảy ra đều có thể đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế đó là bao nhiêu điểm cường đạo n g ắ m lại để hắn cảm thấy hưng phấn mong đợi chương một trăm tám mươi chín hòa thị bích dương công bạc hố về phần hai hạt giống này có thể hay không nảy mầm kết quả hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng thế giới này rất lớn nhưng đạt đến cấp độ nhất định về sau lại trở nên không lớn mặc kệ là loan loan hay là sư phi h u y ề n các nàng thân ở cấp độ chú ý đồ vật li đạo cường hiện tại cũng có đầy đủ nắm chắc có thể ảnh hưởng không bao lâu càng là có thể có cường đại hơn lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức có thể làm cho các nàng lựa chọn khuất phục khuyết điểm duy nhất chính là cần thời gian tuyệt đối không thể gấp nếu không k h ô nói g n có thể hay không ảnh hưởng tâm tính của các nàng tiềm lực tốc độ tu luyện chỉ là các nàng sau l ư n g tồn tại cũng không phải dễ đối phó cho nên không thể gấp từ từ sẽ đến chuyến này tận lực chạy đến tìm các nàng mục đích thật sự chính là vì nói những lời kia nói cho các nàng biết ý của hắn để các nàng biết mặc kệ gặp c h u y ệ n gì còn có ly đạo cường hắn một con đường này có thể đi đồng thời cũng là trước thời hạn biểu lộ thái độ của hắn hắn muốn cưới các nàng nhưng không nói tình cảm trước thời hạn kéo xuống các nàng đối với yêu cầu của mình mong đợi đáng giá sau này mới tốt n ắ m chắc còn có hắn một vị như thế tuổi quá trẻ tiền đ ồ vô lượng cường giả t u y ệ thế t hắn cũng không tin âm quý phái cùng phật môn sẽ không động lòng hắn như vậy chính là chủ động cho chúng nó cơ hội lôi kéo được nói t r ắ n g ra là còn kém công khai hô mau đến lôi kéo được ta hắn chờ mong âm quý phái còn có phật môn sẽ cho hắn vui mừng đương nhiên loại này vui mừng cũng không phải đơn giản bình thường đều là ẩn chứa vỏ bọc đường tăng thêm đạn tháo giống vương trùng dương mời hắn cùng đi đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội cho nên phải cẩn thận phải giống như vĩ nhân nói như vậy vỏ bọc đường lưu lại ăn đạn tháo đánh lại lý đạo cường trong lòng đã bắt đầu suy tư mô phỏng phật môn cùng âm quý phái sẽ dùng cái gì viên đạn bọc đường đến công l ư ợ c hắn mà hắn thì thế nào cẩn thận ăn hết vỏ bọc đường đánh về đạn tháo đại đưa ra an tĩnh một hồi đinh xuân thu một bộ trung thành hiến kế dáng vẻ mở miệng lý đạo cường bị đánh gãy suy nghĩ cũng không t đại đương gia thuộc hạ từng nghe nói trên từ hàng tinh trai một đời thiên hạ hành tẩu gọi là bích t ú tâm mà nữ nhân này sau đó gả cho tả vương thạch chi hiên thuộc hạ cho rằng đại đương gia có thể bắt chước thạch chi hiên đến lúc đó nói không chừng sư phi huyên sẽ chủ động gả cho đại đương gia ngài đinh xuân thu trong đôi mắt giống như lóe g a chỉ không ánh sáng vô cùng trung thành bộ dáng nói mấy người khác tử tế nghe lấy tâm tư đều có khác biệt ước ao ghét tị không phục khinh thường đều có nhưng không người nào dám c ấ y d ậ y còn có người nghiêm túc suy tư nhìn có thể hay không từ đó đạt được phương pháp tốt hơn nói tiếp lý đạo cường mắt lộ tán thường nói vâng cung kính như tiếng đinh xuân thu tự tin nói hơn nữa bắt t r ư ớ c thạch chi hiên chuyện đúng lúc là để loan loan gả cho đại đương ra ngài hướng âm quý phái đưa ra kết thân đại đương ra ngài cưới loan loan xính lệ chính là trợ giúp âm quý phái một số việc tin tưởng trúc ngọc nhiên có khả năng rất lớn tính đồng ý tới đây cùng âm quý phái vì túc địch từ hàng tính trai định sẽ không thờ ơ sư phi huyên nói không chừng sẽ chủ động gả cho đại đương ra để ngài không thiên hướng về âm quý phái ha ha không sai không sai nếu như thao tác tốt chính là một mũi tên chúng mấy chín chuyện lý đạo cường khích lệ nói đinh xuân thu cũng cười liên tục gật đầu chẳng qua loại phương pháp này có chút phi lý đạo cường giọng nói vừa c h u y ệ n bình tĩnh nói bản trại chủ chỉ cần đủ mạnh âm quy phái từ hàng tính trai sẽ tự mình chủ động tìm đến cửa cần gì phải đi chủ động cầu hôn loan loan bản trại chủ không nóng nảy h u ố n hồ loại đó thao tác nếu như làm đ ợ p sẽ có không ít phiền thoái thật ra thì đình xuân thu phương pháp cùng hắn suy nghĩ đại khái bên trên chính là nhiều một cái chủ động đưa ra kết thân đã cưới loan loan nhưng chính là cái này một cái để rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống nhau chuyện như vậy chủ động không bằng chờ kiên nhẫn trở chân chính thích hợp thời cơ đã đến lý đạo cường nhìn chằm chằm thu hồi nụ cười đinh xuân thu con hàng này không phải là cố ý muốn cho ta rơi vào phiền bạc à? có khả năng chẳng qua dư quan g quét mấy người khác một cái cười nói mặc dù phương pháp này b ả n trại chủ không cần nhưng trung thành đáng khen thưởng ngươi một ngàn l ư ợ n g bạc cảm ơn đại đương gia đinh xuân thu lập tức vui vẻ ra mặt hành lễ nói đừng xem một ngàn l ư ợ n g bạc hình như không nhiều lắm đối với hắn mà nói không có ích lợi gì nhưng hắn không có tinh t ủ phái trên người căn bản không có tiền mà trong hát long trại bạc chính là đồ tốt nhất có thể mua đến trong trại trong võ viện tất cả bí tịch võ công đan dược trong đó có một ít bí tịch võ công cùng đồ vật là đinh xuân thu đều thấy thèm mấy ngày này hắn có thể lần nữa thu nạp lên một số người xoay quanh bên cạnh hắn trừ thực lực bản thân bên ngoài dựa vào chính là hắn bán bản thân rất nhiều sở học đổi lấy không ít bạc dù n g bạc mở đường làm được một ngàn lượng không nhiều lắm có thể đây là lý đạo cường lần đầu tiên ban thưởng hắn bạc đây chính là một cái khởi đầu tốt đi thôi thời gian tranh lệch không nhiều lắm đi xem một chút cái này khó gặp anh hùng đại hội lý đạo cường thay đổi đề tài vâng đám người đáp nguyên bản đối với chuyện này còn có ý khác người đẻ xuống mở miệm bọn họ đều là người thông minh lý đạo cường rõ ràng không nghĩ đối với việc này nói thêm nữa vẫn lấy sau lại tìm cơ hội nói đi chỉ cần biện pháp tốt không lo lắng không lấy được khen thưởng vài ngày sau đại thắng quan phương nam một chỗ vắng vẻ thôn xóm nhỏ lý đạo cường m ấ y người đợi ở chỗ này anh hùng đại hội lập tức muốn bắt đầu bọn họ đương nhiên không thể nào trực tiếp đi trước đại thắng quan chỉ có thể ở loại địa phương nhỏ vắng vẻ này chờ chờ đến anh hùng đại hội cử hành làm này g lại đi trước quan sát trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác tối hôm đó không có mang theo bất kỳ kẻ nào lý đạo cường một mình ra thôn nhỏ này hơn nửa canh giờ về sau đi đến một cái khác vắng vẻ bên ngoài thôn xóm mặt trong một trô núi rừng chờ một hồi một bóng người có chút khẩn trương đến nhìn thấy lý đạo cường lập tức cung kính hành lễ nói tham kiến đại đương g i a khuôn mặt trắng xám anh tuấn hai đầu lông mày mang theo vài phần dâm tà chi ý đúng là biên bất phụ biên huynh đệ đã lâu không gặp bản trại chủ còn tưởng rằng ngươi muốn quên hắt l o n g trại lý đạo cường mỉm cười mở miệng trong đôi mắt lại không có nửa điểm mỉm cười có chẳng qua là một loại l ệ n h lùng uy nghiêm làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm biên bất phụ trong lòng ý sợ hai càng đậm không lệnh cũng không dám nhận lễ chỉ có thể không người kính sợ nói đại đương ra mình dám Thuộc hạ đối với đại ố i với đ đương gia thuộc n hạ đối với ngài trung thành nhận nguyện chứng giám biên huynh đệ không cần phải lo lắng bản trại chủ tin tưởng lòng trung thành của ngươi vừa rồi cái kia gọi là sinh tử phụ hiệu quả n h a ngươi thể nghiệm một chút liền biết lý đạo cường nghiêm túc cười nói biên b ấ t phụ nghe thấy sinh tử phụ lúc sắc mặt liền lại là biến đổi còn chưa kịp mở miệng một luồng không cách nào dễ dàng tha thứ đau khổ ở trong người dâng lên sau đó như quần quận hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản cực kỳ tấn mãnh a tiếng kêu thảm thiết vang lên khí tức không bị khống chế bạo phát sắc mặt dữ tợn xuống m ộ t khắc lý đạo cường đưa tay trực tiếp đem toàn thân khống chế lại không thể động đậy ôn hòa nói không cần cào không phải vậy lưu lại dấu vết bị trúc trưởng môn phát hiện sẽ không tốt đại đương gia a tha mạng đại đương gia tha mạng a biên bất phụ sắc mặt dữ tợn lại tràn đầy sợ h ã i t h ố n g khổ dưới làng r a toàn thân đang run r u dày nhưng lại không thể động đậy chỉ có thể dốc c ạ n cả đáy run dày gầm rú không nên gấp đợi lâu một hồi chỉ có bản thân cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử p h ụ sau này mới có thể biết nên làm như thế nào giống như chẳng qua là một chuyện nhỏ lý đạo cường ôn lu nói biên bất phụ tiếng kêu thảm thiết không ngừng loại đó không thể động đậy cực hạn đau khổ để hắn muốn chết nhìn người trước mắt càng là giống như thấy giống như ma quỷ đại đ ư n g g a thuộc hạ sai sai đại đ ư n g g a thà thà ta một lần a thà ta một lần người tê u có thể n h i ề u tê u âm thanh đã bị bản trại chủ phong tỏa tùy tiện tê u lý đạo cường mỉm cười nói thuộc hạ thật sai sai thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo tha ta một lần đại đ ư n g ra biên b ấ t phụ toàn thân gân xanh thẳng lộ mạch máu đều hiện hiện ra cực kỳ dọa người đây cũng là lý đạo cường một điểm nhỏ thay đổi có thể tăng nhanh sinh tử phù phát tác hiệu quả lại là cười một tiếng lý đạo cường không nhanh không chậm nói sinh tử phù này biên huynh đệ ngươi khả năng cũng nghe qua luân hồi chín chín t á m mươi mốt ngày hiệu quả gia tăng hàng ngày sau đó lại đến một lần trong thiên hạ trừ bản trại chủ không ai có thể giải biên huynh đệ nhớ kỹ sao nhớ nhớ kỹ a ngựa a lý đạo cường lại yên tĩnh mà cười cười nhìn mấy tức mới con ngon búng ra một đạo lực lượng chui vào trong cơ thể biên bất phụ khống chế lực lượng cũng đã biến mất biên bất phụ trực tiếp s ủ i lơ đến trên đất mồ hôi nhễ nhại y phục đều mồ hôi ướt sắc mặt tái nhợt không giống người vẻ mặt có chút vê người biên huynh đệ nhanh thu thập một chút đừng để người nhìn thấy sơ hở lý đạo cường cười n h ạ t nói thân thể biên bất phụ giật mình một cái tràn đầy sợ hai mắt nhìn lý đạo cường liền chết chết túi đầu xuống không còn dám nhìn chỉ có thể liên tục gật đầu ngươi không muốn nói đúng không lý đạo cường giọng nói hơi nặng thuộc hạ có chuyện quan trọng b ẩ m báo biên bất phụ phản ứng lại lập tức hấp tấp nói khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng nhanh chóng nói gần nhất gần nhất âm q u ý phái nghe được hòa thị bích rất có thể liền trong tịnh niệm t h i ề n viện len lén mắt nhìn lý đạo cường không thay đổi sắp mặt lập tức tiếp tục nói còn có dương công bảo khố dương công bảo khố bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo cùng ta đế xá lợi trong truyền thuyết cẩn thận một chút lý đạo cường bình tĩnh nói vâng cung kính lên tiếng biên bất phụ một mạch đem mình biết đều nói ra mùi vị đó hán lợi này cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận người trước mặt này run lên trong lòng không dám suy nghĩ nhiều chương một trăm chín mươi anh hùng đại hội bắt đầu sau khi nghe xong lý đạo cường trong lòng hiện lên liên tiếp ý nghĩ hoa thị bích dương công b ả o khố tà đế x á lợi tựa hồ đều có thể từ đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn đương nhiên cái này cần h ả o h ả o kế hoạch một chút còn không nóng này chờ lần này anh hùng đại hội sau khi kết thúc lại nói trở về đi thông minh chút ít chớ lộ ra sơ hở lý đạo cường mắt nhìn biên bất phụ thuận miệng nói vâng thuộc hạ cáo lui biên bất phụ một mực cung kính nói thận trọng rời khỏi trên trăm trượng bắt đầu khôi phục trạng thái bản thân c h ờ hoàn toàn khôi phục tốt mặt ngoài cùng ban đầu không có dị dạng gì về sau mới trở lại chỗ ở phía sau hắn ngoài mấy trăm trượng ly đạo cường ẩn nặc trong hư không bắt đầu toàn lực cảm giác tòa này thôn trăng nhỏ từng đạo khí tức không giống bình thường hiện lên t r ú c ngọc nhiên loan loan biên b ấ t phụ còn có một vị cường giả cấp t ô n g sư mắt nhìn một gian mặt ngoài nhìn qua nhà dân phổ thông suy nghĩ một chút không có làm nhiều cái gì xoay người rời đi không nói loan loan cái này hắn tình thế bắt b u ộ c người chỉ là âm quy phái ma môn liền không chỉ là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy tùy tiện hay là không cần không chết không thôi tốt vậy sẽ chỉ là hại lớn hơn lợi đồng thời tại cái k i a nhà dân phổ thông t r ú c ngọc nhiên đang nghe loan loan nói rõ chi tiết lấy chuyện xảy ra ngày đó từ từ sắc mặt nàng thay đổi nghiêm trọng loan loan ngươi nghĩ không tệ đám k i a giản nhi cô am hiểu nhất thật ra thì cũng là cầu dẫn nam nhân lúc có một ngày lý đạo cường đạt đến trình độ nhất định ảnh hưởng cái gì sư phi huyên khẳng định chọn cái gọi là lấy thân tự ma t r ú c ngọc nhiên g ậ t đầu càng nói giọng nói càng lạnh giống như là nghĩ đến chuyện gì vậy sư phụ chúng ta nên làm như thế nào loan loan nói với g ọ n trịnh trọng cũng không cần lo lắng quá mức lý đạo cường người này không phải tốt như vậy dễ dàng ảnh hưởng coi như sư phi h u y ề n gả cho hắn muốn cho hắn đối phó chúng ta thánh môn cũng không dễ dàng như vậy t r ú c ngọc nhiên giọng nói tự tin nói loan loan gật đầu nhưng không nói gì thêm đương nhiên bị động như vậy cũng không phải thánh môn chúng ta t ắ t phong luận đối phó nam nhân âm quy phái chúng ta sợ qua người nào sau một khắc t r ú c ngọc nhiên tinh mỹ c ằ m vừa n h ấ t ngạo khí nói loan loan ánh mắt hơi sáng hiếu kỳ nói sư phụ ý của ngài là t r ú c ngọc nhiên trầm ngâm một lát nghiêm mặt nói sư mọi người thanh nhi cũng sắp xuất sư đáy lòng loan loan chỗ sâu lóe lên vẻ vui sướng lại có chút phức tạp nàng tự nhiên hiểu đây là ý gì mà tại ý nghĩ của nàng bên trong cũng như thế chẳng qua lý đạo cường người này không phải chuyện đ ù a thanh nhi công lực còn thấp chỉ sợ không đủ để ảnh hưởng lý đạo cường bỗng nhiên trúc ngọc nghiên lại n h ư mày giống như là có chút hơi khó loan loan không mở miệng bởi vì lúc này nàng nói cái gì đều là không thích hợp bạch thanh nhi là nàng đối thủ cạnh tranh đối với nàng như hổ dình mùi sư phụ mặc dù càng thiên bị nàng có thể bạch thanh nhi cũng là âm q u ý phái trong thế hệ này gần với đệ tử của nàng âm quy phái lợi ích mới là cao nhất dứt khoát cái gì cũng không nói chấm âm một hồi t r ú c ngọc nhiên khẽ to mày c h ầ m rãi c h ầ m giọng nói nhìn nhìn lại đi li đạo cương người này tham tiền háo sắc trong tính cách có rõ ràng khuyết điểm đích thật là một cái lôi kéo được tốt đối tượng không thể tùy tiện bỏ qua thanh nhìn nếu không thể đột phá đến tông sư t r i cảnh căn bản không ảnh hưởng đến hắn nhìn nàng có thể hay không trong thời gian ngắn đột phá a nếu không thể cũng chỉ có thể để một mạch khác người ra tay loan loan tinh thần chấn động hơi kinh ngạc nói sư phụ minh quốc bên kia thánh môn cho đến bây giờ đại khái phân làm ba mạch tống quốc minh quốc cùng phương bắc dị t ộ phương bắc dị tộc không nói tông quốc cùng minh quốc hai mạch từ trước đến nay cũng là nước giếng không phạm nước sông cực ít lui đến chúng ta mặc dù quan hệ không thân nhưng c h ú n g quy là thánh môn nhất mạch để bọn họ ảnh hưởng dù sao cũng tốt hơn để đ á m kia giản nhi cô ảnh hưởng minh quốc bên kia năm gần đây xuất hiện một vị không tệ truyền nhân t r ú c ngọc nhiên bình tĩnh nói cặp mắt chỗ sâu lóe lên một do dự hình như muốn nói gì cuối cùng vẫn là biến thành bình tĩnh loan loan thoáng tưởng tượng liền biết người kia là ai trong lòng không có bao nhiêu b a động bởi vì nàng tự tin chính mình mạnh hơn đối phương chỉ có điều đối phương tuổi so với nàng lớn thực lực tạm thời mạnh một chút mà thôi gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý tốt chuyện này tạm thời không nội từ hàng tinh trai đám người kia coi như muốn lấy thân tự ma cũng không sẽ nhanh anh hùng đại hội sắp đến ngươi cùng sư phi huyên quyết chiến tiến hành không nội nữa chẳng qua nêu đến liền nhìn một chút anh hùng đại hội này đến lúc đó tình hình khó gặp t r ú c ngọc nhiên ung dung nói sư phụ ngài có ý tứ là anh hùng đại hội có biến loan loan lập tức lĩnh vực được hiếu kỳ nói nhìn chính là vừa v ậ n để đám kia cái gọi là chính đạo phiền phái giới sau khi xem xong chúng ta liền hào hảo kế hoạch hai một chuyện lần này chỉ cần kế hoạch tốt tuyệt đối có thể cho phật môn đón đầu ra sức đánh hơn nữa t r ú c ngọc nhiên nói lộ ra mấy phần đắc ý mong đợi nụ cười trong đôi mắt lộ ra nhất định phải được ý vị loan loan càng tò mò hơn cũng càng cảm thấy hứng thú một bên khác về đến tạm thời đặt chân thôn t r ă n g nhỏ lý đạo cường liền an tính lại lại không còn làm cái gì chờ đợi lấy anh hùng đại hội tiến hành đồng thời bắt đầu nghĩ đến hòa thị bích cùng dương công bảo khố hai chuyện này trước tiên có thể làm chuẩn bị từng đầu mệnh lệnh được đưa ra hôm nay sáng sớm hắn liền mang theo mấy người hướng đại thắng quan phương hướng trên đường đi có thể thấy rất nhiều người trong giang hồ hướng cùng một cái phương hướng hội tụ càng đ ế ngày càng nhiều người trong giang hồ hội tụ đủ, đủ loại tiếng nghị luận bay là tả càng náo nhiệt trong rừng cây lý đạo cường mang theo mấy người đứng ngay ngắn liền tự mình ra tay che đậy đoàn người mình tồn tại xung quanh hơn mười triệu tiên h địa chi lực hội tụ giống như tạo thành một cái độc lập tiểu thiên địa không nói có thể làm cho ai cũng không phát hiện được nơi này có người ít nhất không thể để cho người nhìn thấy người của nơi này là ai làm xong những này liền cảm thấy hứng thú dùng cảm giác dò xét đương nhiên bởi vì nơi này cường g i ả đông đảo cho nên hắn chẳng qua là dùng thuần túy trời sinh chiến thần thiên phú cảm giác không cần tinh thần lực điều động tiên h địa chi lực phụ trợ để tránh bị cường g i ả phát hiện cho nên cảm giác phạm vi này muốn nhỏ một điểm một vài thứ cũng không sẽ như vậy kỹ càng rất nhanh lông mày hắn t r a o lên mơ hồ có kinh ngạc l ó e lên cường giả cấp bậc t ô n g sư thật đúng là không ít cái kia lôi đài ba mặt người trong giang hồ còn có trong lục gia trang cái này xuất hiện hơn hai mươi vị cường giả t ô n g sư lại xem xét n ú t ở lục gia trang bốn phương tám hướng à không tính là mấy người bọn họ cũng có hơn mười vị cường giả t ô n g sư t r ú c ngọc nhiên loan loan các nàng đều tại cả thư thiên cũng đến đông nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía một cái phương hướng lập tức lại thu hồi lại một cái vương trùng dương một cái thánh tăng còn có một cái là ai ba vị cường giả tuyệt thế áp trận chính đạo một phương quả nhiên vẫn là phi thường trọng thị Anh hùng đại hội còn hội h đại c sau mấy tức biến thành khẳng định đồng thời khoảng cách ly đạo cường hơn trăm dặm bên ngoài một chỗ trên sườn núi ba bóng người đứng s n g vai vương trùng dương vẫn như cũ phong thái phi phạm mơ hồ phong mang khí tức tràn ngập t h á n h tăng trên mặt ôn hòa mỉm cười cầm trong tay quả lồng thỉnh thoảng lắc lư một người khác người mặc trường bào màu trắng màu đen bím tóc từ phần cổ một mực rũ xuống đến phần bụng trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn lộ ra dãi dầu xương gió cảm giác chẳng qua là xem xét hắn có thể cảm thấy một luồng vô cùng chính khí kiên định người đến thật đúng là nhiều a giống như b i ể n rộng ánh mắt chậm rãi quét qua bốn bể vương trùng dương ý vị thâm trường nói thánh tăng không nói một vị lao nhân khác khẽ như mày khẽ thở dài một tiếng hy vọng là phúc không phải h o ạ n không phải là h o ạ n mặc kệ là ai đều mơ tưởng phá hủy vương trùng dương nhàn nhạt mở miệng trong lúc vô hình phong man càng thêm hơn thánh tăng cười liếc hắn một cái lắc đầu cười nói nhiều năm như vậy ngươi hay là như thế phong man tất lộ、à. không sửa đổi được vương trùng dương cười một tiếng không thèm để ý chút nào t h á n h tăng cùng lão nhân cười mà không nói đây không phải không sửa đổi được mà là không muốn thay đổi n g ư n g tạm vị lao nhân kia trầm ngâm nói người của nguyên quốc tất nhiên sẽ đến quấy dối một trận giao phong không thiếu cường giả tuyệt thế phía dưới ta không phải quá lo lắng chẳng qua cường giả tuyệt thế bên trong chỉ sợ vẫn là có biến số tồn tại vương trùng dương rung đầu nghiêm mặt nói thần đợi không cần phải lo lắng vần đạo tin tưởng không có ai sẽ tùy tiện ra tay coi như đến cũng nhiều lắm là chẳng qua là nhìn một chút thế cục còn ổn người nào động người nào chết lão nhân ung dung thẳng nhiên mắt nhìn vương trùng dương cùng thánh tăng cặp mắt chỗ sâu lóe lên một sầu lo chẳng qua mặt ngoài hay là gật đầu thời gian từng giờ trôi qua t r u n g quanh lôi đài bầu không khí từ từ đ ạ t đến một cái đỉnh điểm lý đạo cường có thể cảm giác được đến trước cường giả tông sư còn đang tăng thêm tạm thời không nói cường giả tông sư người trong võ lâm phía dưới cũng là càng ngày càng nhiều rất nhanh đến đến gần hai vạn người không nên cảm thấy ít cái này thật ra thì đã rất nhiều dù sao đây là chính đạo cử hành anh hùng đại hội tuyệt đại đa số giang hồ tán nhân bên trong tiểu môn phái lại bởi vì khoảng cách các loại vấn đề đến không được người đến bên trong bình thường đều là mấy người đại biểu một cái thế lực cho dù là danh môn đại phái người đến cũng sẽ không nhiều phần lớn là mấy người đến gần hai vạn người trừ bỏ trong đó hơn phân nửa khoảng cách đến gần giang hồ tán nhân cùng tiểu môn tiểu hộ bên ngoài có thể tưởng tượng được hội tụ bao nhiêu nhà thế lực bọn họ gần như liền đại biểu tống quốc nửa cái võ lâm giang hồ thế lực lại qua một hồi một đám người từ trong lục gia trang đi ra lập tức các loại âm thanh lớn hơn tinh thần chân phấn tất cả mọi người biết anh hùng đại hội muốn chính thức bắt đầu chương một trăm chín mươi một minh chủ phó minh chủ cường giả tuyệt thế đến bốn p ư ơ n g tám hướng thường đôi mắt tựa như phát sáng lên chăm chú nhìn đám người kia lý đạo cường đồng dạng không ngoại lệ nhanh chóng phân biệt thân phận của những người này p h ạ m là có danh tiếng cường giả t ô n g sư có lòng người đều sẽ lưu lại chân dung hắc long trại cất bước chậm không có thời gian làm việc này nhưng trong thanh long hội có thiên hạ tuyệt đại đa số cường giả cấp t ô n g sư chân dung không nói toàn bộ đều rất giống hơn phân nửa cũng đều có thể dò số chỗ ngồi hồng thất công huyền trừng dịch kế phong đoàn chính thuận cao tân bị t ư ơ n g mộ dung p h ụ tổng trí thẩm tinh nam tôn lộ đường vô tình truy mệnh ly áo vải đông đạo bái kiến cùng người chưa từng thấy khắc sâu vào trong mắt cuối cùng ánh mắt rơi vào hai bóng người một đạo vóc người và vỡ khuôn mặt có chút thật thà trong im lặng cho người một loại quang minh lẫm liệt đường đường chính chính cảm giác bên cạnh hắn là một vị duyên dáng yêu k i ề u tựa như tập thế gian linh khí vào một thân nữ t ử áo trắng như tuyết có loại giang nam vùng sông nước nước nhuận mát m ẻ h ò a theo tình h ò a ý làn thu thủy lưu chuyển ở giữa dung quan kinh thế tựa như để thiên hạ giai lệ ảm đạm phai m ở như cạt bã khoe miệng ở giữa mang theo tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng lộ ra ba phần linh động ba phần trí tuệ ba phần thành thục một phần tự tin đẹp đến mức không gì sánh được cho dù cái kia mấy phần tự nhiên mà thành quyến rũ, biểu hiện ra nàng đã không phải thiếu nữ cũng không có người có thể không để mắt đến nàng đẹp quách tĩnh hoàng dung lý đạo cường ánh mắt trên người hai người bọn họ dừng lại lâu nhất không phải khác chẳng qua là trong lòng hắn danh tiếng của bọn họ lớn nhất chỉ thế thôi đông đảo dưới ánh mắt anh hùng đại hội chính thức bắt đầu nhóm người kia non nửa tại t r u n g quanh lôi đài trên ghế ngồi xuống trừ đoàn chính t h u ầ n cùng mã ngọc bên ngoài mỗi một vị đều cường giả tông sư ước chừng hai mươi ba vị lần ngồi xuống này dưới có tranh lệch rõ ràng y mắng khí thế quét sạch ra lập tức lại khơi dậy một trận hương phân tiếng nghị luận nhiều cường giả thông sư như vậy nếu không phải khó gặp anh hùng đại hội cử hành căn bản không có mấy người có thể đồng thời thấy được chỉ là nhìn có thể để rất nhiều người cảm thấy kích động hưng phấn dưới ánh mắt không ít cường giả thông sư quách t ĩ n h bước nhanh đến phía trước đi đến giữa lôi đài lập tức hấp dẫn gần như tất cả ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn đây chính là quách t ĩ n h quách đại hiệp anh hùng đại hội muốn bắt đầu hâm mộ ghen ghét s u n g kính khinh thường các loại ánh mắt lộn số tuôn phương bắc một nơi a đây chính là quách tính hắn thế nào xứng với chủ trì anh hùng đại hội văn hải đình nhìn một chút quách tính mặt khỏe miệng cong lên có chút nói với giọng khinh thường không nên coi thường hắn sau lưng hắn ủng hộ không phải chuyện bùa t r ú c ngọc nhiên giọng nói nói với giọng trịnh trọng lý đạo cường mấy người đợi trong núi rừng đinh xuân thu nhìn một chút quách tính hoàng dung lại nhìn mắt lý đạo cường con mắt chuyển động cung kính nói đại đương gia quách tính này nhìn qua thường thường không có gì lạ thế mà có thể chủ trì anh hùng đại hội như vậy còn có một cái đã từng danh xưng tống quốc đệ nhất mỹ nữ hoàng dung làm thế tử thật là gặp vận may đại đương gia hoàng dung nữ tử như vậy rõ ràng càng hẳn là vì đại đương gia ngài tất cả mới phải mấy người khác, ngoài công tôn chỉ ra, đều hoặc nhiều hoặc ít rất khinh bị mắt nhìn đ i n h xuân thu lý đạo cường lại là nợ đ nụ cười đinh xuân thu lập tức c ư ờ i bồi không thèm để ý chút nào mục đích khác ánh sáng đ ộ t n h i ê n b ộ t bàn tay tàn ảnh xẹt qua một âm thanh thanh thúy vang lên đinh xuân thu mặt hung hăng vùng ra một bên khác tay che lấy có chút ộ n g nhiên đại đại đưa ra mặt trước mặt mọi người bị hung hăng đánh một bàn tay đinh xuân thu sau khi phản ứng kịm trên vẻ mặt nhưng không có nửa điểm phẫn nộ có chẳng qua là sợ hãi bởi vì cặp kia ánh mắt lãnh đạm đè ép lập tức sợ hai nói thuộc thuộc hạ biết sai những người khác sắc mặt đều n g h i ê m một chút mặc dù trong lòng càng nhiều là xem kịch vui tâm tư nhưng cũng rất là tò mò nghi hoặc đinh xuân thu lời kia thế nào chọc phải đại đương ra ngươi là cố ý muốn cho b ả n trại chủ cùng chính đạo còn có tống quốc triều đình đối mặt sao lý đạo cường bình tĩnh nói bình tĩnh có chút thận người thuộc hạ không dám đinh xuân thu lập tức liền vội vàng lắc đầu sắc mặt càng sợ hãi xem ra b ả n trại chủ đã từng nói ngươi cũng bên trở về trại sau sinh tử phù một canh giờ có lần sau nữa loại này không đáng tin cậy đề nghị một ngày lý đạo cường lạnh lùng nói nói xong ánh mắt lần nữa đặt ở trên lôi đài đình xuân thu toàn thân run lên ý sợ hãi rõ ràng nhưng không dám phản bác cung kính b á c vâng đa tạ đại đương gia trừng phạt những người khác hoặc không hiểu hoặc đống nhiên t ì n h lộ trầm mặc càng cẩn thận xem như hấp thụ dạy dỗ muôn người chú ý trên lôi đài quách tính chân thành mà ánh mắt k i ê n định chậm rãi quét qua t o à n trường không có ba khí cũng không có hăng hái hay là một loại thẳng thắn đường đường chính chính chân thành c ũ n g k i ê n định các loại âm thanh từ từ hàng làm đại khá yên tĩnh lúc hai tay của hắn liền ô quyền trưng chặt thẳng thắn âm thanh vang lên các vị võ lâm đồng đạo g i a hồ bằng hữu tại Hạ nhận vương trùng dương chân nhân cùng rất nhiều tiền bối chi mệnh may mắn thay chủ trì lần này anh hùng đại hội nếu mà có được chỗ nào làm không tốt mời các vị rộng lòng tha thứ ngắn ngủi trong yên tĩnh không ít âm thanh van g r ộ i dâng lên quách đại hiệp k h á c h khí quách đại hiệp cứ việc nói thẳng quách đại hiệp hiệp trợ c h ấ n thủ tương dương vài chục năm chính là hoàn toàn xứng đáng đại hiệp tuổi lại vừa vặn thích hợp thay chủ trì anh hùng đại hội không còn gì tốt hơn các loại rất cho mặt mũi ngôn luận bên trong quách tính trị chọn gật đầu tiếp tục cất cao giọng nói các vị đồng đạo lần này anh hùng đại hội mục đích cũng chỉ có một đó chính là một lòng đoàn kết g i á tay cùng chống chọi với cùng chống chọi với mông nguyên trong nháy mắt dung trời tiếng kêu hội tụ s ô n g thẳng lên trời quách tính lộ ra cao hứng nụ cười chờ âm thanh thoáng rơi xuống lớn tiếng nói đã muốn dắt tay cùng chống chọi với mông nguyên vậy sẽ phải tuyển cử một vị kháng nguyên minh chủ do minh chủ dẫn theo mọi người chúng ta chống cự mông nguyên tiến công ngưng tạm thấy không có nhiều người nói tiếp tục nói minh chủ một vị quách m ỗ liền người đầu tiên mở miệng đề nghị do vương trùng dương chân nhân đảm nhiệm lao nhân ra ông ta đức cao vọng trọng mấy chục năm qua vẫn luôn đang chống cự nước lạ tiến công tinh trung báo quốc không biết các vị đồng đạo ý như thế nào ta đồng ý đồng nhiên, một âm thanh vang lên hai mươi ba thanh trên ghế ngồi một bóng người lớn tiếng nói thấy mọi người ánh mắt trông lại đại nghĩa lâm nhiên nói vương chân nhân đảm nhận minh chủ một vị tuyệt đối là trúng vọng sở quy trừ l a o nhân ra ông ta bên ngoài chỉ sợ không có người nào lại có thể phục chúng lập tức cái khác ngồi trên ghế ngồi người r ồ i g i í t gật đầu một mặt đồng ý dáng vẻ sau một k h ắ c toàn trường đều náo nhiệt không tệ vương chân nhân không làm minh chủ ai có thể làm đúng vương chân nhân trúng vọng sở quy vương chân nhân làm minh chủ ta trương tam tuyệt đối tâm phục khẩu phục dưới lôi đại các loại trong âm thanh vương trùng dương trở thành minh chủ tựa như chính là đại thế không có một cái nào phản đối âm thanh âm thanh thoáng rơi xuống về sau quách tính cất cao giọng nói tốt nếu các vị đồng đạo cũng không có ý kiến như vậy kháng nguyên liên minh lại vương trùng dương chân nhân vì minh chủ chân nhân mặc dù lúc này không có ở đây nhưng chắc chắn dẫn đầu chúng ta đánh thắng mông nguyên dị tộc bảo vệ quốc gia bảo vệ quốc gia lại là một trận tiếng phụ họa quách tính sắc mặt trịnh trọng lại nói còn có một chuyện các vị đồng đạo đều rõ ràng chân nhân chính là cường giả tuyệt thế hắn muốn thường xuyên phòng bị mông nguyên chờ dị tộc cường giả tuyệt thế trong ngày thường không thể thường trú tương dương, xử lý kháng nguyên chuyện cho nên chúng ta còn hẳn là muốn chọn cử ra ba vị phó minh、chủ. hiệp trợ chân nhân xử lý kháng nguyên liên minh c h u y ệ n trong âm thanh rất nhiều trong ánh mắt lóe lên quang vinh kiên định giã tâm nhất định phải được các loại ý vị cái gì cần có đều có giống như đây mới phải là bọn họ ngay từ đầu theo đuổi lúc này rốt cuộc đã đến tinh thần trải qua cùng các vị tiền bối thương nghị tuyển cử ba vị này phó minh chủ biện pháp lại chúng ta người tập võ tỷ võ tranh tài phương thức tiến hành người nào võ công nhân phẩm có thể làm cho mọi người t i n phục có thể trở thành ba vị phó minh chủ một trong có vị đồng đạo nào nguyện ý lên chức đến thử một lần quách tính nghiêm mặt nói ánh mắt chậm rãi tại dưới lôi đài ba mặt quét qua hiện trường càng yên tĩnh một chút có người ngao n g o e muốn động phần lớn người lại là ôm xem náo nhiệt rất mong đợi tâm tư nhưng bất kể như thế nào nghĩ dưới lôi đài người rất ít đi dám cứ như vậy lên đài thử một lần mà chân chính có ý tưởng tự nhiên cũng không sẽ tùy tiện lên đài trong rừng cây nhìn đến đây lý đạo cường không tranh lệch nhiều gây nên hiểu cái này hiểu là chỉ kháng nguyên liên minh đại thể kết cấu ứng đối ra sao có thể đến đảo l o ạ n người cùng ba vị phó minh chủ đại khái sở thuộc không sai ba vị phó minh chủ đại khái sở thuộc hắn cũng không xê xích gì nhiều có thể đoán được nhìn như khó có thể lý giải được cái này cũng còn không có tỷ võ làm sao lại đ o á n được kỳ thực đứng ở trình độ nhất định về sau liền không khó đ o á n được xem rất nhiều giống như tràn đầy biến số chuyện thật ra thì đều là chuyện tất nhiên chỉ là người bình thường không thấy được mà thôi đương nhiên mặc dù đại khái đ o á n được nhưng cũng không tổn thất hắn cảm thấy hứng thú nhất là lý đạo cường mắt sáng lên nhìn về phía phương bắc gần như đồng thời ba người vương trùng dương nghiêm sắc mặt cùng nhau hướng phương bắc trên bầu trời bay liên tiếp bay qua hơn m ộ ư ơ i dặm ba người phía trước có ba bóng người đứng ở nơi đó tựa như chính là tại chuyên môn chờ bọn họ ha ha vương chân nhân gia cắt thần hầu thánh tăng thật là nghe đại danh đã lâu à, bùn vương đã sớm nghĩ gặp các người một chút hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền ba thân ảnh kia bên trong đứng ở chính giữa một bóng người cao giọng cười to người hắn mặc vào nguyên quốc hoàng phục thân hình hùng vĩ, vô cùng có khí phái không giận tự uy trong tay nắm lấy một cây thép tinh trừng ư mâu uy thế dọa người từ h n phi không nghĩ đến sẽ là người đến n ă m đó ngươi tại trong vạn quân bị chuyện hưng đại hiệp một mâu đánh cho gần chết còn g i ú p hắn một lần hành động đạt đến thiên nhân tri cảnh xem ra thương thế của ngư đều tốt đây là ngượng ngùng trở tại minh quốc bên kia cho nên mới đến tống quốc ta vương trùng dương sắc mặt một k trong nháy mắt cái tia thân ảnh hùng vĩ nụ cười cứng đờ cầm t r ư ờ n g mô bàn tay lớn giống như càng dùng sức mấy phần quanh thân không gian đều phảng phất động lại thánh tăng cùng lão nhân đều nợ nụ cười nợ nụ cười bình tĩnh ung dung ha ha ha đột nhiên tư hán phi lần nữa cười ha h a nợ nụ cười cực kỳ p h o n g khoáng chương một trăm chín mươi hai lục đại cường giả t u y ệ thế t toàn thân đều tràn ngập một loại khí thế đại khí bàn g bạc ba người vương trùng dương mặt không đổi sắc chẳng qua là cặp mắt chỗ sâu hơi ngưng tụ sau hai hơi tiếng cười đình chỉ tư hán phi bằng phảng cười nói vương chân nhân gặp mặt liền vài khuyết điểm đây không phải đạo gia phong ha ha đối mặt tài sói đạo gia phong phạm chính là như vậy vương trùng dương bình tĩnh c ư ờ i nói đã sớm gửi vương chân nhân tính cách cương liệt phong mang tất lộ quả nhiên xứng với tên thực t ố t phù hợp nhất chúng ta thảo nguyên hán tử tính cách t ừ hán phi trong giọng nói mang theo thưởng thức tán dương không đợi vương trùng dương nói cái gì tiếp tục nói vương chân nhân nếu vì năm đó tức giận vương l a n g độ hư chuyện sinh ra b u ồ n vương tức giận vậy bản vương cũng không nói cái gì nếu là muốn vì l a n g độ hư báo thủ b u ồ n vương cũng tiếp lấy v ừ vặn có thể lĩnh giáo một chút vương chân nhân tiên tiên công so với lăng độ hư mạnh bao nhiêu người biết có cơ hội lĩnh giáo vương trùng dương trong ánh mắt hiện lên một không che giấu chút nào sát ý tốt bùn vương tùy thời trở tư hán phi không yếu thế chút nào tràn đầy một loại tự tin thánh tăng chúng ta bạn cũ lại gặp mặt lúc này tư hán phi bên cạnh một người mặc trắng bạc áo khoác tóc bạc trắng sắt mặt trắng bệnh thân ảnh buồn bã nói đúng vậy à tiêu g i a o vương chúng ta lại gặp mặt tính t h á n ra năm đó ngươi trốn ra tống quốc đã hơn tám mươi năm thánh tăng lung lay quật đ ồ n g hơi có chút cảnh còn người mất dáng vẻ nói a được xưng là tiêu d a vương thân ảnh cười lạnh bình tĩnh lại tràn đầy khẳng định nói năm đó ta rời khỏi tống quốc nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ trở、lại. hiện tại ta quả nhiên lại trở về đã từng thuộc về tống quốc thổ địa bây giờ đã là ta đại nguyên không bao lâu toàn bộ tống quốc cũng sẽ là đại nguyên ta ha ha si nhân nói đùa thánh tăng cười lắc đầu nói sự thật bày ở trước mắt cũng không biết là ai đang nói dỡn phương bắc đã từng thuộc về tống quốc thổ địa bây giờ không phải là đại nguyên ta sao chuyện ưng lăng độ hư nhiều người như vậy ngăn trở thành công không thiêu g i a o vương mắt nhìn vương trùng dương có ý riêng nói a nếu chuyện ưng đứng ở chỗ này ngươi còn dám nói như vậy thánh tăng mặc không đổi săn nói ha ha tốt chuyện ưng năm đó cũng chỉ là kẻ thất bại cho dù hắn đã đạt đến thiên nhân chi cảnh cũng như thường không ngăn cản được đại nguyên ta thiêu giao vương lớn tiếng cười nói nói không sai luận đến võ đạo chuyện ưng đích thật là kỳ tài ngũ trời hắn thắng bổn vương bổn vương thừa nhận nhưng tại ta trước mặt đại nguyên hắn cũng là kẻ thất bại năm đó ngăn cản đại nguyên ta xuôi nam c ư ờ n giả g bây giờ còn có mấy người chuyện ưng hắn cũng chỉ có thể ẩn thế không ra tư hắn phi ngạo khí cường thế mở miệng tự cao tự đại vương t r ù n g dương ngữ hàm phong mang nếu thật có mạnh như vậy mông nguyên ngươi sẽ giữ lại sòng kim liều tây hạ n g o lạc cao cầu ly giữ lại mấy cái này quốc gia một mực cùng đại tống ta đại minh dây dưa để bọn chúng một chút xíu chạy khô máu tươi đến tiêu hao đại tống ta đại minh các ngươi mượn cơ hội tây trinh tích lũy càng nhiều lực lượng a thật sự cho rằng trung nguyên ta q u ầ n hùng không diệt nổi mông nguyên các ngươi tư hán phi nghe nói cười to nói vương trân nhân đừng chọn gọi võ tôn cùng quan hệ của chúng ta thiên hạ đại thế tại đại nguyên ta sớm m u ộ n có một ngày đại nguyên ta sẽ nhất thống thiên hạ nhưng nợ nụ cười vương trùng dương khinh thường p h u n ra hai chữ tất n g u ê n các hạ ngươi lần này đến trước là bày tỏ cùng đại tống ta khai chiến sao lúc này một mực yên tĩnh lao nhân mở miệng nhìn về phía bên người tư hãn phi một người khác người kia vóc người cực kỳ khôi ngô toàn thân tản ra tả dị không tên khiếp người khí thế tựa như có được vô tận sức mạnh đáng sợ tuy là yên tĩnh đứng ở cái kia nhưng vẫn như cũng giống như một vị ma thần đúng là kim quốc định hải thần c h â m tồn tại kim quốc võ tôn tất huyền ngay vậy một mực yên tĩnh tất huyền hờ hững bên trong mang theo vài phần cao ngạo ánh mắt nhìn về phía lao nhân l ạ n h nhạt nói bản tôn đến đây chẳng qua là đáp lại vương ra mời thưởng thức một lần cái gọi là anh hùng đại hội thân hâu quá lo trong lời nói lộ ra mấy phần bằng thẳng giống như cùng hắn không có chuyện gì. tư hán phi nghe nói nụ cười không thay đổi ba người vương trùng dương trong lòng bán tín bán nghi nhưng lúc này cũng không phải bao sâu cứu thời điểm ánh mắt k h ẽ nhúc ních nhìn về phía một nơi vương trần nhân gia cắt thần hầu thánh tăng đây chính là đại nguyên ta muốn cùng tống quốc giang hồ hảo hán tỉ thí một chút binh sĩ chúng ta không bằng hay là xem trước một chút ta tư hán phi hảo s à n g cười nói tốt nhìn bọn họ chết như thế nào vương trùng dương cười lạnh thành tiếng rốt cuộc là ai chết cũng không nhất định tư hán phi nhét miệng lên đông nhiên lắc đầu thở dài nói đến bùn vương cũng là vì những giang hồ hảo hán này cảm thấy đáng tiếc liên giống là năm đó c h u y ề n đưng lang độ hư đám người bọn họ lại cố gắng lại có thể thế nào tống quốc triều đình đã sớm nát bùn não không dính lên tường được ra nhiều hơn nữa lực thì có ích lợi gì liên giống hiện tại trừ ra các thần hậu ngươi cường giả tống quốc triều đình ở chỗ nào giống như đều là đang tranh giành quyền chiếm lợi đi như vậy triều đình thật là không biết vương chân nhân các ngươi còn có những này võ lâm bằng hữu tại dự vững được cái gì bùn vương đột nhiên cảm giác được năm đó rất nhiều người làm rất đúng nhìn thấy tống quốc đã không cứu nổi trực tiếp chạy đến minh quốc vương chủ dương còn có vị lao nhân kia cặp mắt nhắm lại lão nhân vô cùng chính khí kiên định vẫn như cũ không hoảng hốt không vội bình tĩnh nói vừng ra xưa nay nghe nói ngươi ngưỡng mộ trung nguyên ta văn hóa cho chính mình lấy cái tư hán phi tên nhưng ngươi học được trung nguyên ta văn hóa văn tự mặt ngoài lại vĩnh viễn học không được trung nguyên ta văn hóa chân chính tinh túy ngươi học được nhiều hơn nữa còn vẫn như cũ để ý mạnh được yếu thua xài lang tư hán phi ha ha cười lạnh vài tiếng nói với giọng khinh thường thần hầu ngươi nói nhiều hơn nữa cũng phản bác không được đại nguyên ta như mặt trời đang lên tống c ngươi ngày càng nhỏ yếu vậy nhìn lão nhân ra cắt chính ngã định tiếng nói tư hán、phi、phản phất làm ra ước định tự tin nói nói xong sáu người cũng không có lại mở miệng ánh mắt đều nhìn về phía chỗ lôi đài nơi đó trình độ nhất định mà nói mới là hôm nay mấu chốt trong rừng cây lý đạo cường trong hai mắt mơ hồ có mấy phần tò mò cùng ngưng trọng tò mò là hắn nghe không được mấy vị kia tiếng nói chuyện ngưng trọng thì càng không cần nói nhiều sáu vị cường giả tuyệt thế hội tụ một khi bạo phát đại chiến đó chính là một trận kinh tế h chi chiến không có người nào có thể khinh thường nếu quả như thật bạo phát đại chiến hắn lại như thế nào làm ý nghĩ này dâng lên được không ra đáp án dù sao cũng là còn chưa có xảy ra chuyện thật muốn làm ra quyết định nhất định phải căn cứ đến lúc đó tình hình cụ thể mới được nhìn một hồi thu hồi ánh mắt xem ra sáu người kia trong thời gian ngắn không đánh được hiện tại càng trọng yếu hơn chỉ sợ là nhóm người kia t r ư ớ c 193, âu dương phong hỏa công đầu đà bình tĩnh ánh mắt đầu đến nhanh chóng đến gần lôi đài mười mấy người kia như có điều suy nghĩ trên lôi đài lúc này đang có lấy hai người tỷ thí như vậy anh hùng đại hội thiên hạ nhìn chăm chú đúng là nổi danh đứng vạn thành danh thời cơ tốt đẹp cho dù trong lòng rõ ràng chính mình không lấy được phó minh chủ vị trí c ũ n g cuối cùng có người muốn nhân cơ hội này một lần hành động thành danh như vậy phương pháp tốt nhất chính là tại cường giả chân chính còn không có lên đ à i trước ra tay thì võ l à người đầu tiên xuất hiện lúc người như vậy liền liên miên không dứt mà những cường giả chân chính kia cũng đều rất có a n ý không có lập tức ra tay trước đem cơ hội để lại cho những người tiên tiên c h i cảnh này hiện ra chính mình đây là một loại làm người làm việc trí tuệ có thể đạt đến cường giả tông sư c h i cảnh không có đồ đần đều rõ ràng những thứ này cho dù thật có số rất ít không rõ ràng không hiểu rõ cũng sẽ có người nói cho bọn họ cho nên không khí hiện trường rất h á rất nhiều người đều là tinh thần phấn khởi Nhau nhau n ba cái nam một vị cùng hoàng dung giống nhau đến mấy phần vô cùng xinh đẹp nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần điêu ngoa ngạo khí thiếu nữ ba người kia nam bên trong hai cái đều tại mang theo nụ cười lấy lòng đối với thiếu nữ nói gì đó một cái khác nhìn qua cực kỳ anh tuấn nam từ trẻ tuổi lập tức thiếu nữ bên cạnh một người hất cằm lên châm trọng nói a hãn tử trước đến nay rất yêu ngạo coi thường cũng là bình thường một người khác ngay sau đó cười nói được xưng là dương quá nam tử trẻ tuổi nghe vậy bình tĩnh nhìn bọn họ một cái không nói gì thêm lúc hai vị tiên nam tử trẻ tuổi còn muốn nói điều gì lúc đ n g nhiên hoàng dung âm thanh dễ nghe tin h chuẩn chuyển đến trong bọn họ phu nhi đô nho tu văn quá nhi đều tốt nhìn không cho phép lên tiếng thiếu nữ ba người đàng hoàng ứng tiếng không còn dám nhiều lời dương quá mắt nhìn hoàng dung l ó e lên một phức tạp liền rời đi ánh mắt nhìn về phía phương xa đột nhiên luôn luôn thích náo nhiệt hắn nhìn trước mắt cảnh tượng náo nhiệt giống như cũng không phải như vậy hướng đến trong lòng nhớ càng dày đặc rất nhiều nơi này chẳng qua là rộng rãi anh hùng đại hội không có ý nghĩa một điểm địa phương khác đồng dạng ngay tại phát sinh đủ loại chuyện có lớn có nhỏ trên một cái ghế mộ dung phục bình tĩnh ung dung nụ cười dưới là một khắc không có ngừng suy tư nếu như hết thể thuận lợi ba vị phó minh chủ nhất định không có phần của ta chẳng qua ta lại có thể duy trì một trong số đó từ đó thu hoạch được trợ giúp mượn cái này liên minh phát triển thực lực bản thân đáng tiếc mộ dung thu địch còn không có gà cho lý đạo cường nếu không có lý đạo cường ủng hộ trong đó có thể giành độ vận thì càng nhiều cách mấy người dịch kế phong mặt mỉm cười bình tĩnh lại là cực kỳ không an tĩnh thậm chí mơ hồ có mấy phần khẩn trương ba vị phó minh chủ ta nhất định phải lấy được một vị trong đấy lòng thế nói vô số tâm tư xuất hiện dưới loại tình huống này rất nhanh lại là mấy vị cao thủ tiên thiên nhất nhất ra sân lúc hai người tỷ võ đột nhiên ha ha ha đường đường anh hùng đại hội chính là mấy cái như thế tiên thiên c h i cảnh tỷ võ tranh t à i sao một đạo mang theo cao ngạo âm thanh khinh thường từ phương bắc chuyển đến t r u n g t r u n g điệp điệp vang vọng lôi đ à i phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm lập tức rất nhiều người sắc mặt thay đổi trên lôi đài trên ghế ngồi từng vị cường g i ả tôn g sư cũng đều đứng lên rồi rít nhìn về phía phương bắc như lâm đại địch vẫn phải đến đông đảo dưới ánh mắt phương bắc trong hư không hơn m ư ơ i đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần kèm theo Là m ộ một một đến, đến trong l tiên điệu n cuộn, như tựa giống như biến đổi từng đợt tiếng oanh minh ở chân trời xuất hiện quanh quẩn từng đạo gợn sóng nổi lên trên bầu trời đám mây ồn ào tạt ra toàn bộ biến mất không thấy chung quanh lôi đài đông đảo người trong giang hồ đều t r ừ n g lớn cắm mắt khiếp sợ nhìn cái này một màn kinh người hồng thất công quách đại hiệp đây là các ngươi cử hành anh hùng đại hội đạo đại khách sao âm thanh kia tái khởi lộ ra mấy phần châm t r ọ c chi ý đồng thời mười mấy người kia cũng đến đến lôi đài cách đó không xa đông đảo người trong giang hồ đều có thể thấy rất rõ ràng mà cái này xem xét rất nhiều người hít một hơi lanh khí mười mấy người từng cái khí tức mạnh mẽ đều cường giả tông sư trên lôi đài các cường giả tông sư cũng là sắc mặt cùng nhau n g h i ê trọng nhất là nhận ra trong đó không ít cường giả thân phận càng là trong lòng cảm giác nặng nghề âu dương phong người tốt không thất công khẽ n h ư mày thật chặt tập trung vào một người trong đó quách tính hoàng dung dương q u á đám người cũng kinh ngạc nhìn lại người kia thân hình cao lớn mặc dù đã có tuổi già chi tượng hai đầu lông mày cũng có mấy phần đóng lãnh nhưng núi cao sừng sững nguyên đ ỉ n h tông sư khí độ nhìn một cái không sót gì ánh mắt quét qua trên người quách tính hoàng dung dừng lại âm thanh không giận tự uy tốt cho nên mới tìm các ngươi quách tính hoàng dung trong lòng chầm hơn đây là đến tìm bọn họ báo thủ hỏa công đầu đà ngươi còn dám bước vào trung nguyên huyền t r ư n g mở trường hai mắt nhìn chằm chằm một vị dáng người khôi ngô trên mặt mơ hồ có hung lệ khí tức thân ảnh ha ha ha có gì không dám huyền trừng cũng không nghĩ đến ngươi tốt lúc trước nghe thấy ngươi phế đi về sau lão tổ ta thế nhưng là cao hứng rất lâu bóng người kia kiệt ngạo cười to huyền trừng sắc mặt giận dữ thư nhẹ một tiếng ha ha xem ra các vị tiên sinh đến để ở đây không ít bằng hữu đều rất kinh ngạc trong mười mấy người mơ hồ đứng ở chính giữa một người trẻ tuổi ung dung đối với bên người mọi người cười nói nghe hắn âm thanh đúng là lúc trước người mở miệng các hạ là người phương nào quách tính lúc này tiến lên hai bước trầm giọng mở miệng nói nếu như nói hắn tên có thể gọi ta phương dạ vũ người trẻ tuổi khẽ cười nói hắn nhìn qua vô cùng văn tú nhưng thân hình rất cao r ộ n g cánh tay khoát thanh tú bên trong lộ ra b à khí cho người một loại văn võ song toàn cảm giác mặc dù trẻ tuổi có thể trong mơ hồ đúng là cái này hơn mười vị cường giả tông sư bên trong người cầm đầu ma sư cung tiểu ma sư phương giả vũ quách tính chân mày cao lại trầm giọng nói đúng là tại hạ không nghĩ quách đại hiệp cũng biết tại hạ phương giả vũ cười nói quách tính trong lòng ngưng trọng phương giả vũ đến ma sư bảng bàn cũng đến sao ý nghĩ này loay lên liền đẻ xuống cường giả tuyệt thế có chân nhân bọn họ ứng đối chiến trường của bọn họ là ở chỗ này dư quan quét mắt hồng thất công đám người nghiêm mặt nói các hạ đến cần làm chuyện gì là muốn khai chiến sao ha ha quách đại hiệp nói đùa nơi này cử hành anh hùng đại hội chúng ta đến tự nhiên là tham gia anh hùng đại hội về phần khai chiến không nắm nảy sau đó có rất nhiều cơ hội cùng thời gian phương d ạ n vũ t ự ợ như nắm giữ hết thể bình tĩnh cười nói nếu không phải là muốn khai chiến như vậy thì mời rời khỏi chúng ta cử hành anh hùng đại hội vì chống lại mông nguyên không chào đón người mông nguyên đến tham gia quách tính thản nhiên âm vang có đ ư c nói đúng chúng ta không chào đón người mông nguyên mau cút còn không mau đi hơn m ộ ư ơ i vị cường giả công sư liền muốn ở chỗ này d ư n g ai không tệ đi mau đúng đúng đi mau đi mau trên lôi đài hồng thất công đám người lần lượt mở miệng sau đó dưới lôi đài người trong võ lâm đã c o lực lượng rối rít mở miệng hét lớn trong tiếng huyên áo hơn m ộ ư ơ i vị thân ảnh m ặ t không đổi sắc có cũng nhiều v ị khinh thường ha ha ha phương dạ vũ lần nữa cười ha hả làm âm thanh thoáng điểm nhỏ về sau nói với giọng khinh thường thật là không nghĩ đến đường đường anh hùng đại hội lại là bộ dán như vậy người mông nguyên d ự vào cái gì không thể tham gia trước đó các ngươi nói người mông nguyên không thể tham gia sao quách tính mặt không đổi sắc trịnh trọng nói chúng ta chưa nói nhưng người mông nguyên không thể tham gia n g ệ tinh đại chiến chưa hết lên chúng ta không làm khó dễ các n g ư ờ i mặc cho các ngươi rời đi đi thôi trong im lặng một luồng hiếm thấy bá đạo cường thế trên người quách tính xuất hiện càng nhiều hay là một loại kiên định chết cũng không thể dung chuyển nửa phần kiên định phương dạ vũ nhìn chằm chằm quách tính khẽ thở dài một tiếng không nghĩ đến là như vậy xem ra cái này cái gọi là anh hùng đại hội là có rất đại cục hạt tính căn bản không phải đối mặt toàn bộ thiên hạ như vậy anh hùng đại hội này liền giảm mất đi nhiều ta không tham kiến cũng được vừa dứt tiếng lập tức lại là cười một tiếng chẳng qua trong chúng ta âu dương tiên sinh kim cương tiên sinh bọn họ cũng không phải người mưu nguyên nghĩ đến bọn họ là có thể tham kiến anh hùng đại hội này a lập tức quách tính cùng một ít người n h ư mày nhìn về phía âu dương phong đám người trong đó đích thật là có một nửa người nhìn qua là chúng nguyên h à n chưa ăn mặc nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đích sắc không phải người mưu nguyên quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a quách tính đám người ánh mắt x a hội hiện ra nghiêm túc ý của đối phương rất rõ ràng đơn giản chính là phá hủy anh hùng đại hội đối với âu dương phong những n à y không phải người m ư nguyên lại không thể rõ ràng cự tuyệt bọn họ tham gia anh hùng đại、hội. bởi vì anh hùng đại hội này nghiêm chỉnh mà nói mặt hướng chính là thiên hạ người cộng đồng chống lại mông nguyên rõ ràng cự tuyệt người mông nguyên thì cũng thôi đi những người khác nếu cũng cự tuyệt ảnh hưởng cũng quá lớn trung lập h á c đạo thậm chí tà ma hai đạo chống lại người của mông nguyên cũng là không ít rất nhanh mấy người trong bóng tối đơn giản trao đổi quách tính nghiêm mặt nói có thể tham gia dựa theo quy củ đến là được a khó mà làm được phương dạ vũ lắc đầu nghiêm túc nói cái này liên minh minh chủ đã chọn làm vương trùng dương chân nhân cái này mà thôi ba vị phó minh chủ vị trí dùng võ quyết thắng thua âu dương tiên sinh bọn họ mới mấy người nếu tham gia Khẳng không ẳ n định đánh luân phiên. cũng g gặp Đại phải Quách Hiệp h sẽ k nên nói, tuyệt đối sẽ không đối tuyệt sẽ chỉ ó xe luân c i lại nói phiên. ế n trận tính không nào không đánh luân Không Trước tỷ ra Quách cách có c 194, võ. h to mày, là hắn không nói láo tính cách càng nhiều hay là bây giờ đông đảo q u ầ n hùng trước mặt hắn là chủ trì anh hùng đại hội người nếu như hắn bây giờ nói láo sau đó đến lúc chuyện vừa phát sinh ảnh hưởng cũng quá không xong mà chỉ cần âu dương phong bọn họ tham gia anh hùng đại hội tiến hành phó minh chủ vị trí tranh đoạt như vậy đánh luân phiên khẳng định sẽ phát sinh vị tiểu ma sư này các hạ âu dương phong bọn họ phải chăng tham gia anh hùng đại hội cùng ngươi lại có gì quan hệ chẳng lẽ bọn họ đã là ngươi thuộc h ạ hết thể ngươi cũng có thể thay bọn họ làm ra quyết định lúc này hoàng dung tiến lên mấy bước đi đến bên người quách tĩnh cười nhẹ nhàng nói xinh đẹp không gì sánh được phong thái dễ như t r ở bàn tay liền hấp dẫn mọi ánh mắt n g h e qua hoàng dung nữ hiệp đại danh phương mộ hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành đại tống ngày xưa đệ nhất mỹ nhân danh xưng xứng với tên thực phương dạ vũ ánh mắt sáng lên tan t h ư ờ n ó i hoàng dung trong lòng lạnh lẽo tiểu ma sư phương dạ vũ quả nhiên không phải dễ đối phó dễ như chở bàn tay liên hóa hoã còn đều e là, là, là phương n mộ bằng hữu bọn họ đều cao nhân đương thế không thích cùng người tranh luận liền thiền toái ta người bạn này thay thế phương dạ vũ mắt nhìn âu dương phong đám người cứu hảo cười cười nói nói xong không đợi hoàng dung mở miệng Tiếp t ụ cho nói xem ra q u á c Đại i h ệ nên phương mẫu thay âu dương tiên sinh bọn họ nghĩ ra một biện pháp phó minh chủ có ba vị đúng lúc âu dương tiên sinh trong bọn họ cũng có ba vị muốn tranh đoạt vị trí này quách đại hiệp không bằng chúng ta liền tỉ thí ba trận mỗi trận thắng người trở thành phó minh chủ phương dạ vũ ánh mắt bay thẳng quách tính một điểm không nhìn hoàng dung hoàng dung trong lòng cảm giác nặng nề đây là rõ ràng không muốn để cho nàng chen miệng vào có thể đối mặt chuyện này tính ca ca chỉ sợ ứng đối không xong mà ngày này qua ngày khác nhiều người như vậy tại nàng nếu liên tiếp chen miệng vào không thể nghi ngờ cũng là đối với tính ca ca u y vọng một loại đà kích chuyến âm cũng không được bởi vì một khi vạch trần càng là khó chịu nàng có chút hối hận bản thân không có cố gắng tu luyện bằng không, không mà nói là có thể tùy ý nói chuyện đẻ xuống tâm tư mắt nhìn hồng thất công hồng thất công hội ý n ư ờ i ha ha nói với giọng khinh thường thật là bực cười trước tạm bất luận lời nói của ngươi nói điêu hết bài này đến bài khác tiểu hai tử đều lừa gạt không ngừng âu dương phong bọn họ muốn tham gia anh hùng đại hội tranh đoạt vị trí phó minh chủ có thể nhưng cũng được công bình công chính cùng mọi người cùng nhau tranh đoạt cái gì ra ba người cùng bọn họ thì võ chê cười chẳng lẽ muốn chúng ta tiên quyết ra ba người lại cùng bọn họ so với sao húng chi còn cái gì ba trận mỗi một trận t h ắ n g người trở thành phó minh chủ cái này buồn cười nhất bọn họ dựa vào cái gì liền đi thẳng đến cuối cùng một trận thì võ chỉ cần thắng một trận có thể trở thành phó minh chủ người cái này và bối chẳng lẽ là tại đem tất cả chúng ta trở thành đồ đần sao Cho dù nguyên bản không có hiểu người lúc này cũng dối dít nghe hiểu đúng vậy á âu dương phong bọn họ coi như tham gia cũng được cùng tất cả mọi người cùng nhau cạnh tranh mới được dựa vào cái gì bọn họ đi thẳng đến cửa hải cuối cùng chỉ cần thắng một trận có thể trở thành phó minh chủ lập tức từng đợt phẫn nộ tiếng vang lên phương dạ vũ này tại đem bọn họ làm đồ đần s a o phương dạ vũ sắc mặt bình tĩnh chờ phẫn nộ tiếng thoáng thắt xuống không chút hoang mang mở miệng nói hồng thất công nói có đạo lý lại phương mỗi lúc trước nghị không quá chú đáo không bằng như vậy do quét đại hiệp các ngươi tuyển cử ba người chúng ta hay là tỉ ba trận ba cục hai thắng nếu như các ngươi thắng âu dương tiên sinh bọn họ liền không tham gia lần này anh hùng đại hội vị trí phó minh chủ tranh đoạt mà nếu âu dương tiên sinh bọn họ thắng bọn họ muốn một cái vị trí phó minh chủ như thế nào vừa mới nói xong vừa cười nói chỉ cần một vị vị trí phó minh chủ cái này cũng không quá mức à. đương nhiên nếu như quách đại hiệp các ngươi bởi vì phương ngẫu nguyên nhân hiểu lầm âu dương tiên sinh bọn họ không dám tỉ thí vậy cũng không có gì chỉ cần thừa nhận một câu không dám vậy là được quách đại hiệp hồng thất công còn có nhiều như vậy bằng hữu các ngươi có thể thương lượng một chút chúng ta chờ đáp án nói xong một bộ xem náo nhiệt mơ hồ có xem thường chờ bộ dáng hiện trường có chút thiên tĩnh trong yên tĩnh một luồng không cam lỏng tức giận bầu không khí tràn ngập ra đông đảo người trong võ lâm đều nhìn về quách tĩnh hồng thất công bọn họ hình như cũng tại chờ đáp án xa xa trong rừng cây lý đạo cường cặp mắt nhắm lại khoe miệng khẽ nhếch giống như là lẩm bẩm l ầ u bầu nói nhỏ vẫn là rất khoa trương đại đương ra phương dạ vũ này luôn luôn khoa trường đơn giản là ỉ vào mông nguyên cùng sư phụ hắn nếu đánh nhau thuộc hạ có nắm chắc giết hắn đinh xuân thu lập tức theo nói, nói một bộ không quen nhìn phương dạ vũ dáng vẻ phép lối về phần vừa rồi một cái tắc kia đã sớm biến mất lý đạo cường cười cười ánh mắt nhìn âu dương phong đ ắ n g người như có điều suy nghĩ những này đều là nhân tài trên lôi đài quách tính đám người mặc dù không nghĩ theo phương dạ vũ nói đi nhưng chuyện cho đến bây giờ bọn họ cũng rõ ràng bọn họ thật ra thì không có lựa chọn khác bởi vì phương dạ vũ phương pháp rất đơn giản chính là hai chữ khiêu khích khiêu khích bọn họ t ỉ võ nếu bọn họ không đáp lại đó chính là yếu sĩ khí anh hùng đại hội hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều đây là dương như không cách nào giải quyết dương như thậm chí một cái kia vị trí phó minh chủ đều là dâu diện ba cục hai thắng tỷ vô nếu như thua sĩ khí tất nhiên giảm nhiều lòng người tán loạn mông nguyên khoe khoang võ lực phá hủy anh hùng đại hội mục đích liền đ ặ t đến nói trắng ra là ngôn ngữ trên giao p h ò n g bản thân bọn họ liền rơi xuống hạ p h ò n g bọn họ là phe tổ chức vậy nhất định phải đối mặt khiêu chiến không tránh được nhìn một chút dưới lôi đ à i người trong võ lâm liền biết bọn họ đã đáp ứng đây chính là người trong võ lâm không cần phải để ý đến nhiều như vậy cái gì dương hưu âm hưu đều đặt ở một bên trước tỷ võ quyết định đây chính là võ lâm cho nên bọn họ không có lựa chọn khác chỉ có thể đồng ý hơn hai mươi vị cường giả tông sư tiến đến cùng nhau phong tỏa âm thanh chuyện cho đến bây giờ chỉ có thể đồng ý ba cục hai tháng đánh thắng bọn họ dùng cái này thắng đến chân phấn kháng nguyên liên minh sĩ khí nhìn xung quanh một vòng hồng thất công trước tiên mở miệng nói quyết định nhạc dạo không có người phản ứng r ồ i g i í t gật đầu sau đó chính là chọn lựa ba người đi đánh cái này ba trận dung nhi ngươi xưa nay túc trí đam y ê u ngươi nói trước đi nói bọn họ sẽ sao lại đến đây đánh hồng thất công nhìn về phía hoàng dung lời này cũng chỉ có thể h ắ n nói mới sẽ không bởi vì hoàng dung mở miệng mà hư hại quách tính danh vọng hết cách hiện tại cường giả quá nhiều bất kể như thế nào hoàng dung gả cho người chưa đến tông sư tri cảnh vợ chồng bọn họ danh vọng bây giờ còn không có đạt đến có thể không nhìn những này trình độ hồng thất công để đám người nhìn về phía hoàng dung tăng thêm hoàng dung luôn luôn túc trí đa mưu danh tiếng không có người có dị nghị trước tiên là nói về mà thôi thất công ngại như vậy quá khen dung nhi kia trước hết nói đơn giản một chút hoàng dung khách khí một chút còn lợi dụng nữ tính ưu thế làm hết sức hóa giải nàng người đầu tiên mở miệng phiền thoái đối với đám người gật đầu cười một tiếng chân thành nói chúng ta đã rõ ràng cự tuyệt người mông nguyên thăm ra như vậy phương dạ vũ phái ra người khẳng định không thể là người mông nguyên chúng ta muốn trước biết rõ những kia nghiêm trình mà nói có thể không phải người mông nguyên cường giả có người nào chọn lựa ra trong đó mạnh nhất ba người sau đó lại nhằm vào bọn họ chọn lựa chúng ta bên này ba vị đám người gật đầu lập tức hợp lực chọn lựa ra mười mấy người kia bên trong có thể không phải người mông nguyên cường giả lại là một trận nghị luận hồng thất công ngưng tiếng nói kể từ đó âu dương phong hỏa công đầu đà cũng là cái k i a tự s ừ n g kim cương lão tổ còn có niên liên đan triệu đức môn bốn người này đều có thể không nói được là người mông nguyên là mọi người cảm thấy mạnh nhất bốn người lại bốn người này làm đối thủ chọn lựa ra chúng ta bên này ba người như thế nào đám người lại là một trận gật đầu một lát sau thương nghị xong quách tính tiến lên một bước trầm giọng nói tốt chúng ta sẽ đồng ý trận luận võ này ba c ụ c hai thắng được phương dạ vũ c ư ờ i gật đầu một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng lập tức nhìn về phía bên cạnh mấy người ta đến trước đi một thân mặc vào hoa phục khí độ bất p h à m khuôn mặt có chút anh tuấn người c ư ờ i một tiếng tự tin nói vậy làm phiền nam sư phương dạ vũ khẽ gật đầu khách khí nói người kia bước chân một bước liền đi đến cách đó không xa trong hư không đỉnh đầu nho quan khuôn mặt bình tĩnh ung dung cởi nói bản tọa niên liên a n chính là ngoa là người cũng không phải người mông nguyên đến đây đi trận đầu các ngôi ư người nào bên trên quách tính nhóm người bất đắc dĩ thật muốn tranh luận nghiên liên đan có phải hay không người mơ nguyên ý nghĩa cũng không lớn mời lợi chút lập tức đến ngay quách tính nghiêm mặt nói nghiên liên đan khẽ n h ữ n mày bao gồm p h ư ơ n g dạ vũ đám người cũng thế xem ra t ố n g q u ố c những người này thật đúng là chuẩn bị vô cùng đầy đủ không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều một bóng người nhanh chóng hướng bọn họ nơi này hoa hoa hoa rốt cuộc đến phiên ta ra sân quá tốt sư minh cũng thật là nhất định phải ta ở phía xa nhìn hiện tại mới có thể đi ra ngoài thân ảnh còn chưa đến một trận mang theo bướng bình ngây thơ thú vị âm thanh đến trước hồng thất công quách tĩnh mã ngọc bọn họ đều lộ ra nụ cười phương dạ vũ đã người nhìn lại lập tức nhận ra người đến lao ngoan đồng chu bà thông vương trùng dương sư đệ thế nào lại là hắn xuất chiến trận đầu một luồng nghi hoặc dâng lên căn cứ bọn họ biết vị này lao ngoan đồng mặc dù cũng là đỉnh tiêm cường giả nhưng giống như yếu hơn năm đó trong ngũ tuyệt cái khác tứ tuyệt chuyện quái gì, vậy chính là có vấn đề phương dạ vũ nhìn về phía âu dương phong nếu bàn về cùng đối với ngũ tuyệt còn có lao n g o n đồng hiểu rõ khả năng vị này đã từng tây độc l a trong bọn họ hiểu nhất âu dương tiên sinh vị này lao ngoan đồng phương dạ vũ mắt sáng lên mắt nhìn niên liên đan suy nghĩ một chút chuyển âm mấy câu niên liên đan g chân mày cao lại nhìn về phía cái kia đã đi đến phụ cận điên điên khủng khủng thân ảnh hừ lạnh một tiếng một thân mặc dù sạch sẽ nhưng cũng chỉnh tề y phục tóc trắng h ơ khuôn mặt lại bóng loáng không có nếp nhăn cặp mắt càng là giống như hải đồng lộ ra ngây thơ chân thành tò mò chu ba thông không để ý đến quách tỉnh đám người âm t h à n h đi thẳng đến niên liên đan đối diện cách đó không xa tò mò đánh giá hắn sau hai hơi như hải tử không cao hứng n h ư mày lắc đầu liên tục nói à ngươi người này cho ta cảm giác tâm thuật bất chính trong giọng nói lộ ra mấy phần không nghĩ tiếp cận lập tức niên liên đan sắc mặt không khỏi lạnh lẽo trên lôi lại hồng thất công đám người lại lạnh một tiếng bọn họ hiểu chu ba thông liền giống là tiểu hải tử có thể cảm giác được người đối với hắn t h i ệ t ác thậm chí tâm tính hắn câu này tâm thuật bất chính đánh giá cùng bọn họ hiểu biết đến lời nói điên cuồng ngươi chính là trận đầu muốn xuất thủ n h ê n liên đan nói với giọng lạnh lùng là ta là ta ngươi tâm thuật bất chính ta không cùng ngươi nhiều lời chúng ta nhanh đánh sư còn như thế nhiều người nhìn đánh xong ta liền tự do chu ba thông k h o a tay m ộ a chân nhanh chóng nói nói liền so với tư thế mà vậy tốt giống không cẩn thận nói sai một chữ để rất nhiều người không khỏi mơ tưởng viền vông phía sau lý đạo cường mấy người đều mắt sáng lên không tự chủ mắt nhìn bốn phương tám hướng sau đó thấy trước mặt bóng l ư n g kia mới an tâm không ít coi như cường giả tuyệt thế tại cũng có đại đương g i a tại một chỗ khác loan loan biên bất phụ cũng không khỏi nhìn về phía trúc ngọc nhiên g mặc dù đã sớm tâm lý nắm chắc nhưng như thế chân thật nghe thấy tin tức vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương dù sao các nàng là thánh môn a yên tâm chính bọn họ đều tự lo không xong trúc ngọc nhiên g đã tính trước cười một tiếng muốn người chú ý niên liên đan lại là một tiếng hư l ạ n h người l ạ n h nói tốt vậy liền nhanh bắt đầu sau một khắc âm thanh nhỏ không thể thấy cũng sắp kết thúc còn chưa nói xong cặp mắt của hắn thay đổi do hết chuyện tối lại do tắt đèn chuyển cảnh ánh sáng một luồng cực mạnh hấp lực tản ra ánh mắt giống như thực chất thư không xung quanh tựa như phát sinh bóp méo trên lôi đ à i có s ắ c mặt người biến đổi hoa hồn tạ pháp đây là trong hoa gian phái một loại tinh thần kỳ công có thể tính là huyết thuật trực kích đối thủ nội tâm ngồi tại trên xe lăn vô tình giọng nói trầm tĩnh chậm dãi nói các ngươi nhìn chu tiền bối bên cạnh truy mệnh lộ ra nụ cười nói đám người lập tức cũng đều nợ nụ cười chỉ thấy chu ba thông đối mặt cái kia tạ pháp giống như phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi cùng nhìn nhau t r ứ n mắt nhìn lại nhìn nhau lại chớp mắt hình như đang thử cũng khiến cặp mắt của mình ánh mắt giống như thực chất n h i ê n liên đan sắc mặt cứng đờ thúc giục toàn lực cặp mắt ánh mắt hấp lực càng mạnh mẽ hơn mấy phần thú vị thú vị ngươi thế nào để cặp mắt làm được dạy dỗ ta có được hay không chu ba thông rất cao hứng hiếu kỳ nói n h i ê n liên đan vẻ mặt chầm xuống lộ ra mấy phần khiếp sợ làm sao có thể hoàn toàn không có tác dụng ha ha ha sư thúc lao nhân ra ông ta xích t ử c h i tâm lực lượng tinh thần liền thành một h ố i muốn dùng t h ố i muốn dùng tinh thần h u y ệ n thuật đối phó lao nhân ra ông ta người xin nói mẫu mã ngọc cười khẽ tiêu n ạ o nói đương nhiên âm thanh bị phong tỏa tại x hắn cũng sẽ không choáng váng đem những này tiết lộ cho đ ị c h nhân hử niên liên đan lần nữa hử lạnh một tiếng bàn tay rút ra một thanh đen thui tăng thêm thân t r ọ n g kiếm sau một khắc thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất ở chỗ cũ một luồng kiếm quang hung hăng hướng chu bá thông đánh xuống chu bá thông ánh mắt sáng lên h ả o kiếm h ả o kiếm cười h ắ t hắc âm thanh bên trong đấm ra một quyển quyền kinh cũng không cưng mãnh còn giống như có chút tấm nu nhưng cùng kiếm quang va chạm lúc lại trực tiếp để kỷ quái biến mất trở lại trở lại càng cảm thấy hứng thú hơn âm thanh để niên liên đan vẻ mặt càng khó coi thân ảnh hóa thành một tia sáng người của tiên tiên tri cảnh căn bản là thấy không rõ thân ảnh của hắn trong tay mấy trăm cân trọng kiếm lúc này giống như là tơ liễu nhẹ nhàng tùy tâm tự nhiên kiếm khí rét lạnh phá vỡ không khí giống như là rời núi lấp biển dũng mánh lao về phía chu bá thông phương viên trăm trượng hư không giống như cũng thay đổi vì kiếm khí thế giới kiếm khí hải dương thậm chí xua tan tiên địa chi lực để rất nhiều người xem xét đều cảm giác khắp cả người phát l ạ n h chẳng qua rất nhanh t ố n g quốc võ lâm đám người liền đều an tâm chút ít bởi vì kiếm khí kia trong hải dương chu bá thông liền đứng ở nơi đó đối mặt kiếm khí khủng bố hải dương chẳng qua là xong quyền đánh ra, để công đến kiếm khí biến mất. cũng không thân thể k h ô i ngô lại như chân chính giống biển cả nguy nga bất động mặc cho kiếm khí k i a hung mạnh hơn nữa lại sắp bén cũng nửa điểm dùng không có thậm chí trên mặt vẻ hứng thú càng nồng nặc trong miệng còn thỉnh thoảng phát động hô to gọi nhỏ n h ả cầm âm thanh giống như là gặp cao hứng chuyện hồng thất công quách tính đám người từ từ càng an tâm có lòng tin phương giả vũ lại là nhữ mày trong sân niên liên đan trong đôi mắt lanh ý máy liệt kiếm khí vừa thu lại vọt thẳng đến gần chù bà thông trường kiếm công đến lại lựa chọn cận chiến mà cái này vừa mở ra cận chiến tinh diệu tuyệt luân kiếm phát liền hiện ra trong mắt của mọi người tự nhiên mà thành tựa như không có một chút kẽ hở một kiếm đâm đến liền bao hàm không có vô tận biến số cùng huyền diệu khiến người ta nhìn không ra chân chính kiếm lộ nhưng sau mấy tức hắn trong đôi mắt hiện lên kinh hai chi ý bởi vì hắn mỗi một kiếm cũng không có nửa điểm tác dụng kiếm pháp của hắn cao minh đến đâu biến ảo khó lường có thể ông lao điên này lại cho hắn một loại không cảm giác mặc kệ kiếm pháp chân thật hư giả rơi vào cái kia trên không trùng cũng không có nửa điểm dùng còn có vừa rồi kiếm khí nghĩ khí lại cũng, như thế đồng thời, cũng có một số người đã nhìn ra trên lôi đài một số người lộ ra nụ cười còn có hay không lợi hại hơn lúc này chu ba thông đầy hiếu kỳ mong đợi nói nhiên liên đan sắc mặt đỏ lên hôn trướng vũ đ ụ c ta sao lập tức kiếm pháp nhanh hơn thế công càng hung mãnh chu ba thông ứng đối một hồi phát hiện hay là cái dáng mẹ kia lập tức không có hứng thú x o n g quyền biến đổi hai tay giống như tại sử dụng cùng một loại quyền pháp nhưng tương đối độc lập lại có loại thiên ý vô phùng phối hợp một luồng cực mạnh lực lượng bạo phát nhiên liên đan còn không có kịp phản ứng liền bị c ố lực lượng này đánh trúng một ngụm máu tươi phun ra n i ê n liên đan thân ảnh bay ngược lao ra phương dạ vũ sầm mặt lại khiến người ta đi lên bảo vệ n i ê n liên đan、Tốt. đánh thật hay ha ha ha t ố t thống khoái tiếng h hoan hô lập tức xông thẳng lên trời tràn đầy thống khoái tâm tình trên lôi đ à i đám người cũng đều lộ ra cao hứng nụ cười trận đầu tháng trong rừng cây l ý đạo cường âm thầm tán thưởng một tiếng chu ba thông này khoảng cách cường giả tuyệt thế chi cảnh thật không xa vậy hẳn là là song thủ hô bác pháp môn giới thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì thời kỳ toàn thịnh vu hành vân sức chiến đấu chỉ sợ còn muốn mơ hồ vượt qua một phần dù sao vu hành vân cùng người chiến đấu chém giết số lần quá ít hơn nữa chu ba thông trên tâm cảnh mặt không có sơ hở đúng là đang đi ra đường của mình không dùng được quá lâu hẳn là sẽ đạt đến cường g i ả tuyệt thế chi cảnh hiện tại hẳn kém chẳng qua là thời gian đạo g i a công pháp chính là như vậy nhất là toàn chân giáo công pháp càng là như vậy cân đại lượng thời gian hậu kỳ phát lực không đúng anh câu chuyện có lẽ sẽ đối với hắn có ảnh hưởng cũng khó nói suy nghĩ một chút lý đạo cường sẽ không có nghĩ nhiều nữa chu bá thông cùng hắn sinh ra gặp nhau không lớn người này nhìn như không đứng đắn nhưng chân chính đại sự bên trên lại cũng không hổ đ ồ làm loạn còn có vương trùng dương cùng sâu không lường được đạo gia tại nghĩ lừa dối hắn quá mức phiền t o á i không đáng nam sư không cần để ý c h ú bá thông này mơ hồ có khắt chế nam sư hiển nhiên tống quốc võ lâm cố ý vi chi phương dạ vũ đối với sắc mặt âm trầm đi đến niên liên đan bên cạnh an ủi niên liên đan không mở miệng cặp mắt nhó lại đều là âm lãnh nếu không phải trước mắt bao người hắn chỉ muốn đi thẳng một mạch phương dạ vũ cũng không nói thêm nữa lúc này vượt qua chú ý niên liên đan liền vượt qua làm hắn tức giận bình tĩnh lại vẻ mặt đối với quách tính lạnh nhạt cười nói quách đại hiệp bắt đầu trận thứ hai đi chẳng qua trận đầu là chúng ta trước ra người cái này trận thứ hai hẳn là các ngươi trước ra người quách tính đám người dừng lại chúc mừng đơn giản vừa thương lượng. không cự tuyệt huyền trừng đi ra đi đến vừa rồi chu ba thông niên liên đan nơi giao chiến hiển nhiên cái này trận thứ hai là hắn ra tay hh ắ c ắ c vừa lúc ở trên người hắn thu một chút lợi tức bên cạnh phương giả vũ kim cương lão tổ cười lạnh một tiếng phi thân cả hai cách khoảng cách mấy trượng bầu không khí ngưng trọng b ắ t đầu tràn ngập nhanh chóng tàn ra hưng phấn võ lâm đám người cũng đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại lặng lặng nhìn chẳng qua là so với trận đấu lúc càng nhiều mấy phần tự tin a di đ ạ phật huyền trừng chắp tay trước ngực khẽ đọc một tiếng phật ngữ nồng nặc ánh sáng màu vàng bắt đầu nhanh chóng quanh người h kim cương láo tổ cười lạnh màu vàng nóng ánh sáng cũng tại hắn bên ngoài thân nổi lên hình như là kẻ thù gặp mặt không nghĩ phát thêm một lời chỉ muốn làm một cuộc trong nháy mắt hai người liền cùng lúc ra tay màu vàng hào quang vàng nóng lập tức phủ lên bầu trời hai cố đồng dạng cương dương rộng lớn lực lượng hung hăng đụng vào nhau nếu như nói vừa rồi đánh một trận tràn ngập chiêu thức biến số rất nhiều người đều xem không hiểu như vậy lúc này trận chiến này gần như tất cả mọi người liền đều tự cho là xem hiểu bởi vì cái kia phản phất hoàn toàn chính là lực lượng va chạm cương ánh rộng lớn t ư ờ n g vực kim cương bất hoại sức mạnh k h n g bố chương ấ n một o n vùng g trăm h không giới này không ngừng phát a c h chín mươi sáu dùng độc cựu dương tấn công loại này cương dương hừng hực công pháp tăng thêm hắn hiểu được tin tức không có bất ngờ gì xảy ra hẳn là cựu dương t h ầ n công còn có trong thiên hạ tương tự kim cương bất phôi thần công như vậy cấp độ phòng ngự võ học cũng ít khi thấy kim cương bất phôi thần công có mấy cái phiên bản uy lực có lớn có nhỏ nhưng không có một cái là đơn giản luận đến phòng ngự đều viễn siêu long tượng bản ngược công của hắn dù sao long tượng bàn n h ư ợ c công mặc dù cũng có tu luyện một thân nhưng chủ yếu là tu luyện lực lượng mà không phải phòng ngự cho nên đối với đ ẳ n g cấp cao phòng ngự thần công hắn là so sánh động tâm muốn thu hoạch đường tắt nhìn như có thật ra thì cũng không h i ể u kim cương láo tổ này c h ầ m n g âm một chút âm thầm rung đầu đối phương rõ ràng là mông nguyên bao bọc tùy tiện đối với ra tay cơ hội khó tìm còn có thể bị phát hiện ảnh hưởng không tốt càng trọng yếu hơn chính là hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là động tâm mà thôi đến hắn cấp độ này căn cơ đã thành công thể mạnh mẽ coi như đạt được kim cương bất phôi thần công cũng không nhất định có thể tu luyện để tránh hỏng công thể đây cũng là tại sao rất nhiều cường giả cũng không đi tùy ý tu luyện cái khác mạnh mẽ võ học nguyên nhân trọng yếu nhất trừ phi lẫn nhau vừa vặn xứng đôi nếu không phần lớn là tham khảo hấp thụ tinh hoa tăng cường bản thân cho nên tại hắn không biết kim cương lão tổ kim cương bất phôi thần công phải t r ă n g thích hợp hắn dưới tình huống không cần thiết làm loại đó hại lớn hơn lợi chuyện chờ nhìn cơ hội ánh mắt từ trận luận võ này rời hai người đối chiến đối với hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì chậm rãi quét một vòng cuối cùng đặc ở đạo kia trầm ổn rất có tông sư khí độ phong phạm thân ảnh âu dương phong lập tức trái tim thay đổi đây cũng là một cái, nhân tài khó được. suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển suy tư trong đó khả năng lúc này một ít trận rối loạn tại ngoài lôi đài vây quanh xuất hiện từ từ phóng to ánh mắt của không ít người đều không lo được nhìn trận kia khủng bố đại chiến chuyển qua một đạo chậm rãi đến thân ảnh phía trên chẳng như tuyết quần áo không giống nhân gian khí chất di thế mà độc lập có thể đứng xa nhìn mà không thể bớt bỡn chẳng qua là thật đơn giản đứng ở cái kia cũng đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt trở thành hết thệ tiêu điểm lý đạo cường nhìn ngay lập tức tiểu long nữ trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ánh mắt bình tĩnh những cường giả kia cũng rối rít nhìn sang được lắm tuyệt thế xuất trần nữ、tử. phương dạ vũ không khỏi khẽ thở dài theo bản năng cùng vị kia chính mình đã từng thấy được nữ tử cùng so sánh nhất thời lại cảm giác khó phân cao thấp từng đợt sợ h a i than theo một tiếng cô cô quá nhi từ từ kết thúc vô số dưới con mắt ước ao k h e n tị tiểu long nữ dương quá đi vào lục gia trang vui mừng trò chuyện mọi ánh mắt lần nữa về đến trận đại chiến kia trong rừng cây đinh xuân thu đám người không khỏi âm thầm nhìn xuống lý đạo cường làm tự mình trải qua người bọn họ đương nhiên biết rõ vị tiểu long nữ kia đã bị lý đạo cường nhìn chúng đặt trước mà bây giờ tình hình hiển nhiên không xong yên tính một hồi huyết đao lão tổ cung kính nói đại đương gia tiểu tử k i a muốn hay không điều tra thêm tạm thời không cần lý đạo cường lạnh n h ạ t nói huyết đao lão tổ không nói thêm lời mấy người cũng không dám biểu hiện ra chăm chú nhìn huyền trừng cùng kim cương lão tổ chi chiến lý đạo cường nhìn qua lục gia trang đã thu trở về ánh mắt âm thầm chuyển đến lôi đài bốn phương tạm hướng nhân tài quá nhiều có lẽ muốn trước thời hạn động thủ đ ả o mắt chính là hơn nửa canh giờ huyền trừng cùng kim cương lão tổ chi chiến còn đang tiến hành hai cỗ lực lượng không ngừng đụng chạm đến lúc này rất nhiều người cũng đều tâm lý nắm chắc hai người này thực lực tương đương thật muốn phân ra thắng bại chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn đông nhiên đúng lúc này một tiếng gầm t h é t vang lên độc người thế mà hạ độc huyền trừng quanh thân ánh sáng vàng n h ó á n g một cái t ự a như hư lược sắc mặt một mảnh tức giận g ắ t gao trừng mắt đối diện kim cương lão tổ kim cương lão tổ hắc hắc cười lạnh ngang nhiên xông đến đánh ba từng tiếng tiếng vang bên trong huyền trừng bắt đầu liên tục bại lui ánh sáng vàng một trận lấp lóe quách tính đám người lại là đã sôi chảo độc lại dám hạ độc hẹn hạ vô xỉ lại dám hạ độc k i n h người quá đáng ở chỗ này còn dám hạ độc phân nộ tiếng lẫn nhau c h ậ p trùng rất có không cho lời giải thích quyết không bỏ qua khí thế tiểu ma sư các hạ vị kim cương trưởng này cửa thế mà hạ độc quách tính trầm giọng quát ha ha phương dạ vũ một trận cười khẽ bình t ĩ n h nói quách đại hiệp nói đùa độc công cũng là thực lực bản thân một phần dùng độc rất bình thường a a các ngươi đây thật là đủ hèn hạ vô s ỉ chu ba thông tức giận hô, hô to gọi nhỏ mà quách tính lại là một trận nghẹn lời ngay cả hoàng dung đám người cũng là sắc mặt khó coi nhưng không có lên tiếng bởi vì chuyện phát sinh trước tiên các nàng liền ý thức được tỷ võ không có quy định không thể dùng độc giống như là không ít lấy am khí đ ộ c dược làm chủ yếu thủ đoạn thế lực hoặc tà tu trong giang hồ có khối người là không thể quy định kể từ đó kim cương lão tổ dùng độc bọn họ không có biện pháp nào t r u n g quanh lôi đài người trong giang hồ cũng là không còn gì để nói cho dù nếu không vẫn nhìn một chút trên lôi đài sắc mặt kia rất khó coi từng vị cường giả tông h sư chỉ có thể từ từ nhẫn lại phương dạ vũ đám người cười không thèm để ý chút nào vô số nhìn đến phẫn nộ ánh mắt lại là liên tiếp tiếng oanh minh huyền trường phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể bại lui mấy chục trượng ván này xem như các ngươi thắng đơn giản thương nghị đôi câu quách tính nghiêm nghị quát lập tức đối với huyền trừng chân thành nói huyền trừng đại sư đối phương dùng độc h i ệ n nhiên sớm có dự mưu như thế thủ đoạn h è n hạ nhiều lắm là cũng chỉ có thể hoành hành nhất thời mời tạm thời lui xuống đến đây đi kim cương lão tổ tựa như căn bản không có nghe thấy lời của q u á c h t ĩ n h mang theo không che giấu chút nào s ắ c ý tiếp tục hướng huyền trừng ra tay huyền trừng phẫn nộ đến cực điểm nghe thấy lời của q u á c h t ĩ n h có n ư ớ c thang đối với kim cương lão tổ hừ lạnh một tiếng chủ động thối lui đến trên lôi đài trên mặt mơ hồ có hắc khí lóe này náy thì lễ nói á di đà phật vần tăng để mọi người thất vọng đại sư nói quá lời đối phương sử dụng loại thủ đoạn này hiển nhiên sớm có kế hoạch, khó lòng phòng bị. q u á chương tính thành chân ăn Những n uổi. g ờ i khác c dối một trăm chín mươi bảy lý đạo cờ ư ngươi muốn làm gì không có xem ai âu dương phong đào mắt đi đến vừa rồi đại chiến địa phương cặp mắt khép hở bất động như núi một bộ cũng không nắm nảy chờ lấy bộ dáng của các ngươi loại đó nắm vững thắng lợi khí độ khiến người ta xem xét liền sinh lòng bị đẻ nén trên lôi đài quách t ĩ n h đám người quả thực sinh lòng bị đè nén cuối cùng một trận quả nhiên là âu dương phong âu dương phong bây giờ thần trí đã khôi phục chắc chắn càng khó đối phó hơn nữa hắn độc càng là khó lòng phong bị kim cương lão tổ dùng để tổn thương huyền trường đại sư độc rất có thể chính là xuất từ hắn trong tay hoàng dung trầm giọng nói đám người âm thầm gật đầu tây độc âu dương phong tên lại có gì người không biết mười mấy năm trước lần thứ hai ngũ tuyệt hoa sơn lập u kiếm nghiêm chỉnh mà nói đúng là âu dương phong thu được đệ nhất chẳng qua hắn điên lúc này mới không có chuyển ra ngoài nhưng trong đó bí ẩn mọi người ở đây hơn p â n nửa đều là hoặc nhiều hoặc ít biết một hai. cả n g ư ờ i thực lực tạm thời không nói cái kia dùng độc tên cũng đủ để cho người kiếm kỵ ngay cả nhất nhảy thoát chu bá thông đều há miệng một cái nhỏ giọng lầu bầu mấy câu không có nhảy ra ngoài cái kia lao đ ộ c vật là đáng sợ nhất yên tâm đi bất kể như thế nào lao khiếu hóa ta sẽ không để cho hắn thắng hồng thất công nghiêm túc mở miệng trong giọng nói mang theo nhỏ b é không thể nhận ra tuyệt nhiên sư phụ quách tính trên mặt lo lắng mở miệng hoàng dung lại n h ữ mày đơn độc truyền âm cho hồng thất công chân thành nói thất công âu dương phong lần này khôi phục thậm chí phải là người mông nguyên gây nên hắn lần này ra tay vừa có có thể là vì còn nhân tình này hay có thể là đến đối với ta tiến hành báo thủ nhưng hắn cũng chưa chắc không có nhược điểm cựu âm chân kinh là hắn nhiều năm chấp nghiệm trận chiến này can hệ trọng đại thất công không ngại dùng cựu âm chân kinh thử một chút hồng thất công nghe xong liền không khỏi nữ í mày đây là để hắn cùng âu dương phong trong bóng tối đ ạ t thành giao dịch dùng cựu âm chân kinh để l u i đi dựa theo tính cách của hắn đó là khẳng định không được nhưng trận chiến này đích thật là can hệ trọng đại cá nhân v i n h nục lại phải đặt ở phía sau cho nên nhất thời không khỏi lên xoan suít do dự nửa hơi nghiêm mặt nói ta sẽ nhìn làm nói xong trong mắt mọi người đi đến âu dương phong đối diện có chút nói với giọng trịnh trọng lao đ ộ n vật trận chiến này liền từ lao khiếu hóa đánh với ngươi âu dương phong mở mắt âm thanh bình tĩnh bên trong một cách tự nhiên mang theo một lồn u g nặng nề g h áp lực tràn ngập lao khiếu hóa nhiều năm không thấy xem ra hôm nay phải có một cái chấm dứt ha ha tốt hồng thất công cười lớn một tiếng hào khí tự sinh vừa dứt tiếng bốn phía bầu không khí đột nhiên tựa như ngưng đọng ngang hoa sau một khắc một tiếng mơ hồ long ngâm vang lên màu đỏ long ảnh tại quanh thân hồng thất công bay múa một trưởng hướng âu dương phong đánh ra long ảnh hung ánh tràn đầy đường đường chính chính c h i phong trên người hâu dương phong màu xanh lá lực lượng hiện lên trong lúc mơ hồ một cái bất động như núi cóc hình ảnh xuất hiện không động thì thôi khẽ động thạch phá thiên kinh hai cố đồng dạng cực kỳ cương mạnh lực lượng không có chút nào đa dạng đụng vào nhau đánh quang mang hai màu xanh đỏ nổ vang phủ lên chân trời lực lượng uy thế không kém chút nào vừa rồi h u y ề n t r ư ờ n g kim cương lao tổ hơn nữa dường như là hai người rất tinh tường đối phương cho nên căn bản không có cái gì thử vừa lên đến phảng phất như là ứng phó toàn lực giao chiến thanh thế cực kỳ dọn người mọi ánh mắt đều bị một m ự hấp dẫn chấp đều không n h y mắt so trước đó hai trận càng khẩn trương trong rừng tây lý đạo cường cũng xem có chút nghiêm túc câu dương phong tình hình còn có hồng thất công hàng long thập bát trưởng đều là hắn cảm thấy hứng thú nhìn c h ă m c h ă m âu dương phong trong lòng thay đổi chuyển rời đến trên người hồng thất công âm thầm bật đầu đây là hàng long thập bát trưởng đại thành c h i cảnh hơn nữa đi đã rất xa mặc dù cùng hắn hàng long chân ý có chút khác biệt nhưng cũng đáng giá đi thăm m ộ t hai hơn mười hơi thở về sau trong lòng hiểu rõ một do dự lóe lên mắt nhìn phương dạ vũ đ á người coi lại bầu trời xa xa bên trong sáu người kia chấm ngâm một lát âm thầm hữu môi một cái các ngươi chờ ở tại đây lưu lại một câu lý đạo cường bóng người biến mất không thấy đinh xuân thu đám người nghĩ hoặc nhưng muốn hỏi cũng không phải hỏi chỉ có thể càng cảnh giác mấy phần phòng bị xung quanh mười cái hô hấp về sau gần như ánh mắt mọi người đều còn tại âu dương phong hồng thất công chi chiến lý đạo cường thân ảnh xuất hiện một địa phương khác nhìn cách đó không xa đạo tiêu cũng coi là quen biết thân ảnh khoe miệng hơi câu coi như ngươi xui xẹo không có gấp nhìn về phía giữa không trung giao thủ hai người lúc này liên miên tiếng oanh minh bên trong hồng thất công âu dương phong đã liên tục va chạm mấy trăm lần sức mạnh k h n g bố khoáy động vương viên hơn mười dặm linh khí khí lưu vô hình biến thành hữu hình ì như n h là hai cái vòng xoáy lớn không ngừng va chạm lẫn nhau thôn phệ nơi trung tâm nhất đúng là một đỏ một lục hai bóng người đánh long ngâm cùng n ế t kêu tranh phòng không ai nhường ai lại là một lần đình thai nhức góc va chạm hai người t h u ố c d i ụ c công lực càng khí tức cường hoành trang ngập tiến hành lần sau va chạm đột nhiên âm thanh của âu dương phong vang lên lao khiếu hóa muốn hay không làm một vụ giao dịch âu dương phong miệng không n ú c đích âm thanh lại rõ ràng vang lên chỉ cực hạn tại hắn cùng hồng thất công ở giữa vừa ra phạm vi này liền bị lực lượng của hai người vỡ vụn hồng thất công trong lòng hơi động theo bản năng liền nghĩ đến hoàng dung ông dung thản nhiên trả lời giao dịch gì trận chiến này tầm quan trọng ai cũng rõ ràng ngươi thua không nổi chỉ cần ngươi đem chân chính cửu âm chân kinh giao cho ta ta là có thể đánh với ngươi thành ngàn tay người này cũng không thể làm gì được người kia lưỡng bại câu thương âu dương phong bình tĩnh nói hồng thất công trong lòng vui lên thật đúng là bị dung nhi nói chúng đến bây giờ cái này lao đ ộ c vật vẫn là đúng cửu âm chân kinh nhớ mãi không quên lập tức liền ngưng trọng cũng bất chấp cái gì thắng bại chưa phân đánh nhau vì thể diện như âu dương phong nói như vậy trận chiến này hắn không thua nổi chẳng qua là do dự một chút tự hạ định quyết tâm nghiêm mặt nói cựu âm chân kinh ta có thể cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện nói một chút âu dương phong một chút cũng không nóng nảy giám vẽ đệ nhất ngươi lập tức lui đi không còn nhúng tay chuyện này thứ hai về sau vĩnh viễn không còn trợ giúp ngô nguyên người kim người hán bên ngoài quốc gia hồng thất công chân thành nói âu dương phong sắc mặt không thay đổi g i ọ n g nói nhiều hơn một phần nghiêm trọng điều kiện thứ hai có thể nhưng điều kiện thứ nhất ta thiếu n ô n g nguyên một cái đại nhân t ì n h lại được còn cùng ngươi lưỡng bại câu thương c ò tốt nếu trực tiếp đi thẳng một mạch không làm được hồng thất công khen h ữ mày cái này lao đ ộ c vật cũng không phải sẽ tổn hại bản thân lợi ích đi trả nhân tình người đột ngột trong lòng bừng tỉnh chuyện này c a n hệ trọng đại m ô n g nguyên một phương cực kỳ coi trọng cường giả tuyệt thế đều đang nhìn nếu như lao đ ộ c vật dám trực tiếp đi thẳng một mạch người mông nguyên đích thật là sẽ không từ bỏ ý đồ trầm ngâm một chút nói cái kia điều kiện thứ nhất liền biến thành ngươi bại bởi lao khiếu hóa ta nói có chút ngượng ngùng sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu t i ê n chủ động đưa ra tỷ võ làm bộ ngẫm lại liền xấu hổ không dứt ư âu dương phong hừ lạnh một tiếng ánh mắt không vui nói với giọng lạnh lùng lao khiếu hóa ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi ngươi sao có cái gì sẽ không lao khiếu hóa nhưng ta không kém gì ngươi hồng thất công cũng bị khơi dậy ngạo khí không phục đấu mấy chục năm đối thủ cũ hắn làm sao có thể nhận thua cúi đầu tốt người mông nguyên là sẽ không tin tưởng âu dương phong đẻ xuống lòng hiếu thắng tranh phong bình tĩnh nói hồng thất công cũng bình tĩnh lại nghiêm túc nói lưỡng bại câu thương không được hay là sẽ đánh đánh ta liên minh sĩ khí lưỡng bại câu thương bất phân thắng bại đầy đủ âu dương phong chắc chắn nói không được hồng thất công đương nhiên không muốn lưu lại phiền t o á i kiên định phản đối xem ra lao k i ế u hóa ngươi đã quên năm đó giao thủ âu dương phong cặp mắt nhắm lại ý vị thâm trưởng nói a vậy đi thử một chút hồng thất công lòng dạ cùng nhau không yếu thế chút nào nói không tiếp tục nhiều lời càng hung manh va chạm triển khai hiển nhiên hai người tạm thời không thể đồng ý vậy lấy thực lực đến nói chuyện đến lúc đó tự sẽ có người bước lui mơ hồ càng chiến đấu kịch liệt triển khai gần như mọi ánh mắt càng căng thẳng hơn làng lặng chờ tại địa phương mới lý đạo cường nhìn một chút ánh mắt mạnh liệt rời đi phương hướng sau một khắc bóng người biến mất không thấy tại gần như tất cả ánh mắt đều bị âu dương phong hấp dẫn mắt không chấp thời điểm đột nhiên đánh một tiếng oanh minh không hề yếu tại hơn hai mươi dặm trên một đỉnh núi vang lên nhất thời hấp dẫn tất cả ánh mắt khiếp sợ nhìn lại lý đạo cường người muốn làm gì sau một khắc tức giận mang theo vô cùng e rẻ âm thanh thẳng vào mây xanh trong nháy mắt nhấc lên một trận gió lãng ngay cả âu dương phong giao thủ đều giảm xuống đến xem hắc long trại lý đạo cường bình thường người trong giang hồ thấy không rõ lắm đối với tiên thiên cao thủ cùng cường giả tông sư tất nhiên là không thành vấn đề từng cái sắc mặt nghiêm túc kinh ngạc hướng bên kia nhìn lại xa xa trên bầu trời sau thân ảnh cũng tức là sắc mặt biến hóa đều có vẻ kinh ngạc lúc này chỉ thấy cái tia tiếng oanh minh vang lên một đạo thân ảnh khôi ngô giống như núi cao xứng xứng phía trước hắn một người mặc màu xanh lá cây đậm áo giáp thân ảnh sắc mặt tái nhợt khỏe miệng mang theo vết máu điên c u ồ n g hướng xa xa chạy trốn ca thư thiên ngươi đã làm chuyện nhanh như vậy liếm bên lý đạo cường giọng nói lãnh lẽo ánh mắt hở hương âm thanh hơi rơi xuống một bàn tay lớn lăng không vô xuống một bàn tay lớn khắc ở trên đỉnh đầu ca thư thiên chống ra hiện làm cho người hít thở không thông lực lượng chèn ép xuống ca thư thiên thân ảnh đọc lại, trốn không thoát cũng vô lực mở miệng toàn thân dâng lên nồng nặc ma diễm hai tay giơ lên khó khăn ngăn cản đánh một tiếng vang thật lớn ca thư thiên trực tiếp bị đập đến sườn núi bên trong phảng phất thiên thạch h tiếng ầm ầm vang lên sườn núi đổ sụt tựa như điệu long xoay người chỗ lôi đại đều cảm thấy chấn động không chờ bọn họ khiếp sợ lý đạo cường chân mày cao lại hiện lên một rất hứng thú một tay nô ra phía bên trái mới vồ vào không khí hơn một trăm t r ư ợ n g bên ngoài trong không gian nổi lên một đạo gọn sóng ca thư thiên thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện thời khắc này khí tức của hắn chịu vừa rồi một kích lại tựa như càng mạnh mẽ hơn ta làm chuyện gì ca thư thiên sắc mặt v à bừng khí tức mạnh hơn mấy phần không cam lòng phẫn nộ hét lớn đồng thời xoay người ngăn cản cái kia vọt đến vô song lực lượng lý đạo cường cười lạnh một tiếng không nói bàn tay càng dùng sức mấy phần. trong ư c đây không phải tìm phiền h tìm t á báo á i là thủ, h s á n màu vàng hiện ra quần quần tức, một vàng thành bàn cuồn cuộn hiện giống như khí thực chất cái ra tay tức, tạo lúc ớ n muốn nắm giữ hết thư thiên cầm thét, toàn thân ma diễm nổi lên, phủ lên gần phân nửa bầu trời, giống như một vị ma thần còn sống. Tất cả mọi người có thể thấy, hắn chân chính mạng. Trong cầm ma diễm một ma mọi bầu liều giữ trời, hết hệ. thư thét, phụ thể thấy, Tất Ca cả có l vị nhất thời tất cả mọi người bao gồm chung quanh lôi đài đông đảo cường già tông sư thậm chí xa xa không chung sáu thân ảnh ánh mắt đều là càng ngưng t r ă m chú nhìn không có nửa điểm di động một vị đỉnh tiêm cường giả l i ề u mạng còn không đến mức để bọn họ thận trọng như thế nhưng l i ề u mạng đối tượng không thể không khiến bọn họ như vậy vào mắt bàn tay lớn màu vàng nóng không có nửa điểm dừng lại do dự đối với cái kia ngập trời ma diễm bắt ẩm một tiếng vang nhỏ cái kia ngập trời ma diễm giống như là một cái phồng lên khí cầu bị cái đinh đâm tuyết lở lập tức tán loạn ca thư thiên như gặp phải trọng kích một miệng lớn máu tươi phân ra phá phất là cưỡng ép kích thích ra lực lượng tiêu thất vô tùng khi tức k h ỏ ả i đến một cái thung lũng sau đó bị cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bắt lại mang theo hướng trước người lý đạo cường giờ khác này tất cả cường giả tông sư đều là trầm mặc lại hoảng sợ trơ mắt nhìn một vị đỉnh tiêm cường giả cứ như vậy giống như gà con không có nửa điểm sức phản kháng bị lý đạo cường tóm vào trong tay loại đó rung động trúng kích không thể ngôn ngữ bởi vì bọn họ giống như thấy chính mình chính là con gà con kia cho dù là âu dương phong huyền trừng kim cương láo tổ niên liên đan đám người đều trầm mặc trong mày lộ ra không thể tưởng tượng nổi thật mạnh phương dạ vũ hai tay nắm chắc một hơi đỉnh chỉ trong lồng ngực không phun ra được bỗng nhiên hắn tựa như thấy sư tôn loại đó không thể nào hiểu được không cách nào ngăn cản mạnh Cắp Cường lớp mắt một trận t lóe, Lý Đạo u y ệ xà xa không chung cái tia sáu thân ảnh trong đôi mắt mỗi người lõe lên vẻ kinh dị ngưng trọng kinh ngạc cùng kiêm kỵ l i ê n vương chủ dương tư hán phi đều là trong im lặng mày nhắc lại một chỗ khác trong rừng cây t r ú c ngọc nhiên cùng phía sau loan loan ba người đồng dạng đều một mảnh ngưng sắc cường giả tuyệt thế mạnh như vậy sao loan loan nhịn không được nhẹ dọn cửa ra tinh không con ngươi xinh đẹp không nháy một cái t r ú c ngọc nhiên trầm mặc một chút hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm lên ngưng tiếng nói là lý đạo cường mạnh như vậy loan loan ánh mắt l ó e lên hiểu lý đạo cường tuyệt đối không phải đơn giản cường giả tuyệt thế lập tức trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm sắt lang này tu luyện thế nào vô số kinh hài trong ánh mắt lý đạo cường nếu như chưa tỉnh đem ca thư thiên bắt được trước người ánh mắt lạnh lùng lý đại đ ư ơ ra tại sao ca thư thiên giang chống đỡ lấy một hơi tràn đầy không cam lòng cắn răng nói a chuyện này đó nhanh như vậy liền quên sao lý đạo cường khoe miệng nhẹ câu có chút khinh thường ca thư thiên trong lòng chấn động một bên khác vốn nghĩ đến lôi kéo được lý đạo cường chuyện chúc ngọc nhiên đột nhiên giống như là nghĩ đến điều gì sắc mặt trở nên ông trầm Đi. một tiếng quát khẽ chúc ngọc nhiên dẫn đầu chạy về phía xa loan loan ba người không hiểu nhưng rất nghe lời làm tức đi theo song sau một khắc tiếng cười khe quanh quẩn tại các nàng bên hai quần quần phóng hướng chân trời âm hậu nếu đến cần gì phải nóng này đi đông nào trong ánh mắt lý đạo cường cách không nắm lấy giống như chó chết ca thư thiên sắc mặt nhàn n h ạ t cười lạnh nồng nặc mấy phần nhìn về phía một chỗ thân ảnh loại lên cực nhanh đến gần nơi đó tất cả mọi người lập tức theo nhìn lại âu dương phong giao thủ đều hoàn toàn ngừng đi theo đại lưu nhìn ngắn ngủi hai cái hô hấp lý đạo cường d ừ n g bước phía trước hắn là trúc ngọc nhiên bốn người là âm quý phái trúc ngọc nhiên nàng thế mà cũng đến anh hùng đại hội trúc ngọc nhiên cũng chọc phải lý đạo cường sao lần này trúc ngọc nhiên phải gặp lý đạo cường quả thật mạnh không giống người lôi đài bốn bể khẩn trương sen lẫn kích động còn có kinh hại dưới tình huống không ít nhân tình không tự kiềm h á m được mở miệng nhỏ giọng nói giống như như vậy có thể hóa giải một chút tâm tình phương dạ vũ cũng không nhịn được mở miệng nói ca thư thiền còn có t r ú c ngọc nhiên g thế nào đắc tội lý đạo cường chẳng lẽ là lúc trước lục chỉ sơn trang chuyện một người chấm âm hạ không được xác định nói phương dạ vũ nhịu n h ư mày nghĩ đến muôn người chú ý âm hậu chúng ta cũng coi là bạn cũ đi vội vã như vậy làm cái gì lý đạo cường trên mặt nụ cười ôn hòa nhìn chúc ngọc nhiên còn đối với loan loan nợ nụ cười loan loan sắc mặt nghiêm nghị lý đạo cường hiển nhiên kể đến không thiện chúc ngọc nhiên trong lòng chấm hơn nương tiếng nói bản hậu có chuyện phải làm. không biết l ý đại đ ư ờ n g ra chuyện quan trọng gì tốt nếu âm hậu có chuyện phải làm b ả n trại chủ liền không lãng phí thời gian ngày đó t r ư ơ n g mục chúng ta coi như qua được lý đạo cường vẫn là ôn hòa cười nói bản hậu không rõ đại đ ư ờ n g ra ý tứ t r ú c ngọc nhiên một bên nhanh chóng nghĩ đến phương pháp thoát thân một bên nghi ngờ nói âm hậu thật đúng là quý nhân hay quên chuyện mà thôi làm bằng hữu b ả n trại chủ liền nhắc nhở ngươi mấy câu lý đạo cường cười một tiếng sắc mặt từ từ lạnh lùng chậm rãi nói âm hậu ngày đó tại phụ cận lục chỉ sơn trang ngươi cùng ca thư thiên này cùng nhau đả thương bạn trại chủ phu nhân coi như qua quên đi thôi chúc ngọc nhiên âm thầm cắn răng. có chút biệt khuất. ngày lúc đó Hoàng tuyết mai còn không Tuyết Mai phải lục chỉ sơn trang chuyện danh dương thiên hạng thiên ma cầm xuất thế hoàng tuyết mai thành lý đạo cường phu nhân lý đạo cường tham tiền háo sát tên lý đạo cường rất có thể là cường giả tuyệt thế huyên náo thiên hạ trong trốn võ lâm xôn xao ít có không biết nghĩ như vậy lý đạo cường tìm ca thư thiên còn có chúc ngọc nhiên trả thù cũng là nên chỉ sợ lý đạo cường chính là tận lực mượn anh hùng đại hội cử hành cơ hội biết rõ hai người vị trí một lần hành động ra tay muốn một lưới bắt hết hiện tại liền ra tay nguyên nhân cũng rõ ràng hiểu rõ anh hùng đại hội kết thúc hai người khẳng định liền phân tán đi nguyên nhân biết rõ về sau đối với lý đạo cường đột nhiên rung động ra tay tuyệt đại bộ phận người liền an tâm chút ít có hứng thú hơn nhìn lên náo nhiệt phương dạ vũ trong im lặng cũng an tâm chút ít không phải cố ý là được mắt nhìn âu dương phong không có gấp lý đạo cường cường giả như vậy làm việc bọn họ n h ư ờ n g một chút không coi vào đâu trên lôi đài quách tính đám người một trận đơn giản nghị luận t i ê n tâm chuyện này đó lý đạo cường không cùng chính đạo mấy người tính sổ ý tứ từ trên người dịch kế phong cũng có thể thấy được kể từ đó cùng quan hệ bọn họ không lớn hơn nữa hoàng dung chờ người thông minh dư quan quét mắt phương dạ vũ bọn họ chỉ cần lý đạo cường sau đó không giúp người mưu nguyên như vậy sự xuất hiện của hắn chưa chắc không phải chuyện tốt trong rừng cây huyết đao lão tổ mấy người lướp nhau trong lòng hiệu rõ đại đương ra lại muốn lớn gõ một khoản xà xa, xa không chung sáu người nghe thấy nguyên nhân cảm thấy bó tay đồng thời cũng không có hiện tại ra mặt tâm tư mặt mũi này được cho vô số ánh mắt dưới trúc ngọc nhiên sắc mặt âm trầm bất định bên cạnh m ộ ư ơ i phần h i ể u sư phụ mình tính cách loan loan rõ ràng từ trước đến nay cao ngạo sư phụ thấp không được cái này đ â u cho dù đối phương là lý đạo cường trầm mặc một chút lộ ra điểm đạm đáng yêu nụ cười nói đại đơn g ra không nghĩ đến vài ngày như vậy không gặp ngài muốn tìm thầy trò chúng ta phiền thoái loan loan đây cũng không phải là tìm phiền t o á i đây là báo thủ lý đạo cường nhìn về phía tên tiểu yêu tinh này giọng nói phai nhạt tiếng nói loan loan trì trệ bị cái này cương trực nói buồn bực đến không thể hiện chuyển điểm sao cái này có cái gì thù lúc trước người ta sư phụ cũng không biết hoàng phu nhân sẽ trở thành phu nhân của ngài cũng không phải cô ý loan loan biểu miệng nhỏ có chút buồn bực nói đưa tay giữa cử chỉ đều tràn đầy vô tận phong thái mị lực lý đạo cường quang minh chính đại thưởng thức nhẹ nhàng cười một tiếng hình như có chút yêu thích kiên nhẫn nói nếu cô ý cũng không phải là như bây giờ hơn nữa nếu không phải xem ở b ả n trại chủ cùng sư phụ ngươi còn có mấy phần bằng hữu tình nghĩa phân thượng hơn nữa chủ yếu là trên mặt của ngươi loan, loan ngươi xem một chút ca thư thiên ca thư thiên s ắ c mặt một trận có rúm t h ầ m h ậ n không dứt cũng bởi vì đối phương là mỹ nữ cho nên đối đãi khác biệt lại lớn như vậy bốn bề rất nhiều người cũng là cảm thấy b ỏ tay nhất là cơn ư giả g nhận lấy một trận t r u n g kích thật đúng là háo sắc còn một chút cũng không che đậy loan loan d ư ớ i ra hiệu của lý đạo cường mắt nhìn thê thảm không dứt ca thư thiên đột nhiên cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều chẳng qua lập tức trong lòng thầm m ắ n g không dứt thật đúng là chỉ chính cống một điểm không che giấu sát lang so với nàng thánh môn này thánh nữ đều muốn thoải mái âm thầm một trận cắn răng n g h lợi để ép tâm tình nũng nịu nói vậy có thể hay không coi lại tại loan loan mặt m sự kiện kia xóa bỏ a t r ú c ngọc nhiên mặt mày nhảy một cái để đồ đệ vì nàng xin tha nàng khó mà chịu đựng nhưng lại không thể không nhịn chịu lý đạo cường chân mày cao lại không chút do dự mở miệng không được vì cái gì a loan loan khuôn mặt nhỏ m u ố n khóc trông m o n g ủy khuất nhìn lý đạo cường bốn phương tám hướng không ít người biết do đó là cái không đâm không giữ ma nữ lúc này cũng không nhịn được một trận tâm thần chập trờn lộ ra vẻ si mê loan loan đại nhân sự việc chớ nhúng bảo ngươi trước đứng ở một bên ngoan ngoãn ngươi phải nghe lời không nghe lời bạn trại chủ liền không thích lý đạo cường dáng vẻ đàng hoàng trương chặt nói loan loan sắc mặt cứng đ ở có chút không kèm được đại nhân ta nhỏ sao hôn đ à n người nào nhỏ ai muốn ngươi thích trong lòng nhanh chóng mắng rất nhiều lần loan loan miễn cưỡng k h ô n g chế điểm đạm đáng yêu biểu lộ gắt giọng đại đừng ra đây chính là người ta sư phụ ngài không phải nói thích loan loan sao còn muốn đối phó người ta sư phụ tựa như có thể hóa sắt thép đ u tình lại là để không biết bao nhiêu nam nhân tâm thần động đặng đương nhiên cũng có tràn đầy căm thủ mẹ à yêu nữ kia không tốt đẹp được biết liêm sỉ trước mặt mọi người thế mà thế mà q u á c phủ kéo lại hoàng dung ống tay áo tràn đầy căm thủ nói miễn cưỡ nghe thấy âm thanh nàng chỉ cảm thấy cực độ không vui hận không thể rút kiếm g i ế t yêu n ữ kia hoàng dung mày n g à i nhẹ tần trứng mắt nhìn nhà mình choáng váng nữ nhi ra hiệu nàng chớ nói nữa đối với nhà mình choáng váng nữ nhi h i ể u q u á nàng tự nhiên h i ể u tâm tư của nàng hâm mộ không là ghen ghét mà thôi loan loan bạn trại chủ là ưa thích ngươi muốn c ư ớ i ngươi làm bạn trại chủ phu nhân một chồng nhưng ngươi còn không có gả cho bạn trại chủ bạn trại chủ tại sao không hợp nhau sư phụ ngươi lý đạo cường hơi t r ớ c mắt hình như có phần không do nói c h ư ơ n một trăm chín mươi chín mười hai ước năm ngàn vạn lượng loan loan sắc mặt lần nữa cứng đờ lý đạo cường đây là tại thừa cơ uy hiếp sao trong lòng trở nên càng nặng nề ở trong mắt nàng lý đạo cường chính là tại thừa cơ ra điều kiện muốn để nàng gả cho hắn không chút do dự nàng liền cự tuyệt nhưng lý đạo cường rõ ràng không thấy thỏ không thả chim ưng dĩ vãng những thủ đoạn đối phó nam nhân kia giống như đều vô dụng khó chơi tâm địa sắt đá nhìn chằm chằm lợi ích thực chất bốn phương tám hướng người cũng đều thấy rõ lý đạo cường này thật đúng là coi trọng loan loan muốn cưới nàng câu nói kia nhìn như không có gì có lẽ chính là hắn đưa ra điều kiện lý đại đưa ra loan loan tuổi con nhỏ tạm thời sẽ không lập gia đình lúc này t r ú c ngọc nhiên g tiến lên một bước chém đinh chặt sắt nói hiển nhiên nàng cũng xem đi ra lý đạo cường chính là tại ra điều kiện điều kiện này nàng không thể tiếp nhận loan loan có chút cảm động nhìn t r ú c ngọc nhiên g mì môi trong lòng nổi lên một ít vùng ấy vạn nhất lý đạo cường lấy sư phụ mạng đến uy hiếp lý đạo cường nhứt mày giống như là nghĩ đến điều gì có chút cổ q u á i nhìn t r ú c ngọc nhiên g vượn cười nói âm hậu ngươi không phải là cho rằng bản trại chủ lời nói mới là tại ra điều kiện a t r ú c ngọc nhiên mắt sáng lên nghi ngờ không thôi nhìn lý đạo cường ha ha lý đạo cường cười, cười. có chút chân thành nói loan loan là rất xuất sắc chẳng qua đả thương bạn trại chủ phu nhân còn muốn mệnh của nàng cùng bảo vợ phần này một cái ra lớn hiện tại loan loan còn không đủ đền vừa nói loan loan duyên giang trước ngực đường cong trong nháy mắt nâng lên mỹ lệ hai con ngươi nổi lên tức giận hôn đ à n này chính là đang nói nàng còn chưa đủ tư cách lần đầu tiên nàng đối với mị lực của mình không tự tin tên này thật thích chính mình sao không hắn cũng chỉ là đơn thuần thèm ta thân thể mà thôi sát lang hay là cái căn bản không biết lấy lòng nữ nhi ra vui mừng sát lang nên cả đời không tìm được không đúng hắn có phu nhân、ừ. đều là loan loan, h loan loan, nói. Nói loan loan càng càng ắ loan loan. ngay t r ắ n t r cả ư hoàng dung bên cạnh đều không tên có chút tối từ cao hứng lập tức nàng liền kịp phản ứng có chút thẹt khô thế mà còn cùng một cái tiểu cô nương xó、so、ra vội vàng đẻ xuống tâm tình nghiêm túc tiếp tục xem b á o mãn đường c o n chập trùng mấy lần loan loan đẻ xuống bạo phát miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói vậy không biết loan loan ra sao lúc mới đủ đ è n lý đạo cường nghiêm túc suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói chờ ngươi đột phá đến cấp độ cường giả tuyệt thế ta nhổ vào loan loan âm thầm hung hăng mắng miệng t h ự c có can đảm lớn chờ ta đột phá đến cấp độ cường giả tuyệt thế đánh chết người đang còn muốn nói điều gì t r ú c ngọc nghiên đưa tay ngăn t r ở nàng trầm giọng nói tốt đ ạ i đương ra nói thẳng đi muốn bao nhiêu tiền ha ha lý đạo cường sảng khoái nợ nụ cười thật giống như bị nói chúng tâm tư không chút nào che đậy cao hứng nói không hổ là bạn cũ thông minh tham tiền bộ、dáng. lập tức để vô số người mở to hai mắt nhìn đây chính là vừa rồi cái k i a đại phát thần vì cường giả tuyệt thế ngay cả bản thân trúc ngọc nhiên g sắp mặt đều là co lại tên này chính là rõ ràng muốn làm thịt nàng bên cạnh loan loan trong lòng lại là có chút b i ệ t khuất ta còn không bằng bạc tựa như không thấy đám người ánh mắt lý đạo cường liếc mắt ca thư thiên nghiêm mặt nói ngươi cũng theo nghe bản trại chủ làm người coi trọng nhất q u ý củ cùng thành tín chuyện gì đều có giá tiền có thể thương lượng hắc long trại minh mã báo giá cố ý giết người của hắc long trại ta tiên thiên chi cảnh ấn thực lực hết thể bốn cái cấp độ bốn mươi vạn lạng tám mươi vạn lượng một triệu sáu trăm ngàn lượng ba triệu hai trăm ngàn lượng t ông sư thanh c hơi rơi xuống rất nhiều người đều là hít một hơi lanh khí đều có chút không thể tin được chính mình nghe được mười hai ước năm vạn lượng bạc lý đạo cường niên đây cũng không phải là đòi hỏi nhiều vậy nếu giết người chúc ngọc nhiên ca thư thiên nếu mà có được nhiều tiền như vậy các nàng chết sớm Phương thân ảnh, giả vũ, xa xa đại ề u là hoàn toàn không còn nói. gì để đ đương ra nói đùa hay sao 12 ước 5 ă m ngàn vạn lượng bạc trong thiên hạ ai có thể cầm ra được t r ú c ngọc nhiên để lại sắp không nhịn nổi tức giận lạnh dọa quát ca thư thiên không nói chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng bản trại chủ chẳng qua là dựa theo quy củ làm việc về phần có thể hay không lấy ra đó là chuyện của các ngươi lý đạo cường không thèm để ý nói ngưng tạm chật cười một tiếng âm hậu ngày đó bản trại chủ nói nếu ngươi đem hơn bảy ngàn vạn lượng bạc đưa cho bản trại chủ làm thành hôn quà tặng hôm đó chuyện xóa bỏ làm bằng hữu lý đạo cường ta thế nhưng là khắp nơi tha thứ ngươi cho ngươi cơ hội chẳng qua là chính ngươi không nắm chặt ở mà thôi cái này cũng không nên trách ta vô sỉ t r ú c ngọc nhiên g nhịn không được lạnh mắng ra miệng a lý đạo cường không chút nào tức giận bình tĩnh nói ngươi mắng có thể nhưng tiền ngươi được giao ra không có tiền không thể nào t r ú c ngọc nhiên g nói với giọng lạnh lùng ngươi đây là muốn cùng bạn trại chủ không nói đạo lý lý đạo cường nhịu nhữ mày không vui nói t r ú c ngọc nhiên sắc mặt lập tức tức giận đỏ lên loan loan đồng dạng trong ánh mắt tràn đầy rất khinh bỉ vô sỉ b u n phía rất nhiều người sắc mặt cũng không nhịn được hiện lên cổ quái cái này kêu giảng đạo lý lý đạo cường ngươi nếu thật muốn giết chúng ta vậy ra tay đi chúc ngọc nhiên đỏ ngộ mặt cắn răng nghe răng nói quần áo trên người không gió mà bay trong lúc mơ hồ có một loại muốn ngọc đá cùng vỡ cá chết lưới rách kiên quyết loan, loan lo a n lắng o l nhìn chúc ngọc nhiên ánh mắt vùng ấy cũng hiện ra kiên quyết c h i ý lý đạo cường giống như không thấy chẳng qua là tùy ý cười một tiếng không thích nói nhìn âm hậu ngươi nói giết các ngươi làm cái gì bản trại chủ yếu chính là tiền muốn các ngươi mạng có làm được cái gì trầm âm một chút lạnh nhạt nói mười hai ước năm ngàn vạn lượng nghĩ đến các ngươi cũng là không lấy ra được mà thôi xem ra tuyết mai cuối cùng không sao phân thượng hơn nữa âm q u ý phái ngươi cuối cùng có chút chỗ dựa bản trại chủ liền không cho âm hậu gấp mười cho liền một trăm hai mươi lăm triệu lạng một lạng không cho phép thiếu t r ú c ngọc nhiên g trong lòng âm thầm bung l ò n g đối với lý đạo cường nhà ra những người khác cũng không cảm thấy ngạc nhiên mười hai ước năm ngàn vạn lượng ngẫm lại liền biết không thể nào thật muốn nhìn t r ò n g chọc cái số này đó chính là lý đạo cường thật muốn giết chúc ngọc nhiên các nàng không thể nào một trăm hai mươi lăm triệu hai quá nhiều âm quy phái ta không lấy ra được t r ú c ngọc nhiên nói với giọng lạnh lùng lý đạo cường n ở nụ cười n ở nụ cười có chút lạnh bình tĩnh nói một trăm hai mươi lăm triệu l ư ợ n g bạc thiếu một lạng các ngươi đều phải chết từ nay về sau tống quốc cảnh nội âm bí phái b ư ớ c lên một cái bạn trại chủ liền giết một cái n g ư ơ i t r ú c ngọc nhiên giận dữ toàn thân lực lượng phun trào tựa như núi lửa rung động lúc nào cũng có thể bạo phát sư tôn loan loan khe kêu một tiếng tràn đầy lo lắng lý đạo cường giống như là không thấy nhìn về phía ca thư thiên thuận miệng nói ngươi đây có cái gì chỗ dựa nếu mà có được thì nói nhanh lên bạn trại chủ cũng cho ngươi giảm một giảm cấp độ cường giảm nếu là không có vậy cũng đừng trách bạn trại chủ ca thư thiên sắc mặt khuất đủ, vô cùng khó coi toàn dựa vào một hơi trống mắt nhắm lại nói với giọng lạnh lùng không có g i ế t ta đi người một không có tiền hai không có chỗ dựa cũng dám động bạn trại chủ phu nhân lý đạo cường sắc mặt trở nên h ờ h ữ g tiện tay quăng ra hướng một chỗ ra lệnh nhìn kỹ vâng đinh xuân thu lập tức hét lớn bay ra đem trọng thương không có bất kỳ phản kháng gì chi lực ca thư thiên tiếp nhận không ít cơ giả cùng người của tiên t i ê n tri cảnh đều nhìn trầm mặc không có tiền không có hậu trường thật chọc phải cứng giả chính là kết cục này đường đường đỉnh tiêm cứng giả cũng không ngoại lệ Ý mắng rung động trùng kích xâm nhập mỗi một người bọn họ lý đạo cường lần nữa nhìn về phía trúc ngọc nhiên phai nhạt tiếng nói thời gian kế tiếp loan loan còn có hai cái kia liền đi theo bản trại chủ thân bên liên giới cho đến âm hậu ngươi đem tất cả bạc toàn bộ cho đủ đương nhiên nếu như âm hậu ngươi không phục cũng có thể tìm cường giả đến đối phó bản trại chủ nếu có thể đối phó được bản trại chủ bản trại chủ một phân tiền không cần nói xong hắn ra tay chúc ngọc nhiên bản năng phản kháng đánh thiên ma lực trường bị thúc giục đến cực hạ phương viên mấy c h ụ c trượng không gian tựa như một cái hố đen đủ loại lực lượng mạnh mẽ ở trong đó tung hành đem không gian cũng trở nên bóp méo lý đạo cường nếu như không nghe thấy một cước liền bước vào trong thiên ma lực t r ư ờ n g ánh mắt mọi người xếp chặt bao gồm xa xa trên bầu trời sáu người đều là nhìn càng thêm tăng thêm cẩn thận càng thận trọng mặc kệ là thực lực hay là danh khí t r ú c ngọc nhiên đều hơn xa qua cả thư thiên t r ú c ngọc nhiên cũng có thể để bọn họ càng có thể thấy rõ một chút thực lực lý đạo cường đáng tiếc sau một khắc bọn họ hai tròng mắt cò dù lại chỉ thấy lý đạo cường trong thiên ma lực trưởng như g i ố trên đất bằng một cái nháy mắt liền dựa vào đến gần chúc ngọc、Nghiên. Bản trong h â n t ú nháy g i khiếp ê n k sợ mắt hình như một người bị đánh gãy cuộc sống thiên ma lực trường hỏng mất tiêu tán trung ngọc nhiên nhận lấy phản vệ khí tức chấn động bất ổn sắc mặt cháo nhật thừa cơ mấy khối miếng băng mỏng chui vào trong cơ thể nàng trung ngọc nhiên kinh hãi theo bản năng một trường đánh ra lý đạo cường thân ảnh lui về phía sau t h đến đến âm hậu có thể đi yên tâm chỉ cần âm hậu dựa theo quy củ bản trại chủ nhất thủ thành tin loan loan cùng hai cái kia không có việc gì lý đạo cường tựa như làm xong chuyện sắc mặt ôn hòa không ít khẳng định nói chúc ngọc nhiên khi tức chấn động tựa như không muốn để ý hết thệ bạo phát chương hai trăm đánh xưng lên người cái mông lý đạo cường ung dung chống đỡ cứ như vậy nhìn t r ú c ngọc nhiên g phảng phất đang chờ nàng bạo phát sư tôn loan loan do dự một chút hay là kéo lại t r ú c ngọc nhiên g tay khẩn cầu lắc đầu nàng rõ ràng nếu như t r ú c ngọc nhiên g thật ra tay vậy cũng chỉ có một chiêu vì đối phó thạch chi hiên dùng m ệ n h thúc giục ngọc đá cùng vỡ lấy sư phụ tính cách rất có thể sử dụng chiêu này đối phó lý đạo cường thừa cơ để nàng chạy trốn nàng không nghĩ ở trong mắt nàng chuyện còn chưa đến tuyệt cảnh chúc ngọc nhiên nhìn về phía loan loan nội cơn thịnh nộ tâm thần tỉnh táo chút ít Loan loan c ắ nhưng răng, n n ái tài cũng là giảng đạo lý giai nhân càng là chưa từng ép buộc toàn bằng tự nguyện đây là lý mỗi làm người chuẩn tắc lý đạo cường một điểm không tức giận vui vẻ bảo đảm nói chúc ngọc nhiên đều đồng ý lấy tiền một trăm hai mươi lăm triệu lượt bạc nhiều như vậy bạc đối phương uy hiếp một chút cũng được có thể hiểu được cùng tha thứ vừa nói t r ú c ngọc nhiên đột nhiên càng không yên lòng t h ậ t không thể lập tức hung hăng cắn một cái lý đạo cường bên cạnh loan loan đồng dạng tràn đầy rất khinh bỉ nhìn về phía lý đạo cường người vô sỉ nàng thấy cũng nhiều nhưng vô sỉ như vậy nàng thật là gặp lần đầu tiên còn ngày này qua ngày khác là một vị cường giả t u y ệ thế t cho dù nàng tự nhận thân là âm q u ý phái t h á n h nữ đã đủ thoải mái đối mặt người này cũng có loại kém xa tít tắp cảm giác chỉ có thể nói thật không hổ là lý đạo cường thật là xấu hổ một thân thực lực khủng bố bốn phương tám hướng đủ loại khác thường ánh mắt càng nhiều lý đạo cường toàn bộ không để ý đến coi là không cảm giác tự nhiên đối với loan loan cười cười loan loan n h ị n không được t r ừ n g mắt nhìn lý đạo cường có hứng thú hơn nụ cười dày đặc mấy phần t r ú c ngọc nhiên h ừ lạnh một tiếng cuối cùng nhìn thoáng qua loan loan phi thân rời đi về phần biên bất phụ chẳng qua là cho cái mục đích ánh sáng sẽ không có lại để ý đến mặc dù là hai vị cường giả tông sư nhưng loại thời điểm này ai cũng không lo được bọn họ lý đạo cường đưa mắt nhìn t r ú c ngọc nhiên rời đi mắt nhìn loan loan ba người liền quay đầu nhìn về phía chỗ lôi đài hào sảng cười một tiếng khách khí nói xử trí chút ít tần đoàn cá nhân k h o y dày đại đương gia khách khí tại hạ phương dạ vũ nghe qua đại đại đại đ đã sớm kính ngưỡng không dứt hôm nay nhìn thấy chính là vinh hạnh phương dạ vũ tiến lên một bước ôm quyền thi lễ một cái mang theo tôn kính nói có lễ phép không tệ lý đạo cường tán thưởng nhìn phương dạ vũ đại đương gia quá khen ta trên dưới đại nguyên đều ngửi đại đương gia vì danh như có rảnh rỗi mời đại đương gia đến đại nguyên ta làm khách mồ hôi tất tự mình chiêu l á i phương dạ vũ chân thành cười nói đối với tiền bối này tự đắc tán dương không có nửa điểm khác thường đối phương có tư cách mà quách tính đá người lại là sắc mặt thay đổi đây là trần chuổi đang chiêu mộ lý đạo cường đang chuẩn bị mở miệng một giọng nói ôn hòa từ xa xa vang lên lý đạo h ư u nếu đến sao không đến tụ lại quách tính đám người nhẹ nhàng thở ra chân nhân đ h ú n g tay phương giả vũ ánh mắt lấp lóe không còn dám nhiều lời đó là cường giả tuyệt thế cấp độ hắn hiện tại còn chưa có tư cách đ h ú n g tay huống hổ vương thúc cũng tại cái kia không cần hắn lắm mồm đang muốn nói cái gì lý đạo cường quay đầu mắt nhìn cái hướng kia cười n h ạ t một tiếng nói chờ một lát sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên người âu dương phong thẳng thắn cười nói âu dương tiên sinh không biết sau đó ngươi muốn đi đâu mọi người khác đều cau mày âu dương phong ánh mắt khẽ giật mình lý đạo cường muốn làm gì trầm cẩn thận nói tại hạ chưa quyết định tốt không biết đại đơn ư g ra ha ha bản trại chủ đúng là đoàn đúng âu dương tiên sinh còn không có gia nhập phương nào thế lực lý đạo cường cao hứng cười vài tiếng lập tức vẻ mặt hơi tốt chân thành nói âu dương tiên sinh hắc long trại ta nhất hoang nên cừng giả có thể nguyện gia nhập hắc long trại ta phương dạ vũ sắc mặt cứng ngắc một chút âu dương phong thế nhưng là hắn thậm chí mấy vị vương thúc đều hết sức coi trọng người có lòng muốn đánh gãy lại không thích hợp lý đạo cường chẳng qua là mời mặt mũi này hắn không thể phá hỏng quách tính đám người cao mày không dứt cảm giác có chút phức tạp lý đạo cường thế mà mời âu dương phong gia nhập mãnh liệt có chút không biết vừa mừng vừa lo bản thân âu dương phong cho dù lòng dạ lại sâu tâm tính lại kiên định lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc theo bản năng suy tư tới lý đạo cường mục đích thật sự h ộ n nhiên lý đại đưa ra cứ như vậy ngay trước bản t ô n mặt đào ta cường giả kim quốc chỉ sợ không tốt ta một đạo tràn đầy lực gáp bách lâm thanh hùng hậu từ vừa rồi cái hướng kia chuyển đến rất nhiều người kinh ngạc đây là võ tôn tất huyền từ câu nói kia bọn họ rất dễ dàng liền đoán được âm thanh này chủ nhân từ từ lại nhanh chóng tất cả mọi người càng yên tĩnh thậm chí khẩn trương cường giả tuyệt thế một vị lại một vị xuất hiện không phải do bọn họ không khẩn trương âu dương phong cặp mắt nhắm lại không mở miệng nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường sắc mặt không thay đổi cười nhạt nói cùng kim quốc hoàn nhan hồng liệt hợp tác đều là đã bao nhiêu năm trước chuyện hiện tại bản thân âu dương tiên sinh đều nói hắn không gia nhập phương nào thế lực lại có thể nào trên tính toán là cường giả kim quốc hơn nữa bản trại chủ nơi này điều kiện càng tốt hơn âu dương tiên sinh gia nhập h á c long trại cũng rất bình thường h á c long trại điều kiện tốt hơn âm thanh k ê u bên trong lực á c bách càng dày đặc bầu trời xa xa tựa như đều đổ sụt một ít còn kèm theo một phần nghi ngờ lập tức tất cả mọi người ngưng trọng hơn khẩn trương trong lúc mơ hồ bọn họ giống như cảm thấy cường giả tuyệt thế ở giữa sắp xảy ra tranh đấu chẳng qua là tưởng tượng cũng đủ để cho bọn họ khẩn trương không dứt lý đạo cường cười không nói không trả lời cái kia nghi ngờ mà là đối với âu dương phong cười nói âu dương tiên sinh bản trại chủ từ trước đến nay có chuyện nói thẳng ở chỗ này chính thức mời ngươi gia nhập h ắ c long trại ta nếu như ngươi gia nhập h ắ c long trại gì khác áp lực đều không cần quan tâm hơn nữa bản trại chủ sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi tiến hơn một bước thành ý ngươi thấy được suy nghĩ thật kỹ sau khi chiến đấu kết thúc cho bản trại chủ trả lời chắc chắn nói xong xoay người hướng âm thanh k i a chuyển đến phương hướng bay đi tất cả mọi người nhìn cái k i a thân ảnh từ từ biến mất lại càng căng thẳng hơn cùng tò mò không hề nghi ngờ nơi đó là cấp độ cao hơn tồn tại chính là cường giả tuyệt thế ở giữa tranh đấu giao phong không ai không hiếu kỳ khẩn trương cùng hướng đến âu dương phong phương giả vũ các loại đều khát vọng tựa như không có người nhìn loan loan cũng thế nhìn mấy lần đen bóng con ngươi đảo một vòng lý đạo cường đi ứng đối cường giả tuyệt thế hắn còn có tinh lực nhìn ta sao t h ô n tư đại động bỗng nhiên một đạo mang theo mỉm cười âm thanh truyền vào trong thai nàng người nếu dám chạy trốn ta liền đem cái mông của người đánh xưng lên trong nháy mắt loan loan hai con ngươi trừng một cái hiện lên xấu hổ c h i sắc gắt gao trừng mắt lý đạo cường bóng người biến mất phương hướng cắn răng n g i ế n lợi lý đạo cường người điên vừa rồi kế vật biến mất bởi vì nàng biết thên tia thật dám làm cường giả t u y ệ t thế gì phong phạm cái tia đang chết cường đạo một chút cũng không cần thiết tràn đầy không cam lòng h ừ lạnh một tiếng âm thầm suy tư như thế nào thoát thân chỗ lôi đại âu dương phong sắc mặt trầm tĩnh tựa như không có thay đổi gì sau khi trong lòng hướng đến liền tràn đầy suy tư quanh quần lý đạo cường những lời kia th hồng thất công thật chặt nhìn cái hướng kia có chút lo lắng lúc này cũng không có nhiều người có tâm tư nhìn bọn họ giao thủ đều đang nghĩ lấy vậy bọn họ không thấy được địa phương là tình huống gì sẽ xảy ra chuyện gì tưởng tượng không thể đình chỉ càng không thể bình tĩnh h o à n g dung phương dạ vũ chờ người thông minh trước hết nhất trở lại tâm tư nhìn hiện trường mỗi người cao mày h o à n g dung đám người có lo có tin vui lo là đối với địa phương kia tình hình thì làm mọi người so sánh võ nhiệt tình ít đi rất nhiều vạn nhất hồng thất công thua lực ảnh hưởng cũng có thể giảm bớt một chút phương dạ vũ đám người tự nhiên là ngược lại hiện tại những n à y người trong võ lâm sự chú ý đều bỏ vào đám kia cường giả tuyệt thế trên người coi như thắng được trận luận võ này đã kích tống quốc võ lâm sĩ khí hiệu quả cũng sẽ giảm bớt rất nhiều c h ầ m ngâm một lát hay là mở miệng để tỷ võ tiếp tục cường giả tuyệt thế chuyện không phải hắn quản nhiệm vụ của hắn là ở chỗ này rất nhanh tiếng oanh minh lại v ă n g lên long âm h ế t h kêu lẫn nhau tranh phong không nhượng bộ chút nào chẳng qua là quan sát đám người bầu không khí ít đi không ít bầu không khí nhiệt liệt người bình thường ánh mắt thời khắc đều chú ý lấy cái hướng kia cùng lúc đó cùng rất nhiều người trong tưởng tượng rút kiếm nọ trương không khí khẩn trương hoàn toàn khác biệt lý đạo cường đi đến sáu người kia phụ cận bầu không khí có chút náo nhiệt lý đại đưa ra ngưỡng mộ đại danh đã lâu buồn vương tư h á n phi hôm nay gặp mặt thật là rất là bội phụ tư hán phi dẫn đầu tràn đầy hào sảng khách khí ôn quyền cười nói ha ha tư m i n h q u a khen tư m i n h đại danh bản trại chủ cũng là nghe qua bên hai hận không thể sớm ngày gặp nhau lý đạo cường đồng dạng hào sảng ôn quyền đáp lễ hai người tràn đầy nụ cười dáng vẻ quen biết nhiều năm không thấy bằng hữu đều rất nhiệt tình nhìn vương trùng dương có chút nhịn không được khẽ nhữ mày nhìn về phía lý đạo cường cưỡng ép chen miệm nói lý đạo hữ vương trân lý đạo cường rất cho mặt mũi đồng dạng khách khí n h ư t ì n h lập tức nhìn về phía thánh tăng cười nói thánh tăng chúng ta cũng lại gặp mặt nhiều ngày không thấy lý thi chủ công lực sâu hơn vần tăng nội p h ụ thánh tăng nửa là khách khí nửa là thật tâm cười nói thánh tăng quá khen lý mỗi chút thực lực ấy tính là gì sớm lý đạo cường đại đại liệt liệt nói nghe được mấy người đều là không khỏi mặt mày nhảy một cái lý đạo cường giống như là không có thấy mắt nhìn những người khác cười nói vương chân nhân thánh tăng còn có tư minh không giới thiệu một chút không hai đầu lông mày lộ ra mấy phần tò mò hình như rất muốn quen biết kết giao mọi người vương trùng dương mấy người âm thầm cao mày chẳng qua mặt ngoài không có biểu hiện ra tư hán phi lập tức hảo sảng cười nói là b u ồ n vương chậm trễ lý huynh đây là đại nguyên ta tiêu giao vương tiêu giao vương và lý đạo cường mỗi người mỉm cười gật đầu lễ ra mắt vị này là đại kim quốc võ tôn tất huyền tư hán phi lần nữa giới thiệu nói lý đạo cường ánh mắt hơi sáng nhìn lại đồng thời tất huyền cũng đang nhìn lý đạo cường hai cặp ánh mắt lập tức giống như, như thực chất trong hư không va chạm chương hai trăm linh một ở mức cường giả tuyệt thế trong hư không nổi lên mấy phần bóp méo chi ý ha ha ngưỡ ngộ đã lâu ngưỡ ngộ đã lâu lý đạo cường dẫn đầu cười、nói. ngưỡng mộ đã lâu tất huyền cũng gật đầu chân thành nói đông nhiên giống như vừa rồi ngôn ngữ giao phong chưa từng xảy ra mấy người khác cũng không ngoài ý muốn đến cảnh giới này cho dù có mâu thuẫn gì cũng không sẽ tùy tiện tại loại cường giả này vờn quanh hoàn cảnh mưa lớn đánh võ lý đạo hữu vị này là thần hầu phủ ra c ắ t thần hầu vương trùng dương nói với giọng trịnh trọng lý đại đương ra g i a c ắ t chính ngã ôm quyền gật đầu một bộ võ lâm nhân sĩ phong phạm gia c ắ t thần hầu đại danh lý m ỗ trái tim hướng đã lâu lý đạo cường khách khí cười nói lý đại đương gia mới là kinh tài tuyệt diễm gia các chính ngã chân thành trả lời đâu có đâu có đều là may mắn mà thôi lý đạo cường rất khiêm tốn cười nói sau đó nhìn một chút đám người ô m quyền nghiêm mặt nói này đến vốn là vì việc riêng tư của cá nhân nếu như quấy r à y cái gì mong rằng các vị thứ lỗi lý huynh k h á c h khí lý huynh có thể để cho chúng ta quen biết vốn là thiên đại h ỷ sự tư h á n phi lập tức hào sảng chân thành cười nói một điểm không thấy được cái gì ngạo khí có chẳng qua là hào sảng bình dị gần gũi tư huynh coi trọng lý m ẫ lý đạo cường hơi có chút ngượng ngùng nói đồng dạng hào sảng bình dị gần gũi lý đạo hữu ta mấy người chỉ sợ không miễn sẽ đánh qua một trận đạo hưu khi đó có thể ở một bên quan sát đ ỗ n g nhiên vương trùng dương mở miệng trực tiếp lời nói cưỡng ép đánh gây lý đạo cường cùng tư hán phi ở giữa hài hòa cảnh tượng bầu không khí mãnh liệt biến đổi đ ọ c lại không ít tư hán phi mấy người đều là lạnh lùng nhìn về phía vương trùng dương lý đạo cường cũng xem hướng phong mang hiện rõ vương trùng dương âm thầm buồn cười đúng là không hổ là vương trùng dương phần này tính khí rất phù hợp hình tượng của hắn đầu đủ sát thân thể đủ thẳng tính khí cũng đủ xấu tựa như không còn có phát sinh gì nữa đồng dạng cười nói hay là không được lý mô có việc muốn trước đi một bước đi làm vừa dứt lời sáu người cũng không có giữ lại chẳng qua là trong ánh mắt mỗi người lóe lên vi rượu chi ý lý huynh sau đó có thể nguyện cùng ta nâng l y một phen tư hán phi chân thành mời nói lập tức ba người vương trùng dương ánh mắt càng vi rượu hơn vương trùng dương càng là không che giấu chút nào hư lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn t ư hán phi lại không có nhìn lý đạo cường lý đạo cường trong lòng vui lên còn tốt cái này lao vương mặc dù tính khí xấu tính tình cứng rắn nhưng cũng còn hiểu được một chút làm người xử sự, sự thật là không khéo sau đó lý mô có chuyện quan trọng cần làm lại không có thời gian cùng tư h u y n nâng li lý đạo cường vẽ mắt tiếp mới ba người vương trùng dương sắc mặt tốt hơn một chút tư hán phi sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ trên mặt hào sảng nụ cười không sao lý huynh lúc nào có thời gian đều được ta một mực trở lấy lý huynh ha ha tư huynh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đều biết lý đạo cường ta là một trực sàng người có chuyện gì đều có thể nói thẳng lý đạo cường hào khí vượt mây nói mấy người ánh mắt không dễ dàng phát giác khẽ nhúc đ í c h bầu không khí trong lúc đó càng đọc lại mấy phần tư hán phi trong lòng vui mừng nghiêm mặt nói lý h u y n trực s à n là ta không phải vậy ta liền nói thẳng lý đạo cường làm cái mời nói vẻ mặt tựa như không thấy sầm mặt lại vương trùng dương lý h u y n đại nguyên ta chinh chiến tứ phương như mặt trời đang lên lý huynh tên uy c h ấ n tiên hạ mồ hôi đã sớm nghĩ cùng lý huynh kết giao bằng hưu không biết lý huynh có thể nguyện vào đại nguyên ta tư hán phi nói với giọng trịnh trọng ừ tư hán phi ngươi nghĩ muốn chết b ầ n đạo có thể thành bằng ngươi vương trùng dương ánh mắt mánh liệt mơ hồ kiếm ý vô cùng ác liệt bay thẳng tư hán phi đột nhiên xuất hiện về mặt để tất cả mọi người là giật mình lý đạo cường cũng không liệt bên ngoài khác biệt mắt nhìn vương trùng dương cái này lao vương tuổi không nhỏ tính cách hay là kiên cường như thế đương nhiên hắn cũng rõ ràng vương trùng dương đây là cảnh cáo tư hán phi đồng thời là tại mặt bên cảnh cá chẳng qua là phương pháp biện chuyển không nghĩ chọc giận hắn tư hán phi giật mình về sau c ư ờ i lạnh thành tiếng tạm dừng không nói ta ngươi a i chết a i sống lúc này bổn vương chẳng qua là thành tâm mời lý huynh mà thôi vương chân nhân làm gì phát lớn như vậy nổi giận tại bần đạo trước mắt h ổ u ngôn l o ạ n ngữ ngươi đang chết vương trùng dương lạnh g i ọ n g quát lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích tư hán phi cũng không nhịn được nhưng còn không phải thời điểm chỉ có thể cố đẻ xuống lạnh như băng nói m u ố n đánh sau đó bổn vương sẽ giúp ngươi nói xong liền biến thành chân thành bộ dáng nhìn lý đạo cường một bộ chờ hắn trả lời dáng vẻ ba người vương trùng dương ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mấy phần nương trọng vương trùng dương cũng không có lại cắm miệng mà là nhìn bầu không khí trong im lặng đọng lại đến một cái cực điểm ha ha lý đạo cường cười cười tựa như không có cảm giác được đám người ánh mắt nương trọng ung dung bình tĩnh nói tư huynh còn có các vị tất cả mọi người hiểu lý đạo cường ta ở trong mắt lý m ẫ vạn sự vạn vật đều có giá trị không có việc gì là không thể t h ư ơ n g lượng tư huynh muốn mời lý m ẫ gia nhập đại nguyên không phải là không thể được nhưng không biết tư h u n h có thể bỏ ra giá bao nhiêu tiền ba người vương trùng dương sắc mặt chân chính châm xuống nữ chặt lông mày nhìn về phía lý đạo cường mà tư hán phi lại là đại hỷ thiêu giao vương cũng cười ha ha ha ha lý huynh muốn cái gì giá tiền cứ việc nói tư hán phi cặp mắt lộ ra tinh mang hào khí ngất trời vô cùng có sức mạnh không thấy ba người vương trùng dương trong mắt lanh ý lý đạo cường mỉm cười nói lý mô cuộc đời chỗ yêu chỉ có b ạ c cùng giai nhân b ạ c phước diện lý huynh cứ mở miệng giai nhân phước diện ta trên giới đại nguyên lý huynh một mực chọn lựa tư hán phi không chút do dự nói có thể lôi kéo đến lý đạo cường cường giả như vậy bạn cùng g i a nhân đều không đáng kể chút nào hắn có thể trực tiếp đại biểu toàn bộ đại nguyên đáp ứng không mang một điểm do dự t ư huynh thông khoái lý đạo cường sắc mặt vui mừng trầm ngâm dưới tại ba người vương trùng dương càng lệnh chìm trong ánh mắt chân thành nói tư huynh chắc hẳn cũng biết lý mộ nếu như muốn gia nhập đại nguyên đó chính là đắc tội rất rất nhiều người cho nên giá tiền này cao hơn một chút số này thản nhiên vươn bàn tay năm ngón tay rất chói mắt còn lung lay năm trăm triệu hai tư h á n phi nhữ mày lại hương phấn trong lòng làm lạnh chút ít cái số này có chút nhiều nhiều đến hắn không dám tự tiện làm chủ vốn hắn cho rằng lý đạo cường x ả ra một trăm triệu lạng hoặc là hai ước hai vậy hắn có thể trực tiếp đáp ứng có thể năm trăm triệu lạng cái này cơ bản cũng là nguyên quốc dẹp song tống quốc phương bắc đ ạ t được đại khái thu hoạch đương nhiên cái này thu hoạch là duy nhất một lần vàng bạc châu đào thu hoạch phương diện khác thu hoạch càng nhiều nhưng cần thời gian phát triển lâu dài mà lấy thực lực lý đạo cường còn có tiềm lực ngẫm lại vừa rồi vậy đơn giản hai lần ra tay từ hán phi trong lòng nhất định hắn cho rằng rất đáng cùng tứ ca thương lượng một chút khuyên m ổ hôi đồng ý hơn nữa năm trăm triệu l ư ợ n g bạc chưa chắc không thể lấy nó phương thức cho đủ đang nghĩ ngợi nghi túc âm t h a n vang lên là năm mươi trăm triệu lạng cái khác đều nhìn tư hán phi tâm tư khác nhau mấy người bao gồm bản thân tư hán phi đều khe g i ậ mình ho tư hán phi nhịn không được ho nhẹ một tiếng c a o mày nói khen lý huynh nói chính là năm mươi trăm triệu là bạc trong giọng nói lộ ra mấy phần không xác định đúng năm mươi trăm triệu là bạc lý đạo cường rất thản nhiên nói giống như chẳng qua là lại nói tiếp một cái con số nhỏ trong lòng lại là vô cùng chờ mong năm mươi ước điểm cường đạo mặc kệ ra sao cũng có thể đem thực lực hắn tăng lên đến thế giới này đ ỉ n h phong nhất đến lúc đó chính là vô địch đại nguyên cũng có thể là ta nghĩ đến á thế giới này đỉnh phong nhất là vô địch i ạ i nguyên cũng có thể n à ta mấy người khác lại là sắc mặt trở nên có chút cổ quái nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường chẳng lẽ đang tỏ ra tư h á n phi cũng thấy lý đạo cường mong đợi tham tiền bộ dáng cũng không giống lý huynh chẳng lẽ đang tỏ ra ta tư h á n phi cũng có chút nghi ngờ không thôi cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m lý đạo cường năm mươi trăm triệu lạc bạc nói đùa cái gì lý mô đùa nghịch tư huynh làm cái gì có thể có chỗ tốt gì lý đạo cường có chút không nhanh nghiêm mặt nói tư h á n phi mí mắt nhảy mấy lần dâng lên đóng c lý đạo cường này điên phải không lại dám mở miệm năm mươi trăm triệu l ạ bạc ngày này qua ngày khác nhìn dáng vẻ của h ắ n rất nghiêm túc không thể không khiến hắn buồn bực tức giận đều không thể biểu hiện ra mấy người khác cũng có cảm giác giống nhau lý đạo cường thật đúng là nghiêm túc thế mà muốn năm mươi trăm triệu lạ bạc thật sự cho rằng mông nguyên bạc là vô cùng vô tận sao chẳng qua ba người vương trùng dương lập tức lại có chút nhẹ nhàng thở ra lấy lý đạo cường sư tử không là không thể nào mở rộng miệng khoản giao dịch này không thể nào đ ạ thành t t ừ hán phi đ ạ lại buồn bực tâm tình miễn cưỡng n ở nụ cười nói lý h u n h đại nguyên ta mặc dù tung hoành tứ hải nhưng năm mươi trăm triệu lạ bạc là vạn, vạn không có trong thiên h ạ cũng không có ai có thể cầm được ra con số này vậy ngươi có thể lấy ra bao nhiêu lý đạo cường nhữ mày hai ước lượm bạc mặt khác lý huynh có thể tùy tiện tại đại nguyên ta chọn lựa giai nhân tư hán phi nghiêm mặt nói t ư huynh tại sai ăn mày sao hai ước lạng lý m ẫ mặc dù nghèo nhưng cũng không bao lâu có thể đã kiếm được làm gì đi làm thật tử lý đạo cường sắc mặt có chút khó coi giọng nói có chút khinh thường tư hán phi ấm ức tâm tình đột nhiên phóng đại những người khác cũng thế hai ước hai là đổi ăn mày cho dù là dậm chân một cái có thể đưa đến trời long đất lở người lúc này nhìn lý đạo cường k i n h thường g á n g vẻ cũng quá nhanh mấy người ánh mắt hơi khắc thưởng chẳng qua đảo mắt ba người vương trùng dương càng an tâm một phần lý đạo cường không phải tốt đời vượt qua không dễ đánh phát lại càng tốt Tư hít một thật gắt Hán Phi hơi sâu, g lý đạo cường lông mày hay là nhũ chặt không có nửa điểm hỏa hoãn bình tĩnh nói tư huynh ngươi cái này không có nửa điểm thành ý lý đạo cường ta mặc dù không giàu có nhưng tự tin năm trăm linh triệu lượm bạc trong vài năm hay là khả năng đã kiếm được thời gian m ấ y năm cùng sau đó một hai trăm n ă m lý mẫu không nốc trong giọng nói mơ hồ có mấy phần không vui tựa như mình đã bị vũ nhục đồng thời t ừ hán phi càng là không vui trong lòng là mức nhịn không được lý đạo cường này khẩu vị quá lớn quá tham lam lớn hắn có loại đánh chết xúc động ba người vương trùng dương mặc dù càng an tâm một điểm nhưng cũng không nhịn được có chút bó tay cảm giác thật muốn bàn về cá nhân t à i phú lấy lý đạo cường cái này một hai năm điên c ù n tốc độ vơ vét của cải chỉ sợ trừ tư hán phi còn lại đều không cách nào cùng đối phương so với cái này nếu như gọi là không giàu có trong thiên hạ sẽ không có mấy người có thể nói chính mình giàu có lý đại đưa ra năm trăm triệu l ư ợ n g bạc ngươi biết là bao nhiêu không khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn tiêu g i a o vương nhịn không được mở miệng âm thanh có chút không vui lý đạo cường chân mày cao lại lạnh nhạt nói lý m ộ từ trước đến nay là lớn bao nhiêu bản lãnh ăn bao nhiêu cơm chỉ là năm trăm triệu l ư ợ n g bạc liền muốn để lý m ộ hiệu lực b u ồ n c ư ờ i đây cũng là đang vũ nhục bản trại chủ tiêu g i a o vương còn muốn nói điều gì tư hán phi cản lại hắn lắng lại tâm tình trịnh trọng nói lý h u n h chúng ta có thể từ từ nói chuyện một tỷ lượm bạc như thế nào chẳng qua số tiền này cần tại công phá tống quốc về sau từ tống quốc chỗ cầm hơn nữa ta có thể bảo đảm đến lúc đó lý huynh có thể được đến bao nhiêu đều thuộc về lý huynh tất cả si tâm vọng tưởng đã có một l u ồ n g xem náo nhiệt tâm tư vương trùng dương hử lạnh một tiếng tư hán phi không nói chân thành nhìn lý đạo cường lý đạo cường trong lòng không vui đây là muốn tay không bắt c ư ớ c các ngươi là cường đạo chơi đến rất trượt ta cũng là cường đạo chơi cũng không phải rất t r ê n h lệ h ta sẽ lên làm trên mặt trở nên hờ hững rõ ràng càng là không vui tư mình lý mộ lấy thành ý đối đãi ngươi đây là đang lừa dối ta sao lý đạo cường ta là một cường đạo chưa từng ký sổ lý huynh nói đùa chỉ có điều đại nguyên ta đích thật là không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn trừ phi lý huynh nguyện ý đổi lấy vật gì đó khác tư hán phi vẻ mặt càng là chân thành có chút bất đắc gì nói thứ gì lý đạo cường sắc mặt có chút ý t h ư ơ n g thú giai nhân thần công bi tịch quyền lực vương tước đất phong quyền lực các loại hết t h ể có thể tư hán phi nổi giận nói trên người có cố kiêu ngạo tự hào bệ nghệ khí thức tựa như ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn vương trọng dương và ra các chính nga ý tứ rất rõ ràng trong thiên hạ cũng chỉ có đại nguyên có thể làm được như vậy đồng thời có thực lực này cùng cái này quyết đoán chỉ có ngươi có thực lực đầy đủ có thể đạt được tương ứng đầy đủ lãnh ngộ vương vị đất phong không đáng kể mà cũng có thực lực này tống quốc cùng minh quốc ha ha vương trùng dương không để ý đến mặt không đổi sắc lý đạo cường hơi c h ư ớ c mắt khỏe miệng hơi cong lên không có hứng thú nói lý mộ muốn những kia làm cái gì tiền mới là quan trọng nhất tư h á n phi chỉ trệ trong lòng không khỏi âm thầm mắng vài tiếng chẳng qua cường đại tâm tính để hắn có thể nhanh chóng khôi phục lý trí cực nhanh nghĩ đến như thế nào lôi kéo được lý đạo cường đông nhiên lý đạo cường tựa như nghĩ đến điều gì vẻ mặt vi diệu nói tư minh ngươi nhiều lần từ chối không phải là cho rằng lý m ộ không đáng giá giá k i a à. ánh mắt mọi người loay lên mỗi người có tâm tư riêng tư hán phi còn chưa mở miệng nói cái gì lý đạo cường liền tiếp tục giật mình nói cũng thế tư hình các ngươi còn không có chân chính thấy rõ bản trại chủ giá trị giá tiền này khẳng định sẽ ra sức khước tử nói câu lời thật lòng giá tiền này mặc dù tạm thời có chút trang giá nhưng là từ lâu dài nói các ngươi là tuyệt đối không lỗ năm mươi trăm triệu lạ bạc bản trại chủ là khẳng định đáng cái giá này kiên định tự tin lời nói để mấy người đều là trong lòng h ư n g tụ tâm tư về đến vấn đề căn bản nhất bên trên thực lực lý đạo cường đạt đến một bước nào hắn dám mở như vậy giá tiền không để cập bản thân hắn tham lam tính cách cùng vì có kẻ mặc cả hoặc là đơn thuần buồng lịch tư hán phi cái này mấy giờ điểm trọng yếu nhất chỉ sợ là hắn đối t ự thân thực lực cực kỳ tự tin suy nghĩ lại một chút vừa rồi hai lần đơn giản ra tay mấy người trong lòng càng ngưng tư hán phi suy nghĩ nhanh chóng sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ cười nói lý huynh nói cũng không sai nếu như lý huynh không có biểu hiện ra đầy đủ giá trị giá tiền này chúng ta là tuyệt đối sẽ không tiếp t h ụ được lý đạo cường vẻ mặt nghiêm túc rơi xuống nghiêm túc suy tư lập tức nghiêm trang gật đầu nghiêm nghị nói tư h u n h nói không sai cũng tốt lý mẫu là hẳn là chiếc phô bày phía dưới bản thân giá trị sau đó chúng ta trở lại nói chuyện mấy người tâm tình chập trần chập trùng tư h á n phi ánh mắt hơi sáng nói lý huynh m u ố n như thế nào phô bày lý đạo cường ánh mắt tại tư h á n phi ba người trên người quét qua cuối cùng khóa chặt tất huyền nghiêm mặt nói tư huynh tất minh không phải n g ư ờ i người mơ nguyên không bằng liền từ lý mẫu cùng hắn giao thủ so tài một hai mượn cơ hội phô bày bản thân giá trị như thế nào đánh quanh thân tất huyền một trận bóp méo cặp mắt máy liệt nói với giọng lạnh lùng đại đương ra đây là cho rằng bản tôn dễ khi dễ mấy người còn lại ánh mắt lấp lóe mỗi người có chút nghi ngờ không thôi nhìn lý đạo cường suy nghĩ đều thật nhanh vận chuyển lý đạo cường rốt cuộc muốn làm gì thật chẳng lẽ chẳng qua là cùng hắn nói đến như vậy vì phô bày bản thân giá trị bản năng có chút không tin có thể lại không tìm được cái khác đầy đủ đầy đủ lý do tư hán phi còn chăm chú nhìn ba người vương trùng dương cũng không tìm được nửa điểm sơ hở lý đạo cường hẳn không phải là trợ giúp ba người vương trùng dương nếu không căn bản không cần thiết như vậy lý đạo cường người này cũng không phải yêu quý tống quốc gì làm sao có thể bốc lên cùng đại nguyên không chết không thôi nguy hiểm trợ giút tống quốc ha ha tất minh suy nghĩ nhiều lý mộ chẳng qua là muốn theo tất minh so tài một chút thừa cơ phô bày bản thân giá trị mà thôi đây cũng là chuyện không có cách nào khác tư minh không tin lý mộ có giá kia giá trị mà bây giờ mấy vị bằng hữu bên trong vương chân nhân ba người một nhóm hát long trại tạm thời còn tại tống quốc cảnh nội tư minh tiêu giao vương đều là người nguyên quốc lý mộ hiện tại chính cùng bọn họ bàn điều kiện đương nhiên không dễ tìm bọn họ như vậy cũng chỉ có thể tìm tất minh ngươi lý đạo cường giọng nói hơi có chút bất đắc gì nói ha ha đại đương ra như vậy có thể nói ngược lại thật sự là, là để bản tôn mở rộng tầm mắt tất liền cười to vài tiếng trong ánh mắt hiện lên mấy phần v ẻ khinh thường trên người khí tức lãnh n ạ o tràn ngập lý đạo cường cặp mắt h í p lại sắp mặt có chút chầm xuống tất huynh đang mang lý mẫu đại đương ra nếu như, như vậy nghĩ vậy nghĩ như vậy tất huyền đầu lĩnh k h ẽ nâng không có chút nào giải thích gì tứ ha ha xem ra tất huynh vẫn là rất coi thường lý mẫu lý đạo cường n ở nụ cười n ở nụ cười có chút hào sảng lý huynh tất huynh không cần như vậy t ừ hán phi đi ra hòa giải nói chương hai trăm linh ba lý đạo cường vs tất huyền trong miệm nói khuyên can bất quá trong lòng lại có chút động tâm bất luận như thế nào lý đạo cường người này tham tiền háo sắc là thật cùng tống quốc cùng toàn chân giáo c h ờ chính đạo cũng không phải một con đường là tuyệt đối có thể thử lôi kéo được tồn tại nếu quả như thật có thể thừa cơ nhìn một chút thực lực chân chính của lý đạo cường từ phương diện nào nhìn đều là lợi nhiều hơn hại về phần ba người vương trùng dương suy tư một chút sẽ không có lo lắng nhiều lần này mục đích đang đả kích anh hùng đại hội sĩ khí khoe khoang đại nguyên võ lực đồng thời thử một chút để tất huyền cùng lý đạo cường thị võ sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng càng nghĩ tư hán phi vượt qua động tâm vừa rồi lý đạo cường hai lần đơn giản ra tay cho hắn ấn tượng trùng kích bây giờ quá sâu loại thực lực đó không biết rõ hắn trái tim khó an vạn nhất thật bỏ qua một vị có cực mạnh thực lực còn có cực lớn tiềm lực cừng giả hắn càng bất an đương nhiên những này tất nhiên là sẽ không biểu hiện tại trên mặt trên mặt hay là trịnh trọng cùng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói hai vị đều là bằng hưu ta làm gì như vậy t h ư minh lý đạo cường nụ cười vẫn như cũ giọng nói lại buồn bã nói đều đến mức này nếu như không biểu hiện ra tương ứng giá trị lý mô còn có mặt mũi cùng ngươi nói chuyện giao dịch này sao trong lòng lại là cười lạnh một tiếng tư hán phi động tâm lập tức trong đôi mắt hiện ra nồng đậm chiến ý nhìn về phía tất huyền tất huyền nhìn chằm chằm tư hán phi hắn tự nhiên cũng xem ra một chút nếu như tư hán phi thật muốn ngăn trở t u y ệ t không phải như vậy hơi nhỏ phản ứng là muốn cho ta thăm dò ra thực lực chân chính của lý đạo cường sao trong lòng nổi lên một thoái ý hắn đến đây cũng không phải cho tư hán phi tùy tiện làm thương buồng địch chẳng qua lý đạo cường chiến ý quả hồng chọn lấy mềm nhúng bóp khiêu khích trong lòng kiêu ngạo lại để hắn không thể rút lui trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao càng là nghi ngờ không thôi lý đạo cường rốt cuộc muốn làm cái gì như thế khiêu khích ta đánh vôi ta một trận chẳng lẽ lại thật chỉ vì phô bày thực lực bản thân giá trị cho dù hắn tại loại này dưới tình huống cũng không thể không nghiêm túc suy tư cân nhắc biên r i i suy tư vừa dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại lãnh n ạ o bình tĩnh không sợ hết thảy ba người vương trùng dương giữ im lặng thờ ơ lạnh nhạt dư quan giao g hội ở giữa liên đạt thành ăn ý cục diện bây giờ đối với bọn họ lợi nhiều hơn hại không cần nhúng tay thất minh chúng ta thử một chút lý đạo cường nụ cười thu liễm giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh ý kiên định bên trong lộ ra không thể nghi ngờ nhàn nhạt khí thế trên người hắn dâng lên ép đến quanh thân hư không tựa như nổi lên d i gì tất t h u y n cặp mắt nghiêm một chút lý đạo cường đã như vậy chính diện khiêu chiến lại không cách nào lại lùi vậy đánh một trận nhìn một chút bản tôn phải trăng chính là quả hờ mềm quyết định một chút nếu không trần trờ trong hai con ngươi nóng r ự c chiến ý hiện lên lãnh ngạo bá đạo phun ra hai chữ l ê n chiến đánh khi thế đồng dạng trên người hắn dâng lên đem quanh thân hết thẻ đẻ ép lui tựa như một vị ma thần đứng ngạo nghệ hư không tư hán phi vương trùng dương mấy người trơ mắt nhìn trong nháy mắt hai người muốn phát sinh một trận đại chiến thâm tư nhanh quay ngược trở lại thất huynh lý huynh các ngươi ai tư hán phi nhẹ nhàng thở dài có chút bất đắc dĩ một bên cảnh giác ba người vương trùng dương một bên cùng tiêu dao vương lui về phía sau ba người vương trùng dương lẫn nhau vương trùng dương có ý riêng nói lý đạo h ư u có nhu cầu gì cứ việc nói thẳng sau đó liền cùng ra cắt chính ngã thanh tăng lui về phía sau thấy mọi người lui đi lý đạo cường cùng tất h u y ề n không hẹn mà cùng đề cao lực lượng quần quận khí thế xông lên trời không hung hăng đụng vào nhau đánh một luồng ánh sáng màu vàng một luồng ánh sáng màu đỏ tựa như hai tòa biển rộng đến đột nhiên va chạm càng đột nhiên đột nhiên xuất hiện khủng bố va chạm thạch phá thiên kinh phương viên hơn mười dặm bên trong sắc trời tối xâm lại quần quận sóng khí dường như bị nổi giận thủy chiều hướng bốn p ư ơ n g tám hướng gào thét trong nháy mắt lôi đài bốn bể tất cả cường giả tông sư tâm thần r u lên sắc mặt đại biến hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại âu dương phong cùng hồng thất công cũng không giao thủ đồng dạng sắc mặt khiếp sợ nhìn lại cường giả tuyệt thế giao thủ hơn nữa lại là lý đạo cường cùng tất huyền từng vị cường giả tông sư đều khiếp sợ nghi hoặc lập tức liền chết nhìn trong chọc không bỏ sót một lát lập tức rất nhiều cường giả tiên tiên cũng mơ hồ thấy khắc thưởng một kim đỏ lên q u a n g mang hai màu q ấ y động vô biên phong vân là lý đạo cường cùng tất huyền bọn họ thế nào giao thủ lên cường giả tuyệt thế chi chiến thật phát sinh hơn nữa lại là lý đạo cường cùng tất huyền chẳng lẽ lại bởi vì âu dương phong cường giả tuyệt thế chi chiến có thể tận mắt nhìn thấy chuyến này không giả lý đạo cường tất huyền ai có thể càng hơn một bậc khẳng định là lý đạo cường lý đạo cường quả thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi tất huyền thế nhưng là kim quốc đệ nhất cường giả danh s ư n g võ tôn thành danh mấy chục năm cường giả tuyệt thế hắn chưa chắc sẽ t h u a theo cái kia càng lúc càng lớn động tĩnh từ từ càng nhiều người thấy rất nhanh t r u n g quanh lôi đài rơi vào sôi trào khắp trốn bên trong mẹ lý đạo cường cùng tất huyền đánh nhau thế nào quách phủ khẩn trương lôi kéo hoàng dùng ống tay áo dùng sức hướng cái hướng kia nhìn lại nhưng thực lực vấn đề nhìn không ra bao nhiêu tình hình cụ thể hoàng dung như ngọc dung nhan một mảnh ngưng sắc chăm chú nhìn nghiêm túc nói phù nhi không nên ồn ào lục ra trang bên trong dương quá trong ánh mắt hơi tức giận nóng lên nhìn nơi đó hướng đến lửa nóng lại có chút không c a m lòng mắt không nháy mắt nói cô cô chúng ta trước nhìn trận này tuyệt thế chi chiến cường giả tuyệt thế ở giữa giao thủ trên đời hiếm thấy tiểu long nữ nhìn dương quá ráng vẻ trong lòng đau xót hiểu quá nhi hay là không quên được thế giới bên ngoài chờ ở chỗ cũ loan loan ba người cặp mắt chừng lớn khẩn chừng nhìn lý đạo cường thế mà cùng tất huyền đánh nhau loan, loan. chúng ta không cần thừa cơ đi thôi văn t hải đình sau khi hết khiếp sợ nhịn không được mở miệng nói biên bất phụ ánh mắt run lên có chút không dám loan loan trong đôi mắt đẹp lóe lên một do dự nhớ đến vừa rồi câu kia cảnh cáo cắn răng nhìn nhìn lại đúng không ngại nhìn nhìn lại biên bất phụ thừa cơ nói một bên khác trong rừng cây đinh xuân thu đám người đưa mắt nhìn nhau vạn b ạ n không nghĩ đến nhà mình vị đại đương g i a này đ ố n g nhiên liền cùng võ tôn tất huyền đánh lên lúc này đủ loại tâm tư thăng lên một bên chăm chú nhìn một bên trong ánh mắt liên tục lóe ra tinh quang vô số ánh mắt trung tâm kim x í c quang mang hai màu càng ngày càng sáng càng ngày càng trói mắt từ từ phủ lên bầu trời điên cùng nhanh trong chiếm lĩnh mỗi một nơi hẻo lánh hai cỗ khổng lộ như biển lực lượng ngay tại tranh đoạt xung quanh linh khí của thiên địa không nhường chút nào vài dặm hơn một mươi dặm hơn một mươi dặm gió nổi mây phun không có chút nào một vật trong hư không giống nước từ từ sôi trào vô tận linh khí bị hai người cưỡng ép nắm giữ cướp đoạt rót vào vào trong cơ thể mình t ự a n h ư đến thời cơ đồng thời hai người ra tay tất h u y ề n ra mâu trường mâu đánh ra tựa như nửa cái thiên địa đi theo nặng không gian giống như là đổ sụt một chút vô tận nhiệt lượng không có chút nào nguyên do dâng lên trong nháy mắt bốc hơi trong hư không mỗi một chỗ trình độ trường âu nhìn không nhanh nhưng chấp mắt liền xuyên qua một nửa khoảng cách mà một bàn tay đồng thời đến đó là một cái không có chút nào khác thường nhưng xem xét liền tràn đầy lực lượng bàn tay nổi lên ánh sáng màu vàng trước trường sức mạnh đáng sợ để hư không đổ sụt đánh trường âu thủ trưởng không có chút nào đa dạng đụng vào nhau sức mạnh đáng sợ thủy triều bạo phát không gian trở nên b ố c méo hào quang sáng trói tựa như trong nháy mắt che đậy mặt trời vô số người còn đến không kịp trở nên sợ hai than phảng phất làm nóng người kết thúc tất liền như lôi đình động hùng vĩ thân thể giống có đ ỉ n h thiên lập địa chi thế tựa như nắm giữ thảo nguyên thần ma đại dương m ê n h mông lực lượng thúc giục đến đ ỉ n h phong vô kiên bất tội trương mâu mang theo tan vỡ hết thẻ uy thế đâm về phía lý đạo cường vô tận nhiệt lượng bay lên phương viên hơn mười dặm linh khí hư không chân chính sôi trào xa xa một đám cường giả tông sư cùng tất cả mọi người đều giống như thấy một vòng đại n h ậ t xuất hiện vươn ra tồi sơn chặt đứt sông lợi trào lý đạo cường trong lòng tán thưởng đơn giản một lần dò xét phát hiện lực lượng khả năng có chút đã không kịp liền lập tức chủ động đánh ra lấy phát huy ra viêm dương kỷ công thẳng tiến không lùi hung mạnh bạo liệt uy lực lớn nhất. giờ khác này tất huyền trực tiếp bỏ trước khi chiến đấu do dự lợi và hại được mất chỉ vì chiến phần này quả quyết phần này đối với võ đạo chân thành cũng không thẹn võ tôn hai chữ trong lòng tán thưởng bàn tay động tác không chậm chút nào một kia manh liệt chiến ý ở trong lòng dâng lên tựa như long tượng sông dương lực lượng vận chuyển đối mặt sắc bén kia vô song kỳ nặng hung manh t r ư ờ n g mâu không có bất kỳ cái gì tránh lùi tâm tư tay phải giơ lên ngang nhiên đón nhận đánh trường mâu giao kích giống như lôi đỉnh trống rông nổ vàng lực lượng vô tận t ư n g ư ợ c vô kiên bất tội nóng rực cùng trong lúc mơ hồ quét ngang hết thẻ khí thế phảng phất phật xử được xung quanh thế giới trời đất quay cuồng giờ khác này tư h á n phi đám người đều ngưng trọng lên sắc mặt toàn thân căng thẳng không có cũng không dám có một tia chủ quan xa xa mỗi một có thể thấy người càng giống như là một hơi nhấc lên khẩn trương không thể tự kiềm chế không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều giống như rất chậm mỗi một cái động tác đều có thể thấy rất rõ ràng trường m â u cùng bàn tay thu hồi một lần nữa va chạm nhưng lập tức trong hư không liên tục vang lên mấy đạo lôi đình nổ v a n g va chạm dư âm lực lượng quét ngang lấy hết thảy sau đó trường mô cùng bàn tay không tiếp tục động liền chống đỡ lại với nhau nhưng chỉ có cường giả chân chính nhìn thấy đây không phải là không n ú p đ í c h mà là tốc độ quá nhanh nhanh phản phất không n ú p đ í c h trong nháy mắt dáng dấp kia mâu ra mười ba mâu bàn tay kia cũng ra mười ba t r ư ở n g không có nửa điểm không nghỉ ngơi không có nửa điểm trở về lực mỗi một kích đều đầy đủ lực ứng phó xung quanh hơn mười dặm linh khí trước mắt bị bọn họ một thanh dành thời gian theo cái kia mỗi một lần b a chạm nhìn thấy người cỗ kia khẩn trương cũng càng ngày càng đậm một hơi ngăn ở m i ệ n g mũi không thể hô hấp một luồng không nói kinh dị khẩn trương xâm nhập bọn họ không ít còn có chút cảm giác vô lực hào quang sáng trói càng ngày càng trói mắt trói mắt che đ bao gồm hai đạo thân ảnh kia nhưng va chạm còn đang tiếp tục một hơi càng ngày càng nặng càng ngày càng cao không có cực hạn xung quanh thiên địa đều tựa hồ đang theo sau khẩu khí kia trở nên bành trướng lúc nào cũng có thể sẽ nổ thứ mười bốn đánh thứ mười lăm đánh thứ mười sáu đánh đột nhiên ly đạo cường ánh mắt sáng tìm được hai trong mắt vừa mở giống như hùng sư thức tỉnh thần long ngầm đầu khẩu khí kia bỗng nhiên nổ tung ngang chương hai trăm linh bốn cường đạo nên có cường đạo dạng ngang bay thẳng cựu tiêu long lâm giống như là một chi tật mũi tên xuyên thủng tất cả quét ngang hết thể hàng long trân ý giống như thần long xuất h u y ê n thạch phá thiên kinh một số người biến sắc chỉ thấy cái kia trưởng thế thay đổi trở nên có thể đánh xuyên thiên đ ị a u chấn áp hết thảy dọc theo một đạo huyền diệu quỹ đạo lần thứ m ộ ư ơ i bảy cùng trường mâu đ ụ n g nhau giống như băng tuyết tan giã tuyết sơn lở trường mâu u y thế phá phá gọt g à n g phá không cách nào ngăn cản phá khó có thể tin tất huyền sắc mặt đ ạ i biến trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi nhưng đã đến đã không kịp suy nghĩ nhiều càng không kịp phản ứng bàn tay kêu hóa thành một đầu màu vàng thần long hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn vô song lực lượng dòng chạy xiết quý hải điên cùng tràn vào trong cơ thể hắn nhưng ngay lúc đó liền nhịn được bởi vì đã đến đã không kịp càng bởi vì kiên kỵ mà c h ừ a dịp tất huyền sức phản kháng dừng lại lúc lý đạo cường hai tay như điện nhanh chóng tại trên người liền đập một mươi hai trường giống như m t mươi hai cây cái đinh hung hăng đinh vào trong cơ thể tất huyền lập tức trên người tất, huyền tất cả chân nguyên khí tức biến mất thân thể mềm nhũn liền bị một luồng lực lượng vô hình kéo lại lý đạo cường chậm rãi thu công nhét nhựt lên từ từ lộ ra nụ cười đối diện tất huyền sắc mặt cứng ngắc tràn ngập nhẹ nhẹ không thể tin nhìn lý đạo cường ánh sáng biến mất bốn phương tạm hướng hoàn toàn yên tĩnh chỗ lôi đài trên b o ạ n người địa phương yên tĩnh lạ thường không khí khẩn trương vẫn còn chưa qua trong lúc đó tựa như thời gian đ ộ n lại ai ai thắng không biết là ai hỏi miệng âm thanh ngậm nhiên mềm n u ũ n g nu sau m ộ t khắc ẩm ẩm sôi trào là là lý đạo cường thắng sao lý đạo cường thắng đại thắng lý đạo cường đánh bại tất huyền không phải là bắt sống tất huyền quá nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thực lực lý đạo cường rốt cuộc đến một mức kia tốt lý đạo cường tốt xấu là người tống quốc ta thắng được tốt trong các loại âm thanh sôi trào một đám cường giả tông sư đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt trong lúc khiếp sợ lộ ra hoặc nhiều hoặc ít kính sợ đối với thực lực kính sợ xem hiểu càng nhiều kính sợ càng nhiều hướng đến cũng càng nhiều phương giả vũ nằm chặt quả đấm khẩu khí kia thật lâu không thể phun ra ánh mắt lấp lóe lý đạo cường rất có thể thật không kém gì sư tôn lôi kéo được hắn nhất định phải bẩm báo vương thúc hết tất cả khả năng lôi kéo được hắn âu dương phong ánh mắt khát thưởng tâm thần động d ù n vừa rồi cái tia mơ hồ ý niệm đột nhiên bật đi ra nhìn về phía đối trên lôi đ à i mộ dung phục hai tay nắm chắc sắc mặt có chút đỏ lên sự kiện k i a n h ấ t định phải nhanh dịch kế phong ánh mắt thật thà nhất thời không có thể trở về thần dương quá âu kính hào các loại trong rừng cây đinh xuân thu đoàn duyên khánh công tôn chỉ các loại bao gồm còn c h ố n g một hơi không hôn mê cá thư thiên bầu không khí hoàn toàn t ĩ n h mịch vừa rồi từng cái kế v ặ t nhanh chóng biến mất mơ hồ kính sợ tại đinh xuân thu đoàn duyên khánh đám người trong mắt hiện lên đông nhiên giống như có đổ vật gì thay đổi một chỗ khác loan loan ba người chờ mặc cũng rung động trong im lặng có vẻ may mắn lói lên may mắn không có t h ử a cơ chạy trốn chậm rãi chậm qua một hơi l o a n l o a n mí môi ánh mắt một trận phức tạp không c a m lòng tên khốn kiếp này tu luyện thế nào con da còn đồng lão quái vật hay sao x a xa hư không tư hán phi miễn cưỡng đệ xuống từng trận chậm trùng tâm tình cùng một mặt nghiêm nghị nặng nề tiêu g i a o vương n h ắ t nhau chậm d ã i đến gần lý đạo cường một phương k h á c hướng ba người vương trùng dương sắp mặt vẻ khiếp sợ còn không có biến mất ánh mắt da hội đều có thể nhìn thấy đối phương không thể bình tĩnh tình trạng gì thánh tăng suy nghĩ một chút âm thầm truyền đ ô câu da cắt chính ngã trầm ngầm dưới r u n đầu vương trầm ngầ hay là rung đầu thở ra một hơi nói hiện tại nói là chuyện tốt không phải sao r a cắt chính ngã thánh tăng mắt sáng lên nhìn về phía cái k i a bị lý đạo cường phong ấn bắt sống tất h u y ề n không nhịn được cười một tiếng hiện tại nói đích thật là chuyện tốt bọn họ đã đại khái có thể nghĩ đến chuyện kế tiếp lý đạo cường cũng không phải tốt đời cái k i a tham tiền háo sắc ha ha ha cười ba người cùng nhau lên trước vô số các loại khiếp sợ ánh mắt kinh hãi lý đạo cường cảm nhận được những trong ánh mắt này tâm tình trong tươi cười nhiều hơn mấy phần thoải mái song sau trận chiến này rất nhiều chuyện liền không giống nhau ngươi bắt đầu một mực đang ẩn nút thực lực cho đến bắt lại sơ hở của ta một lần hành động đánh tan thế công của ta ngươi một mực là nghĩ đến bắt sống ta lúc này tất huyền sắc mặt cực kỳ khó coi gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường từng chữ từng chữ nói a lý đạo cường cười một tiếng hơi khách khí cười nói tất h u y ề n cũng biết lý mổ là một cái cường đạo cường đạo không thích nhất chính là giết người Giết không có người dùng bắt sống mới có tác dụng tất huyền cặp mắt hiếp lại suy nghĩ minh bạch sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi một l u ồ n cực kỳ nổi giận k h u ấ nhục hiện lên hắn hoàn toàn hiểu lý đạo cường tại đưa ra cùng hắn tỷ thí lúc liền nghị bắt sống h một là khả năng để chứng minh thực lực bản thân giá trị thứ hai chính là muốn giam giữ hắn thu được lợi ích lớn hơn nữa cái khác nguyên nhân tạm thời không đề cập hai điểm này là khẳng định nói một cách khác hắn đã thành con tin đường đường đại kim võ tôn thành con tin hắn có thể bại trận chiến này hắn cũng bại đường đường chính chính không có gì đáng nói nhưng hắn tuyệt không nghĩ cũng không thể trở thành một con tin cực hạn cảm giác đ ụ c nhã trong lúc mơ hồ một loại thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành ý chí hiện lên lý đạo cường cảm nhận được sợ hết hồn lập tức khống chế lại thân thể tất huyền nhất là cây trường màu kia hiện tại tất huyền muốn tự sát cũng chỉ có cây trường mầu k i a có thể dùng nghiêm sắc mặt chân thành nói tất huynh lý mộ thế nhưng là không có vũ nhục ý của ngươi lý mộ là một cường đạo làm như vậy không gì đáng trách chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được cũng không phải nhằm vào ngươi đại trợ phu c o i được rắn được thật không nhịn nổi chết cũng chỉ sẽ là hèn yếu mà chết vừa nói lý đạo cường biên quan chú ý tất huyền vẻ mặt tên này tính cách kiêu ngạo lại tự phụ thế mà muốn tự sát hết cách chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo một chút hắn cũng không muốn muốn một cái chết tất huyền tất huyền sắc mặt âm trầm bất định hai mắt nhắm nghiền ở trong lúc nhất thời ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì thực lực lý huynh mạnh thật là khiến người bội phụ c tư hán phi cùng tiêu giao vương đi đến cách đó không xa hai tay ôm quyền chân thành thợ d à i nói ha ha lý đạo cường nhìn về phía bọn họ lập tức lộ ra hào sảng nụ cười có chút chân thành nói tư huynh quá khen tất huynh v õ c ô n g thẳng tiến không l ù i hùng mạnh bá đạo nếu như không phải tất huynh không hiểu rõ lý m ỗ trận chiến này tuyệt không có khả năng như vậy tư hán phi vương trùng dương đám người đương nhiên sẽ không đem lời này thật không thể phủ nhận lời nói này chính là có mấy phần đạo lý tất huyền cương mạnh bá đạo trong lúc mơ hồ có chút bị lý đạo cường k h ắ c hơn nữa là trong đại chiến đ ỗ n g nhiên phát sinh cho nên mới nhìn như vậy giống như tùy tiện bị bắt sống nhưng quan trọng nhất hay là thực lực lý đạo cường thật có thể được xưng là bốn chữ sâu không lường được mạnh kinh người vừa rồi giao thủ mặc dù rất ngắn liền kết thúc nhưng đã đủ để cho bọn họ nhìn thấy rất nhiều thế nhưng đúng là nhìn thấy cái này rất nhiều để bọn họ càng ngưng trọng bởi vì không hẹn mà cho bọn họ có một loại kinh hại suy đoán vừa rồi tất thuyền còn không có bước ra lý đạo cường chân chính toàn bộ thực lực tuy chỉ là một cái phỏng đoán nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào tư h á n phi sắc mặt sợ h ã i than nói thực lực lý huynh đã không cần nói nhiều ngưng tạm vẻ mặt nói với giọng trịnh trọng lý huynh không biết có thể cùng tất huynh tiêu tan h i ể m khích lúc trước tất huynh là đáp lại ta mời đến trước chuyện này lại không thể mặc kệ mong rằng lý huynh thứ lỗi trong ngôn ngữ so với vừa rồi càng khách khí mấy phần trên mặt ba người vương trùng dương mỉm cười cũng nhiều hơn mấy phần lời nói mới tất cả mọi người nghe thấy bọn họ rất có lý do xem kịch vui đối với chuyện này lý đạo cường càng mạnh càng tốt bởi vì hắn càng mạnh có thể tại ký quốc thậm chí trên người nguyên quốc cắn xuống càng lớn một miếng thịt lý đạo cường sắc mặt có chút hơi khó khẽ thở dài âm thanh. chân thành nói tư m ì n h lời nói mới ngươi cũng nghe đến ngươi cũng rõ ràng lý đạo cường ta là một cường đạo nhất giữ q u ý củ là một cường đạo nên có cường đạo d ạ n g trận chiến này tất hình là lý mộ chiến lợi phẩm cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước không thành vấn đề chẳng qua ngươi muốn bắt cái gì đem đổi lấy hai ngàn vạn lượng bạc tư hàn phi chẳng qua là hơi trầm âm liền quả quyết mở miệng nói ngữ khí kiên định giống như sẽ đồng ý cái này một cái giá hắn không nghĩ lại để cho lý đạo cường ra giá người này quá mức tham lam a đường đường võ tôn liền đáng giá hai ngàn vạn lượng bạc sao vương trùng dương mở miệng khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu nói tất huyền sắc mặt đỏ lên thật chặt nhắm cắp mắt hô hấp nặng nề không ít lý đạo cường như có điều suy nghĩ mắt nhìn ba người vương trùng dương cười nói các vị mọi người đều biết lý mô không thích giết người đem bắt làm tù binh lưu lại trong tay cũng vô dụng mà bắt làm tù binh chỉ cần ra được giá tiền cho người nào cũng đều đi lý mô không cần nhiều năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc chỉ cần năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc là có thể đem tất huyền mang đi nói nhìn một chút tư h á n phi cùng vương trùng dương mấy người ý tứ rất rõ ràng người nào lấy tiền là có thể đem tất huyền mang đi ba người vương trùng dương ánh mắt khẽ động âm thầm thương lượng mấy câu sau đó giữ yên lặng không nói tư hán phi mắt nhìn vương trung dương trịnh trọng nói lý huynh cái giá này không khỏi cũng quá là nhiều thư huynh cường giả tuyệt thế có thể dùng tiền để cân nhắc sao bao nhiêu tiền có thể ra một vị cường giả tuyệt thế lý đạo cường cây ngay không sợ chết đứng hỏi tư hán phi không đáp lại được cũng không thể trả lời lại trả lời dây dưa tiếp chính là đối với tất huyền vũ đủ. lý đạo cường có thể không cần thiết hắn không được kim quốc cùng tất huyền tồn tại còn có tác dụng lớn lúc chuẩn bị đồng ý đông nhiên tất huyền mở miệng g ọ n nói lạnh lùng năm vạn lựa bạc đại kim quốc sẽ đưa đến lý đạo cường mắt nhìn tư hán phi sau đó liền cười nói tốt tất huynh thông khoái tiền vừa đến lý mỗ lập tức thả người chương hai trăm linh năm làm xong việc rời đi tư hán phi nhìn c h ầ m c h ầ m còn nhắm mắt lại tất huyền cặp mắt chỗ sâu lóe lên một trăm t r ọ c mặt ngoài lại là không nói gì thêm nhìn lý đạo cường đổi đề tài chân thành nói lý huynh tất cả vừa ta đều nhìn ở trong mắt đối với cụ thể giá bao nhiêu cách ta trở về định cùng mồ hôi bẩm báo mong rằng lý huynh không nên quên hôm nay trò chuyện với nhau hắn rõ ràng chuyện này không thể nào ở chỗ này nói chuyện lý đạo cường quá mức tham lam chỉ có thể sau đó bẩm báo mồ hôi từ từ nói chuyện dù sao năm mươi trăm triệu lạng bạc đó là không thể đương nhiên chỉ cần năm mươi trăm triệu lạng bạc lý đạo cường ta nói lời giữ lời bạc vừa đến lập tức gia nhập nguyên quốc lý đạo cường nghiêm sắc mặt bảo đảm nói ba người vương trùng dương đầu lông mày mẹ một cái suy nghĩ một chút vương trùng dương bình tĩnh cười nói lý đạo hữu người mông nguyên yêu nhất đi lừa gạt năm mươi trăm triệu lạng vàng dòng bạc trắng bọn họ là vạn vạn không lấy ra được trừ phi đem mông nguyên tất cả vương công quý tộc tài phú đều lấy ra lại chống đỡ lấy một chút những vật khác mới có thể cho nên lý đạo hữu cũng không nên bị thủ đoạn của bọn họ lừa tư hán phi ánh mắt lạnh lùng cười lạnh một tiếng nói với giọng khinh thường vương chân nhân thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng nếu bàn về đi lựa gạt thủ đoạn tống quốc triều đình không phải am hiểu nhất sao lý đạo cường nhìn bọn họ tranh phong sắc mặt không thay đổi m ỉ m cười nói chân nhân yên tâm lý đạo cường ta mặc dù không nhiều l ắ m thông minh nhưng cũng không đ ầ n t ư ơ minh ngươi cũng không cần để ý lý m ẫ tin tưởng ngươi lý huynh yên tâm bất kể như thế nào lý huynh vĩnh viễn là bằng hữu của đại nguyên ta tư hán phi vô cùng trịnh trọng nói nghiêm túc tư h u n h cũng là đồng dạng bất kể như thế nào tư h u n h vĩnh viễn cũng là lý mộ bằng hữu lý đạo cường lập tức nghiêm sắc mặt đồng dạng vẻ mặt kh xung quanh mấy người nhìn ánh mắt lấp lóe tất huyền càng là khoe miệng cánh đếp nổi lên một khinh thường tựa như không thấy gì cả lý đạo cường sắc mặt điểm nhiên như không có việc gì mắt nhìn đám người ô m quyền nói các vị lý m ỗ chuyện đã xong xuôi liền không ở lại nơi này quay r ậ y các vị lý m ỗ xin cáo từ trước sau này có duyên tạm biệt cáo tử đám người rối rít đ á p lễ mắt thấy lý đạo cường mang theo không nói một lời tất huyền rời đi lập tức không khí hiện trường ngưng trọng hơn mấy phần ba người vương trùng dương ánh mắt vi rượu nhìn chằm chằm về phía tư hán phi cùng tiêu giao vương tư hán phi không sợ chút nào bình tính cười một tiếng sau một khắc một luồng khí tức cường hoành xuất hiện tại trong cảm giác của mấy người ba người vương trùng dương ánh mắt khẽ biến t hư lạnh một tiếng nhưng cũng không kỳ quái lẫn nhau đề phòng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi đài phương hướng nơi đó đã tiếp tục bắt đầu tý võ hay là âu dương phong cùng hồng thất công dù sao trận đại chiến kia qua đi bọn họ liền cái gì đều không thấy được chỉ có thể tiếp tục tý võ chẳng qua rõ ràng phần lớn người tâm tình đều đã không để tại trận luận võ này phía trên trong đầu hay là vừa rồi một trận kia tuyệt thế đại chiến lý đạo cường mang theo tất huyền yên tĩnh đi đến loan loan ba người trước mặt không thấy để ý đến dễ bảo biên bất phụ cùng văn t h ả i đ ỉ n h cùng vô cùng đáng thương nhìn loan loan của hắn quay đầu nhìn xuống một cái mới hướng về sau lại nhìn mắt hiện tại an t ĩ n h dị thường tất huyền trong lòng hiểu rõ quả nhiên bọn họ không phải một lòng tư hãn phi bọn họ cũng không có yên tâm tất huyền vị kia cường giả t u y ệ thế t mới thật sự là lấy ra đối phó ba người vương trùng dương một trong số đó lần này ra tay cơ hội nắm chắc có thể sau này bất kể như thế nào những quái vật khổng lồ này lại nghĩ mưu tình hắn cũng được cẩn thận cẩn thận hơn sẽ không dễ dàng ra tay đây chính là hắn mục đích thực sự một trong đánh cho một quyền mở miễn cho t r a n quyền rất bây giờ đạo lý chỉ có lộ ra càng hung mạnh răng nanh mới có thể để cho cái khác động vật không dám tùy tiện ra tay với ngươi vừa vặn anh hùng đại hội cơ hội này vô cùng thích hợp hắn liền quả quyết ra tay đại đương gia ngài sinh ra loan loan tức giận sao bỗng nhiên loan loan yếu kém vô cùng đáng thương âm thanh vang lên không thèm để ý chút nào còn có những người k h á c tại ngập nước mắt to thanh tú động lòng người nhìn lý đạo cường lý đạo cường suy nghĩ rời đi nhìn về phía hay là cái hi tinh tiểu yêu tinh loan, loan mục đích tuyệt đại bộ phận đều đã đạt thành tâm tình của hắn rất h á gật đầu cười nói quả thực tức giận loan loan không nghe lời bạn trại chủ có chút không thích loan loan vụng trộm cắn răng vừa rồi cái kia ti cho phép kính sợ tiêu thất vô tung tên này mạnh hơn cũng có thể ác vô cùng đè ép tâm tình mềm mại nói loan loan chỗ nào không nghe lời à. t ố t nếu nghe lời trước hết im lặng bản trại chủ còn có chút việc phải xử lý lý đạo cường nhìn xuống lôi đài phương hướng mỉm cười nói loan loan hô hấp trì trệ ngầm miệng vương bắt đạn thế mà để ta ngầm miệng trong lòng giận dữ trên mặt vẫn miễn cưỡng cười cười giả bộ như càng đáng thương dáng vẻ bị khuất không nói lý đạo cường dư quan quét qua cảm giác thật thú vị không sao trêu chọc tiểu yêu tinh này khẳng định có ý tứ chứ không để ý đến đây nhất định trong lòng mắng hắn tiểu yêu tinh suy tư âm thầm truyền âm mấy câu khoe miệng khen nhết mang theo loan loan bọn họ lại gọi đinh xuân thu đám người hướng đông phương bắt đám người phần lớn đều không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì lý đạo cường cuối cùng mắt nhìn vương trùng dương đám người phương hướng trong ánh mắt loe lên một tò mò hắn đúng là thật muốn nhìn một chút sau đó một trận kia rất có thể phát sinh đại chiến chẳng qua vẫn là không có chuẩn bị thật đi xem không có cái kia cần thiết hai người họ lần cùng vương trùng dương bọn họ đưa ra cáo tử rời đi trước cũng không phải khách khí mà là một loại nhất định chuyện vương trùng dương đám người bất kể có hay không chiến đấu bọn họ sẽ không cho phép bên cạnh có cùng cấp độ cường giả quan chiến bởi vì quá mức nguy hiểm đây cũng là một cái cấp độ cường giả tuyệt thế bên trong ăn ý không nhúng tay vào hai nước ở giữa đại chiến vậy cũng chớ đi quan chiến đó chính là nhúng tay lý đạo cường chắc chắn sẽ không phá vỡ loại ăn ý này nếu không chẳng phải là nói hắn đã lựa chọn phương nào gia nhập cho nên hắn muốn tìm lý do xuất hiện ra tay t r ú c ngọc nhiên ca thư thiên hai người lý do vừa đủ không có bất ngờ gì xảy ra hai nước ở giữa khẳng định cũng còn có cái khác bố trí lý đạo cường không có năm chắc không bị những cường giả khác phát hiện cường giả tuyệt thế không có mấy người là đơn gi cho nên hắn không nghĩ lội chuyến kia nước đục trực tiếp rời khỏi dù sao mục đích hầu như đều đạt đến sau đó chờ chính là vương trùng dương đám người ở giữa chiến đấu kết quả sớm muộn cũng sẽ biết hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ thật sinh tử giao nhau tâm tình rất tốt mang theo đ o à n người đi đến hơn hai trăm dặm bên ngoài thuộc về kim quốc nguyên quốc đường d a n h giới chỗ một thành nhỏ sắp xếp xong xuôi chỗ ở lý đạo cường liền một bộ ở chỗ này chờ d á n g vẻ tất liền cũng yên tĩnh dị thường giống như căn bản không cần thiết là an toàn của mình tự do những người khác không dám hỏi nhiều loăn nhịn lửa này rốt cuộc nhịn không được đại đương ra chúng ta đến nơi này làm cái gì thừa dịp chạm vạng tối lúc ăn cơm trên bàn cơm loan loan nũng nịu hỏi chương hai trăm linh sáu tất huyền muốn làm giao dịch hết thể m ờ i một người chia làm ba b à n lý đạo cường loan loan còn có tất huyền một b à n những người còn lại phân làm hai b à n trừ an tính dị thường bên ngoài tất huyền mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít n g h i hoặc nhưng không dám hỏi nhiều những người còn lại n g h e xong lập tức tinh thần tỉnh táo biểu hiện bên trên ăn cơm vụ trộm dựng lên lỗ thai người đoàn đúng lý đạo cường mắt nhìn hí tinh này rất hứng thú cười nói về phần trước mắt đồ ăn lại không có bao nhiêu hứng thú một cái thành nhỏ khách sạn mà thôi làm ra đồ ăn liền như vậy ăn cơm đối với hắn hôm nay mà nói chẳng qua là một loại hứng thú có cũng được mà không có cũng không sao ăn không ngon vậy không ăn loan loan khuôn mặt nhỏ mang theo thanh thuần thẹn thùng nụ cười thanh thú động lòng người lắc đầu m ư ờ i phần bộ d á n g khả á i nói loan loan không biết quan g minh đấy chính đáng đóng kịch v ề phần người xung quanh tồn tại đối với nàng mà nói không có một tia áp lực cũng không biết mới cho ngươi đoán đúng lý đạo cường càng là không có áp lực nếu không có người ngoài loan loan trong lòng hư lạnh vương bắt đản chính là đùa ta chơi trong lòng suy nghĩ trên mặt càng ngọt nào loan loan đoan không được nhà đại đương ra ngài hay nói, nói. Ha ha. không cần nhiều hỏi thăm phải ngoan ngoan nghe lời không nghe lời cô nương là muốn bị đòn lý đạo cường trên mặt nụ cười ôn hòa nói với giọng nghiêm trang loan loan toàn thân siết chặt s á t mặt có chút không kèm được b á o mãn đường cong chập trùng kinh tâm đậm phách hôn đản vương b ắ t đản cô lại lại không b ổ i n g ư ờ i chơi khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo thu tay lại t r ầ mặt m ngồi ở c h ỗ đó cho dù ai đều nhìn ra nàng tức giận lý đạo cường càng cảm giác thú vị cũng không để ý đến hy tinh này kiên nhẫn cùng đợi lý đại đưa ra đ ỗ n g nhiên s á t mặt bình tĩnh tất huyền mở miệng lập tức đưa đến mọi ánh mắt lý đạo cường cũng xem hướng hắn người rốt cuộc muốn làm gì tất huyền nhìn thẳng lý đạo cường ánh mắt không sợ hãi chút nào lý mô có thể làm cái gì t h ấ minh không phải đều biết sao lý đạo cường khẽ cười nói đại đương gia trí tuệ tất m ũ bội phục trong lời nói để tư hán phi khoanh tay đứng nhìn ung dung ra tay với ta nhìn như đại đương gia ai cũng không giúp kỳ thực đại đương gia gây nên trợ giúp t ư n g quốc mà ngôn ngữ bên trong lại là thiên hướng về mương nguyên như vậy chân đạp s o n g thuyền đây là đại đương gia muốn vì sao tất h u y ề n không nhanh không c h ậ m c h ậ m c h ậ m nói ánh mắt mọi người lấp lóe càng tinh thần ở trong đó giống như dính đến bí mật lớn loan loan cũng bất chấp tức giận thật chặt nhìn lý đạo cường cùng t ấ thuyền lý đạo cường sắc mặt không thay đổi nụ cười vẫn như cũ cũng hình như căn bản không cần thiết đám người nghe thấy thản nhiên nói bản trại chủ là một cường đạo nhất là an phận thủ thường cường đạo vốn nên chính là hám lợi bản trại chủ đương nhiên không ngoại lệ chỉ cần giá tiền thích hợp không có gì không thể làm cái gì chân đạp hai thuyền tất h u y n h ngươi thật là suy nghĩ nhiều người nào cho đủ đủ tiền bản trại chủ liền giúp người nào nhưng đ ạ i đương g i a vì sao muốn chủ động bước vào tiến bảo ngươi vốn có thể chỉ thân sự ngoại thật vẹn vẹn bởi vì trúc ngọc n h ê n cả thư thiên sau đó vẹn vẹn bởi vì muốn từ hai nước bên trong thu lợi phần này lợi cũng không tốt thu được thuộc về không công v n tất huyền ánh mắt phảng phất lợi kiếm có thể đâm xuyên qua hết thệ đám người sắc mặt nghiêm túc ha ha lý đạo cường không thèm để ý nợ nụ cười thẳng thắn nói đương nhiên không chỉ như vậy chúc ngọc nhiên ca thư thiên đó là đúng lúc đục phải thuận tay bắt lại loan loan mấy người cùng ca thư thiên tâm tình đều là một khó chịu phẫn nộ vừa bất đắc dĩ vô lực lý đạo cường thật giống như bị khơi gợi lên hứng thú không có một chút che giấu vô cùng bằng phẳng nói vốn là chỉ muốn từ trên người bọn họ cầm một khoản cùng các ngươi chào hỏi một tiếng liền đi không nghĩ đến tư h u n h khách khí như vậy cùng nhiệt tình quả thực là muốn mời bạn trải chủ cái này dù sao cũng là một vụ giao dịch tự nhiên không thể cứ như vậy từ bỏ sau đó liền thuận thế đánh đến tất huynh trên người ngươi không chỉ có thể đạt được một khoản còn có thể nhờ vào đọc chiến hoàn toàn uy chấn thiên hạ van dội hắc long trại ta danh tiếng để ai cũng không dám tùy tiện đ ắ c tội để chúc ngọc nhiên đảng hoàng giao ra khoản tiền kia càng làm cho ta trên g i ớ i hắc long trại chuyên tâm càng khả năng hấp dẫn nhân tài v ề phần từ hai nước bên trong thu lợi rất khó bạn trại chủ đương n h i ê n biết chẳng qua thì tính sao sau trận chiến này chỉ cần bạn trại chủ không nghĩ tùy thời có thể lấy tối lui ra khỏi ai có thể ra sao trong lúc vô hình lời nói vô cùng bạ khí thật tiết lặng một cách tự nhiên giống như từ hai nước bên trong thu lợi bực này lấy hạt rẻ trong lò lửa chuyện cực kỳ nguy hiểm cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi n g ắ m lại hai cái quái vật khổng lồ cũng đủ để cho tất cả mọi người tâm thần động đảng bọn họ đã nghe rõ không ít chuyện lý đạo cường muốn từ trong chiến tranh hai nước thu được lợi ích không hề nghi ngờ đây là bảo hộ luật g a không cẩn thận chính là thịt nát sưng ơ tan nhưng lúc này không tên đám người lại cảm thấy lý đạo cường không có c u n g vọng bắt sống thực lực tất huyền khả năng thật có thể tiến tối tự nhiên hát long trại mấy người trong lòng không khỏi càng nhiều mấy phần sức mạnh ngạo n g h ĩ cũng có trong lòng người run lên trên giới chuyên tâm đây là đang cảnh cáo chính mình sao loan loan chấn động trong lòng về sau lại không khỏi thầm mắng mấy câu thật là yêu tài như mạng tất liền trầm mặc p h ả n phất bị khắc ở trong linh hồn trận chiến kia tình cảnh lại nổi lên trong lòng loại thực lực đó có lẽ thật có thể như vậy hết thảy liền nói t h ô n g được lý đạo cường thật chỉ là vì lợi ích từ các phe các mặt đến xem hắn thu được cực lớn đối nội đối ngoại đ ề u mà không phải khuynh ê ư ớ n g hai nước bên trong cái nào một nước đương nhiên trong lúc vô hình thoáng khuynh ê hướng tống quốc một điểm cũng rất bình thường dù sao hắc long trại còn tại tống quốc cảnh nội trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra không có khuynh hướng cái nào một nước lý đạo cường mới là có thể giao dịch đối tượng không sai hắn hỏi những này chính là muốn làm một vụ giao dịch t h ầ n s ắ c nghiêm lại không do dự nữa trầm giọng nói đại đ ứ n già g nghe nói ngươi thích làm nhất giao dịch có một vụ giao dịch không biết ngươi có thể làm chỉ cần tiền đầy đủ hoặc là giai nhân đủ xuất sắc sẽ không có bản trại chủ không làm giao dịch lý đạo cường n ụ cười càng đầm mấy phần n ữ khí kiên định trong lòng hài lòng lại một cái dây béo mắc câu không ổn công hắn chân thành đem mục đích đều nói ra không sai mới vừa nói hắn không có nửa câu lời nói dối tất cả đều là thật bởi vì căn bản không cần nói láo đây chính là cường đạo thân phận cùng nhân thiết chỗ tốt mọi người đều biết lý đạo cường hắn chính là loại người này rất dễ dàng liền tin tưởng tiếp nhận muốn giấu diếm cũng giấu diếm không được cho nên liền căn bản không cần che giấu trực tiếp lấy lời nói thật đối đãi hiệu quả càng tốt hơn ví dụ như lúc này tất huyền chẳng phải vội vàng đến làm giao dịch tiền tất mua h i ể u được gia nhân như thế nào tính toán làm giá sắc tất huyền hỏi mỹ mạo không cần nói nhiều đây là cơ bản võ công càng cao liền vượt qua xuất sắc không thể thủy tính dương hoa danh khí càng lớn càng tốt lý đạo cường không chút nghĩ ngợi nói loăn loăn nhịn không được hừ lạnh một tiếng ánh mắt lóe lên t r â m trọc khinh thường dù sao hốn đản này khẳng định đ ề u biết nàng cũng l ờ i thời khắc đóng vai nghe lời mảnh mai tiểu cô đ ư ơ n g ha ha lý đạo cường cười nhìn về phía l o a n loan bình tĩnh tự nhiên nói l o a n loan người a còn quá trẻ cái này không cao hứng nam nhân mà cái nào không nghĩ tam thê tứ thiếp chỉ có điều phần lớn nam nhân không làm được mà thôi đương nhiên b ả n trại chủ là một cái rất giảng đạo lý người nam nhân có thể nữ nhân cũng có thể nữ nhân chỉ cần có đủ thực lực có rất nhiều nam nhân b ả n trại chủ là sẽ không kỳ thị bạn trại chủ yếu rất nhiều phu nhân bởi vì bạn trại chủ có thực lực này nếu như ngày đó loan loan thực lực của ngươi vượt qua b ả n trại chủ không chỉ cần cân bằng ngươi là có thể yêu cầu b ả n trại chủ không còn lấy vợ chỉ cần ngươi một người thứ loan loan trừng mắt nhìn lý đạo cường ai muốn rất nhiều nam nhân còn đi cùng với ngươi nghĩ hay lắm lý đạo cường không thèm để ý nhìn về phía tất huyền tất huyền cũng không để ý những n à y chuyện nam nữ trầm ngâm dưới nhìn về phía xung quanh lý đạo cường hội ý một t ầ n g ánh sáng vàng nổi lên ngăn cách âm thanh cùng bóng của hai người loan loan đám người đều là tò mò vừa bất đắc dĩ chỉ có thể chơ mắt nhìn trong kim quang đại đương gia đại kim quốc ta muốn mời đại đương ra chỉ cần đại đương ra đồng ý lập tức làm vua tước có đất phong cùng hoàng đế bình khởi bình t ạ n trong nước tất cả giai nhân đại đương ra có thể tùy ý chọn lựa mỗi một năm còn có mười triệu l ư ợ n g bạc đồng lộc tất huyền nói với giọng trịnh trọng thất huynh ngươi cái này so với tư huynh điều kiện còn không bằng lý đạo cường bình tĩnh cười nói mông nguyên mạnh đại đại đương ra nếu như vào mông nguyên tất nhiên bó tay bó chân ta đại kim khác biệt đại đương ra vào đại kim không có người sẽ trói buộc đại đương ra tất huyền rung đầu có chút có lực lượng nói không có hứng thú đối với lý mô nói trừ phi ngươi có thể lập tức lấy tiền đập cho ta nếu không muốn mời lý mô vào quốc gia nào là không thể nào lý đạo cường trực tiếp tự t u y ệ n một buổi hoàng hôn tây sơn kim quốc lợi ích có lẽ rất lớn nhưng muốn thu được đủ nhiều lợi ích rất phiền thoái còn chưa đủ lấy bồi lên thanh danh của hắn nếu có năm mươi trăm triệu lạ n g bạc lại khác biệt trực tiếp có thể đem danh tiếng nhân thiết cái gì đều bán đi một đợt mập lập tức s ô n g lên trời mông nguyên có thực lực này kim quốc hiển nhiên không được thất trong huyện tâm thở dài một tiếng có chút đáng tiếc nhưng cũng không nhiều lắm thất vọng đã sớm có dự đoán chuyện mà thôi lần nữa mở miệng nói vậy ta đại kim lấy hàng năm năm trăm vạn l ư ợ n g bạc đổi lấy đại đương già che chở như thế nào ha ha tất huynh lý mô mặc dù chưa từng chê tiền ít nhưng dính đến một nước hay là chớ như thế vũ nhục người lý đạo cường cười một tiếng không mặn không n h ạ t nói tất h u y n nhúng mày đây là trần chùi chê tiền ít đang chuẩn bị mở miệng lý đạo cường bỗng nhiên chủ động nói tất huynh cái gì che chở cùng kim quốc buộc chung một chỗ loại hình giao dịch cũng không cần nói mà ta ngươi cũng là bước đầu quen biết còn không có thành lập nên thâm hậu kiên cố tín nhiệm lý m ẫ cho rằng còn nhiều thời gian chúng ta có thể chậm rãi sau lần này giết người phóng hỏa loại hình nghĩ kỹ chuẩn bị xong giá tiền trở lại tìm lý m ẫ nói ý vị thông trường nhìn tất huyền tất trong huyền tâm ngưng lại quả nhiên lý đạo cường mặc dù tham tiền h à o sắc nhưng kỳ thực cũng không nóng nảy thời khắc đều duy trì t h à n h tỉnh lý trí hơn nữa đây là muốn để kim quốc lấy ra năm vạn lượng bạc về sau lại nói sao chấm tư một lát trịnh trọng nói đại đương ra nói không sai còn nhiều thời gian là tất mô nóng lỏng lý đạo cường hào sảng mà cười cười tán đi ánh sáng vàng g ơ ly rượu lên chân thành nói lý m ẫ kính tất h u n h một chén chúc chúng ta sau đó hữu nghị thiên trường địa cửu tất huyền cường đại tâm tính cũng không nhịn được nghe được có chút khó chịu nhưng vẫn là nâng chén uống sắc mặt duy trì bình tĩnh cùng mấy phần uy nghiêm lãnh đạo bên cạnh loan loan khỏe miệng âm thầm t h á n g cong lên quả nhiên đủ vô s ỉ cái này cũng nói ra miệng đương nhiên nàng tất nhiên là sẽ không biểu hiện ra lý đạo cường mặc dù coi trọng nàng nhưng rõ ràng không có say mê nàng còn căn bản là cái sẽ không d ô nữ tử ngang ngược cường đạo có một số việc nàng có thể ỉ vào lý đạo cường coi trọng nàng đi làm có một số việc lại không thể ví dụ như lúc này lý đạo cường hiển nhiên cùng tất huyền đạt thành cái gì dưới tình huống đây là chuyện chính không thể thật chọc giận hắn đối với những này loan loan lòng biết rõ còn đang sờ tính cách của hắn danh giới cuối cùng vân vân đặt chén rượu xuống lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía một cái phương hướng nụ cười đậm hơn một phần đến một lát sau hai đạo xem xét liền biết không tầm thường thân ảnh đi vào nhà này cũng không lớn khách sạn lập tức lý đạo cường đám người đều nhìn qua hai người kia kiếp người khí tức vừa thu lại sắc mặt mang đến một phần tột t n h đi về phía lý đạo cường bãi kiến lý đại đưa ra hai người ôm quyền hành lễ hơi hạ thấp tư thái âu dương tiên sinh còn có vị này là triệu đức nôn tiên sinh lý đạo cường mỉm cười nói thái độ có chút nhiệt tình đúng là tại hạ triệu đức nôn nói với giọng trịnh trọng ừ m nếu đến chuyện chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng triệu tiên sinh ngươi trở về k i m quốc trong hai tháng bạn trại chủ yếu tại hắc long trại thấy được năm ngàn vạn lượng bạc đến lúc đó tất huynh tự nhiên sẽ trở về lý đạo cường nụ cười không thay đổi thanh bằng nói triệu đức nôn mắt nhìn tất huyền gật đầu trịnh trọng nói tại hạ hiểu trong hai tháng năm ngàn vạn lượng bạc nhất định đưa đến hắc long trại tốt thông khoái chính ngươi đi về trước đi âu dương tiên sinh còn muốn lưu lại một chút lý đạo cường khen câu bình thản phân p h ó nói triệu đức nôn giật mình cũng không có hai lời hơi thi lễ xoay người rời đi lý đạo cường nhìn hắn bóng lưng một cái đã thu trở về ánh mắt người này không cụ bị lôi kéo được điều kiện chuyển đến trên người âu dương phong nụ cười hào sảng mấy phần đưa tay nói âu dương tiên sinh ngồi đa t ạ âu dương phong không k h á c h khí thản nhiên tự nhiên tại lý đạo cường b à n này duy nhất còn lại chỗ chống ngồi xuống bình tĩnh không lay động trời sập cũng không sợ hãi tông sư khí độ cho dù lúc này đối mặt lý đạo cường cũng không có nửa điểm hạn chế không kiêu ngạo không tự ti chẳng qua là có đối với cường giả tuyệt thế có phải mấy phần tôn kính lý đạo cường thưởng thức nhìn âu dương phong ôn hòa nói âu dương tiên sinh bản trại chủ đi rất gấp còn không biết trận chiến cuối cùng kết quả âu dương phong trầm mặt một chút hướng lý đạo cường truyền âm cùng hồng thất công làm một chút giao dịch cho nên cùng hai người họ bại câu thương lý đạo cường ánh mắt khinh động không nói chuyện chẳng qua là cảm thấy hứng thú nhìn âu dương phong âu dương phong hiểu rõ tiếp tục truyền âm bình tĩnh nói hắn cho ta cựu âm chân kinh ta cùng hai người họ bại câu thương duy trì anh hùng đại hội ta cũng coi là cho mông nguyên một câu trả lời hắn không có truyền âm trực tiếp mở miệng để mọi người đều làm một trận ghé mắt trong lúc mơ hồ còn có ghen ghét hâm mộ lý đạo cường cũng không có nhiệt tình như vậy đối đãi bọn họ đương nhiên bọn họ cũng rõ r à n g hay là thực lực vấn đề tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói có thể đáp ứng bản trại chủ t i ệ t không chần chờ lý đạo cường không để ý thủ hạ tâm tư trực tiếp gọn gằn nói tất h u y ề n cặp mắt nhắm lại mắt nhìn âu dương phong trong lòng khẽ thở dài nhắm hai mắt lại bây giờ đại kim càng nghĩ trong lòng càng nặng nghề những người còn lại cũng đều hiểu âu dương phong muốn gia nhập hắc long trại âu dương phong không tiếp tục truyền âm hay là trầm ổn vô cùng không nhanh không chẩm nói tại hạ điều kiện không nhiều lắm đệ nhất là đại đương ra lời nói không thành vấn đề chỉ cần ngươi có năng lực kia bản trại chủ liền toàn lực trợ giúp ngươi tiến hơn một bước lý đạo cường nghiêm mặt nói thứ hai quy củ của h ắ c long trại tại hạ đã đại khái hiểu cái khác đều có thể nhưng tại hạ một chút tân đoán lại được giải quyết nếu như giải quyết trong đó không miễn sẽ dẫn ra phiền t h á i âu dương phong giọng nói ngưng trọng mấy phần có ý riêng lý đạo cường sắc mặt cũng nghiêm túc chút ít hắn tất nhiên là rõ ràng phiền phái này chỉ chính là cái gì chầm mặc một lát mở miệng nói tốt những phiền phái này bản trại chủ tiếp chẳng qua hắc long trại sẽ không giúp cho người ra tay hơn nữa nếu như ngươi muốn hành động nhất định bẩm báo bản trại chủ có thể âu dương phong không chút do dự đáp ứng cái này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn lý đạo cường không thể là vì hắn thật đi cùng tống quốc chính đạo liều mạng mục đích của hắn cũng chỉ là trước thời hạn nói cho lý đạo cường tìm kiếm một cái nếu như báo thủ về sau che chở chuyện báo thủ hắn sẽ đích thân ra tay về phần bẩm báo cái gì cũng không có gì hắn có thể lại khái đoán được lý đạo cường tâm tư đến lúc đó lại nói Thứ ba, tại hạ tuyệt sẽ không tiếp nhận sinh tử phụ loại hình k ô n g chế hơn nữa trong h ắ c long trại chỉ tiếp thụ đại đương ra một người mệnh lệnh âu dương phong giọng nói kiên định hơn mấy phần trong mơ hồ lộ ra ngạo khí ha ha tiên sinh yên tâm chỉ cần tiên sinh không phản bội b ả n trại chủ sinh t ử phủ liền tuyệt sẽ không nhằm vào tiên sinh chút này ta trên dưới h ắ c long trại đều như vậy về phần mệnh lệnh ta thực lực h ắ c long trại vi tôn chỉ cần tiên sinh thực lực đầy đủ hết thẻ cũng không phải vấn đề lý đạo cường cười nói âu dương phong buông xuống phần lớn lo lắng lý đạo cường cho trúc ngọc nhiên gieo sinh tự phủ hắn là rõ ràng đúng là rõ ràng hắn mới càng lo lắng tuyệt không thể tiếp nhận chẳng qua càng nghĩ hát long c h ạ y lại xem như hắn bây giờ c h ố đi tốt nhất lý đạo cường đủ mạnh mạnh có thể để cho hắn tạm thời đẻ xuống trong lòng ngạo khí có thể chặn lại mưu nguyên kim quốc áp lực quan trọng nhất chính là có thể trợ giúp hắn đi được càng xa hơn cho nên tại cuối cùng nhận được lý đạo cường truyền âm về sau hắn đến có tất nguyện viện cớ tại hắn cùng triệu đức nôn đến trước phương dạ vũ không ngăn cản đương nhiên hắn cũng rõ ràng ở trong đó chưa chắc không có lý đạo cường nguyên nhân tại nếu làm ra quyết định hắn sẽ không có nhiều lời dứt khoát trực tiếp hướng lý đạo cường biểu lộ thái độ kết quả c o như để hắn hài lòng sắc mặt càng nghiêm túc mấy phần sau khi đứng dậy lui hai bước ông quyền không người thi lễ nói thuộc hạ âu dương phong tham kiến đại đương ra cái này thi lễ xem như chính thức xác định ra danh phận thân phận t ố ấ t tiên sinh xin đứng lên lý đạo cường đưa tay ra hiệu còn giữ vững một chút lễ ngộ giống như vu hành vân thực lực âu dương phong đầy đủ hắn đặc thù như vậy đối đãi không có gì tốt giải thích đây chính là thực lực vi tôn từ lúc mới bắt đầu hắn liền cho h ắ c long t r ạ i quyết định nhạc dạo đoàn duyên khánh đám người không phục vậy không phục ai bảo thực lực bọn họ không đủ chương hai trăm linh tám đêm khuya đồ hộp tay một ra hiệu để âu dương phong ngồi âu dương phong mắt nhìn thẳng cùng vừa rồi thoải mái ngồi xuống đối mặt tất huyền bên cạnh cũng là thản nhiên chuyện năm đó hắn đều điên nhiều năm như vậy đã qua huống chi tất huyền hiện tại cũng chỉ là một cái kẻ thất bại đây là hắn hạ quyết định này một ngọn cỏ cuối cùng tất huyền không có nhìn âu dương phong h i ệ n nhiên hắn cũng bông u xuống hoặc là nói không thể không bông u xuống âu dương tiên sinh gia nhập h ắ c long trại ta chính là đại hì sự chúng ta cạn một chén lý đạo cường nâng chén cao hứng nói tất cả mọi người rất cho mặt mũi nâng chén ngay cả tất huyền cùng ca thư tiên cũng không ngoại lệ một chén uống cạn lý đạo、cường、cười nói tiên sinh cụ thể chức vụ chờ trở, trở về trại về sau lại đi thương nghị âu dương phong gật đầu cái này đang cùng tâm ý của hắn chờ hiểu rõ ràng sau lại nói ca thư thiên hoặc là nói đáp lại thiên hành giữa chúng ta chương mục cũng nên hảo hảo được lý đạo cường ánh mắt di động nhìn về phía bên trái một bàn ca thư thiên lập tức ánh mắt của mọi người đều đi theo nhìn sang ca thư thiên sắc mặt tái nhập dị thường khí tức cực kỳ đ ê mỹ giống như so với người bình thường đều có chỗ không bằng nghe nói từ vừa rồi bắt đầu liền rơi vào trầm tư hắn ngước mắt ngưng tiếng nói đại đương ra muốn như thế nào nói thẳng chính là t u t gia nhập hắc long trại ta từ từ trả tiền lý đạo cường cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng đám người cũng không ngoài ý m u ố n mười hai ước hai n g h n năm trăm vạn lựa bạc ca thư thiên là khẳng định không lấy ra được lý đạo cường còn giữ hắn vậy gần như chỉ có cái này một nguyên nhân ca thư thiên đồng dạng đã sớm n ó n được nghiêm nghị nói ma tăng đạo tiêu chính là thiên mệnh đại đ ứ g ra ngươi có thể nguyện vì ma cái gì ma không ma có nói hay không ai có thể cho b ả n trại chủ đầy đủ lợi ích b ả n trại chủ chính là người nào không cho được vậy chẳng qua là chính mình lý đạo cường không thèm để ý nói trong lạnh nhạt bá đạo cường t h ấ nhìn một cái không sót gì ca thư thiên trầm mặt một chút trinh trọng nói tại hạ có thể gia nhập hắc long trại nhưng tiên h dục cùng cần độc lập khắc cất chẳng qua là hắc long trại thuộc hạ thế lực hơn nữa mười hai ước hai năm trăm vạn lượng mặt nợ tại hạ đảm đường không n ổ i nợ nần phương diện nếu như ngân nguyện ý gia nhập hắc long trại ta có thể biến thành một trăm hai mươi năm triệu hai thiên dục cung nhất định nhập vào hắc long trại không có lựa chọn thứ hai lý đạo cường không chút do dự phai nhạt tiếng nói ca thư thiên sầm mặt lại thật lâu không có đưa ra đáp án lý đạo cường giống như một chút cũng không đội lại qua một chút đứng dậy đi về phòng sáng sớ ngày mai quay trở về trong trại đến lúc đó trả lời bạn trải chủ vâng đám người đáp lần lượt mỗi người quay trở về phòng của mình tất h u y ề n loan loan đám người cũng không cần t ậ n lực nhìn hôm nay đánh một trận về sau chỉ sợ không có ai sẽ nghĩ đến đến tức người chính bọn họ càng sẽ không nghĩ đến chạy trốn sắc trời đen lại lý đạo cường ngay tại yên tĩnh tu luyện mấy đạo tiếng đập cửa vang lên lý đạo cường không có hoàn toàn ngừng tu luyện chẳng qua là rất hưng thú mắt nhìn cửa phòng bình thản nói vào cửa phòng mở ra một thân khinh b ạ cao trắng t r ắ n chùi hoàn mỹ tinh xào chân ngọc đường cong là lớp thi triển hết hoàn toàn đẹp giống như, như tinh linh loan loan v ư ơ n một bát đồ hộp đi đến đại đ ư ơ n g ra loan loan đến cho ngài đưa ăn khuya không có một tia tì v ế t nào t u y ệ t mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu y hiệp như hoa một chút tức giận ý tứ cũng không nhìn thấy thanh thuần ôn thuận còn mang theo vài phần đáng yêu lý đạo cường hứng thú khoe miệng nhẹ câu t r e o g ẹ o nói loan loan không phải tức giận sao loan loan nụ cười không thay đổi dịu dàng nói loan loan nào dám sinh ra đại đương giá tức giận chính là nhất thời khí một nhà đại đương g i a ngài đại nhân đại lượng trung quy sẽ không còn nhớ chứ đừng nói bản trại chủ đúng là nhớ kỹ lý đạo cường một chút cũng không cần thiết cười nói loan loan trong lòng cứng đờ h ỗ đản thật đúng là một điểm không theo lẽ thường chẳng qua nàng cũng đã có chút chuẩn bị b i ể u m u i ra vô cùng đáng thương nói đó là loan loan sai đ ạ i đương ra ngài tha thứ người ta được không ừ m xem ngươi biểu hiện lý đạo cường nói với giọng nghiêm trang loan loan kia đều đưa cho ngài ăn kia hay là loan loan tự mình làm đây này biểu hiện này còn chưa đủ được không loan loan tiến lên đem đồ hộp trình đến trước mặt lý đạo cường khuôn mặt nhỏ một bộ điểm đạm đáng yêu lại mơ hồ có tranh công ý tứ ngươi tự mình làm lý đạo cường nhìn một chút thường thường không có gì lạ đồ hộ hơi tò mò đương nhiên đây chính là loan loan lần đầu tiên cho người khác nấu cơm loan loan cái mũi nhỏ ấm nói càng có thể yêu mấy phần trong lòng lại là thầm mắng không dứt tiện nghi ngươi tên hôn đản một ngày nào đó ta nhất định toàn bộ đòi lại liền sư phụ ngươi cũng chưa làm qua lý đạo cường càng tò mò hơn Ừm â n đại đương ra đây chính là lần đầu tiên loan loan liên tục gật đầu khẳng định dị thường nói vậy ngươi thật đúng là đủ không hiếu thuận lý đạo cường lắc đầu khẽ thở dài loan loan hô hấp trì trệ suýt chút nữa không có cầm trong tay mặt r ộ i cho đến trước mặt tấm kia viết đầy hôn đản hai chữ trên mặt trọng điểm là cái này sao hôn đản vương bắt đản tay run một cái nhịn xuống khuôn mặt nhỏ hủy khuất rơi xuống bị thương thầm nghĩ là loan loan xin lỗi sư phụ có phụ sư phụ đối với loan loan trọng â n ha ha lý đạo cường cười ra tiếng thiểu yêu tinh này diễn đúng là giống mà loan loan nghe xong tiếng cười kia tay lại là lắp một cái suýt chút nữa nhịn không được hôn đ à n này căn bản không phải người không phải nam nhân tốt nếu là loan loan tự mình làm bạn trại chủ liền nếm thử lý đạo cường thu liễm tiếng cười cảm thấy hứng thú nói nói liền nhận lấy bắt đũa không chút do dự ăn một miếng nhìn loan loan đều có chút ít để lại phẫn nộ âm thầm một kỳ hôn đản này liền không lo lắng ta hạ độc chẳng lẽ cứ như vậy tự tin trong thiên hạ độc đến cường g i ả tuyệt thế độc dược cũng có nghĩ đến còn có chút hối hận cùng đáng tiếc hối hận không cần phải nói trong chớp mắt đáng tiếc là trên tay bây giờ không có loại đó độc dược lý đạo cường tinh tế phẩm vị một chút những mày thuận miệng nói m ù i vị còn chờ cố gắng loan loan suýt chút nữa không có bị tức giận tức miệng mắng to tại chỗ liền chuẩn bị cầm chén đoạt lại đã thấy hai ba miếng lý đạo cường liền ăn như hổ đói đem cứ vậy mà làm tô mì đều nước vào loan loan k h ẽ giật mình sắc mặt lóe lên một cổ k h á i cố nén phẫn nộ duy trì biết điều nói không phải sao mặc dù bình thường nhưng tâm ý đang khen tiếp tục cố gắng lý đạo cường đem bắt đũa đưa cho loan loan bình tĩnh nói loan loan nhận lấy bắt đũa nhất thời vừa tức vừa giận còn có chút không phát ra được cảm giác chỉ có thể miễn cưỡng an ủi mình đến cầu hắn nhịn được nhịn được nàng chưa kịp nói cái gì đ ỗ n g nhiên lý đạo cường giống như là nghĩ đến điều gì mỉm cười nói ngươi tại bực này một hồi nói xong thân ảnh lập tức biến mất ngươi loan loan chưa kịp phản ứng người đã không thấy t â m hơi không có một hai gian phòng lập tức nàng liền duy trì không được sắc mặt một giận tràn đầy nổi giận chương hai trăm linh chín man dạy trong tay cầm bắt đũa vượt qua nắm càng chặt thượng như muốn đem bọn chúng toàn bộ tan thành phấn vụn chẳng qua vẫn là nhịn được nàng xem như hoàn toàn thấy rõ tên hôn đ à n này lý đạo cường tính cách đắc liệt còn muốn tại nàng t ư ở n g tượng phía trên đối mặt nàng chỉ sợ càng nhiều chính là đang t r e o c h ọ c làm cảm giác thú vị n g ấ m lại để nàng nổi giận cắn răng một hồi trong lòng này sinh ngắc độc chờ c h u n g pi có ngươi thú vị không ra ngoài thời điểm rất nhanh nàng liền thu thập xong tâm tình kiên nhẫn chờ cũng suy tư lý đạo cường mục đích lúc này có thể đi nơi nào cái này nhất đẳng chính là một hồi lâu chờ đến lúc lý đạo cường lại xuất hiện vẫn như cũng l ặ n g y ê n không tiếng động âm thanh của lý đạo cường xuất hiện trong phòng chẳng qua loan loan sửng sốt cặp mắt giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường trên tay lý đạo cường đem trên tay đồ vật đưa cho loan loan cười nói b ả n trại chủ ăn ngươi một tô mì cũng không chiếm tiện nghi của ngươi đưa ngươi một đôi giày về sau đem h à i mặc vào đại cô nương ra nhà mỗi ngày chân trần nha tử chạy tính là gì không cần cảm ơn nói liền đem một đôi màu ngà xưa khéo léo đáng yêu dạy thêu nhét vào trong ngực loan loan loan sững sờ ôm lấy dạy t h ê sau một cái hô hấp sắc mặt trở nên âm tình bất định dưới váy tinh xảo hoàn mị c h ấ t ngọc đáng yêu dùng sức quẩn rút lý đạo cường thấy rất thú vị đại đương g i a ngươi cảm thấy rất thú vị sao loan loan nhịn không được hình như là đem giày theo trở thành cái gì gắt gao nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết giày theo lý đạo cường căn bản cũng không phải là người lý đạo cường chứng c h ạ c đàng hoàng suy nghĩ một chút hơi gật đầu còn đi ha ha loan loan thật đúng là phải cảm ơn ngươi loan loan cứng ngắc cười cười t r ư ớ ngực báo mãn đường con đã tăng đến đình phòng tựa như đạt đến t ự c h ạ n nhịn không được muốn bạo phát bản trại chủ nói không cần cảm ơn ngày mai mặc vào là được đêm h ô m khuya khoác mua như thế một đôi g i à y cũng không dễ dàng không lãng phí b ả n trại chủ hào tâm như vậy là được lý đạo cường bình tĩnh lung dung cười nói ngưng tạm phảng phất nghĩ đến điều gì nhìn về phía cái kia một đôi giống như không chịu nổi một nắm trắng bóc chân nhỏ nhiều hứng thú nói không cần ngươi thử trước một chút mặc dù b ả n trại chủ đối với ánh mắt của mình có tự tin nhưng trung quy là c h ố n g giống đo đạc có hợp hay không chân hay là thử một chút tốt không thích hợp b ả n trại chủ cũng tốt đi đổi một đôi loan loan bão mãn đường cong chậm rãi hàng trong lòng điên cùng nói cho chính mình không tức giận không tức giận lý đạo cường không là người vậy thì buổi lấy hắn chơi ai sợ ai cô nãi nãi ta không thèm đếm sửa khách khanh tiếng cười như chuông bạc vang lên loan loan thiên kiều bá mị cười nói đại đương ra ánh mắt khẳng định là sẽ không sai đại đương ra loan loan thật lâu cũng không có măng g i à y ngày mai mà vào ngài có thể hay không tưởng thưởng một chút loan loan à. đôi giày này tự chính là ban thưởng loan loan ngươi lý đạo cường nhữ mày hơi kinh ngạc nói đại đương ra ngài cũng đừng khôi hài nhà nhà người ta chính là muốn để đại đương ra ít đi một chút bạc loan loan gắt giọng lý đạo cường trong lòng càng cảm giác thú vị loan loan còn dự định tiếp tục diễn tiếp có thể sắc mặt giật mình một chút khe nhữ mày là sư phụ ngươi bên kia ừ mân ân loan loan giống như là cái tiểu nữ sinh liên tục gật đầu như vậy sao được lý đạo cường không chút do dự lắc đầu quả quyết chắc chắn nói đều là nói xong chuyện sao có thể đổi ý cái này là có thể đổi ý loan loan miệng nhỏ một i í u thanh tú động lòng người nói không được cái khác phương diện đều dễ nói b ạ c phương diện không được lý đạo cường ngồi lên giường chém đinh chặt sắt nói đại đ ư ơ n gia người ta van cầu ngài nha loan loan tiến lên đi đến bên người lý đạo cường hai tay cầm hải hoa hải khuôn mặt nhỏ muốn khóc năm kéo vai lý đạo cường y phục vô cùng đáng thương nói âm quý phái ta nào có nhiều bạc như vậy đại đương ra ngài cái này vừa mớn quá nhiều ngài liền ít đi một chút nha loan loan khẳng định nghe lời của ngài sau này đều tốt mang giày loan loan lời này của ngươi liền không đúng lý đạo cường nghiêm sắc mặt chân thành nói đưa ngươi dậy để ngươi mặc vào đó là vì ngươi tốt ngươi thế nào còn phản trở về yêu cầu bạn trại chủ hơn nữa bạn trại chủ nếu quả như thật đáp ứng vậy được cái gì chẳng phải là tốn tiền cưỡng ép để loan loan ngươi làm việc chuyện này đối với loan loan ngươi cũng là một loại vũ nhục loan, loan chấn động trong lòng nghĩ đến một cái thất vận gái lậu xanh lập tức trong lòng hưu ác m í môi nói loan loan nguyện ý lý đạo cường trong lòng chật chật điên lấy loan loan tâm cao khí ngạo cái này đều có thể nhịn được dung đầu kiên định nói loan loan ngươi nguyện ý bạn trại chủ không muốn loan loan còn chuẩn bị nói cái gì lý đạo cường lập tức giành nói tốt canh giờ cũng không sớm nam nữ t h ụ thụ bất thân loan loan ngươi chưa gả cho bạn trại chủ liền đi về trước đi ngoan nói bàn tay nhẹ nhàng loan loan chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh đến bao quanh thân thể nàng hướng phòng ốc bên ngoài rời đi có loại không thể phản kháng cảm giác trong lòng hoảng sợ đây chính là lý đạo cường lực lượng sao nhưng sớm có trong lòng chuẩn bị một chút chẳng qua là trong nháy mắt tâm tư liền chuyển rời đến bực tức vương b ắ t đản ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói nam nữ t h ụ thụ bất thân không đợi nàng suy nghĩ nhiều liền đi đến ngoài cửa loằng xoàng một tiếng cửa phòng đóng lại l o a n l o a n đối mặt với gần trong gang tấp cửa phòng sắc mặt tâm trầm đưa tay liền muốn đem giày thêu đập vào trên cửa nhưng lại ngừng lại hung hăng mắt nhìn giày thêu bóp biến hình thư nhẹ một tiếng xoay người rời khỏi còn thời gian nhất định sẽ thành công trong phòng cảm giác được l o a n l o a n rời khỏi lý đạo cường cười cười đột nhiên có loại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cảm giác c h ắ c không được bên gối gió là lợi hại nhất gió loan loan cái này cũng chưa tính là bên gối gió càng biết rõ nàng là giả vờ cũng không nhịn được có điểm tâm động dáng vẻ nhỏ b é p kia thật là động lòng người trong lòng nổi lên một tò mò loan loan có thể hay không mang giày đây chính là hắn chạy một lượt hơn phân nửa thành trì mua đến không mặc đáng tiếc đương nhiên hắn càng tò mò hơn loan loan mang giày sẽ là giả gì suy nghĩ một chút liền tiếp tục tu luyện mà cùng lúc đó khoảng cách tương dương hơn hai trăm dặm bên ngoài liên miên trong đại quân đêm k u y a g ớ i từ hắn phi chính cùng một vị nhìn qua thân hình vĩ đại đại khí bằng bạc trung niên thân ảnh trò chuyện với nhau lúc này tư hán phi toàn thân khí tức tựa như đê mỹ chút ít sắc mặt nghiêm túc vương đệ người không sao chứ trung niên k i a thân ảnh có chút ân cần nói vương huynh yên tâm vương trùng dương tiên thiên công mặc dù cực mạnh để ta ăn thiệt thòi nhỏ nhưng cũng không có gì một ngày là có thể khôi phục tư hán phi lắc đầu ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ về sau bình tĩnh nói ừ n như vậy liền tốt sau đó không cần phải gấp chúng ta mục đích thật sự chẳng qua là thử từ từ sẽ đến là được trung niên thân ảnh gật đầu nói ta hiểu được tư hán phi ứng tiếng lợi nói nhất chuyện đem chuyện ngày hôm nay đều nói ra chương hai trăm mười chỉ có ma sư có thể phân cao thấp trung n i ê n thân ảnh chậm rãi n h ữ mày lóe ra ngưng trọng chờ tư hán phi nói xong yên tĩnh mấy tức c h ậ m giọng nói được lắm lý đạo cường vương đệ ngươi nhìn như thế nào ta cho rằng có thể thử nghiệm lôi kéo được tư hán phi không chút do dự ngừng tạm sắc mặt càng nghiêm túc tiếp tục nói trung nguyên người hán cường giả quá nhiều bên ngoài ẩn thế viễn siêu đại nguyên ta chẳng qua bọn họ trái tim không đủ một nước bên trong cường giả cùng triều đỉnh chia lịa cho nên bị đại nguyên ta đẻ ép nhưng số lượng cường giả vẫn tại cái kia muốn nhất thống thiên hạ chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo được người hán cường giả đây cũng là mồ hôi quyết định sách lược lấy tao ý kiến lý đạo cường đúng là có thể bị lôi kéo được đối tượng khẩu vị của hắn mặc dù cực lớn quá mức tham lam thế nhưng đúng là như thế đại biểu chỉ cần cho đủ hắn chỗ tốt hắn có thể vì đại nguyên ta sử dụng càng trọng yếu hơn chính là thực lực của hắn cực mạnh ta không phải đối thủ của hắn một câu cuối cùng nhẹ nhàng thở dài có chút không tam lòng lại có chút bình thường trở lại nam tử trung niên xứng sở nhốt thầm nghĩ vương đệ y theo tư hãn phi tính cách như vậy tự nhận k ô n g bằng không có so qua phía trước là chắc chắn sẽ không nói vương minh ta không sao ta chẳng qua là nói thật mà thôi tư hán phi lắc đầu thản nhiên cười nói trung niên thân ảnh không nói chẳng qua là trong lòng khẽ thở dài trận chiến kia ảnh hưởng cuối cùng còn t ạ i tư hán phi nghiêm sắc mặt tiếp tục nói lý đạo c ư ờ n g mạnh tuyệt không thể khinh thường nửa điểm trong đại nguyên ta cường giả tuyệt thế chỉ sợ cũng chỉ có ma sư mới có thể cùng thứ nhất so sánh trung niên thân ảnh vẻ mặt biến đổi trầm giọng nói vương đệ ngươi có thể xác định mặc dù không có cùng hắn tự mình từng giao thủ nhưng ta có thể xác định tư hán phi không chút nghĩ ngợi chắc chắn nói trung niên thân ảnh thở phào mờ hơi ánh mắt lấp lóe tràn ngập động tâm hồi lâu, ngưng tiếng nói khẩu vị của hắn quá lớn chút ít tiền tài mà thôi tư hán phi có chút xem thường căn bản không thèm để ý tiền tài nhưng hắn cũng hiểu tiền tài thật nhiều đến nhất định số lượng cũng không phải là đơn giản cho nên lập tức nói tiếp huống hồ lý đạo cường cái kia rõ ràng là giao giá trên trời chúng ta chậm rãi t r ả là được chỉ cần chúng ta thử chưa chắc không thể thành công một khi thành công chăm lợi mà không có m ộ t hại trung niên thân ảnh chầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu chân thành nói có thể chuyện này ta sẽ phái người đi làm trước bẩm báo mồ hôi lại thử lôi kéo được lý đạo cường tư hán phi không nói thêm lời sau đó chúng ta trọng tâm liền thả trên tương dương lần này nhất định phải t h a m dò ra tống quốc càng nhiều lực lượng trung nhiên thân ảnh sắc mặt nhất định trình trọng Một nói. bên h Ừm. k á chỉnh lục c ra trang bên trong. bên q u á t hoàng dung, hồng dung, trọng h ấ lấy t mặt t công đám người đang đối mặt lấy ba người vương đám đối ba nói g ngài không Chân các c nhân, tính hàn Thế đơn cần vương trùng dương cười một tiếng thản nhiên nói để bọn họ ăn một cái thiệt tỏi nhỏ mọi người nhất thời lộ ra nụ cười xem ra bọn họ bên này đã chiếm cứ thơ ư phòng như vậy là được chẳng qua cái này mặc dù vẫn như cũ chẳng qua là một lần dò xét nhưng cũng không thể chủ quan lần này thử căn hệ trọng đại rất có thể cùng mông nguyên cao tầng quyết sách có quan hệ g i a c á t chính n g ã k h ẽ vớt ư sở dâu nghiêm mặt nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì hồng tất công trực tiếp hỏi g i a c á t chính n g ã trầm ngâm một chút nói căn cứ trước mắt dò tham tin tức suy đoán phải là mông nguyên cao tầng đối mặt sau đó phe tấn công hướng có khác nhau một là tiếp tục hướng tây hai có lẽ chính là cái khác các đại dị tộc quốc gia ba là đại minh một mực phụ trách đại minh phương tây chiến sự như dương vương con gái hắn triệu mẫn bảy kế cái kia khởi sự hẳn là một lần nhỏ thử bốn dĩ nhiên chính là đại tống ta đám người n g h e xong trên mặt càng ngưng trọng long biết rõ nếu thật là như vậy một cái không tốt mông nguyên kế tiếp kế hoạch tiến công chính là đại tống rất đơn giản người đầu tiên tiếp tục hướng tây cái này bọn họ không ảnh hưởng đến không cách nào suy tính dứt khoát không nghĩ cái thứ hai rất khó không có giải quyết đại tống đại minh phía trước mông nguyên sẽ không dễ dàng đối với những dị tộc kia quốc gia đầu thủ cái thứ ba đại minh bọn họ đối mặt thử cùng đại minh lần kết thử kém quá nhiều đại minh là một nữ tử bày kế mà bọn họ đối mặt là do hốt tất liệt t ừ hán phi nhóm cửng giả dẫn đầu hai mươi vạn đại quân trong đó tình hình liếc qua thấy ngay nguyên nhân cũng không khó khăn nghĩ đem so sánh với đại minh đại tống tốt hơn bóp tiên tính bầu không khí ngưng trọng bên trong vương trùng dương bình tĩnh nói binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn mặc hắn nhóm thử chúng ta làm xong chúng ta việc là được lập tức bầu không khí hạ ra một phát đám người rối rít gật đầu lại nói một hồi quách tính đám người rời đi trong phòng chỉ còn lại ba người vương trùng dương bầu không khí hơi tốt gia cắt chính ngã trầm giọng nói lần này đánh một trận sau đó hẳn là sẽ không tùy tiện giao thủ ngày mai ta liền quay trở về triều đình tranh thủ lại mời một vị đạo huynh đến trước vương trùng dương thánh tăng hai người gật đầu nhiều hơn nữa một người lo trước khỏi h o ạ n cũng có thể để tống quốc triều đình càng trọng thị cho thêm chút ít ủng hộ là chuyện tốt đương nhiên ở trong đó ẩn chứa đồ vật rất nhiều một lời khó nói hết bọn họ cũng lười suy nghĩ giao cho gia cắt chính ngã là được yên tâm đi nơi này có chúng ta canh chừng sẽ không xảy ra vấn đề vương trùng dương bình tĩnh lại tự tin nói gia cắt chính ngã gật đầu trải qua vừa rồi đánh một trận hắn càng yên tâm hơn t r â m ngâm một chút chân thành nói lý đạo cường cuối cùng còn cần một cái đối sách vương trùng dương nghiêm sắc mặt đây là tất nhiên một vị như vậy cường giả còn bước đầu cùng mông nguyên có liên hệ khẳng định không thể nhắm mắt làm ngơ t r â m mặc một lát vương trùng dương túc tiếng nói bây giờ lý đạo cường đã thế lớn bần đạo sẽ nhìn chằm chằm hắn ra cắt chính ngã gật đầu đồng ý vương trùng dương nguyện ý tiếp nhận không còn gì tốt hơn triều đình ra tay dễ dàng chọc giận lý đạo cường không phải vạn bất đắc dĩ triều đình là khẳng định không nghĩ bởi vì đối phương quá mạnh cũng bởi vì đối phương còn không có làm cái gì ngược lại lần này lý đạo cường nghiêm chỉnh mà nói còn giúp bọn họ vương trùng dương ra mặt rất h á tốt xấu cũng cùng đối phương có một tầng như vậy quan hệ lại thương nghị một chút chuyện khác ba người mỗi người khôi phục ngày thứ hai đảo mắt liền đến sắp trời sáng lý đạo cường duy trì quen thuộc hứng thú ăn điểm tâm trên làm dưới theo những người khác tự nhiên rồi rít đi theo ngay cả tất h u y ề n cùng âu dương phong cũng không ngoại lệ đương nhiên cũng cùng ăn xong điểm tâm muốn động thân có liên quan đang ung dung ăn loan loan không nhanh không c h ậ m xuất hiện rất nhanh từng đôi mắt khẻ biến lộ ra kinh ngạc nhìn về phía loan loan dưới váy chương hai trăm m ư ơ i một quay trở về hắc long trại dĩ vãng cái kia trong suốt như ngọc thẳng tắp thanh tú dưới bàn chân một đôi linh khí m ư ờ i phần hoàn mỹ tinh xảo chân nhỏ biến mất thay vào đó là một đôi không nhiễm trần thế màu n g à sữa t h e o hoa dày nhỏ mặc dù không có cái kia trực tiếp rụ rỗ nhưng cũng không thiếu đáng yêu cùng một loại cảm nghĩ đến hơn giữ tại trong lòng bàn tay xúc động đương nhiên ở đây trừ số ít sắc phôi bên ngoài càng nhiều người đều là rất nhanh không bị rụ rỗ ngay cả những tia sắc phôi cũng không dám nhìn nhiều mà chân chính để bọn họ n g h i hoặc là loan loan làm sao mà hải ma nữ này muốn làm cái gì biên bất phụ cùng văn hải đều ánh mắt khắc thường không nghĩ ra được sau đó ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía lý đạo cường có thể để cho loan loan mang dậy hiển nhiên khả năng lớn nhất chính là lý đạo cường lý đạo cường không để ý ánh mắt của mọi người nụ cười trên mặt thưởng thức nhìn cặp t i a mặc d à y theo chân nhỏ rất khá trên mặt tán thưởng nhìn loan loan loan loan cường tự chịu đừng khó chịu đi đến bên cạnh lý đạo cường ngồi xuống hân d ỗ i mắt nhìn lý đạo cường ý tứ rất rõ ràng lần này hài lòng sao ngoan đối với cái này lý đạo cường không chút nào keo kiệt biểu đạt thái độ của mình loan loan trong lòng trì trệ nhưng cũng mơ hồ có chút quen thuộc tùy tiện đẻ xuống chu miệm nhỏ nhẹ nhàng khinh bị nh l loan loan từ từ. hình như t đã nhận ra loan loan lập tức hai chân đắp đất trong ánh mắt lần đầu tiên loẽ lên một xấu hổ cho dù nàng tình cảnh vừa nãy cũng có chút không chống nổi lý đạo cường không tiếp tục kích thích nàng tiếp tục dùng cơm không bao lâu dùng c ấ m xong lý đạo cường nhìn về phía ca thư thiên ý tứ rất rõ ràng hai lựa chọn chọn ánh mắt của mọi người rối rít nhìn lại khi tức hay là đê mỹ ca thư thiên đôi mắt giơ lên trịnh trọng nói xin hỏi đại đương gia lại sẽ dùng sinh tử phủ k h ô n g chế tại hạ gia nhập hắc long trại người chỉ cần không phạm sai lầm bản trại chủ tớ không cần sinh tử phủ lý đạo cường phai n h ạ t t i ế n g nói tự động không để ý đến đinh xuân thu đinh xuân thu là tình huống đặc biệt hơn nữa hắn cũng phạm qua sai lầm thuộc hạ tham kiến đại đương gia ca thư thiên không nói thêm lời túi người hành lễ ha ha t u t về sau tất cả mọi người là huynh đệ lý đạo、cường、cười to lên tràn đầy phong phong nói nói bàn tay chống rông khẽ hấp trên người ca thư thiên toát ra nhẹ nhẹ màu vàng lực lượng lao về phía lý đạo cường đây đều là hắn lưu lại trên người ca thư thiên lực lượng cũng chính là những lực lượng này là trên người ca thư thiên vấn đề nghiêm trọng nhất sau mấy cái hô hấp lực lượng toàn bộ bị lý đạo cường thu hồi lập tức ca thư thiên tựa như toàn thân nhẹ chút ít bắt đầu thu nạp xung quanh thiên địa linh khí đà tạ đại đức ra ca thư thiên hai đầu lông mày bung lỏng lại là thi l ễ nói đều là trại chủ hưng đệ những này cũng không cần nói lý đạo cường tâm tình rất tốt hào sản cười nói hết thể đều thu thập xong ra lệnh một tiếng quay tại r r ở về Hắc Long t Lần làm này nên đoàn ề về u sau quay làm, là đó chính là quay trở t r n cũng sang g trại, thu thu Tại lại hoạch. dãi chậm được, đ sửa o người lý đạo cường quay trở về h ắ c long trại lúc anh hùng đại hội sống gió cũng bắt đầu chính thức ở toàn bộ thiên hạ chuyền r a lập tức đưa đến từng đợt xôi t r à o theo thời gian trôi qua xôi t r à o càng là vượt qua diễn vượt qua liệt vốn lần này anh hùng đại hội chính là trời phía dưới n h ì n trăm chú chuyện húng chi dính đến mấy vị cường giả tuyệt thế còn có cường giả tuyệt thế ở giữa giao thủ cùng kim quốc võ tôn tất huyền bực này cường giả tuyệt thế đều bị lý đạo cường đánh bại bắt sống như vậy khiếp sợ thiên hạ chuyện từng kiện chung vào một chỗ đủ để cho mỗi quốc gia võ lâm thậm chí trong triều đình đều nhắc lên một trận thời gian rất lâu để tải câu chuyện cho dù là trong hát long trại đều không an hoàn tĩnh hoàng tuyết mai nghe xong hồi báo lành lạnh vô song khuôn mặt không khỏi hiện lên một trận phức tạp tên h i kia đã mạnh như vậy sao trong lúc mơ hồ có chút cao hứng nhưng càng nhiều hay là một luồng không nói ra được phức tạp có không cam l ò n g không phục vô lực cũng có trong chớp mắt một tia nhận m ệ n h thiên sơn linh thứ cung vu hành vân xem hoàn toàn bộ tin tức khuôn mặt nhỏ tinh xảo một trận biến nào không thể bình tĩnh còn có một luồng nồng đầm vội vàng nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp tiến hơn một bước nếu không tại tiểu tử kia trước mặt gật đầu một cái cũng không ngẩng lên được đây là nàng không thể chịu đựng nếu như nói phía trước nàng còn có thể trước mặt lý đạo cường giữ vững năm phần vị diện tử như vậy hiện tại muốn giảm bớt đến ba phần thậm chí một hai phần đây chính là trần trụi thực lực vấn đề lý đạo cường càng mạnh địa vị của nàng mặt mũi liền càng thấp trừ phi thực lực của nàng có thể theo tăng cường đối với thật mạnh cả đời nàng tuyệt không thể cho phép chính mình tại một tên tiểu đối trước mặt vị d i ệ tử không ngừng giảm bớt t h u phiên cứ ma trí xem hết tình báo sắc mặt khiếp sợ một hồi hiện lên vẻ suy tư Ngày đó lý đạo cường, lại một câu một câu xuất hiện trong đầu thụ phiên đích thật là quá nhỏ mà lý đạo cường đã biểu lộ hắn ngày đó nói đến thật sự là hắn có thực lực đầy đủ có thể chống đỡ hắn về phía trước m ạ n h lên không k h ỏ i lại một lần động tâm minh quốc thất tinh đường mộ dung ra nỗi giận dịu ràng mộ dung thu địch một trận trầm mặc nhìn ngồi ở phía trên thân ảnh trầm giọng nói cha không thể lợi thêm ta hiểu được ngươi lập tức đi đến cô tô mộ dung phục sẽ an b à i tốt hết thảy tống quốc một chỗ trong sân động c ú c ngọc nhiên vẻ mặt tâm chấm bất định toàn thân lộ ra người sống chớ đến gần nỗi sâu khu kiến t r c một chỗ ở trong núi sâu khu kiến trúc xinh đẹp tuyệt trần sư phi huyên đôi mi thanh tú n h ẹ tần lộ ra nặng nề khí tức tây hạ lý thu thủy đại lý từng vị cùng lý đạo cường có liên quan thậm chí người không liên quan vật đều bởi vì anh hùng đại hội đánh một trận hoặc nhiều hoặc ít phát sinh thay đổi đương nhiên trừ có quan hệ với lý đạo cường chuyện bên ngoài lần này anh hùng đại hội đưa đến động tĩnh biến hóa lớn hơn nhưng đối với phổ biến các quốc gia võ lâm giang hồ nhân sĩ nói đã không kịp lý đạo cường đánh bại bắt sống tất huyền đến có chủ đề tính cảm thấy hứng thú trận chiến kia bao gồm đủ loại thêm mắm thêm mối chi tiết tại các quốc gia bên trong diên truyền thiên hạ trở nên sôi chào lúc lý đạo cường mang theo đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về hắc long trại l i ê n tiểu long nữ hắn hiểu tình hình về sau cũng không có nhung tay tiểu long nữ có thể đặt ở sau này hay nói còn thời gian không nóng nảy mà dính đến hơn hai ước điểm cường đạo chuyện lại không thể làm chết lại t r ú c ngọc nhiên một trăm hai mươi năm triệu lựa bạc kim quốc năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc còn có toàn bộ thiên dục cung cùng âu dương phong bạch đà sơn v v cái này chung vào một chỗ chuyện không có hắn chấn giữ tự mình xử lý căn bản không được đại đương ra đây chính là hắc long trại a đại đương ra nếu ngải phu nhân khi dễ loan loan làm sao bây giờ a luôn luôn bên cạnh lý đạo cường đáng yêu dịu rằng nói vậy ngươi liền chịu đựng chương hai trăm mười hai ta yêu ngươi h á c long trại đang ở trước mắt có loại cảm giác về nhà lý đạo cường tâm tình rất khá lại có trêu c h ọ c h í này này tâm tư nói với giọng nghiêm trang luôn luôn chừng lớn tinh không hai con ngươi khuôn mặt nhỏ muốn khóc ủy khuất nói vì cái gì a vẻ mặt cử chỉ giọng nói âm thanh đều so với vài ngày trước tự nhiên rất nhiều h i ệ n nhiên thời gian ngắn ngủi rất nhiều luyện tập về sau luôn luôn đóng kịch đạo hạnh có tăng lên thêm một bước các nàng là phu nhân ta ngươi cũng k h phải các nàng khi dễ ngươi, ngươi đương nhiên liền phải thụ lấy lý đạo cường mắt nhìn cái này mơ hồ đã có dấu hiệu tiến hóa hí tinh đương nhiên nói loan loan vểnh lên miệng nhỏ một mặt k h ô n g phục uy khuất thanh tú động lòng người nhìn lý đạo cường rất có một bộ ta rất không cao hứng nếu không d ỗ rành ta liền khóc bộ dáng lý đạo cường cười một tiếng không thèm để ý chút nào đ ó đã ra khỏi trại nên tiếp vương ngự yên linh để đi phu quân còn chưa đi ra mấy bước vương ngự yên một tiếng duyên dáng gọi to đã một trận gió mang theo tàn ảnh nào đến trong ngực lý đạo cường lực lượng mạnh mẽ mang theo một trận làn gió thơm lý đạo cường cười khanh khách ôm lấy vương ngự yên mềm, mềm thân thể s a đột h m trời nhiên cái giảm h h loan loan, bọn họ có loại ăn ý cảm giác bọn họ khả năng hay là xem thường thực lực hát biến điểm long trại h ví dụ như cái này rõ ràng là cấp bậc công sư nữ nhân tuyệt đối không nên xem thường thực lực h ắ t long trại tầm quan trọng lý đạo cường mạnh hơn cũng chỉ là một người mà hắn cường giả như vậy hơn nữa một cái đủ mạnh thế lực cho ả dù bản thân nàng đã là một vị cường giả thông sư sau lưng còn có một luồng sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ đối với những này thấy rất rõ ràng lý đạo cường tất nhiên là hài lòng sờ sơ cái đầu nhỏ ôn nhu cười nói tốt tốt lớn bao nhiêu còn cùng đứa bé vương ngự yên thẹn thùng một trận lắc đầu bày tỏ không thuận theo tham kiến đại đưa ra lúc này đinh điện đám người cũng đi đến hành lễ nói đều không cần đa lễ lý đạo cường tiện tay vung lên sau đó một tay nắm cả vương ngự yên eo nhỏ nhắn một cái tay khác cũng không bất công nằm ở rõ ràng là bị vương ngự yên mang ra ngoài xấu hổ thích phương dẫn đầu hướng trong trại đi đi đến tụ nghĩa sảnh vương ngự yên cùng thích phương đã trở về hậu viện khiến người ta sắp xếp xong xuôi t ấ thuyền loan loan mấy người lý đạo cường bắt đầu xử lý hắc long trại sự vụ đầu tiên là nghe đinh điện đám người hồi báo lại là giới thiệu âu dương p h o n g ca thứ thiên công tôn chỉ mấy người sau đó chính là từng đạo mệnh lệnh trước mắt khẩn yếu nhất chính là chiếm đoạt thiên dục cung thiên dục cung truyền thừa nhiều năm đã là một cái thâm căn cố đế thế lực cường đại n h ư muốn chiếm đoạt cũng không phải chuyện đơn giản cần thời gian c ũ n g rất nhiều nhân lực vật lực phối hợp mới có thể đem n u ố t vào đinh đồng chủ đoàn duy khánh huyết đao lữ đ ằ n g không vương lâm khấu trọng các ngươi dẫn đầu hai mươi vị tiên thiên tri cảnh huynh đệ cùng một ngàn trong trại huynh đệ cùng ca huynh đệ cùng nhau đi trước sửa sang lại thiên dục cung sự vụ lý đạo cường ra lệnh vâng suy nghĩ một chút lý đạo cường nhìn về phía âu dương phong cười nói âu dương tiên sinh muốn làm phiền ngươi đi một chuyến nghĩ nghĩ hay là quyết định để âu dương phong đi một chuyến dù sao thiên dục cung truyền thừa nhiều năm chỉ dựa vào đinh điện và đoạn diên khánh chỉ sợ còn không thể hoàn toàn chấn áp tràng tử có âu dương phong lại khác biệt tăng thêm trọng thương ca thư thiên ngược lại nhất định dựa vào hát long trại đủ để thuận lợi chiếm đoạt thiên dục cung vâng âu dương phong chẳng qua là hơi dừng một chút liền đáp ứng mặc dù vừa rồi đạt được kiểu âm chân kinh hắn càng nghĩ đến hơn chính là bế quan nhưng đây là hắn vào hắc long trại nhiệm vụ thứ nhất không xong từ chối lý đạo cường thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói về p h ầ n bạch đà sơn bên kia bản thân âu dương tiên sinh suy tính làm như thế nào nếu như muốn chuyển tin tìm vương l n g vâng đ ã tại đại đương ra âu dương phong hơi thi lễ hắn rõ ràng đây là trò mặt mũi của hắn nhìn một chút ca thư thiên tiên rồi cùng vừa so sánh liền biết lại truyền đạt mệnh lệnh một chút mệnh lệnh để đám người lui xuống bận rộn bản thân hắn bắt đầu tra xét trong khoảng thời gian này đến nay các loại kỹ càng sự vụ một canh giờ sau đinh điện đám người liền xuống núi thật ra thì đối với chiếm đoạt thiên dục cung phía trước lý đạo cường liền hạ xuống quá mệnh làm để đinh điện đám người chuẩn bị sẵn sàng hiện tại lý đạo cường quay trở về hắc long trại chấn giữ ca thư thiên cũng đến trực tiếp hành động chính là thậm chí tương đương một phần người đã trước thời hạn xuất phát lại qua hơn một canh giờ tra xét một chút bị chia ra khá lớn chuyện lý đạo cường liền trở về hậu viện nhìn một chút phu nhân nhà mình đầu tiên chính là hoàng tuyết mai đi đến hoàng tuyết mai tiểu viện quen thuộc tiếng đàn truyền vào trong thay lý đạo cường không có cái giày tiến tính nghe cho đến hoàng tuyết mai ngừng lý đạo cường lúc này mới mang theo nụ cười ôn nhu đi vào cười nói tuyết mai ta trở về thật đơn giản sáu cái chữ hoàng tuyết mai ánh mắt hoảng hốt một chút lập tức liền che giấu đi vẫn như c ũ l ạ n h lạnh cho dù đối với lý đạo cường cũng lộ ra cự ở ngoài ngàn dặm khí tức lý đạo cường không cần thiết hoặc là nói quen thuộc tiến lên tự mình ôm lấy hoàng tuyết mai vùng vẫy thân thể mềm mại khi sâu một cái cái kia làm cho người say mê mùi thơ ngát tràn đầy chân thành nói khẽ tuyết mai ta muốn ngươi a hoàng tuyết mai hình như nghĩ đến điều gì khỏe miệng cong lên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh giống như đang biểu đạt một chút cũng không tin ý tứ lý đạo cường lại không những không giận mà còn lấy làm mừng bởi vì có phản ứng dù sao cũng so không có phản ứng tốt mấy ngày qua cùng tiểu yêu tinh kia ma lượn ra mơ hồ có nâng cao một bước diễn kịch lúc này bạo phát nắm lấy hoàng tuyết mai một cánh tay ngọc đ ặ t ở trái tim mình bên trên chân thành nói tuyết mai ngươi không tin phải không ngươi sờ sờ lòng ta ta tuyệt đối hết chỗ chê một câu nói láo xử lý song song v i ệ c vụ ta người đầu tiên liền đến xem ngươi hoàng tuyết mai có chút mất tự nhiên đem ánh mắt rời đi không nhìn lý đạo cường chân thành ánh mắt nóng bỏng thử lạnh một tiếng nói bên ngoài g i a nhân nhiều như vậy ngươi biết nhớ ta ngươi cảm thấy ta sẽ ăn ngươi một bộ này tuyết mai ngươi ăn giấm lý đạo cường lại ánh mắt sáng lên kinh h ỉ nói ta không có hứng thú càng sẽ không nhàm chán ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi c h ớ phí hết những kia nước miếng ta không có công phu cùng ngươi náo loạn hoàng tuyết mai mặt lãnh đ ạ m mạc nói ý tứ rất rõ ràng chính là đừng đến phiền ta cái gì dấu ngon dấu ngọn bớt đi ta không ăn những thứ này đối với cái này lý đạo cường đương nhiên không tin nữ nhân nào có không thích dấu ngon dấu ngọn các nàng sẽ chỉ khẩu thị tâm p i bao gồm hoàng tuyết mai nhất là hoàng tuyết mai ít nhất đã từng còn cam tâm tình nguyện gả cho hắn dưới tình huống ôm thật chặt thân thể mềm mại vẻ mặt không có vẻ tức giận ngược lại càng thâm tình nghiêm túc trịnh trọng nói tuyết mai mặc kệ ngươi nói như thế nào ta muốn lấy hết nói cho ngươi thiên hạ giai nhân vô số nhưng hoàng tuyết mai chỉ có một cái ta yêu ngươi nhưng có thể đã từng không phải yêu chẳng qua là một loại đoạn lấy nhưng thành thân đến nay càng hiểu rõ ngươi về sau ta hiểu được lòng ta ta yêu ngươi ngươi có thể không tin nhưng không thể ngăn trở ta tốt với ngươi ngươi là phu nhân của ta cưới hỏi đàng hoàng muốn cùng ta sống hết đời cho ta sinh con giữa cái cùng đi xuống đi phu nhân ai cũng không thể để cho ngươi rời khỏi ta không có một tia khó chịu lý đạo cường liên tiếp đã nói câu câu đều là lời từ đáy lòng nghĩ đến hắn còn có chút cảm tạ loan loan hắn cũng tiến hóa chương hai trăm mười ba hiệu cao cổ còn cừu con phương diện diễn kịch còn có chút ra mặt tâm tính phương diện hắn không có cảm thấy cái này có cái gì không xong nhất là đối với phu nhân mình phương diện đây càng là chuyện tốt đều chiếm được tay nhiều d ỗ u dành chẳng qua là một chút nước miếng mà thôi chăm lợi mà không có một hại chuyện tại sao không làm về phần thấp xuống một chút mặt mũi vậy thì có cái gì vì gia đình hài hòa lâu dài sống chung với nhau dỗ dành nữ nhân của mình có cái gì không xong chỉ cần nắm chắc trong đó phân tức là được ví dụ như hiện tại đối mặt hoàng tuyết mai thấp xuống một chút mặt mũi dỗ dành lợi xa xa lớn hơn tệ thậm chí còn có thể càng thấp xuống một chút hoàng tuyết mai tính cách thực lực đều đáng giá mà đúng hách thanh hoa không thể như vậy phương diện thực lực không nói trước phương diện tính cách hách thanh hoa nàng có thể trực tiếp lên này cho nên lý đạo cường cảm thấy hẳn là có thể cảm ơn phía dưới loan loan cái kia hy tinh là cùng nàng mấy ngày ma luyện tăng thêm một mức kỹ xảo của hắn đ ạ hạnh cùng ra mặt tâm tính liền ban thường nàng phân thần suy nghĩ một chút quyết định sau này hay nói tinh thần đều đặt ở trên người hoàng tuyết mai lúc này hoàng tuyết mai còn giữ vững lành lạnh khinh thường sắc mặt dưới trong mắt là một trận phức tạp đ ô n g nhiên nàng cường tự đứng dậy quay lưng đi nói với giọng lạnh lùng nếu như ngươi nhắc đến chút ít vậy đi cùng vương ngự yên thích vương các nàng nói đi lý đạo cường cười thầm trong lòng quả nhiên hoàng tuyết mai đây là gấp chống đỡ không được cái gì không ăn dấu ngon dấu ngọn đều là nói bậy trận tròn mắt nói lời bịa đặt trong lòng cười mặt ngoài một trận bất đắc dĩ nói hảo hảo ta không nói về sau ta làm là được một ngày nào đó tuyết mai ngươi biết tin tưởng ta nói đến câu câu là thật chưa bao giờ lửa gạt qua ngươi hoàng tuyết mai trong lòng ấm áp đào mắt lập tức biến mất âm thầm hừ lạnh một tiếng nàng mới sẽ không tin tưởng những này d i ấ u ngon d i ấ u ngọt nhẹ thở ra một hơi đem những tia suy nghĩ lung ta lung tung thanh trừ do dự một chút vẫn là không nhịn được trầm giọng nói lấy thực lực hôm nay của ngươi còn muốn kiên kỵ như vậy màn này hậu nhân sao ngưng tạm lại nói ta không phải để ngươi báo thù cho ta ta chẳng qua là muốn biết một chút tin tức của đối phương ngẫm lại bây giờ lý đạo cường đủ để đánh bại bắt sống thực lực tất huyền đều muốn kiên kỵ như vậy nàng cũng cảm giác nặng nghề không v ề phần để lý đạo cường giúp nàng báo thù từ đầu đến cuối nàng đều không có mãnh liệt nghĩ đến nàng yêu cầu chẳng qua là lý đạo cường bảo vệ tốt tiểu lân tuyết mai không phải không nói cho ngươi ta là vì ngươi tốt chờ ngươi bản thân thực lực đạt đến đỉnh điểm cấp độ ta sẽ nói cho ngươi biết tin tưởng ta được không lý đạo cường k h ẽ thở dài một tiếng nữ trọng tâm trường nói hoàng tuyết mai trở mặc không nói thêm nữa lý đạo cường tiến lên nhẹ nhàng từ phía sau đem ôm vào trong ngực ôn lu mà kiên định nói đừng nghĩ nhiều như vậy cũng không cần có bất kỳ phiền não hết thể có ta ta là t r ợ phu của ngươi trời sập ta đều sẽ c hoàng người chống. Nhăn tuyết h h Hoàng à n t mai tầm mắt b u ô n g xuống không nói t r ậ ợ ở giữa không nghĩ đẩy ra phía sau cái kia rộng lớn cứng rắn lồng ngực chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi sông lên đầu c h â m rãi nhắm hai mắt lại thời khắc chú ý đến lý đạo cường trong lòng cao hứng lại thăng lên một thương yêu hắn rõ ràng hoàng tuyết mai thật rất mệt mỏi lúc này nàng đang hưởng thụ lấy cái này một phần khó được dựa vào không tiếp tục mở miệng yên lặng ngay trước cái này một cái dựa vào lao bạ của mình thì thế nào khả năng thật một điểm không đau hồi lâu hoàng tuyết mai chậm lại ánh mắt có chút b ồ i rối lấp lóe mấy lần tránh ra lý đạo cường ôm ốc, bước nhanh đi vào trong phòng lý đạo cường không có đi quay dày nàng hang quá hóa dở từ từ sẽ đến lưu lại một câu buổi tối cả nhà ăn cơm chung về sau xoay người rời đi chấn ă n cái này ngạo tuyết hàn mai giống như hiệu cao cổ tiếp xuống nên hai con kia con cựu con rất nhanh hai cái con cựu con liền chấn ă n được sắc trời đen lại một nhà bốn miệng ăn một bữa cơm sắc trời đen lại một nhà bốn miệng ăn một bữa cơm sắc trời đen lại một nhà bốn miệng ăn một bữa cơm xác trời đen lại một nhà bốn miệng hiện nhiên hắn không tại trong khoảng thời gian này ba người ở giữa phát sinh không ít chuyện không có đi hỏi thăm hắn lựa chọn thuận theo tự nhiên ban đêm gián g lâm không do dự lý đạo cường lựa chọn bồi hoàng tuyết mai không nói hai cái con cựu con càng dễ dụ hơn vẹn vẹn là hoàng tuyết mai không thể nào lâu dài chờ tại hắc long trại trở về buổi chiều đầu tiên liền phải là hoàng tuyết mai mặc dù hoàng tuyết mai mặt ngoài vẫn rất kháng cự về phần trong nội tâm nghĩ như thế nào dù sao lý đạo cường coi là nàng là khẩu thị tâm p i rất nguyện ý một trận gió hết mưa một mực từ từ nhắm hai mắt hoàng tuyết mai trầm m ặ n một hồi đông nhiên nói ta lại bổi tiểu lân mấy ngày sẽ đi nhìn tận lực giải thích hoàng tuyết mai lý đạo cường rõ ràng đây là nàng tại biểu lộ thái độ mình dù sao ban đầu là hắn lấy chính mình muốn ra trại mời nàng lưu lại c h ấ n g i ữ hiện tại hắn trở về lấy tính cách của hoàng tuyết mai đương nhiên sẽ đi hiện tại nếu quyết định lưu thêm mấy ngày cũng khẳng định biết giải thả một chút vẻ mặt lúc này không bỏ ô m chặt lấy cái kêu hoàn mỹ thân thể mềm mại nói khẽ có thể hay không không đi l i ê n lưu lại trong trại theo giúp ta không thể nào hoàng tuyết mai ngữ khí kiên định nói lý đạo cường bất đắc dĩ vung tiếng thở dài trong lòng lại là bình tĩnh hoàng tuyết mai không tại hắc long trại càng tốt hơn con c ự dễ dụ hiệu cao cổ cũng không tốt rỗ cặp kia chân đạp lên người đến là sẽ chết chờ ở bên ngoài để tránh lúc nào cũng có thể xù lông nếu có thể hắn đúng là sau khi hy vọng lâu dài chờ tại h ắ c long trại đều là con cừu con không tiếp tục nhiều lời mấy ngày kế tiếp ban ngày xử lý trong trại sự vụ chú ý chiếm đoạt thiên dục cung chuyện ban đêm tiến hành vợ chồng h à i hòa chuyện tinh lực vô hạn thân thể mạnh mẽ ba cái nghiêng nước nghiêng thành phu nhân một điểm không trên án trong lúc nhất thời liền con kia tiểu yêu tinh cũng không lo lắng để ý đến mười ngày sau người của kim quốc dẫn đầu đến mang đến năm vạn lượt bạc lý đạo cường không có hai lời tại chỗ giải tất huyền phong ấn tất huynh lần này thật là mạo phạm chẳng qua ngươi cũng được hiểu được dù sao ta là cường đạo về sau có chuyện gì ngươi cứ mở miệng lý đạo cường hai tay ô m quyền nghiêm mặt nói tất huyền sắc mặt không thay đổi có ý riêng nói về sau không thiếu được phiền phức lớn đ ư ơ n g ra ha ha dễ nói dễ nói lý đạo cường chân thành cao hứng cười nói làm ăn muốn lên cửa hắn đương nhiên cao hứng lúc này khách khí lưu lại khách nói tất h u n h không cần lại lưu lại hai ngày để lý m ẫ lấy hết tận tình địa chủ hữu nghị trong nước sự vụ bận rộn lại không thể lưu lại đại đừng ra cáo tử tất huyền bình t i n h nói cáo tử lý đạo cường không nói thêm lời đem tất huyền đám người đưa đến cửa sân trại nhìn bọn họ đi xa bối cảnh trong lòng một trận suy tư hơn m ộ ư ơ i ngày đến bị bắt sinh ai cái này tính cách tự tin lại tự phụ võ tôn còn giống như thật thay đổi chút ít cũng không biết loại này thay đổi là tốt hay xấu chẳng qua bất kể như thế nào cùng hắn quan hệ không lớn dù sao thay đổi thế nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn quay đầu mắt nhìn tống quốc quốc đô phương hướng một k i n h thường cười lạnh dâng lên đều cho ngơi nhóm thời gian còn không có cái này dũng cảm chỉ sợ còn không nỡ cái này bạn phế vật trung quy là phế vật không mơ tưởng tống quốc triều đình như thế nào hắn không ở ý một cái phế vật triều đình mà thôi hắn không có nửa điểm hứng thú mắt nhìn trong đại cường đạo hệ thống tăng lên năm vạn điểm cường đạo một trận vui sướng dâng lên đ o mắt sắp đến một nửa lại làm mấy lần chuyện còn kém không nhiều lắm lập tức suy nghĩ chuyển rời đến biên bất phụ nói qua cái kia hai chuyện phía trên một trận trầm tư nên làm chuẩn bị không do dự lập tức hạ mấy đạo mệnh lệnh sau đó liền tiếp tục a n tâm cùng đợi đỏ mắt thời gian một tháng đinh điện bọn họ còn đang xử lý chiếm đoạt thiên d ụ n cung chuyện hơn một tháng thời gian chuyện này đã đi lên quỹ đạo chính trong tụ nghĩa sảnh lý đạo cường tràn đầy nhiệt tình vừa nói đại đương i a khắc khí chúc ngọc nhiên bình tĩnh nói hơn một tháng đi qua cái gì phẫn nộ đều có thể tiếp tục che giấu âm hậu đây là cho bản trại chủ mang đến tin tức tốt sao lý đạo cường trực tiếp hỏi ta muốn chước thấy loan loan các nàng t r ú c ngọc nhiên g cũng nói thẳng hẳn là Lý loan loan người liền đạo đáp đi đến giao bảo cường dịch công Trưng dương người tiếng ứng. nhanh, nghĩa một mới Rất tụ ba khố. sư ả n h s phụ l o a n l o a n mang theo vui mừng kêu một tiếng lập tức chạy đến phụ cận trúc ngọc nhiên t r ư ờ n g môn sư tỷ biên bất phụ cũng là thi lễ thấy được l o a n l o a n ba người không sao trúc ngọc nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức ánh mắt có chút quái dị nhìn loan loan trên chân nơi đó là một đôi hạnh sắc g i à i tê h ơ tinh xảo đáng yêu không nhiễm trần thế khiến người ta xem xét lập tức có một loại che chở trong ngực không nỡ gông xuống xúc động những này không coi vào đâu nàng cũng không phải những kia cậu nam nhân mấu chốt là loan loan làm sao mà hải xảy ra chuyện gì loan loan cảm thấy lần đầu tiên đối mặt người nàng cảm thấy ý xấu hổ chân đẹp mất tự nhiên động t r ú c ngọc nhiên như có điều suy nghĩ nhưng cũng chỉ là t r ợ t lóe lên liền đe ép xuống bây giờ không phải là lúc nói chuyện này không có sao chứ t r ú c ngọc nhiên mang theo ân cần hỏi hướng loan loan không sao loan loan lắc đầu trong lòng tràn đầy ấm áp ánh mắt nhanh chóng trao đổi chuyển rất nhiều tin tức t r u n ngọc nhiên an tâm đối với biên bất phủ gật đầu liền chuyển rời đến trên người lý đạo cường âm hậu như thế nào bản trại chủ nói được thì làm được loan loan ba người khẳng định là không có vấn đề lý đạo cường nhiệt tình cười nói t r ú c ngọc nhiên không để ý đến s á t mặt nói với giọng trịnh trọng đại đương gia ta ngươi giao dịch tiếp tục tốt âm hậu thương khoái lý đạo cường tán thường nói không để ý đến lời này t r ú c ngọc nhiên v ẻ mặt không thay đổi chút nào tiếp tục nói một trăm hai mươi năm triệu l ư ợ n g bạc âm quý phái có thể lấy ra được nhưng một khi lấy ra âm quý phái liền sụp đổ hơn phân nửa thậm chí có khả năng bị người thừa dịp cháy nhà hơi của bỏ đá xuống giếng từ đây không gượng dậy nổi cho nên trên giới âm quý phái là tuyệt đối không thể nào làm có h o dù giết t lòng muốn mở miệng làm lũng chúc ngọc nhiên ngăn chở nàng thản nhiên kiên định cùng lý đạo cường ánh mắt nhìn nhau tiếp tục bình tĩnh nói bởi vậy ta mang đến sáu vạn hai hệ bạn còn có giá trị hai vạn hai các nơi sản nghiệp những này là tám vạn lạng còn lại bốn năm trăm linh vạn g bạc ta muốn cùng đại đương ra làm một vụ giao dịch lý đạo cường hình như suy tư hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần h ò a hoãn lạnh nhạt nói nói lập tức loan loan biên bất phụ ba người bao gồm trúc ngọc nghiền cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một chữ thật đơn giản này đại biểu còn có sau đó hy vọng nhìn như có chút h è n m ọ n nhưng lúc này lý đạo cường cho bọn họ áp lực quá lớn muốn người chú ý phía dưới n ạ n h sinh đánh bại cũng bắt sống uy danhiện hách võ tôn tất huyền nhìn qua còn rất nhẹ nhàng không có một t i ê một cái giá lớn bây giờ lý đạo cường địa vị danh tiếng cao đã gần như đạt đến một cái siêu nhiên trình độ tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người đã là đủ để ảnh hưởng tiên hạ chân chính đỉnh phong tồn tại cho dù loan loan bình thường có thể cùng lý đạo cường diễn diễn nôn nháo đó là nàng rõ ràng lý đạo cường muốn nàng làm áp trại phu nhân cho nên chuyện nhỏ bên trên có thể dễ dàng tha thứ nàng đùa nàng chơi chân chính đại sự bên trên lý đạo cường này tuyệt đối kiêu hùng tồn tại loan loan một điểm không có lòng tin lý đạo cường sẽ xem ở nàng bây giờ phân thượng v ư n g tha trúc ngọc nhiên trừ phi đại đương gia cũng biết dương công bạc ố trúc ngọc nhiên ổn định tâm thần trầm giọng hỏi loan loan văn t hải đình mắt sáng lên b i ê n bất phụ hạ thấp xuống trong đôi mắt có chút t r u n dạng biết một chút lý đạo cường không có bất kỳ biến hóa nào thuận miệng nói dương công bảo khố chính là năm đó dương tố lưu lại trong đó vàng bạc châu đ a o đ ế n không hết còn có t h ầ n binh áo giáp giá trị liên thành âm quy phái ta đã tuần tra đến dương công bảo khố manh mối trọng yếu chúng ta nguyện ý vì đại đương g i a tìm được dương công bảo khố trong bảo khố tất cả tài vật đều hiến tặng cho đại đương g i a đây chính là vượt xa bốn năm trăm vạn lựa bạc chúc ngọc nhiên mặt nói loan loan ba người không dám nhiều lời cẩn thận khống chế tâm tình ngồi ở trên tòa lý đạo cường cặp m đúng cần chủ ra tay. Rõ ràng, Công bản trại ràng, Khố dễ dàng như vậy mở ra, ra trung dịch gì? Đúng vậy. ngọc vậy. Trúc n g nhiên t h ẳ n g nhiên gật đầu từ từ nói dương công bảo khố quan hệ trọng đại trong đó còn rất có thể có thánh môn ta thánh vận tà đế xá lợi tạm thời không nói trong đó đếm không hết tài bảo vẹn vẹn là tà đế xá lợi này liền thời khắc bị vô số người trong thánh môn nhìn chằm chằm tà đế xá lợi một khi xuất thế nhất định kinh động đến tư phương hơn nữa bảo tàng cho dù bây giờ nguyên quốc đang cùng tống quốc giao chiến âm quý phái ta cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể đem cầm đến tay cho nên chúng ta muốn cùng đại đương ra làm cái này một vụ giao dịch âm quý phái chúng ta vì đại đương ra tìm mở ra dương công bạc hố cũng đem tài vật đều hiến tặng cho ngươi vận chuyển đến hắc long trại lấy trả lại vậy còn dư lại bốn nghìn năm trăm vạn lượng bạc đại đương ra chỉ cần tại thời khắc mấu chốt trợ giúp chúng ta một chút sức lực mặt khác tà đế x á lợi thuộc về âm quý phái ta âm thanh chậm rãi rơi xuống nghe cái này có thể xương cực lớn bí mật thương nghị loan loan ba người bất chi bất giác liền nín thở trong tụ nghĩa sảnh trong lúc nhất thời càng yên tính, lý đạo cường cặp mắt k h ẽ nhắm như có điều suy nghĩ chuyện này hình như có thể làm để âm quý phái s u n g phong đệ vào phía trước đến lúc đó chẳng qua là một cái tà đế xá lợi mà thôi h ú n g chi có cho hay không đối phương hay là hắn nói tính toán hắn còn có thể trong chuyện này tùy thời thu được lợi ích khác về phần bỏ qua một bên âm quý phái chính mình đi lấy dương công bạc hố cường ngạnh để âm quý phái lấy ra còn lại bốn nghìn năm trăm vạn lượng bạc hình như còn có thể có nhiều bốn nghìn năm trăm vạn lượng bạc cái trước quá mức phiền thoái cần đại lượng nhân lực vật lực cùng các loại bố trí nơi đó bây giờ là nguyên quốc cảnh nội âm quý phái có thể làm được càng tốt hơn Cái c sau, loan loan, không không u ố、so、trong lòng từ từ có quyết định cặp mắt mở ra giống như cười mà không phải cười nhìn chúc ngọc nhiên nói âm hậu không phải từ không tin bạn trại chủ sao tại sao lần này tin tưởng bạn trại chủ đến lúc đó sẽ đem tà đế xá lợi giao cho âm hậu đệ nhất tà đế xá lợi cùng đại đương gia vô dụng nhiều lắm là tìm hiểu nhất thời thứ hai lúc này không giống ngày xưa lấy đại đương gia thực lực hôm nay địa vị nghĩ đến sẽ không nớt lời thứ ba âm quý phái ta cũng là đang đánh cược một thanh t r ú c ngọc nhiên g không chút nghĩ ngợi nói lý đạo cường từ chối cho ý kiến ánh mắt trên người loan loan dừng lại một chút cười ha ha thứ tư chỉ sợ cũng trên người loan loan thật đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ thời điểm loan loan trở thành phu nhân của hắn tà đế xá lợi còn không phải âm quý phái thật đúng là nghĩ thấu triệt nhìn như âm quý phái lần này rất khó từ đó trực tiếp đạt được lợi ích tà đế xá lợi cũng không bảo hiểm nhưng kỳ thật chỗ tốt lớn đương nhiên nếu như thành công đây mới thực là cả hai cùng có lợi hắn cầm đầu âm quý phái cầm đầu nhỏ đối với cái này hắn cũng không thèm để ý trầm ngầm một lát bình tĩnh nói nói một chút kế hoạch của ngươi t r ú c ngọc nhiên trong lòng biết lý đạo cường thật động tâm nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức giống như t r ă m hoa đua nở dung nhan xinh đẹp lần nữa nở rộ thẳng thắn kiên định nói đại đương ra âm quý phái ta dù sao cũng phải có chút hậu thủ lý đạo cường nhìn c h ầ m c h ầ m t r ú c ngọc nhiên bỗng nhiên cao giọng cười to hào sảng tiếng cười lập tức đem trong đại sành tất cả ngưng trọng bị đè nén dọn dẹp tốt không hổ là âm, hậu, không hổ là âm quý phái làm bằng hữu bản trại chủ có thể không cần thiết quá trình chỉ để ý kết quả k h o n giao dịch này bản trại chủ đồng ý lý đạo cường nổi giận hữu hảo nói trong n g á y mắt t r ú c ngọc nhiên bốn người chân chính nhẹ nhàng thở ra đỏ mắt loan loan không khỏi âm thầm nhà ránh mặt trở nên nhanh hơn đa tạ đại đưa ra xin ngươi yên tâm âm quý phái ta định sẽ không để cho người thất vọng t r ú c ngọc nhiên nói với giọng trịnh trọng ừng bản trại chủ tin tưởng bằng hữu cũng tin tưởng loan loan lý đạo cường nghiêm trang gật đầu nói loan loan nhịn không được cho một cái đáng yêu xem thường lý đạo cường coi là không thấy vẻ mặt lại là nghiêm một chút trầm giọng nói chẳng qua giao dịch chính là giao dịch bản trại chủ nặng nhất thành tín cho nên bản trại chủ sẽ ở phía sau thật chặt nhìn âm hậu ngươi cũng đừng làm cho bản trại chủ thất vọng t r ú c ngọc nhiên trong lòng lạnh lẽo đây chính là trần trụi cảnh cáo nhưng hơn một tháng đi qua đối mặt bây giờ lý đạo cường nàng có thể tùy tiện nhìn xuống bình tĩnh nói đại đương ra yên tâm ừng như vậy giao dịch nội dung đại thể chính là như vậy trong lúc đó bản trại chủ sẽ không giải khai âm hậu sinh tử phù của ngươi sẽ không cho các ngươi trợ giúp gì chỉ có đến dương công bảo khố chân chính mở ra nếu mà có được các ngươi ngăn cản không nổi cường giả xuất hiện bản trại chủ mới có thể ra tay sau đó do âm quý phái phụ trách đem dương công bảo khố bên trong tài bảo đều vận chuyển đến h ắ c long trại còn có một điểm loan loan muốn lưu lại bản trại chủ thân biên giới lý đạo cường không nhanh không c h ậ m nói một câu cuối cùng vừa ra t r ú c ngọc nhiên mấy người đều là biến sắc biên bất phụ không dám nhiều lời loan loan nổi giận chừng mắt lý đạo cường t r ú c ngọc nhiên trầm mặc mấy tức không biết nghĩ đến điều gì gật đầu đồng ý loan loan mắt nhìn t r ú c ngọc nhiên trong lòng có chút kinh ngạc cũng có chút bình thường trở lại sư phụ đồng ý cũng bình thường chúng ta không phản kháng đường sống tưởng tượng càng đối với trước mặt cái tia tứ bình bắt ổn đang ngồi thân ảnh c à n thấy một trận cắn răng nghiến lý đạo cường giống như là không cảm giác càng sang sảng hơn tiếng cười xuất hiện nghiêm mặt nói tốt giao dịch đã thành như vậy từ giờ trở đi lại bắt đầu t r ú c ngọc nhiên hiểu rõ ước chừng một canh giờ sau sáu ngàn vạn lượng bạc và n g bạc cùng ngân phiếu kim phiếu cùng giá trị hai ngàn vạn hai sản nghiệp khế đất đưa đến trong tay lý đạo cường điểm cường đạo tăng lên bảy chục triệu trái phải hết cách phương diện sản nghiệp tăng lên điểm cường đạo chỉ có giá trị thị trường một nửa nhưng cũng không thể ở phương diện này cưỡng bức âm q u ý phái chương hai trăm mười lăm hơi có tiến bộ mộ dung phục thành thân giống như lúc trước thiếu lâm tự đồng dạng lấy ra rất nhiều sản nghiệp gắn nợ dù sao vàng dòng mặt trắng có lúc không phải dễ cầm ra muốn h ô i đoái đều là một chuyện phiền t h á i một cái sơ sẩy còn biết đưa đến đối thủ nghiêm khắc đà kích bỏ đ á xuống giếng ảnh hưởng vô cùng lớn lý đạo cường không tiện đem đối phương làm cho quá chặn m ặ t khác cũng là không nghĩ quá mức tận lực chỉ cần vàng dòng mặt trắng thiếu chút ít liền thiếu đi chút ít chỉ cần không phải quá nhiều hắn có thể dễ dàng tha thứ dù sao sản nghiệp cũng vẫn là hữu dụng bảy chục triệu trái phải điểm cường đạo đến sổ lý đạo cường tâm tình càng tốt hơn có chút nhiệt tình chiêu đái trúc ngọc nhiên một chút đáng tiếc đối phương không ăn thương nghị xong đại khái chuyện về sau trực tiếp mang theo biên bất phụ rời khỏ lý đạo cường đưa mắt nhìn các nàng rời đi trong lòng một trận thoải mái mong đợi đều là tốt công cụ người a một đợt này nhất định còn muốn ăn cái mập mắt nhìn đạt đến ba trăm năm mươi triệu trái phải điểm cường đạo trong lòng dã vọng nổi lên long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i hai cũng là chân chính tầng cuối cùng cần thiết sáu trăm hai mươi năm triệu đã vượt qua một nửa trong lúc bất chi bất giác đã tích lũy nhiều như vậy hơn nữa không bao lâu nữa nhất định còn sẽ một lần nữa bay vọt cho dù không thể một bước đúng chỗ cũng khẳng định có thể chân chính không xa đến lúc đó cặp mắt khe nhắm từng trận hùng tâm sôi trào mãnh liệt ngang đột nhiên Vui thích tiếng long ngâm ở trong h h í c t lòng kinh hãi xuất hiện ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức biến mất không được mặc dù bởi vì lẫn nhau trên lệnh quá lớn nàng không thể xác định nhưng không tên nàng liền là có loại cảm giác này cái này bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi tồn tại lý đạo cường tại vừa rồi trong khi hô hấp rất có thể mạnh hơn lấy thực lực của hắn còn có thể nhanh như vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn chuyện này rất đáng sợ có thể lại không tên có loại rất bình thường giác quan hắn làm ra chuyện gì đều là bình thường không phải sao trong lòng tâm tình phức tạp chỉ chốc lát càng nghĩ càng muốn làm rõ ngọn n à n h tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ không có chút nào không lưu loát hiện ra vui tươi nhất thanh thuần đáng yêu nhất động lòng người nụ cười lộ ra kinh ngạc sùng bái đại đương gia ngài ngài vừa rồi nhìn t h ấ này này còn kém hai tay ngâm mặt bộ dáng lý đạo cường tâm tình càng tốt hơn hào sảng cười nói cực lớn thu hoạch một khoản còn có thể để loan loan lại tương đối càng làm thành một khoản nhất định có thể rất có tiền đồ giao dịch tâm tình thoải mái phía dưới có chút đoạt được loan loan trong lòng một trận lại một trận kinh hãi thật lập tức liền diễn biến thành không cam l ò n g không phục lao thiên bất công làm sao lại để như thế cái vô s ỉ ra hỏa mạnh lên tốc độ đáng sợ như vậy gây tầm a trong lòng không ngừng nói thầm mặt ngoài dọn nước không lọt không có chút sơ hở nào kinh ngạc tinh mâu t r ư n g lớn miệm nhỏ t r ư n g trọn trả nầy khiếp sợ lập tức đều là vui mừng sùng bái lanh lợi như tiểu nữ sinh hoan hô nói đại đương ra ngài quá lợi hại ha ha không đáng giá nhắc đến lý đạo cường cười một tiếng thuận miệng nói chẳng qua mặt ngoài vẻ mặt lại p h ả n phất viết hai chữ tiếp tục giao phong lâu như vậy loan loan tự nhiên đã nhìn ra trong lòng mắng to con hàng này càng ngày càng vô s ỉ nhưng hết cách hình thức không bằng người chỉ có thể một bên trong lòng mắng một bên ngoài miệng khen phân công rõ ràng không có nửa điểm chạy đường nhất tâm nhị dụng công phu càng thuần t ụ c tinh thâm lý đạo cường nghe loại thai, hài lòng dư quang đưa lên trên người loan loan khích lệ nàng tiếp tục khí tinh này thật đúng là không phí công hắn cố ý hao tốn thời gian dài như vậy phối hợp cái khác tạm thời không nói chỉ là cái này công phu ninh h ó t hiệu quả liền trực tiếp vượt qua đinh xuân thu dù sao một cái lao đầu tử một cái như tinh linh nghiêng nước nghiêng thành t i ể u nữ là một nam nhân bình thường liền biết thế nào chọn một lát sau tạm thời nghe đủ lý đạo cường lạnh nhạt nói từng t ố t chỉ là chuyện nhỏ mà thôi loan loan ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn tu luyện chỉ cần trở nên càng ưu tú mới có thể tại bản trại chủ thân biên giới đứng được càng ổn nói xong xoay người rời đi lập tức n g ọ t ngào đáng yêu loan loan vẻ mặt thay đổi giữ dằn trứng mắt lý đạo cường bóng lưng môi anh đào nhẹ trường làm ra một cái nôn mửa động tác nếu bàn về vô s ỉ ra mặt dày nàng càng ngày càng đ ề cử lý đạo cường có thể thu hoạch đệ nhất thiên hạ bảo t o ọ n khoảng cách gần như thế lý đạo cường tất nhiên là có thể đã nhận ra loan loan những tiểu động tác kia chẳng qua căn bản không thèm để ý hí này này rất thông minh chưa hề đều tại sự khoan dung của hắn trong phạm vi những tiểu động tác kia chỉ làm cho hắn tăng thêm một chút niềm vui thú không hề nghi ngờ đây là giữa bọn họ ăn ý càng là hí này này tăng thêm ma nữ cao minh thủ đoạn cùng trong vô thanh vô tức, kéo gần lại quan hệ với hắn đối với cái này hắn cũng không ghét vẫn rất tán thưởng không hổ là âm quý phái ma nữ thậm chí hắn còn có chút mong đợi có bản lãnh liền đem hắn cho mê hoặc coi như nàng lợi hại thú vị cười một tiếng tâm tư lại chuyển rời đến dương công bảo khố đương nhiên dương công bảo khố không vội vàng được âm quý phái bên hắn kia còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị không phải một sớm một c h i ề u chuyện trung ngọc nhiên g cùng hắn bảo đảm trong vòng ba tháng dương công bảo khố nhất định mở ra hắn coi đầy đủ kiên nhẫn trở xử lý một hồi trong trại sự vụ cùng các phe chuyển đến tình báo lý đạo cường liền trở về sau trại bồi phu nhân không bao lâu n hắn lại muốn ra trại một thời gian thừa cơ nhiều bồi bồi các nàng lúc này lưu lại hắc long trại hay là ba vị phu nhân khác biệt chính là hoàng tuyết mai rời khỏi công tôn lục ngạc thay thế nàng trở thành con cựu con trong đại quân một cái ba nhỏ chỉ nhu tình như nước hoặc bắt thiện lương dịu dàng nghe lời để lý đạo cường rất hài lòng càng có loại về sau lưu lại trong trại phu nhân đều là con cựu con là được cảm giác đương nhiên hắn cũng rõ ràng đây không có khả năng hoàng tuyết mai cùng hách thanh hoa tình hình đặc t h ủ cho nên mới không còn trong trại về sau giống như loan loan l o ạ n này tưởng tượng trận lý đạo cường có chút cảm giác phiền thoái lại không t ê n càng cảm thấy hứng thú hơn đến lúc đó khẳng định càng thêm náo nhiệt thú vị không mơ tưởng những kia nắm chặt thời gian nhiều bồi bồi c h ú n g nữ đồng thời đốc thúc các nàng cố gắng tu luyện trừ ba nhỏ chỉ còn có hoàng tuyết mai hách thanh hoa hắn cũng đều nhín chút thời gian xứng đôi hứa hẹn hách thanh hoa công pháp cho nàng bát hoang lục hợp duy ngã độc t ô n công nghĩ đến nghĩ lui lý đạo cường vẫn là đem công pháp này cho hách thanh hoa không gì khác trình độ nhất định mà nói thích hợp nhất nàng đồng thời hắn còn từ âu dương phong nơi đó trao đổi cựu âm trần kinh dùng môn này rất đủ khoa thần công tăng thêm bây giờ đã có không ít t h ầ n công làm hết sức vũ trang chính mình năm vị phu nhân tăng nhanh vững chắc các nàng tu luyện đối với phu nhân mình tu luyện vấn đề luôn luôn là lý đạo cường vấn đề coi trọng nhất một trong thật muốn luận bồi dưỡng phu nhân mình mới là thu hoạch điểm cường đạo so sánh giá cả cao nhất đường t á t qua vài ngày nữa một phong để hắn có chút ngoài ý m u ố n lại đ ợ i rất lâu mời bỗng n h â n đến xem hết cái này phong do mộ dung phục tự tay viết thư mời cùng một phong thư lý đạo cường nợ nụ cười mộ dung phục thành thân mời hắn đi đến cô tô tham gia tiệc cưới chuyện này bản thân không có gì mộ dung phục lớn như vậy thành thân rất bình thường không bình thường là lá thư này bên trên thế mà viết vì hắn chứng hôn là hắn một vị tộc thúc hắn tộc thúc mang theo một vị tổng bội từ minh quốc chạy đến chương hai trăm mười sáu thiên sinh phía dưới hải tử cái gì tộc thúc tổng bội nhất là cái này tổng bội hiển nhiên cái này rất không bình thường kể từ đã nhận ra mộ dung phục đối với hắn có mưu đồ về sau đến bây giờ đều thời gian hơn một năm rốt cuộc mộ dung phục muốn chính thức hành động đối với cái này bản thân lý đạo cường tự nhiên là không có ý kiến thản nhiên nhận thậm chí còn có chút mong đợi cùng tò mò mong đợi từ không cần phải nói mộ dung phục nghĩ mưu đồ hắn a chu cùng a bích xem ra đều chỉ là nhỏ quân cờ vậy hắn chân chính quân cờ khẳng định vi phạm lý đạo cường có đầy đủ nắm chắc có thể tiếp nhận đem vỏ bọc đường ăn hết đạn pháo đánh lại tò mò chính là cái này quân cờ rốt cuộc là ai có thể làm cho mộ dung phục có đầy đủ nắm chắc lôi kéo được hắn tâm tính như vậy dưới hắn đương nhiên không ngại đi tham gia mộ dung phục tệ i cưới c chịu hắn lần này tính kế mưu đồ chẳng qua thời gian này lại một vấn đề nửa tháng sau là thành thân ngày mà tại hắn kế hoạch ban đầu là đại khái mười ngày sau liền xuất phát bắc thượng chấm t Có quyết đ ị n hôm n nay lý đạo cường mang theo ca thư thiên đinh xuân thu khấu trọng công tôn chỉ loan loan năm người ra hắc long trại tốc độ cao nhất hướng cô tô ba ngày sau đi đến cô tô đại đ ứ n gia ngài có thể thật là mộ dung phục vinh hạnh thái hồ bến tàu mộ dung phục mang theo hai cái ra tướng nên đón giữa cử chỉ lộ ra cung kính mộ dung hình ngươi như vậy xa lạ là làm cái gì chẳng lẽ lại là không coi lý đạo cường ta là thành bằng hưu lý đạo cường nướng mày có chút không vui nói phía sau loan loan cổ quái mắt nhìn lý đạo cường trong lòng suy tư mộ dung ra còn có cái gì là đáng giá lý đạo cường lớn mộ dung phục trong lòng đông l ỏ n g mơ hồ có chút ấm áp cùng hưng phấn ôn quyền nói với giọng trịnh trọng là mộ dung phục không đúng l ý huynh ha ha ha này mới đúng mà lý đạo cường ta cuộc đời bằng hưu không nhiều lắm mộ dung hình ngươi tuyệt đối là một trong số đó là bằng hưu đó chính là bằng hưu há có thể lấy thân phận địa vị thực lực đ ế luận mộ dung huynh sau này n g ư ờ i có thể ngàn vạn không thể làm như thế lý đạo cường hào sảng cười nói vẻ mặt giọng nói vô cùng chân thành mộ dung phục hoảng hốt trong lòng càng là có một cảm động vội v a n g đ e xuống bất quá đối với kế hoạch của mình càng có lòng tin gật đầu liên tục chân thành nói lý huynh d ạ y phải mộ dung đợi chút nữa nhất định tự phạt ba chén đây mới phải là bằng hữu của lý đạo cường ta đi lý đạo cường phóng khoáng cười nói nói hai người phía trước đoàn người theo ở phía sau lên tuyển trong đó có nhiều ánh mắt quái dị người lên t u y ề n thừa dịp mộ dung phục đi chuẩn bị một số việc loan, loan truyền âm cười duyên nói đại đơn ra n loan loan lại nói với bằng hữu là t bằng hữu giao dịch là giao dịch đây là hai chuyện khác nhau không thể nói nhập là một hơn nữa bản trại chủ đối với sư phụ ngươi đã thật tốt lý đạo cường bình tĩnh nói luân luân đáng yêu nước mắt không để ý đến có liên quan trúc ngọc nhiên chuyện nghi ngờ nói ngài làm sao biết mộ dung phục này liền đem đ ạ i đơn ư g ra ngài thật lòng làm bằng hưu a sau này ngươi tự nhiên là sẽ biết lý đạo cường khoe miệng k h a n nết ý vị thâm trường nói loan loan n g h i hoặc hôn đ à này rốt cuộc là sao lại đến đây phân biệt chẳng qua mặc dù không biết nhưng nàng bản năng có thể xác định khẳng định không phải chuyện tốt gì còn muốn nói điều gì mộ dung phục đến rượu ngon cùng một ít điểm tâm thức nhắm đi lên lý đạo cường cùng mộ dung phục loan loan một bàn ca thư thiên đám người một bàn hai bàn người tại đầu thuyền bên trên ngắm phong cảnh vừa uống rượu tâm tình cái tiết mục này cũng là lý đạo cường mỗi lần đến đều sẽ tiến hành lý huynh ngữ yên biểu n ộ i tại sao không có đến trước mộ dung phục tự phạt ba chén nói chút ít bội tội liền mở ra miệng hỏi đương nhiên cho ngươi tốt hơn cơ hội hoàn cảnh lý đạo cường trong lòng suy nghĩ mặt ngoài đương nhiên không thể nói như vậy bị người nói ngữ yên như nay tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc lại không thể đánh chặt đứt cho nên ta xuất phát trước nàng còn để ta hướng mộ dung huynh ngươi nói xin lỗi không thể đến trước tham gia ngươi thành thân cưới bên cạnh loan loan trong lòng cười lạnh vương ngữ yên kia căn bản cũng không phải là thích người lấy võ còn cái gì ngàn cân treo sợi tóc cho nên lý đạo cường lần này đến trước rốt cuộc là vì cái gì không sao không sao tu luyện mới là khẩn yếu nhất ngự yên biểu mội quá k h á c h khí mộ dung phục vội vàng đưa tay cười nói trong lòng s á c thực nhẹ nhàng thở ra ngự yên không đến vừa vặn mất đi không ít phiền thoái một đường chuyện trò vui vẻ đi đến thăm học trang lúc này nơi này đã là một mảnh vui mừng bận rộn gia đình giàu có thành thân nhiều quy củ mộ dung gia không nói lần này mộ dung phục cưới được phu nhân đã đến đầu cũng không nhỏ là lâm an bên kia một đại gia tộc đích nữ thanh thân theo lý thuyết rất sớm phía trước tại chuẩn bị lần này dựa theo phát cho lý đạo cường tiếp mời thời gian đ ể tính còn rất gấp gáp lộ ra nóng nảy kết hôn mộ dung phục tự mình sắp xếp xong xuôi đoàn người lý đạo cường để bọn họ nghỉ ngơi trước một chút buổi tối lại cử hành chính thức hoan nên t i ệ t diệu lý đạo cường rất có kiên nhẫn từ nghe an bài bình tĩnh cùng đợi một bên khác mộ dung phục cáo biệt lý đạo cường về sau trực tiếp đi đến một chỗ trong mật thất lúc này trong mật thất đã có hai bóng người chờ đợi một trung niên bộ dáng có loại quang minh lẫm liệt khí chất một dịu d à n nổi giận tựa như giang nam vùng sông nước linh khí hội tụ nghiêng nước nghiêng thành đại gia khuê tú nữ tử mấy đạo lực lượng bày ra phong tỏ thúc phụ địch bội mộ dung phục hướng đạo kia nam tử trung niên thi lê nói lại đúng nữ tử gật đầu ra hiệu phục nhi như thế nào nam tử trung niên trầm giọng nói trong giọng nói hiện thị rõ thân cận cùng trịnh trọng nữ tử kia cũng văng đến trầm tinh ánh mắt thu thủy con người tựa như biết nói chuyện giống như do xuân dịu dàng động lòng người mộ dung phục đương nhiên không bị một điểm ảnh hưởng gật đầu chân thành nói lý đạo cường đã đến chỉ dẫn theo ma nữ loan loan ca thư thiên đinh xuân thu công tôn chỉ khấu trọng mấy người loan loan nhìn như là một cái c h ư ngại nhưng cũng không tính cái gì nàng còn không phải lý đạo cường nữ nhân cho nên hết thầy đều chuẩn bị xong hiện tại liền đợi đến an bài địch mội cùng gặp mặt hắn nói trinh trọng nhìn về phía nữ từ kia hai người này đương nhiên chính là mộ dung chính mộ dung thu địch hai cha con như đổi chuẩn bị lâu như vậy mượn mộ dung phục muốn thành hôn cơ hội đem lý đạo cường mời đến thuận thế hoàn thành kế hoạch mộ dung chính gật đầu cũng xem hướng mộ dung thu địch mộ dung thu địch sắc mặt không có một chút biến hóa giống như không phải là đang nói chính mình không chút hoang mang mở miệng ta không thành vấn đề cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi thanh thúy êm hay giống như thanh tuyển chậm rãi chạy qua âm thanh hình như có thể thong thả tâm trạng của con người、ừ. mộ dung phục gật đầu c h ầ m ngâm một lát vẫn không khỏi thận trọng nói đ ị n h m ộ i lý đạo cường người này không phải chuyện v ừ a mặc dù hắn tham tiền h à o sắc nhưng tuyệt đối không phải loại đó sẽ bị sắc đẹp mê mắt người người có thể nhất định phải cẩn thận gả cho hắn về sau không nên gấp gáp c h ầ m d ã i phát triển lực lượng tốt nhất trước cho hắn sinh ra h ả i tử mộ dung chính sắc mặt không thay đổi phản phất cái này nói không phải con gái mình mộ dung thu địch lại là vẻ mặt ngưng lại điểm một cái chán nghiêm mặt nói huynh trưởng yên tâm tiểu m ộ i hiểu lý đạo cường người này ai cũng sẽ không coi thường nửa phần tiểu m ộ i sẽ không nóng này trước chậm rãi trong hắc long trải phát triển lực lượng cho đến sinh ra con của h ắ n tái tranh thủ trong h ắ c long trại thu được địa vị cao hơn cùng ảnh hưởng mộ dung phục c h ầ m rãi gật đầu nhìn đối phương chấn định trầm ồn rán g vẻ tâm tình khẩn trương lắng lại chút ít tự tin cũng khôi phục tin tưởng lấy cái này tộc m ộ i bản lãnh sẽ không để cho nàng thất vọng nhớ đến trong mười mấy ngày này đến liền mơ hồ có loại cảm giác mặc cảm càng là vô cùng tiếc đ ố i tại sao đối phương là nữ tử thân thể nếu không vội vàng bỏ đi cái k i a ý nghĩ không thiết thực cẩn thận nghĩ đến còn có hay không địa phương bỏ sót gì ừ n chờ đến thu địch ngươi sinh ra lý đạo cường hải tử chính là chúng ta mộ dung ra ra sức ủng hộ ngươi trong hát long trại phát triển thời điểm trước lúc này hết thẻ đều chậm rãi đi mộ dung chính mở miệng nói một câu đều đã sắp xếp xong xuôi liền nhìn địch m ộ i mộ dung phục hướng mộ dung thu địch thi lễ một cái huynh trưởng k h á c h ký thu địch cũng là mộ dung ra một phần tử mộ dung thu địch thần sắc nghiêm lại đáp lễ nói với giọng trịnh trọng mộ dung phục trong lòng lại an định mấy phần suy nghĩ một chút thả thầm nghị a chu a bích tình hình địch m ộ i ngươi cũng đều rõ ràng cụ thể như thế nào liền toàn bộ giao cho địch mọi ngươi đến quyết định mộ dung chính mắt nhìn mộ dung phục một kia ý vị thâm trường nói lên không nói gì thêm a chu a bích hai vị mỗi đều hệ chất l a n tâm đúng là hiếm có giai nhân cứ dựa theo kế hoạch cùng tiểu bội cùng nhau vào hát long trại mộ dung thu địch không hề do dự bình tĩnh nói tốt đều nghe địch bội mộ dung phục trong lòng đung lòng mỉm cười nói mặt trời dần dần rơi xuống dưới chạm vạn tối tiến đến mộ dung phục vì lý đạo cường cử hành nên tiếp tiệt diệu hắn buôn cái g i a tướng toàn bộ đến còn có mộ dung chính lý huynh đây là tại hạ tốc thúc chính là minh quốc thất tinh đường mộ dung ra gia chủ lần này chuyên môn vì tại hạ thành thân chuyện chạy đến mộ dung phục trịnh trọng giới thiệu mộ dung chính mộ dung chính sớm đã đứng dậy lúc này thi lễ nói mộ dung chính bái kiến đại đương ha ha không cần phải k h á c h k h í bản trại chủ cùng mộ dung huynh chính là bằng hữu mộ dung đại hiệp tên bản trại chủ cũng sớm có nghe thấy ngồi lý đạo cường cười có chút mấy phần mặt m ũ i mộ dung chính không có nhiều lời chẳng qua là gật đầu bày tỏ thân thiện cùng c à m tạng tư thái cái gì đều thả có phần thấp đây là tất nhiên thực lực hôm nay của lý đạo cường địa vị quá cao hắn xa xa đã không kịp chỉ có thể như vậy nhưng vì mộ dung thu địch sau khi gả đi địa vị hắn lại không thể lộ ra quá mức thấp cho nên hắn không thể nói thêm cái gì trước hết thể giao cho mộ dung phục đến đường đối chương hai trăm mười bảy nữ tính kiêu hùng mộ dung phục ứng đối vô cùng không tệ cùng lý đạo cường đàm luận lên các loại đề tài khách q u a n nói lý đạo cường hay là cảm giác không tệ kiên nhẫn nghe chờ đợi đương nhiên thấy được minh quốc này mộ dung chính hắn khẳng định là có rất nhiều ý nghĩ mộ dung thu địch sao hay là mộ dung ra cái khác nữ tử lý đạo cường bình tĩnh nghĩ đến bây giờ mộ dung phục lôi kéo được biện pháp của hắn đơn giản chính là nữ tử thông ra đây là biện pháp tốt nhất mộ dung c h í n h đến con gái hắn mộ dung thu địch lập tức có khả năng rất lớn tính trừ cái đó ra hắn không thể xác định minh quốc mấy mộ dung ra kia có phải hay không đều cùng cô tô mộ dung nhà có quan hệ nếu như đều có quan hệ thí sinh cũng có thể là người khác tạm thời mặc kệ người k h á c chọn lý đạo cường yên lặng suy tư mộ dung t h u địch người này hắn biết tương quan hết thẻ tin tức hiện lên ở trong lòng sau mấy tức có chút tán thưởng nữ nhân này thật không đơn giản suy nghĩ một hồi tạm thời buông xuống không n ó n g n ả y xem trước một chút người này chọn được ngọn nguồn là ai sao bọn họ ra chiêu dù sao quyền chủ động tại hắn không có gì có thể gấp t i ế c diệu tiến hành hết thẻ đều rất bình thường mộ dung phục vị tộc bội kia chưa từng xuất hiện a chú a bích cũng không xuất hiện thứ nơi nào nhìn đều chỉ là một trận bình thường nên tiếp tiệc rượu lý đạo cường lại có hứng thú hơn tiệc rượu kết thúc mộ dung phục tự mình đưa lý đạo cường trở về phòng bóng đêm càng an tính lại sau nửa c a n h giờ đông nhiên một trận khoan thai thanh nhã tiếng đàn chuyển đến trong thai lý đạo cường cũng không phải hắn tận lực đi nghe mà là tiếng đàn liền cách hắn trụ sở không xa cặp mắt mở ra một thú vị dâng lên trồi lên mấy phần mỉm cười lại một cảm ứng trong lòng hiểu rõ đứng dậy ra gian phòng theo tiếng đàn vừa xuất viện rơi xuống loan loan liền theo bên cạnh một cái sân đi ra nháy mắt to nhìn lý đạo cường đáng yêu nghiêng một cái cái đầu nhỏ t h u ầ n chân nói đại đừng già đã trễ thế như vậy ngài muốn đi đâu à không sao đi một chút ngươi làm cái gì lý đạo cường giống như cười mà không phải cười nhìn hí tinh này có phải hay không mau mau đến xem tiếng đàn a loan loan chống khuôn mặt có chút buồn buồn không vui nói bóng đêm ánh trăng đèn đốt dưới mỹ lệ đến có loại phạm quy ý tứ còn cực kỳ đáng yêu làm cho lòng người sinh ra mãnh liệt dục vọng bảo vệ a loan loan ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì lý đạo cường nợ nụ cười cảm thấy thú vị nói ừ loan loan nhữ một cái mũi ngọc tinh xảo một bộ ta cái gì đều nhìn thấu đáng yêu nhỏ bộ dáng tức giận bất bình nói đêm khuya phía dưới chuyển đến tiếng đàn còn cách chúng ta gần như vậy xem ra tại trên hồ tiếng đàn này ôn nhu huyền chuyển tất nhiên xuất từ nữ từ trong tay hừ hừ ai còn nhìn không ra là tình huống gì a đêm khuya trèo thuyền r u n g loạn giai nhân tuyệt sắc mộ dung ra khẳng định không có ý tốt nói ngăn cách tấm thanh một bộ ăn nho nhỏ g i ố n g tiểu cô nương hình tượng không có một tia sơ hở lý đạo cường trong mắt đều lóe lên nồng nặc thưởng thức phần này diễn vịt hai chữ Lập trong ứ c có i c ư lòng bản năng liền không muốn để cho lý đạo cường được như ý vội vàng đuổi theo vẽ không ngớ sáng giọng loan loan cũng muốn đi tiểu nha đầu phía tử còn muốn quay dày bàn trại chủ chuyện tốt mau trở về lý đạo cường chân mày cao lại phai nhạt tiếng nói loan loan trong lòng chính là một mạch hôn đàn này thật đúng là một chút cũng không che đậy còn nói muốn cưới ta làm phu nhân ta nhổ vào làm cô n ã i n ã i ta là không khí sao mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gả cho lý đạo cường nhưng loại này bị không để ý đến cảm giác không tốt đẹp gì càng không thể nhịn trong lòng thầm mắng mặt ngoài nũng nịu làm nũng nói người ta cũng muốn đi nha a lý đạo cường đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười trong tơi cười tràn đầy chân thành nói nếu ngươi không trở về cũng tốt chúng ta liền cùng đi p h ò ngươi n g nói chuyện trắng đêm loan loan ngươi nói như thế nào trái tim loan loan dừng lại trực tiếp bị bắt lại từ huyện liên gia ý định n ọ đồng ý cũng không dám bởi vì nàng dám gật đầu nàng cũng không chút nào hoài nghi lý đạo cường lại dám trực tiếp thuận ý cưới nàng có chút phương diện nàng có thể cùng lý đạo cường chơi ở phương diện này nàng không chơi nổi ánh mắt hạ thấp xuống điểm đạm đáng yêu nói người ta nào dám quấy g i à y đại đương ra chuyện tốt loan loan trở về phòng đại đương ra ngài chớ để cho hồ mị tử cho tùy tiện câu dẫn nói một câu hình như h ả o tâm nhắc nhở mặc màu trắng dày theo bàn chân nhỏ k h ẽ động liền chạy lý đạo cường tự đắc cười một tiếng cùng ta chơi không để ý đến hí tinh không có lòng tốt này theo tiếng đàn không nhanh không chầm đi xung quanh ca thư thiên đám người toàn bộ rất mắt nhìn sắc chưa từng xuất hiện một bên khác loan loan về đến phòng trong lòng rất không c a m lòng nhưng ngẫm lại hay là không dám cược lý đạo cường đối với tiền tài sắc đẹp coi trọng nhất ở phương diện này cho hắn đó là m u ố n c h ế t mí m í môi sắc mặt bình tĩnh lại t i ê n lặng trầm tư mộ dung ra mục đích thật sự bên hồ lý đạo cường nhìn về phía trên mặt hồ nhất tinh đẹp từ u y nhỏ ánh trăng trong sáng cùng ôn nhu dưới ánh đèn một bộ có thể s ư ơ n g tuyệt mỹ cảnh tượng khắc sâu vào trong mắt một bữa tiệc màu lam váy áo mỹ luân mỹ hoán giai nhân tuyệt sắc dịu dàng nổi giận ưu nhã trầm tĩnh hình như phù hợp hết thể trong lòng nam nhân hiền thê hình tượng trong sách vẽ lên bên trong đại gia khuê tú đẹp rất đẹp không phải không thừa nhận lý đạo cường động tâm loại này mỹ mạo cùng thực lực cấp bậc t ô n g sư thiên hạ ít có xuất sắc nữ tử hắn không thể không động tâm liền là có chút ít đáng tiếc ca trong lòng đáng tiếc suy nghĩ chợt l ó e lên liền tiêu tán trên mặt hiện lên ôn hòa thưởng thức nụ cười tiến tính nhìn trên thuyền nữ tử tiếp tục chuyên tâm đánh đàn tựa như căn bản không phát hiện có một người đến tiến tính bóng đêm tiếng đàn du dương bên bờ người thưởng thức quan sát một bộ mỹ lệ hình ảnh hiện ra mấy chục giây về sau tiếng đàn rơi xuống trên thuyền nữ tử đứng dậy mang theo mấy phần dịu dàng nụ cười nhìn về phía bên bờ lý đạo cường tối trào một lễ, thoải mái nói lễ, Lý đúng ạ i đ ư vậy mộ dung thu địch lung dung thản nhiên đánh giá lý đạo cường tại mục đích gì dưới ánh sáng rất tự nhiên nói mộ dung cô nương quen biết bản trại chủ lý đạo cường hiếu kỳ nói không nhận ra nhưng muốn quen biết cho nên liền dẫn đại đương ra đến trước mộ dung thu địch thản nhiên cười nói càng lộ vẻ một loại tự nhiên hào phóng nhã nhặn nổi dẫn khí chất ha ha lý đạo cường t h ờ i mở cười ra tiếng v ẻ tán thưởng một điểm không che giấu trong lòng cũng giống như thế thật là một vị ưu tú nữ t ử đồng thời cũng là một vị hí tinh đẳng cấp so hiện nay loan loan cao hơn hí tinh chỉ là cái này thản nhiên thừa nhận là c ô ý dẫn hắn đến trước cũng đủ để cho hắn coi trọng mấy phần tối nay thật là một cái vui mừng thời gian có thể quen biết cô nương như vậy kỳ nữ bạn trại chủ rất là cao hứng lý đạo cường rất chân thành cười nói đại đương ra quá khen không trách tội thu địch chính là mộ dung t h u đ ị c h bình tĩnh lung dung cười nói cái này có gì tốt trách tội nếu như thiên hạ kỳ nữ đều có thể giống t h u đ ị c h ngươi đồng dạng dẫn bản trại chủ gặp nhau vậy cũng tốt lý đạo cường càng là chân thành nói trong giọng nói còn có chút mong đợi cùng đáng tiếc mộ dung t h u đ ị c h sắc mặt nhịn không được s ư n g sờ mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn là không khỏi có chút trở tay không kịp vị này uy chấn thiên hạ lý đại đương gia thật đúng là đối với chính mình háo sắc một chút cũng không che giấu cường giả dở hơi suy nghĩ chợt lói lên tự nhiên lộ ra một bất đắc dĩ cời khổ dịu g i n g nói đại đương g a tại một vị nữ từ trước mặt như vậy cũng không phải quá、tốt. lý đạo cường trong lòng một khen lợi hại cái này đều có thể tiếp một cách tự nhiên khiến người ta thoải mái có thể đem ngươi không thể làm như thế tại nữ t ử trước mặt đùa nghịch lưu manh trong thời gian rất ngắn nói như vậy thông thuận dễ nghe cũng không phải bản lãnh nụ cười trên mặt không thay đổi thản nhiên nói thu địch nói cũng là không biết thu địch có hay không đối với bạn trại chủ thất vọng mộ dung thu địch sắc mặt lộ ra trầm tư chi ý hơi do dự sau đó nói thất vọng cũng không có cũng không dám cùng thu địch suy nghĩ trong lòng đại đương g a gần như giống nhau như đúc nhà thu địch nguyên nguyên bạn trong lòng lý đại đương g a là ra sao lý đạo cường thật là càng có hứng thú hiếu kỳ nói nữ tử như vậy thật là quá là hiếm thấy vẹn vẹn từ trong khoảng thời gian này nói chuyện đến xem lý đạo cường hắn liền cho rằng nữ tính tiêu hùng xứng với tên thực chương hai trăm mười tám ai là thợ săn cùng con mồi nếu như không phải trước đó biết hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi trước mắt vị này danh môn xuất thân tự nhiên hào phóng đại gia k h u y t tú sẽ là một vị lòng dạ độc các nhân vật k i ê u hùng từ mặt ngoài nhìn thật là một chút cũng không nhìn ra chỉ có trời sinh chiến thần t i ê n phú cảm giác có thể phát giác một hai vị nữ tử này trong khí tức lạnh lùng nhưng cái này cũng coi như không là cái gì mà mộ dung t h u đ ị c h biểu hiện vượt qua xuất sắc lý đạo cường liền vượt qua thưởng thức chân chính thưởng thức nữ tử như vậy thật là thiên hạ ít có v ề phần lòng mang người chính nghĩa nếu như biết mộ dung t h u đ ị c h tình hình về sau sẽ sinh ra loại đó chẳng ghét kiên kỵ hắn là không có chỉ có thưởng thức dù sao đại ca đừng nói nhị ca nhiều lắm là chỉ là có chút đáng tiếc rất nhiều chuyện nếu như từ lúc mới bắt đầu liền đi lầm đường tính chất liền không giống nhau muốn văn hồi cũng khó có nhiều chẳng qua chút này không trở ngại hắn thưởng thức trong mắt chưa tán thưởng nhìn mộ dung du lịch một bộ khích lệ nàng nói thật g i vẻ mộ dung thu địch lần này chẳng qua là một trận về sau liền không chút nghĩ ngợi nói nguyên bản trong lòng thu địch lý đại đương r a cường đại thẳng thắn không cần thiết thế tục ánh mắt sống được thẳng thắn một vị cường giả chân chính đương nhiên cũng muốn tăng thêm tham tiền h à o s á c ha ha ha lý đạo cường cười đến càng sang sảng hơn thu địch ra thu địch ngươi là người đầu tiên tại b ả n trại chủ trước mặt như thế thản nhiên bình tĩnh đánh giá nữ tử không hổ b ả n trại chủ tâm bên trong kỳ nữ đánh giá tốt rất khá lý đạo cường ta coi trọng ngươi trong tơi cười ánh mắt nghiêm túc lộ ra mấy phần bá đạo cường thế lòng ham chiếm hữu mộ dung thu địch sắc mặt không có nửa điểm biến hóa giống như đã sớm dự liệu được chút này vẫn như cũ thoải mái không có nửa điểm ngượng ngùng hạn chế t r â m mặc một chút cũng chỉ nhiều hơn mấy phần chân thành nói làm người đại đương gia thích nhất giao dịch đại đương gia coi trọng thu địch lại chuẩn bị ra sao giao dịch cao minh thợ săn trung pi lấy con mồi hình tượng xuất hiện lý đạo cường trong lòng xuất hiện câu nói này từ lúc mới bắt đầu mộ dung thu địch đang nói câu nói này lúc này hắn cho cơ hội mộ dung thu địch lập tức cấp độ càng sâu vì câu nói này hành động phần này quả quyết thản nhiên thậm chí mấy phần hào khí anh khí xuất hiện tại một vị tuyệt thế g i a nhân trên người thật là làm nam nhân động tâm hắn là một nam nhân bình thường ánh mắt sáng lên càng lộ vẻ tán thưởng cùng cao hứng lập tức sắc mặt hơi tốt nghiêm túc suy tư một phen giống như nghĩ đến làm như thế nào phen này giao dịch sau mấy thức gật đầu đồng ý nói nếu như cô gái tầm thường có thể gả cho bản trại chủ là vinh hạnh của các nàng lý đạo cường phu nhân thân phận này chính là lớn nhất giao dịch thẻ đánh bạc chẳng qua thu địch ngươi có thực lực cấp bậc t ô n g sư còn có mộ dung ra làm hậu thuẫn cũng có thể lại thu được một chút thẻ đánh bạc như vậy đi thu địch chính ngươi nói luôn cái gì mộ dung thu địch trong lòng ngưng lại thật đúng là nhìn nói rõ được rõ ràng chứ lý đạo cường quả nhiên không đơn giản không phải đơn độc sắc đẹp ưu tú là có thể đối phó đem vấn đề cho nàng cái này độ cũng không tốt nắm chắc trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng chầm ngâm một lát ngước mắt chăm chú nhìn lý đạo cường nghiêm mặt nói thu địch càng lớn hơn đương ra về sau chỉ thích một mình thu địch có thể chứ đương nhiên không được lý đạo cường không chút do dự nói cây ngay không sợ chết đ ứng đương nhiên đã như vậy thu địch lại có thể nói ra ra sao yêu cầu mộ dung thu địch cũng không có thất vọng giống như là sớm có dự liệu nhẹ nhàng bơm tiếng thở dài lý đạo cường trong lòng một khen cái này lại đem bóng ra đá cho hắn còn đá không có chút nào sơ hở đối với một vị cực kỳ xuất sắc nữ tử nói lớn nhất yêu cầu cũng là yêu cầu kia đề nghị đương nhiên trước thời hạn liền biết không thể nào còn đề nghị bị cự tuyệt thuận theo tự nhiên đem vấn đề đá trở về cho hắn khe n h ư mày giống như là bị làm khó trầm ngâm một chút t r ỉ n h trọng nói thu địch nguyên nguyện ý gả cho ta lý đạo cường sao mộ dung thu địch tâm tư chuyển vài vòng có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng tựa như không nói nói đại đương ra hướng gặp lần đầu tiên đến nữ tử hỏi loại vấn đề này lại để cho thu địch trả lời như thế nào có thể cự tuyệt sao ha, ha không thể cự tuyệt lý đạo cường nợ nụ cười ba khí cường thế trả lời tò mò muốn gặp đại đương ra một lần lại muốn dễ dàng như vậy góp đi vào cả đời đại đương ra đây cũng không phải là đại t r ư ở n g phu gây nên mộ dung thu địch không nhanh không chậm vẫn như cũ y ê u nhã dịu rằng nói bản trại chủ tớ không ép buộc nữ tử một ngày nào đó thu địch ngươi biết cam tâm tình nguyện gà cho bản trại chủ lý đạo cường tự tin nói mộ dung thu địch rung rung cười một tiếng lập tức hồ này bên trên mỹ lệ bóng đêm ảm đạm xuống nàng không nói gì thêm nhưng tự tin nổi giận trong tơi cười ý tứ rất rõ ràng thu địch chờ bóng đêm đã không còn sớm thu địch tạm thời kiên nhẫn chờ lý đạo cường cười nói nói xong xoay người rời khỏi mộ dung thu địch đưa mắt nhìn rời đi thu thủy trong hai con ngươi hiện lên mấy phần n g ư n g sắc sau mấy tức không hoảng hốt không vội bước liên tục một bước rời khỏi thuyền nhỏ khoan thai về đến sân nhỏ lý đạo cường tâm tình không tệ liên tiếp ý nghĩ trong lòng hiện lên thành hình thật l à lớn một cái dây béo chẳng mấy chốc sẽ mắc câu bước vào sân nhỏ ánh mắt g ơ lên nhìn về phía tường viện nơi đó loan loan ngồi ở trên tường hai cái như mỹ ngọc trắng nuốt thẳng tắp bắt chân n h o á một cái n h o á một cái màu trắng g à y thêu phủ lấy cái tia chân nhỏ tinh mỹ mềm mại làm cho người nhìn một cái lập tức có chủng nhiệt huyết sôi trào không thể chờ đợi xung lên đem ôm vào trong ngực xúc động dưới bầu trời đêm tuyệt mỹ phong thái làm cho người kinh diễm lý đạo cường tâm tình càng là không tệ thưởng thức nhìn đại đương gia trở về a loan loan còn tưởng rằng đại đương gia sẽ không trở về hoặc là nói hai người đồng thời trở về loan loan sai lật đầu hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi t ỏ mò cùng n g h i hoặc a loan loan không cần ăn giấm chuyện như vậy sau này còn biết rất nhiều người muốn học thích ứng lý đạo cường bình tĩnh cười nói tai nổ vào loan loan âm thầm hứ hứ hứ còn ăn g ấ m thích ứng nghĩ hay lắm yêu kiểu liếc mắt giống như khinh thường giống như làm nũng nói loan loan mới sẽ không ă n giấm ha ha t ố t đi một bên chơi sau đó bạn trại chủ có giai nhân m u ộ n cưới nói lý đạo cường cất bước đi về phía trong phòng ý tứ rất rõ ràng ta có mục tiêu sau đó liền không nhiều lắm để ý đến ngươi trước ngực loan loan ngọn núi kìm lòng không đặng tăng lên bị t ứ c lấy ta nhổ vào xú nam nhân sát lang đại sát lang cái này còn muốn để ta làm phu nhân ngươi vọng tưởng càng nghĩ càng giận đây cũng quá h ư n g đản thấy s á c văng nghĩa có mới mới cũ hoa tâm cẩu vật cái gì từ ngữ cũng không thể hình dung tên k h ố n kiếp này một phần m ư ờ i ác liệt hỗn đ à n lý đạo cường không để ý đến con nào đó tức giận sắp ngực đau hy tinh con kia hy tinh quá đa nghi cao tức giận kiêu ngạo chính là muốn hung hăng dạy r ỗ ma luyện cho nên hắn chưa hề cũng không có gấp g á p từ từ sẽ đến một bên khác hay là mật thất kia mấy tầng lực lượng phong tỏa tất cả âm thanh địch m ộ i như thế nào mộ dung phục trong mắt chứa mong đợi hỏi còn có không cách nào che giấu khẩn trương mộ dung chính cũng ánh mắt n g h i ê trọng thật chặt nhìn mộ dung thu địch mộ dung thu địch hơi nhăn mày trầm mặc một chút đem đại khái tình hình nói một lần về sau t i ế n g nói lý đạo cường thật không tốt đối phó tối nay hắn nhìn như muốn cường thế cưới ta nhưng ta cảm giác hắn cũng không nóng nảy khả năng trong lòng hắn còn có mấy phần nghi ngờ m u ố n t r ư ớ c điều tra rõ ràng ta lại nói cái này cũng không kỳ quái lý đạo cường xuất thân cường đạo đa nghi n g rất bình thường Mộ trầm Mộ đem một tìm mới động dung dung đầu, khuya tuyệt nếu chính giọng nói. đồng nhân đến, không nghi ngờ, đó mới là không bình thường. Đạo cường cũng không sẽ đi đến hiện gật giữa, giai phục tức chủ có thế rất đi đó lập là Lý Đạo ý ở vị sẽ muốn trong lòng hắn cùng trong h ắ c long trại thu được địa vị cao hơn trận này giao phong không thể gấp mộ dung chính cùng mộ dung phục đều t r ị n h t r ọ n gật g đầu bày tỏ đồng ý đuổi đến không phải mua bán bỏ ra càng nhiều liền vượt qua quan tâm cái này ở nơi nào đều là chân lý chuyện nam nữ càng là mộ dung thu địch nói rất đúng không thể gấp địch m ộ i ngươi nói đúng lý đạo cường nếu nói ngươi biết cam tâm tình nguyện gà cho hắn nhất định sẽ có hành động chúng ta chờ là được tiếp xuống hắn có thể sẽ r ự a dẫm vào ta vào tay ta sẽ cẩn thận đ ư ờ n ố i mộ dung phục suy tư nói mộ dung thu địch mắt nhìn mộ dung phục âm thầm gật đầu một cái còn không tính cẩn dịu dàng cười nói sau đó muốn xin nhờ h u y n h trưởng địch m u ộ i k h á c h khí ngày thứ hai lý đạo cường giống như không còn có phát sinh gì nữa nói với mộ dung phục ầ m thanh liền đi đến mạng đà sơn trang thấy lý thanh la lần này không có mang theo l o a n loan thấy mẹ vợ vẫn là nên cho chút ít mặt m ũ i nhạc mẫu b ế n tàu nhìn cái tia hình như càng trẻ tuổi chút ít năm tháng gần như không có dấu vết so với một lần trước gặp mặt xinh đẹp hơn thân ảnh lý đạo cường hai tay liền ôn quyền lộ ra mấy phần thân cận nói lý thanh la ánh mắt nhìn lý đạo cường lóe lên một tia mất tự nhiên không có nhìn thẳng cái k i a ôn hòa có lực ánh mắt thoáng tránh đi bình tĩnh n ó i ngựa yên vì sao không có đến lần này ra trại còn có chuyện khác sẽ không có mang nàng nhạc m â u nếu ngươi nhớ nàng liền đi nhìn nàng dù sao mạng đà sơn trang cũng không có người giúp ngươi một người cô đơn không thú vị trở tại trong trại nhiều bồi bồi ngựa yên cũng tốt lý đạo cường một điểm không k h á c h khí chủ nhân mang theo đám người hướng trong trang đi ngoài miệng cũng là một điểm không k h á c h khí lý thanh la trong lòng hơi khắc thường đây là một cái con rể đối với nhạc mẫu nói nhưng ngẫm lại người con rể này thực lực địa vị hình như cũng không có gì không thể như vậy liền thản nhiên tiếp nhận còn không tên có vẻ mong đợi không phát hiện đến những kia trên mặt trầm ngâm nói ta sẽ cân nhắc ừ m lần này thời gian có chút gấp không thể nhiều đổi bồi, bồi nhạt m ẫ u ngươi ăn bữa cơm về sau ta liền phải đi không có bất ngờ gì xảy ra ngày mai sẽ rời khỏi lý đạo cường tự nhiên nói thực sự hiểu rõ người của hắn sẽ biết đây là hắn chân chính đem lý thanh la trở thành người trong nhà mới có thể nói chuyện như vậy lý thanh la không có lo lắng cái khác trong lòng một trận không vui c a o mày nói gấp gáp như vậy mộ dung phục thành thân tập cưới ngươi cũng không tham gia lần này trước thời hạn mấy ngày qua chính là không chuẩn bị tham gia đến cho chút thể diện là được vừa vặn cũng có thể đến xem một chút nhạc mẫu ngươi lý đạo cường thuận miệng nói chương 219, t ì n h thế bắt buộc nữ tử lý thanh la giật mình trong lòng có chút luôn cố ý không biết nói cái gì trở nên trầm mặc lý đạo cường cũng cố ý vị này nhạc mẫu cũng không phải đèn đã cạn dầu hắn có lúc đều nắm chắc không ngừng đối phương đang suy nghĩ gì đương nhiên hắn cũng không để ý dù sao không thể lại gây bất lợi cho hắn như vậy là đủ sau đó cùng lý thanh la ăn cơm t r ư a lý đạo cường liền vội vã rời đi lý thanh la nhìn thuyền đi xa không thấy tắm hơi sắc mặt bỗng nhiên một trận biến n o chập trờn hồi lâu mới xoay người quay trở về sơ tr kiên nhẫn ngồi thuyền về đến tham h ả o trang lý đạo cường tìm được mộ dung phục mộ dung h i n h lý mỗ lại có một việc muốn phiền toái mộ dung h i n h lý đạo cường nghiêm sắc mặt nói thẳng mộ dung phục trong lòng ngưng tụ đến nội tâm hơi có chút khẩn trương cùng mong đợi trên mặt không chút do dự kiên định nói lý h i n h ngươi quá k h á c h khí lý h i n h chuyện chính là mộ dung phục ta chuyện lý h i n h cứ việc nói thẳng mộ dung phục tất sông pha khói lửa không chối tử、Tốt. lý đạo cường ta quả nhiên không nhìn lầm người mộ dung h u n h vậy ta liền không khắc khí lý đạo cường lớn tiếng phóng k h ó n nói mời nói mộ dung phục phối hợp đưa tay lý đạo cường vẻ biến trở nên có chút nhớ lại cao hứng từ từ nói đêm qua ta gặp được một vị thế gian ít có kỳ nữ tên mộ dung thu địch không dối gạt mộ dung hình ta là vừa gặp đã cảm mến như vậy kỳ nữ nếu gặp có thể nào bỏ qua nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói mộ dung hình ngươi hiểu rõ ta ta chưa từng thích ghép buộc nữ tử đối với mỗi một vị thích nữ tử đều là thật lòng thành ý thu địch nàng là ngươi tộc mộ i cho nên ta muốn để mộ dung hình lại làm một lần môi thúc đẩy ta cùng thu địch hôn sự kể từ đó giữa ta và ngươi cũng có thể càng thân cận mộ dung hình ngươi cảm thấy thế nào mộ dung phục biểu lộ rất nghiêm túc ngay vậy chậm rãi gật đầu chẳng qua là thoáng tưởng tượng liền khẳng định nói lý huynh thu địch là mộ dung gia ta xuất sắc nhất nữ t ử đương nhiên lý huynh muốn cưới nàng khẳng định là có thể tại hạ càng là hai tay tán thành chẳng qua vẻ do dự hiện lên muốn nói lại thôi mộ dung huynh có chuyện nói thẳng bất kể như thế nào đều không ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị lý đạo cường lúc này định tìm nói vậy tại hạ liền nói thẳng mộ dung phục gật đầu t r ỉ n h trọng nói lý huynh thu địch xuất sắc chắc hẳn lý h u n h ngươi cũng rõ ràng dựa theo minh quốc bên kia mộ dung gia ý tứ là vĩnh viễn sẽ không để nàng gả ra ngoài trong đó nguyên do lý h u n h ngươi hẳn là có thể hiểu cho nên lý huynh ngươi mặc dù xứng thu địch dư giải nhưng bên kia lại sẽ không nguyện ý lý đạo cường khẽ nhũ mày chầm tư một lát c h ầ m rãi gật đầu chầm giọng nói ta hiểu được chuyện này nhưng cũng không gì đáng trách cho dù ai cũng không sẽ nghĩ đem xuất sắc như thế nữ nhi gà đi sẽ chỉ chiêu con rể đến nhà muốn trách cũng chỉ có thể trách thu địch quá mức xuất sắc mộ dung hình ngươi yên tâm lý đạo cường ta là một giảng đạo lý người càng chưa từng sẽ ép buộc nữ tử húng chi chúng ta vẫn là bằng hữu cho nên không sao ta sẽ không cơ cầu nói giọng nói có chút đáng tiếc nhưng lại thản nhiên có loại lấy lên được thả x loan loan có có càng được p nghĩ k o n g vượt qua có khả năng chẳng qua cũng không có hoảng loạn gật đầu nói cảm tạ đa tạ lý huynh tha thứ ngưng tạm vẻ mặt một yên nghiêm nghị nói chẳng qua lý huynh xin yên tâm lý h u y ê n nếu nhận tại hạ người bạn này mộ dung phục ta liền tuyệt sẽ không phụ lòng lý huynh tín nhiệm cùng tình nghĩa bất kể như thế nào chuyện này mộ dung phục đều nhất định ứng phó toàn lực đi thúc đẩy lý đạo cường nghiêm sắc mặt có chút bị cảm động dáng vẻ sau m ộ t khắc bàn tay lớn trùng điệp đập vào trên vai mộ dung phục hào khí vượt mây lớn tiếng nói hào huynh đệ mộ dung phục trong lòng vui mừng chân thành nói hẳn là lý huynh khắc khí không cần nói nhảm nhiều lời chuyện này nếu như thành ta toàn bộ để ở trong lòng lý đạo cường vỗ vỗ lồng ngực nghiêm mặt nói lý huynh thật không cần phải khắc khí mộ dung h u n h lắc đầu liên tục tràn đầy chân thành ngừng tạm thận trọng nói chẳng qua lý h u y n chắc hẳn cũng có thể đoán được chuyện này cũng không đơn giản bên kia khẳng định sẽ có không hề tầm thường yêu、cầu. cho nên lý huynh lý đạo cường âm thầm g ậ t đầu trải qua xã hội không ít lần đập mộ dung phục cuối cùng là thành thục biết vừa rồi đem việc này nắm ở trên người mình đối với mộ dung thu địch gả cho hắn sau địa vị không song đạo mắt liền cho nàng tăng thêm thẻ đánh bạc vẻ mặt giọng nói tự chỉ cái gì cũng không có cái gì có thể bắt bẻ thật là thành thục gác không tên còn có chút gã nổi ở trong đó thế nhưng là có hắn rất nhiều công lao suy nghĩ l ó e lên trên mặt không hề do dự bảo đảm nói mộ dung hình cứ việc đi nói chuyện dù như thế nào ta cũng sẽ không để mộ dung hình ngươi làm khó huống hồ mộ dung hình ngươi cũng là biết cho đến ngày nay dưới trời này ở giữa ta không làm được chuyện không nhiều lắm có chút t h ô n g thả giọng nói mang theo nồng đậm ba khí để mộ dung phục một trận hâm mộ tin phục không chút nghĩ ngợi gật đầu bày tỏ tin tưởng như vậy lý huynh tạm thời chờ cưới về sau tại hạ liền đi trao đổi t ố t không nóng n ả y hiện tại lấy mộ dung huynh hôn sự của ngươi làm trọng lý đạo cường khách khí một câu lại khách khí đôi câu lý đạo cường đưa ra cáo t ử mộ dung phục lại là giật mình chẳng lẽ lại là nơi nào làm không đúng liền ộ i vàng hỏi thế nhưng tại hạ chỗ nào chiêu đãi không chú đáo để lý huynh nóng này như vậy rời đi mộ dung huynh hiểu lầm ta đây quả thật là có chuyện quan trọng đi làm cho nên mới trước thời hạn mấy ngày qua mộ dung h u n h cái này làm khách lần này thật là xin lỗi lý đạo cường chân thành xin lỗi nói mộ dung phục an lòng mấy phần không phải hắn nguyên nhân là được lại có chút nặng nề g h lý đạo cường cái này vừa rời đi người không có ở đây rất nhiều chuyện hiệu quả liền khó mà nắm chắc mà lại nghĩ tìm được cơ hội như vậy cũng khó nhưng hắn không có lý do cũng không ngăn cản được chỉ có thể liên tục k h á c h khí k h á c h khí xong hai người sau khi tách ra mộ dung phục lập tức cùng mộ dung chính mộ dung thù địch tại trong mật thất trao đổi đ e m chuyện nói rõ chi tách mộ dung phục hít tiếng nói khó trách lý đạo cường trước thời hạn nhiều ngày như vậy đến hắn thật có chuyện quan trọng đi làm trước thời hạn đến cho ta mặt mũi này mộ dung chính hai cha con cũng tin tưởng lý đạo cường đến sớm còn không có mang theo vương ngự yên càng không có lý do lừa bọn họ trong lòng cũng không khỏi cảm thán thời cơ không xong trầm m ặ t một chút mộ dung thu địch mỉm cười nói chuyện này cũng gấp không thể hắn trước thời hạn mấy ngày rời khỏi cũng không có gì đáng ngại chỉ cần hắn còn đối với ta lòng mang tưởng niệm trễ hơn mấy tháng có lẽ là chuyện tốt mộ dung chính trầm tư một chút không nói gì thêm chỉ có thể gật đầu một trận đơn giản sau khi thương nghị tàn ra ngày thứ hai lý đạo cường liền mang theo người rời khỏi tham hợp trang tại mộ dung phục tiễn đưa dưới rời khỏi thái h ồ tốc độ rất nhanh một đường hướng phía tây bắc hướng chẳng qua là đi một hồi loan loan liền không nhịn được dịu dàng nói đại đ ư ơ n g i a ngài cứ đi như thế sao không cần thế nào lý đạo cường có hứng thú trả lời gia nhân còn không có đến tay loan loan yêu kiểu cười nói còn có mấy phần t r e o g ẹ o chi ý a chuyện sớm hay muộn mà thôi gấp làm gì đối với gia nhân bản trại chủ xưa nay không nóng n ả y lý đạo cường cười cười ý vị thâm trường nhìn loan l o a n l o a n bản năng thân thể cách xa một điểm trong lòng âm thầm lạnh lẽo biết lời kia chính là tại ám chỉ hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt nhịp tim tự nhiên chuyển đổi đề tài đại đương r a ngài gấp gáp như vậy rời khỏi làm cái gì chẳng lẽ lại còn có cái gì là so với giai nhân chuyện trọng yếu hơn người nhà đầu này muốn biết lên i hỏi thế mà còn dám đối với bản trại chủ khích tướng lý đạo c ư ờ n g n ế t miệng lên phai nhạt tiếng nói l o a n l o a n sai l o a n l o a n khuôn mặt nhỏ nhanh chóng kéo một phát vô cùng đáng thương nhận lầm so với tiểu hài tử chuyện làm sai nhận lầm còn nhanh hơn lý đạo cương nhìn nắng mắt cười ha hả nói không tệ chuyện làm sai không sợ thái độ nội dung chính đ a n g loan loan trong lòng hừ lạnh không dứt hôm nay ta nhận lầm một ngày nào đó ta muốn toàn bộ đòi lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy công nhận nghe lời liên tục gật cái đầu nhỏ lý đạo cường thu hồi ánh mắt chương trạc đàng hoàng chân thành nói có thể so sánh giai nhân chuyện trọng yếu hơn chỉ có hai món một là đủ nhiều bạc hai cũng là giai nhân loan loan ánh mắt không dễ dàng phát giác lói lên âm thầm dễ dàng chút ít nghe tên này giọng nói rất có thể bởi vì mỹ nhân vậy hẳn là cũng không phải là cùng sư phụ làm chuyện có liên quan nói cách khác sư phụ hiện tại hay là rất thuận lợi không cần lý đạo cường ra tay như vậy là được nghĩ đến mặt ngoài tò mò biết điều hỏi cái kia đại đương ra đây là vì b ạ c hay là giai nhân à? lý đạo cường cười trong tư ơ i cười thời gian dần trôi qua hiện ra một loại thể tại nhất định được kiên định một loại không cách nào hình dung bá đạo cường thế mắt nhìn loan loan nói khẽ một vị giai nhân một vị bản trại chủ nhất định sẽ đạt được giai nhân loan loan khẽ giật mình trong lòng đột nhiên có loại khiếp sợ loại này đối với một vị nữ tử tình thế bắt buộc mãnh liệt tư thái nàng gặp lần đầu tiên ngay cả đối mặt nàng lý đạo cường đều chưa từng có trong lòng có chút cảm giác khó chịu càng đối với vị nữ tử kia sinh ra nồng đậm tò mò c ũ n g k h n g phục dựa vào cái gì mặc dù biết loại tâm tình này không phải tốt bao nhiêu nhưng loan loan lập tức có chủng không k h ô n g chế nổi cảm giác c h â m mặc mấy tức cặp mắt hơi h í p nhìn c h ầ m c h ầ m lý đạo cường chương hai trăm hai mươi đối phó loan loan phương pháp sau một khắc không vui nhỏ biểu lộ vọt ở trên mặt thật sâu quyết lên miệng nhỏ tựa như nhận lấy thiên đại h ủy khuất âm thanh lại kiểu vừa mềm phản phất lập tức muốn khóc lên đại đơn a ngài không thích loan, loan lý đạo cường chân mày cao lại lại nhìn mắt thật muốn làm thật bật hết hỏa lực thế nào theo bản năng dâng lên vấn đề này có thể để cho loan loan giống như phê thuốc kích thích dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu đây cũng không phải là chuyện đơn giản đỏ mắt liền ý thức được một điểm như có điều suy nghĩ lập tức trong lòng càng vui vẻ chẳng lẽ lại vừa rồi tâm huyết lai、like、triều một câu lời thật thật có hiệu quả nhanh chóng nghĩ đến rất phối hợp lưu mày khó hiểu nói bản trại chủ thế nào không thích loan loan ngài đối với vị giai nhân kia thích như thế đối với loan loan cũng không có khẳng định là không thích loan loan loan loan thật đau lòng loan, loan tinh mô bên trong hiện lên hơi nước nhìn chằm chằm vào lý đạo cường càng lộ vẽ động lòng người lý đạo cường thầm mắng một câu h y tinh t i ể u yêu tinh trong lòng xác định hơn phân nửa thật đúng là tạo nên tác dụng chẳng lẽ đấy là đúng thanh toán loan loan phương pháp tốt nhất suy nghĩ đại động có chút cao hứng đẻ ép tâm tình ung dung thản nhiên chân thành nói nha đầu nốc ngươi không phải hiện tại không muốn gả cho bạn trại chủ nhà đó là dĩ nhiên phải có điều khác biệt người kia liền nguyện ý gả cho đại đương ra ngài loan loan nghi ngờ nói không muốn lý đạo cường thản nhiên cười một tiếng giọng nói lạnh nhạt nói chẳng qua các ngươi cũng có khác biệt khác biệt gì loan loan tinh xảo cằm nhỏ dơ lên tràn đầy khâm phục lý đạo cường sắc mặt bình tĩnh trong im lặng ngăn cách hai người cùng giữa những người khác c âm thanh mặc dù hiếu kỳ nhưng vốn là đảm nhiệm bối cảnh không dám lên tiếng nữa mấy cái người trong suốt tự nhiên không dám có chút ý kiến i ê n lặng theo đi đường lý đạo cường nhìn xuống đã cùng hắn sóng vai loan loan thu tầm mắt lại bình bình đạm đạm âm thanh vang lên loan loan ngươi là ma nữ ngươi coi như gả cho bản trại chủ bản trại chủ cũng muốn đề phòng ngươi một hai bởi vì ngươi sẽ không một lòng một ý vì lý đạo cường ta g ọ n nói bình thản lại trong lúc đó để loan loan toàn thân lạnh lẽo cảm thấy nặng nề lý đạo cường không chơi h ắ n nghiêm túc nguyên bản còn có mấy phần k h ô n g phục không cam lòng phẫn nộ lập tức biến mất khôi phục lý trí tỉnh táo nhìn lý đạo cường ánh mắt lấp lóe hơi tránh đi ủy khuất nói đại đừng ra ngài nói cái gì đó ta nói cái gì ta rất rõ ràng ngươi loan loan cho dù gả cho ta lý đạo cường cũng không sẽ một lòng một ý đối với ta mà nữ tử này không giống nhau ta dám khẳng định chỉ cần nàng gả cho ta nàng có thể một lòng một ý đối với ta vì ta có thể chết đi cho nên loan loan ngươi nói ở trong đó có thể giống nhau sao lý đạo cường tử tồn nói ngược lại có một loại chân thành bình thản mong đợi nhìn loan loan khẽ giật mình cảm xúc phức tạp dâng lên còn có chút nghi ngờ không thôi bực này vì chuyện nam nữ phạm nhân tâm tình sẽ là ly đạo cường bực này tiêu hùng tất cả hắn rốt cuộc thật hay giả nàng không thể xác định nhưng đã có một loại bị sung kích đến rung động nếu như thật ly đạo cường người kiểu này trong lòng cũng sẽ khát vọng tình yêu chân tình sao cái kia lại là tình hình gì kim lòng không được nàng liền dâng lên nồng đậm tò mò muốn tìm tòi hư thực xúc động lý trí khống chế lại một luồng càng thêm mãnh liệt hung manh không tin không phục lại xuất hiện nữ tử kia đầy đủ xuất sắc sao dựa vào cái gì lý đạo cường cho rằng nàng có thể làm được mất máy môi nửa là nũng nịu nửa là nói với giọng khinh thường đại đương ra ngài cứ xác định như vậy xuất sắc nữ tử cũng là rất nhiều thay đổi có lẽ ngài cũng xem lầm đây nàng không phản bác liên quan đến chính mình vấn đề kia bởi vì phản bác nữa cũng vô dụng chính nàng cũng không tin lý đạo cường càng sẽ không tin tưởng về phần nhấn mạnh xuất sắc nữ tử đây là khẳng định nếu như nữ tử này bản thân không đủ xuất sắc cái tiết như thế nào đi nữa cũng không sẽ bị nàng để ở trong mắt xuất sắc mới là hết thể căn bản đây là toàn bộ thế giới quy tắc a lý đạo cường cười một tiếng không nói gì thêm nhưng trong đó tự tin lại hiển thị rõ không thể nghi ngờ lập tức để loan loan càng thêm k h n g phục trong lúc mơ hồ còn có chút phiền não nhìn phía trước tinh mâu bên trong lóe lên một tàn khốc cùng lành ý c ư ờ i duyên nói loan loan k i ệ t nhưng làm u ố n xem thật kỹ một chút dạng gì nữ tử có thể làm cho đại đương gia ngài như vậy coi trọng đại đương gia loan loan nếu phát hiện cái gì không x o n g địa phương ngài đừng trách người ta nhà nhẹ nhẹ ý chí chiến đấu kiên định hiện lên tràn ngập nghiêm túc nếu ngươi có thể phát hiện bản trại chủ rốt cuộc không đánh chú ý của ngươi lý đạo cường mỉm cười nói một lời đã định loan loan ánh mắt sáng lên bản năng đáp ứng một lời đã định lý đạo cường một chút gật đầu loan loan nợ nụ cười nợ nụ cười rất có tự tin một loan thoáng phức tạp cũng bị ném s ó trong lòng tất cả đều là ngang dương ý chí chiến đấu trong thiên hạ nữ tử có thể sánh vai với nàng lại có mấy người coi như có nàng cũng không tin gả cho lý đạo cường về sau có thể vì hắn chết đi chỉ cần phát hiện sơ hở có thể chứng minh nữ tử kia không làm được có thể hung hăng đánh mặt lý đạo cường để hắn mỗi ngày chơi ta thử tự cao tự đại quần vọng vô sỉ lần này liền hào hào đánh mặt hắn ngấp lại để nàng cảm thấy cao hứng càng nghĩ càng cao hứng vượt qua có ý chí chiến đấu đồng thời lý đạo cường cũng cười chẳng qua là trong lòng nợ nụ cười lần đầu tiên hắn cảm giác chính mình thật sự có đối phó loan loan chi pháp càng nghĩ vượt qua có năm chắc đối phó loan loan bực này tâm cao khí ngạo nữ tử chính là muốn đ ả k í c h nàng dụ dỗ nàng lúc này khơi dậy nàng không phục để một vị khác đầy đủ xuất sắc nữ tử đi để loan loan tâm thần động d u n g tâm tính mất thăng bằng để nàng t â m tình động như vậy mới có thể có cơ hội thừa cơ công phá lòng của nàng phòng nguyên bản sư phi huyên là một vị lựa chọn rất tốt chẳng qua nàng không có ở đây hơn nữa song phương dù sao cũng là thử địch có lợi cũng có hại trong lúc vô tình hắn chợt phát hiện có một vị nhân quyền tốt hơn hơn nữa thừa cơ còn có thể bán một đợt nhân thiết cường giả tình cảm vấn đề riêng luôn luôn là vô cùng hấp dẫn người tò mò hắn chính là cường giả tình cảm của hắn chân thật nội tâm hắn cũng không tin loan loan không hiếu kỳ chỉ cần tò mò chính là một cái rất tốt mở đầu cả hai hai bút cùng vẽ dư quan quét mắt cái k i a tinh xảo hoàn mỹ động lòng người loan loan hắn chắc chắn phải có được t á n đi lực lượng ai cũng không nói gì nữa chuyên tâm đi đường trong lúc đó loan loan tự nhiên cũng đã hỏi qua lý đạo cường thân phận của cô gái này lý đạo cường một câu đến lúc đó ngươi sẽ biết tương đối tràn đầy thần bí cùng tự tin loại này thần bí cùng tự tin để loan loan cũng không nhịn được càng ý chí chiến đấu cao mấy ngày nhanh chóng đi đường thăng thêm đến gần thời gian một ngày xa xa quan sát sau loan loan khét cười nói đại đương gia ngài coi trọng vị tiểu long nữ này tướng mạo trên khí chất cũng xuất sắc chẳng qua còn không có đột phá đến tông sư c h i cảnh hơn nữa nàng giống như sắp phải chết đại đương gia ngài là muốn thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân sao sắp mặt có chút đắc ý cùng nhìn xuống luận hình dạng khí chất nàng đích xác sợ hai than nhưng cũng không cho là mình thất bại mà luận võ công đối phương còn không có đạt đến tông sư c h i cảnh cái này đủ không đến tông sư liền không xứng cùng nàng so sánh với lý đạo cường bình tĩnh nhìn phía xa trong núi bị đoàn người mông nguyên vây khốn chu bá thông cùng tiểu long nữ cười cười nói chưa đến một khắc cuối cùng ai có thể khẳng định rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đương nhiên nếu mà có được cơ hội bản trại chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua anh hùng cứu mỹ nhân b ự c này chuyện tốt về phần tông sư tri cảnh a loan loan ngươi cảm thấy đối với long cô n ư ơ nói khó khăn sao mặc kệ có khó không nàng lúc này còn chưa đến loan loan trong lòng có chút không vui con mắt chuyển động thanh tú động lòng người cười nói đại đương ra ngài tiếng này lòng cô nương kêu thật tốt loan loan còn chưa bao giờ từng thấy ngài ôn nhu như vậy đối đãi không quan hệ nữ tử chẳng qua bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại tôi h hình như hơi sợ hãi không dám nói lý đạo cường không nói chẳng qua là lường cái này xem xét liền không có lòng tốt tiểu yêu tinh r a hiệu nàng nói tiếp loan loan chừng mắt mắt to vô tội nói đại đương ra khả năng ngài không có chú ý anh hùng đại hội ngày ấy loan loan thế nhưng là thấy ngài vị lòng cô nương này cùng một vị trẻ tuổi thiếu hiệp quan hệ rất khá Trưng tiểu đột tội mặt tứ. nhạt tránh, trọng tâm trường trại xuất tử, theo thiên dưới, cường cười cười, dưới, nương lòng nữ chàn cận, này, chẳng nở không nửa nẻ nữ nói loan loan, lòng còn không có đáp ứng cho bản trại chủ. Hơn nữa, xuất sắc nữ tử, cuối cùng sẽ hấp dẫn vô số nam nhân theo đuổi, đây là chuyện thiên kinh điểm nghĩa gã vui đối với cái điểm cuối đuổi, điểm qua lý là là đầy đạo đủ đáp phá. hấp kịch chấm cho chủ. Vô vẻ cô vô xem âm dễ có có sắc À đây ý sẽ số tại bản trại chủ trong mắt một vị đầy đủ xuất sắc nữ tử trước kia quá khứ không trọng yếu quan trọng chính là tương lai bản trại chủ có đầy đủ tự tin để các nàng cùng ta cùng nhau trải qua tương lai lý đạo c ư ờ n g ta mới là các nàng kết cục tốt nhất bao gồm ngươi tràn đầy tự tin ánh mắt nhìn về phía loan loan loan loan chỉ liếc nhau một cái liền n ẽ tránh trong lòng phát ra mẹ âm thanh tự luyến vô s ỉ muốn chia r ẽ chuyện của người ta đều có thể nói quang minh chính đại như thế cây ngay không sợ chết đứng còn muốn bao gồm ta quả thật vô xỉ đến cực điểm trong lòng như thường lệ rất khinh bị thầm mắng nhiều câu mặt ngoài nũng nịu chủ đề nhất truyền đại đương g i a quả nhiên lòng dạ rộng lớn chẳng qua đại đương g i a ngài chưa từng ép buộc nữ tử loan loan cũng tò mò sao ngài lại đến đây để vị lòng cô nương này cam tâm tình nguyện gả cho ngài theo loan loan ngày này đến quan sát vị lòng cô nương này tính cách thế nhưng là có chút vô d ụ n g vô cầu loan loan này ngươi cũng không cần quản ước định của chúng ta là xem ngươi có thể hay không tìm được lòng cô nương nếu như gả cho bạn trại chủ sẽ không cam lòng vì ta mà chết chứng cứ nói trắng ra là chính là ngươi đi tìm lòng cô nương tính cách l à người chứng minh nàng không phải bạn trại chủ nói đến tình hình tìm được chính là ngươi thắng lý đạo cường bình tĩnh nói trong giọng nói càng tự tin hình như chắc chắn loan loan không tìm được tràn đầy đối với tiểu long nữ tín nhiệm cùng yêu thích mà lời nói này càng trực bạch mà nói là để loan loan đi tìm tiểu long nữ khuyết điểm đi cùng tiểu long nữ so sánh dung b ạ o khí chất không nói phương diện thực lực nàng hiện tại tháng một bậc còn lại so sánh chính là nếu như gả cho lý đạo cường về sau đối đãi lý đạo cường thật lòng phương diện thật ra thì chút này vốn không tính là gì dù sao loan loan căn bản không nghĩ đến gả cho lý đạo cường chẳng qua ở trong đó tăng thêm lý đạo cường cố ý đối với tiểu long nữ càng tốt hơn càng quan tâm t h o á n một điểm hỏa tình huống kia lại khác biệt lòng của phụ nữ cao tức giận t i ê u ngạo ganh đua so sánh trong lòng sẽ để cho loan loan chủ động đi so với đi tìm ra tiểu long nữ coi như gả cho lý đạo cường cũng không sẽ cam tâm vì hắn mà chết chứng cứ chỉ có như vậy nàng mới có thể hoàn toàn đánh bại tiểu long nữ đánh mặt lý đạo cường tranh giành một hơi đây chính là trận này ước định bản chất nhìn như có chút không thể nói lý trò đùa nhưng sự thật thường thường chính là như thế trò đùa nữ nhân a có lúc chính là như vậy chính mình chủ động đi vào khuyết điểm của mình nam nhân nhiều khi cũng giống như thế chỉ có điều nam nhân sẽ càng nhiều một điểm có thể khắc chế nhìn lý đạo cường tự tin yêu thích loan loan không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng thật ra thì nàng lại làm sao không biết chính mình cùng vị tiểu long nữ này so t à i không đúng nhưng đều đến mức độ này nàng nếu rút lui còn tính là người trong thánh m ô n âm q u ý phái thánh nữ sao đại đương ra loan loan trợn phát hiện hình như lên ngài cái bẫy vị long cô nương này cũng không có gả cho ngài hết thể đều nếu như không xảy ra chuyện loan loan làm sao có thể tìm được coi như tìm được nàng một chút tính cách khuyết điểm cũng không có sức thuyết phục loan loan giọng nói bất đắc dĩ nói tranh giành khẳng định là muốn tránh đến nhưng có lợi điều kiện cũng không thể từ bỏ yên tâm chỉ cần ngươi tìm được có lý có cứ sự thật b ả n trại chủ sẽ không cùng ngươi ă n v ạ n hơn nữa tiếp xuống ngươi biết cùng tiểu long nữ tiếp xúc gần gũi lý đạo cường tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra loan loan lấy lui làm tiến chân thật d ụ ý bảo đảm nói loan loan coi như hài lòng có hai điểm này nàng mới tốt chuyện sau đó tiếp tục xem xa xa tình cảnh không nói thêm lời yên lặng hoàn thiện lấy phương pháp chỉ là một cái tiểu long nữ h ừ lý đạo cường thấy đây càng sẽ không chủ động nói cái gì đối với tiểu long nữ hắn là rất có lòng tin còn có hắn ở một bên chăm sóc loan loan muốn tìm đến chứng c ứ đem hoàn toàn so không bằng không dễ dàng như vậy để loan loan đi đấu sau mấy tức đột nhiên lý đạo cường ánh mắt hơi sáng vẻ vui mừng lại lên thật chặt nhìn cái k i a chặn tầm mắt trong một sân cốc đi thôi chúng ta rời đến gần chút ít nói một câu lý đạo cường mang theo loan loan mấy người đến gần bọn họ mặc dù hiếu k ỷ nhưng vẫn là yên tĩnh theo lại là mấy tức bọn họ đều hiểu nhưng thần nhìn bắt đầu sôi trào mãnh liệt linh khí có người tại đột phá ngẫm lại trong sơn cốc chu bá thông cùng tiểu long nữ chuyện liền hiểu rõ loan loan vốn bình thản bên trong mang theo một cao ngạo vẻ mặt ngưng lại thiểu long nữ muốn đột phá một luồng ngưng trọng ở trong lòng hiện lên lại nhìn mắt lý đạo cường âm thầm c ắ n răng một cái tên này đã sớm có dự đoán hay sao loan loan đám người phát hiện canh giữ ở ngoài sơn cốc đoàn người mông nguyên tự nhiên nhanh hơn phát hiện không tốt loại tình huống này giống như là có người muốn đột phá cảnh giới tấn h công vào một vị cầm trong tay kim luân trung niên phiên tăng ngưng mày trầm giọng cốc nhẹ nói dẫn đầu hướng sơn cốc phóng đi phía sau hắn mấy bóng người có chút do dự nhưng vẫn là đi theo khẽ dựa đến gần sơn cốc đột nhiên mấy đạo quyền hành xuất hiện giống như là vừa đúng càng giống là đã sớm trở ở nơi đó mấy q u y ề n ảnh kia mang theo một luồng khí tức huyền d i ệ u làm cho mấy người đều là vừa lui mấy người khác sắc mặt còn mơ hồ mang theo sợ hãi mà vì thủ cầm trong tay kim luân trung niên phiên tăng ngăn cản cương mánh vô song lực lượng bạo phát màu vàng bánh xe càng là hưng mánh thế nhưng là q u y ề n kia ảnh giống như mềm không phải mềm khắp nơi lộ ra một luồng hư không chi ý vừa mới tiếp xúc để trung niên phiên tăng cương mánh vô song lực lượng tựa như đánh trong n i ề u không khó chịu vô cùng không giải thích được liền bị cương ép bước lui ổn định thân ảnh sắc mặt một trận khó coi đệ lại kiêu k�� trong lệnh lao lúc lâu? hiện nói ngoan đồng chú bá thông, đều đến lúc này, ngươi còn muốn ngoan cố chống cự sao? Ngươi độc còn có thể ngăn cản bao lâu? Ngươi chú thể có tại đi sao? bao đều đọc cố cự bá a bản b ả vương pháp đảm, chắc c h ắ sẽ k h ô n thương tổn ngươi cùng tiểu tăng, gạt ta, thể gạt ta Ha ha ha, ngươi cái xấu phiên ngươi ngươi ngươi được cùng lòng nữ. còn muốn ngoan đồng cái có xấu láo ở sân a Ta ra, o Trong tiền mới đi ngươi liền không lãnh bản đến. có s cốc một trận t i ê n chân vô tả tiếng cười vang lên đúng là cực kỳ tốt phân biệt chu bá thông âm thanh trung niên phiên tăng hử lạnh một tiếng lực lượng mười phân quát người cái xấu phiên tăng liền lợi đến đi chờ đến tiểu long nữ sau khi đột phá nhất định đem các người hết thảy đánh ngã chu bá thông có chút tức giận cố chấp t âm thanh v a n g lên trung niên phiên tăng cùng phía sau mấy người sắc mặt đều là rất lạnh ánh mắt g i a o hội trung niên phiên tăng dẫn đầu nói khẽ chu bá thông khẳng định không chống được bao lâu chúng ta lại vọt lên một lần những người kia đưa mắt nhìn nhau một người chê cười một tiếng nói pháp vương chu bá thông nếu đều đã muốn không chịu nổi cần gì phải nóng này đúng t i ể u long nữ kia coi như muốn đột phá lại có thể thế nào có pháp vương tại còn sợ không đối phó được nàng sao mấy người dối d í t mở miệng trung n h ê n viên tăng trong lòng hư lệnh một đám hạng người ham sống sợ chết nhưng trước mặt mấy người kia đều là rất có bối cảnh hắn nhưng cũng không thể cưỡng ép mệnh lệnh ngẫm lại chỉ cần chu bá thông hoàn toàn không chịu nổi coi như tiểu long nữ đột phá đến tông sư chi cảnh cũng không có cái gì suy nghĩ loay lên đè xuống lập tức ý đậu thủ xoay người hất đầu h ư ớ n g trong sơn q u ố c q u á t k h ẽ tốt bản pháp vương liền đợi đến nhìn một chút tiểu long nữ có bản lĩnh gì mấy người còn lại nhẹ nhàng thở ra thật sự không nghị đối mặt sắp ngã xuống chu bá thông vậy quá nguy hiểm cách đó không xa giữa núi rừng phong tỏa ngăn cản nhóm người mình khí tức lý đạo cường nhìn kim luân pháp vương không khỏi nợ nụ cười thật đúng là có điểm dùng cứng rắn nhất giọng nói nói ra nhất sợ không phải là sợ hãi chu bá thông c h ó cùng rất dậu trước khi chết phản công hơn nữa long tượng bàn được công dùng thật cầu thả sống sờ sờ giống một cái lớn đần giống làm hắn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng lãng phí một cách vô ích long tượng bàn được công tầng chín sức mạnh mạnh mẽ không nhìn hắn nữa tuy ý liếc mắt một cái phương hướng nhìn về phía trong sơ cốc tầm mắt tuy bị chặn nhưng cũng kém không bao nhiêu không có ngoài dự liệu của hắn tiểu loan loan lý, lý, không không lý đạo cường quật khởi tốc độ có thể xưng một cái thần thoại lai lịch của hắn có vô số người dò xét cho đến hôm nay tự nhận thăm dò cũng không có mấy người gặp như thế một cái công pháp lực lượng cùng lý đạo cường rất tương tự phiên tăng bọn họ đương nhiên sẽ thêm mớn lý đạo cường tất nhiên là đã nhận ra những n à y ánh mắt do xét chẳng qua cũng không thèm để ý yêu suy nghĩ nhiều liền có thêm muốn đi đến hắn cấp độ này đã không cần thiết người khác không hiểu rõ võ công của hắn lai lịch coi như xong giải lại có thể thế nào long tượng bàn nhược công bí t ị c h đều đặt ở hắc long trại trong võ viện rất có kiên n h ẫ n nhìn chờ đà mắt chính là một nén nhang trái phải thời gian trôi qua bên trong dãy núi này linh khí càng mãnh liệt bị tiểu long nữ đột phá lôi kéo bỗng nhiên một luồng thuế biến khí thế xông lên trời không một luồng ánh sáng màu trắng nở rộ chiếu sáng toàn bộ s â n cốc thành công tất cả mọi người lòng biết rõ bầu không khí lặng lẽ khẩn trương lên ngay cả bên người lý đạo cường loan loan cũng như thế nhiều hơn mấy phần ngưng trọng t i ể u long nữ đã là t ô n g sư c h i cảnh trừ thân phận các phương diện đều không yếu hơn nàng bên ngoài sơn cốc kia kim luân pháp vương cau mày một cái liền tiếp tục kiên nhẫn chờ hắn không nắm nảy trong chu ba thông độc vượt qua mang xuống đối với hắn càng có lợi trong sơ cốc chu ba thông mắt nhảy náy một trận vui mừng ngay cả trên tay đau nhức k ị liệt đều dễ chịu rất nhiều cách đó không xa trên người tiểu long nữ lành lạnh bạch quang nhanh chóng thu liễm kịch liệt chập c h ù n g khí thức cũng nhanh chóng lắng lại t r ầ m rãi tránh ra cặp mắt vẫn như c ũ không có chút rung động nào không tranh quyền thế hình như đột phá đến người đời tha thiết ước mơ tông sư chi cảnh cũng không có gì tốt cao hứng liền giống là ăn bữa cơm đồng dạng bình thường thấy chu ba thông bước nhanh đến dịu dàng đứng dậy tiểu long nữ tiểu long nữ ngươi thật đột phá ngươi quá lợi hại nói đột phá đã đột phá chu ba thông vui mừng tán dương còn muốn đa tạ ngươi song thủ hô bát chi thuật tiểu long nữ thanh đạo bình hòa giọng nói thành thật nói con k ẽ gật đầu để bày tỏ bày ra lòng biết ơn. đều là chính ngươi lợi hại người v õ công này thật đúng là thần kỳ a lấy lẫn nhau bác thuật dung hợp toàn chân giáo ta công pháp song pháp song hành trực tiếp để ngươi đột phá chu bà thông con mắt chuyển động giống như muốn mưu đ ổ cái gì dáng vẻ mà dáng vẻ này căn bản không che giấu được khiến người ta nhìn không khỏi b u ồ n c ư ờ i không có ác cảm thiểu long nữ thoáng lộ ra trầm ngâm chi ý xác thực như vậy cũng bởi vậy có thể thấy được tổ sư bà bà đối với vương trùng dương chân nhân cỡ nào si tình ngọc nữ tâm kinh nhìn như thiếu nghĩ thiếu muốn nhưng chuyên môn cùng toàn chân tâm pháp kiếm pháp xứng đôi đáng tiếc tổ sư bà bà tiếp mới ta cùng quá nhi một bi thương dâng lên Lạ i ép xuống quá nhi tốt là đủ đúng tiểu long nữ ngươi hiện tại có n ắ m chắc hay không đánh bại bên ngoài cái kia xấu phi tăng ta sắp không chịu được nữa nha chu ba thông giống như là nghĩ đến điều gì đổi đề tài có chút nóng này nói tiểu long nữ suy từ dưới không nhanh không c h ậ m nói có phải mấy phần tự tin có n ắ m chắc là được chu ba thông đ ạ i hỉ con mắt hướng quét mắt nhìn một phía một bộ lén lút dáng vẻ truyền âm chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đánh bại hắn sau đó đi mau tiểu long nữ lộ ra một phần không hiểu nhìn chu ba thông hình như đang hỏi tại sao gấp gáp như vậy nhanh hơn đi chu ba thông đã nhìn ra càng cẩn thận truyền âm ta sắp không chịu được nữa nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải độc hơn nữa xung quanh có một cái người rất xấu cất chính là lần trước ta đánh bại cái kia hắn hiện tại khẳng định chính là đang c h ờ ta không chịu nổi hhh hắn cho rằng ta không phát hiện hắn thật ra thì lão ngoan đồng ta đã sớm phát hiện hắn nhưng mà ta không thể biểu hiện ra phát hiện hắn chỉ có thể chống biểu hiện ra còn có sức l i ề u mạng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên chúng ta đánh bại bên ngoài xấu phiên tăng về sau muốn đi mau ngươi khẳng định đánh không lại cái kia người rất xấu thế nào lão ngoan đồng thông minh hay không nói dáng vẻ đắc ý nhìn tiểu long nữ Tiểu Long Nữ có chút mộng nhiên, không biết chu ó c ú t mộng bá Thông tại đắc qua thông thấy n phận cũng không hỏi, chẳng qua là gật đầu. Bình tĩnh nói vậy chúng ngoài Thông hỏi, Chu h gật đi. qua đầu. ta ra ngoài đi. Chu Ba là vậy tiểu long nữ gật đầu một trận cao hứng theo liên tục gật đầu lập tức vây vang đắc ý hướng ra phía ngoài tất bước sau mấy tức hai người đến ngoài sân g ố c lập tức vốn là tùy thời để phòng kim luân pháp vương đám người càng là một trận ngưng trọng xấu phiên tăng chúng ta đi ra sau đó để ngươi xem một chút ngươi là thế nào bị đánh đánh chu ba thông ngẩng đầu kêu gào nói tràn đầy tự tin sau đó liền mong đợi nhìn tiểu long nữ tiểu long nữ hơi gật đầu không nói gì hai đạo màu trắng lớn lăng bay ra giống như là hai thanh trường kiếm sắc bèn bắn ra kim luân pháp vương sắc mặt ngưng tụ thư nhẹ một tiếng không chút nào né tránh trong tay kim luân bay ra thẳng đến lớn lăng đánh đảo mắt hai người đánh vào cùng nhau không khí tiếng oanh minh nổ vang tiểu long nữ thân ảnh nhẹ nhàng tựa như một cái vô cùng linh hoạt bạch phượng trong tay lớn lăng làm kiếm hai thanh kiếm mỗi người thi triển một loại kiếm pháp mà hai loại kiếm pháp cùng phối hợp càng là xuất hiện một loại lực lượng cường đại dị thường kim ế khí hoành không, hoành bén vô cùng. vô sắc luân ấ y vô song sức mạnh mạnh mẽ làm căn cơ mẽ làm Kim l pháp vương biến sắc cũng không quản năm cái bánh xe long tượng bàn ngược công tầng chín công lực toàn bộ bạo phát mơ hồ có long ngâm giống minh âm thanh dâng lên lực lượng bàn bạc để chu ba thông đám người đều liên tiếp lui về phía sau Tiểu long nữ một ặ t không đổi sắc, m đôi trên mặt ngọc trương sáng lên hai cỗ hơi có khác biệt q u a n mang một màu trắng ngọc một màu xanh t h ẳ m